112, đêm giao trước sau nửa đêm thời điểm mấy người cũng chơi mệt rồi bọn hắn cùng một chỗ ở quán internet giờ trai con la sướng trò chuyện tương lai nói chuyện phiếm nội dung mọi người đã sướng quên Chỉ là ngày h h ớ đến n lúc ấy bầu k ô khí họ rất tốt, bọn họ đều l đ ầ này g ậ p kích tỉnh. Năm n trước đêm giao t mặt mặt. h kia vương kỳ liền từ trên giường bò lên, lên tắm rửa thay quần áo chỉnh lý tiểu tóc sau đó cạo râu cuối cùng lại từ kính trạm đất bên trong xem cũng kỹ một cái mình hết sức hài lòng nhẹ gật đầu liền ra cửa đỗ hành viễn nghiến răng nghiến lợi nói ra đáng ghét ra hỏa thế mà vứt bỏ chúng ta nói xong hắn quay đầu nhìn về phía k h ổ n g lưu tiểu tử ngươi đêm nay sẽ không cũng cùng đối tượng có và... a ích k h ổ n g lưu hé miệng cười một tiếng không có trả lời đ ố i hoành viên nói k h ổ n g lưu nhớ tới đêm qua hắn đem cố thần hy đưa về nữ sinh ký túc xá thời điểm hình ảnh uy đại mỹ nữ k h ổ n g lưu gọi lại liền chuẩn bị đi vào ký túc xá cố thần hy số ba mươi một buổi tối rảnh r ồ i không rồi tựa hồ đã sớm đoán được k h ổ n lưu ý nghĩ cho nên cố thần hy không có quá mức kinh ngạc chỉ là có chút nguyện ngùng ngươi muốn làm gì rồi ta nghĩ mời ngươi đi hòa bình tiệm cơm qua tết nguyên đ cố thần hy ngượng ngùng dùng tay che mặt nói ra tết nguyên đáng ngày ấy ta bể bộn nhiều việc lặng không có việc gì ta chờ ngươi a vậy ngươi chờ xem ta cũng không nhất định đi a cố thần hy nói xong quay người đi vào ký túc xá nghĩ đến đây k h ổ n g lưu hé miệng n ở nụ cười nhìn thấy k h ổ n g lưu cười vui vẻ như vậy đỗ hoành v i ễ n che ngực một bộ mười phần đau lòng bộ dáng hắn nói tiểu tử ngươi ngươi cũng nên chết ta sau đó đỗ hoành v i ễ n quay đầu nhìn về phía trần trí thụy nói ra còn tốt đêm nay còn có tiểu trần ngươi tại trong túc xá bồi ta a ách trần trí thụy ngồi dậy đến v trần trí thụy có chút xấu hổ cúi đầu hơi có vẻ ngại ngùng nói ra ta đêm nay cùng dân mạng vượt năm mặt bối mặt ngươi tốt nhất chỉ là đi vượt năm mặt bối mặt đỗ hoành viễn mặt đen lên chỉ vào hắn nói ra ngươi nếu là vượt năm vượt đến quán chợ nhỏ bên trong đi ta giết chết ngươi khu khu trần trí thụy vội vàng khoát tay nói ra thế nào khả năng đâu chúng ta chỉ là đi gặp cái mặt mà thôi a vì cái gì vì cái gì liền ngươi đều có người hẹn đỗ hoành viễn nằm ở trên giường một bộ sinh không thể luyến bộ dáng nhìn ký túc xá trần nhà ngươi không phải tăng thêm trầm hà bạn tốt sao k h ô n g lưu một bên từ ký túc xá trên giường xuống tới vừa nói ngươi gần đây cùng nàng tiến triển thế nào đỗ hoành viễn khổ sở nói ra không sao cả trò chuyện nàng tự hồ không quá nguyện ý cùng ta nói chuyện phiếm trên thực tế cũng là trầm hà không nguyện ý cùng đỗ hoành viễn trò chuyện chỉ là trầm hà đoạn thời gian trước thật bề bộn nhiều việc vội vàng tết nguyên đán dạ hội sự tỉnh nào có ở không cùng đỗ hoành viễn nói chuyện h i ế m chưa đi đến dương liền sản xuất cơ hội gặp mặt luôn có thể có tiến triển a khổng lưu một bên mặc quần áo vừa nói tiểu tử ngươi thừa dịp đêm nay vượt đêm giao t h ử a đem nàng hẹn đi ra à mười hai điểm tiếng chôn g vang lên thời điểm ngươi trực tiếp tặng hoa thổ lộ thừa dịp bầu không khí phía trên một bộ này tổ hợp dưới quyền đến cái nào tiểu nữ sinh có thể cự tuyệt đỗ hành o viễn thật đúng là tin khổng lưu nói hắn dấn cổ lên nhìn dưới giường khổng lưu hỏi thật sao nghĩa phụ khổng lưu lộ ra một cái ý vị thâm trường cười xấu xa không có trả lời hắn vấn đề đỗ ca ngươi đừng tin trần trí thụy nói ra thổ lộ là thắng lợi kh mà không phải sung phong k è lệnh ngươi nếu là đột nhiên thổ lộ sát xuất lớn sẽ bị c ự tuyệt thảo đúng nga trần trí thụy đây một chậu nước lạnh trực tiếp để đỗ hoành viễn thanh tỉnh lại hắn chỉ vào khổng lưu nói ra tiểu tử ngươi lại dám mê hoặc ta ta nhìn ngươi đã có đường đến chỗ chết khổng lưu dựng lên một n g ó n giữa đối với hắn nói ra ngươi muốn truy người ta dù sao cũng phải có chút động tác ca vẫn như vậy kéo lấy cũng không có chút động tĩnh qua hôm nay nhưng chính là một năm mới thời gian cũng không đáng ngời đại nhất không có nói tới đại nhị cũng sắp kết thúc rồi đợi đến đại tam mọi người đều muốn bắt đầu vội vàng chuẩn bị bên trên xã hội đại học năm bốn thì càng không có cơ hội nói chuyện nghe khổng lưu nói đỗ hoành viễn tê liệt ở trên giường một bộ sinh tử coi nhẹ bộ dáng nói ra ngươi cho rằng ta không muốn sao ta chính là cái trọc cười nam cũng không có điểm sở trường nàng dựa vào cái gì ưa thích ta chuột chuột ta nha thấy đỗ hoành viễn lại muốn bắt đầu hắn chuột chuột văn học khổng lưu mặt đen lên nói ra ngươi tờ mở im miệng trực tiếp cắt ngang thi pháp khổng lưu đi vào phòng vệ sinh tắm rửa một cái đổi một thân sạch sẽ y phục cũng cùng vương kỳ mở d ạ n tại trước gươm xét lại một cái mình sau đó rời đi ký túc xá kế tiếp tắm rửa đó là trần trí thụy nhìn từng cái rời đi ký túc xá bạn cùng phòng đ ố i hoành viễn tâm tình càng khổ sở hơn hắn cầm điện thoại di động lên muốn cho t r ầ m hà phát tin tức nghĩ nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì cuối cùng hắn lại đem điện thoại đem thả xuống len keng tin tức thanh âm nhắc nhở đột nhiên văng lên đ ố i hoành viễn bằng nhanh nhất tốc độ cầm lên điện thoại xem xét tư n h i ê n là lâm chi phát tới một ư ơ i tám tuổi ngây thơ nam cao tiểu hà đêm nay muốn đi trường học tết nguyên đán dạ hội làm người chủ trì đêm nay vượt năm nàng một người qua lâm chi phát xong đoạn văn này vẫn xứng lên một cái ngư hiệu nét mặt nguyên bản còn một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng đỗ hoành viễn nhìn lâm chi phát tới tin tức trực tiếp đó là một cái sắp chết mang bệnh kinh sợ ngồi dậy hô to một tiếng ta tờ mở sống lại đỗ hoành viễn hỏi lâm chi ngươi với tư cách bạn cùng phòng không ở trường học bên trong theo nàng sao lâm chi ta không giành nha ta muốn đi tham gia triển lam an nỉm với lại trường học biểu diễn quá nhàm chán tiểu hy cùng k h ổ n g lưu ra cửa tiểu nam bị ta lôi kéo cùng đi triển lam an nỉm cho nên hôm nay tiểu hà một người qua ngươi hẳn là hiểu ta ý t ứ a hé miệng cười xấu xa nét mặt đỗ hoành viễn nhìn lâm chi phát tới tin tức kích động điện thoại đều cầm k h n g vững Tốt, nha g ĩ mẫu, Hải Nhi ghi nhớ ngài đại ân. là â m Chi trả lời, khổng tiên chương Chương song. t thời. Chào hai là sinh a hoan nghênh con lâm xin mời đi theo ta khổng lưu củng cố thần hy đi tới tiệm cơm lầu chín tư nhân sân thượng hoa mậu cát nơi này là toàn bộ bến duy nhất hướng ra phía ngoài đột xuất sân thượng 270 độ giang cảnh sân thượng đem chọn trong đó biển tất cả tiêu chí kiến trúc thu hết vào mắt có không ít nghe nhiều nên thuộc điện ảnh tại nơi này lấy r a cảnh lúc ấy trung hải đội kịp hoa hạ phát triển thời kỳ vàng son tại cái kia vĩ đại đại thời đại nơi này từng lễ tân qua thế giới các quốc gia xã hội danh lưu hàng không vũ trụ cha tại nơi này kết hôn tấn ca tại nơi này cùng anh tức sĩ gặp mặt 20 thế kỷ nhất c h ắ c tuyệt h ả i kịch điện ảnh đại sư từng tại nơi này ở qua nơi này đó là viễn đông đệ nhất lâu hòa bình tiệ cơm hàn kỳ thực còn có một cái khác xưng hô xả sùn ca ú đây chính là tiểu thuyết bên trong a thị là bãi đạo tổng giám đốc căn cứ nơi này chính là ma đô khổng lưu đi đến cố thần hy bên người đôi tay khoác lên trên hàng rào cùng nàng cùng một chỗ nhìn tối nay phun hoa cố thần hy nói ra thật nhiều người lặng khổng lưu cảm thán nói không ít người vội vàng bãi đến trung hải vượt năm khẳng định nhiều người a cố thần hy thở dài một tiếng nói ra đáng tiếc mười năm trước vượt đêm giao thừa nơi này phát sinh loại sự tình này sau đó liền rốt cuộc không có pháo hoa tú khổng lưu trầm mặc mấy giây quay đầu nhìn về phía cố thần hy nói ra đã qua mười năm sau ngươi không nói ta đều nhanh đem việc này quên phải lặc cố thần hy cũng nhìn về phía khổng lưu nói ra vì mời ta ăn bữa cơm khổng đại thiếu thật đúng là hao tâm tổn t r í a đêm nay nơi này khẳng định đã bị ngươi bao xuống đến đi a ha khổng lưu như bay nói ra nếu như ngươi cần bối cảnh bàn nói ta cũng có thể mời mấy người tới đây ngồi mới không cần cố thần hy lướt mắt nhưng trong lòng thì đắc ý đêm nay ai đều sẽ không tới quay dày bọn hắn hai người ăn cơm khổng lưu nói ra kỳ thực phía trên còn có cái tầng cao nhất xa hoa phòng cố thần hy hỏi ngược lại vậy ngươi vì cái gì đem địa phương chọn tại nơi này trong phòng nào có vượt năm bầu không khí cách thủy tinh nhìn ngoài cửa sổ ánh đèn cũng thay đổi màu sắc khổng lưu chỉ vào ban công bên ngoài nói ra nơi này mới là tốt nhất thưởng thức đ i ể m rồi cố thần hy quay đầu qua nói ra còn rất dụng tâm rồi đó là đương nhiên khổng lưu tiến đến bên thai nàng nhỏ giọng bổ sung một câu ngươi nếu là muốn đi nói đợi lát nữa ăn cơm no cũng có thể đi lầu bên trên đi ngủ nghe nói dương rất lớn cố thần hy n g h e xong lạnh lùng trắng non khuôn mặt soát một cái trở nên đỏ bừng nàng tại khổng lưu ngược đập một cái nói ra đại s á t làng ai muốn cùng ngươi ngủ chung ai không nên vu không ta khổng lưu lộ ra một cái rảo hoạt nụ cười nói ra ta chỉ là để ngươi đi lên đi ngủ cũng không nói muốn cùng ngươi cùng đi đi ngủ ta sẽ chờ bởi tối còn muốn quay về ký túc xá đâu nói đến khổng lưu đôi tay che ở trước ngực một bộ nhỏ yếu bất lực bộ dáng nói ra đầu năm nay nữ sắc làng có thể nhiều ta một cái xoái khí đại nam hải tại bên ngoài rất dễ d à người bị để hiểm. mắt tới lặng, nguy cơ hiểm. Cố thần lặng, l nguy nhìn cơ Cố hy khổng u cái thay đổi người trước kia không bao giờ tùy tiện nói thô tục chỉ bất quá này lại nàng còn tại trong trường học chịu khổ bị liên lụy đâu mặc dù là giao đại tổ chức tết nguyên đán dạ hội nhưng đến xem biểu diễn người nhưng cũng không có so trước mấy ngày thương viện trận kia dạ hội nhiều mấy người có đối tượng đều ra ngoài v ư ợ năm không đối tượng cũng đi ra ngoài tìm đùng giống ai có lòng dạ thanh thản xem biểu diễn a trường học tết nguyên đán dạ hội người chủ trì trong danh sách vốn là không có t r ầ m hà ngay tại đêm qua bốn cái người chủ trì cùng một chỗ liên hoan ăn đau bụng ăn vào bệnh viện trường học khẩn cấp tại c á c đại trong học viện thu thập người chủ trì t r ầ m hà đêm đó biểu hiện rất không tệ bị hội sinh viên trường nhìn chúng liền đem nàng kéo tới ngoại trừ t r ầ m hà bên ngoài bạch học châu cũng bị kéo tới nguyên bản học sinh hội còn muốn hô cố thần hy đến nhưng cố thần hy từ chối nhã nhặn tết nguyên đán dạ hội nào có bạn trai trọng yếu không có mời đến cố thần hy c ũ may cũng mời tới một cái tô nhã tô nhã không có gì muốn làm đó là tại chào cảm ơn thời điểm lên đài ban cái thưởng chủ yếu đó là một cái giữ thể diện tác dụng ngày đó lễ phục màu đen nàng còn chưa kịp còn cho khẩn lưu tại được khẩn lưu củng cố thần hy đồng ý sau đó đêm nay nàng tiếp tục mặc bộ này váy lên đài ban thưởng dạ hội lập tức liền muốn bắt đầu bạch học châu muốn tìm t r ầ m hà đối với lời kịch nhìn thấy ngồi ở trong góc t r ầ m hà hắn ôn nhu tiến lên hỏi làm sao vậy dạ dày không thoải mái t r ầ m hà lắc đầu bạch học châu lập tức phản ứng lại hắn hỏi đến cái kia đúng không có nặng lắm không cần gì cùng ta nói ta giút ngươi làm ra chầm hà lắc đầu nói ra không có việc gì chậm một hồi l i tốt bạch học châu lập tức nói ra đợi lát nữa ta đi ra ngoài chuẩn bị cho ngươi hai cái ấm bảo bảo rán trên đùi o m n t o ã n ngươi nếu là nhịn không được liền cùng ta nói ta giúp ngươi cùng phía trên phản ánh một cái nghe được bạch học châu đây ấm lòng nói trầm hà vừa định nói một tiếng cám ơn đâu có thể bạch học châu câu nói tiếp theo trực tiếp cho trầm hà chỉnh bó tay rồi bạch học châu che miệng vừa cười vừa nói đều là tỉ muội ta có thể hiểu được ngươi ngươi lý giải cái đại đầu quỷ a trầm hà hận không thể hiện tại liền bóp chết hắn bạch học châu cũng không quáy dày trầm hà nghỉ ngơi đứng dậy đi ra ngoài anh em ngươi tốt xin hỏi vừa đi ra cửa bạch học châu liền bị một cái vóc dáng cùng hắn đồng dạng cao nam sinh chặn lại đường đi h ử h ử bạch học châu nhẹ gật đầu trên dưới đánh giá liếc nhìn tiểu tử này nói ra ngươi tìm nàng làm cái gì đỗ hoành viễn giơ lên trong tay túi nói ra nghe nói nàng không ăn cơm tối ta cho nàng mang theo điểm đậu đỏ cháo cùng bánh mì mơ bạch học châu n gửi được có cái gì không đúng k h í thức hắn chỉ vào cái t i a t ú i nói ra mở ra ta xem một chút đỗ hoành viễn mặc dù không hiểu rõ bạch học châu là có ý gì nhưng nghĩ tới hắn có thể mang mình tìm tới chồng hà liền không có nói thêm cái gì mở ra túi cho hắn nhìn thoáng qua bạch học châu đem túi bên trong cái kia sách bánh mì ô m đi ra nói ra bánh mì bơ cũng không thể ăn ăn sẽ phát đau a đ i hoành viễn giờ phút này còn chưa rõ bạch học châu ý tứ liền ngây ngốc nhìn hắn đem mình cho t r ầ m hà mang bánh mì bơ đem ra uống chút đậu đỏ cháo là được rồi bạch học châu vô vô đ i hoành viễn bà vai nói ra các ngươi nam sinh a làm việc đó là không đủ tỉ m ỹ tâm chờ lấy ta đi cấp ngươi cầm ấm b ả o bảo nói xong hắn mang theo bánh mì rời đi hiện trường lưu lại đỗ h à n h viễn đứng tại chỗ một mặt một bước đỗ h à n h viễn tự n ủ đây người a y vậy đ o t ta bánh mì liền đi còn nói một đống không h i ể u thấu nói còn có cái gì gọi là các ngươi nam sinh à, hắn không phải nam sinh sao thấu chương xong chương một trăm mười bốn mỗi năm vui vẻ không bao lâu bạch học châu lần nữa đi trở về trong tay còn cầm lấy mấy cái ấm b ả o bảo nhưng là bánh mì bơ nhưng không thấy bóng dáng bạch học châu đem ấm b ả o bảo nhét vào đỗ hoành viễn trong túi nói ra tiểu tử ngươi sau khi đi vào đừng bảo là đây ấm b ả o bảo là ta cho ngươi liền nói là chính ngươi mua cường điệu cố ý mua h i ể u không ách a đỗ h à n h viễn như lọt vào trong sương mù nhẹ gật đầu chỉ thấy bạch học châu mở cửa ra chỉ vào phòng bên trong một chỗ nói ra t r ầ m h à tại cái kia rèm đằng sau ngươi đi tìm nàng a nói chuyện cùng nàng thời điểm nhẹ nhàng một chút nữ hải tử mấy ngày nay tâm tình bực bội l ạ c ngươi có thể được kiên nhẫn chút mặc dù không biết bạch học châu đang giảng cái gì nhưng đỗ hành o viễn vẫn gật đầu nhìn mình mua bánh mì bơ bị đổi thành ấm mà bảo hắn luôn cảm giác bạch học châu hô hắn đỗ hành o viễn dựa theo bạch học châu nói đi vào trong phòng chầm hạ ôm bụng sắp mặt trắng bệnh nhìn trạng thái cực kém xung quanh người đều tại riêng phần mình vội vàng cũng không ai chú ý đến chầm hạ Hà. đỗ hành viễn lại tại trong đám người liếc nhìn nàng xuyên qua đám người đ châm hà ngầm cái k đầu, đầu nhìn thoáng qua đứng tại trước người mình đỗ hành viễn nhỏ giọng nói ra sao ngươi lại tới đây ta ta tới cấp cho người đưa chút ăn đỗ hành viễn vội vàng ngồi xuống đem túi bên trong cháo bưng đi ra cái kia vài miếng ấm bảo bảo cũng thuận thế từ túi bên trong rơi ra châm hà không có đi nhìn chén tia cháo mà là nhặt lên ấm bảo bảo nói ra làm sao ngươi biết ta cần cái này tạ ơn a đỗ hoành viễn ngây ngốc ca một tiếng trâm hà nhìn hắn phản ứng hỏi đây không phải mua cho ta a đỗ hoành viễn nhớ tới bạch học châu nói nói liền vội vàng gật đầu nói đúng đúng đúng là ta cho ngươi mua cố ý mua tạ ơn trâm hà nói đến lấy điện thoại cầm tay ra c h à o ấm áp bảo bảo bao nhiêu tiền ta chuyển ngươi ai đỗ hoành viễn khoát tay áo nói ra chúng ta quan hệ này nói chuyện tiền tổn thương cảm tình lại nói một bát cháo đáng giá mấy đồng tiền không cần không cần tạ ơn trâm hà suy nghĩ một chút cuối cùng v ẫ n đ ể điện thoại di rộng xuống nàng lại nói một lần tạ ơn đây là lần thứ ba tạ ơn đỗ hoành viễn lại một chút cũng vui vẻ không lên hắn cảm thấy đối phương cùng mình có chút xa lạ bất quá nghĩ lại đây cũng là cái tốt bắt đầu t r ầ m hà vung lên máy tại màu ra ánh sáng chân thần khí bên trên rán hai mảnh ở bà bảo nữ hải tử kỳ kinh nguyện dễ dàng n h ấ t tay lạnh chân lạnh hàng khí nặng loại thời điểm này liền phải tìm dương cương chi khí nam sinh hút hút hàng khí mới có thể làm dịu đau đớn đỗ hoành viễn bưng cháo hỏi ngươi không ăn chút cháo sao không được trâm hà lắc đầu nói ra không có gì khẩu vị ta để sư phó thạ kẹo rất n g ọ t ngươi nếm thử sao đỗ hoành viễn chưa từ bỏ ý định nói đến ta còn sợ lệnh cố ý khỏa y phục bên trong mang tới ngươi nhìn cháo này bốc hơi nóng họ n ẹ p phạt tốt ghê gớm có thể là có chút khẩn trương đỗ hoành viễn còn dạng câu bản địa nói chầm hà nhìn đỗ hoành viễn cái kia chân thật thái độ chầm mặc mấy giây vẫn là bưng lên chén kia cháo ngươi không đi tìm chi chi tại sao chạy tới tìm ta a ta ta tại sao phải tìm nàng ngươi không phải muốn đuổi theo người ta sao a a không có a vậy ngươi ngày đó vì cái gì đỗ hoành viễn nhìn chầm hà lắp bắp nói ra ta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 t ô nhã cắn bánh mì bơ miệng dính đ ầ y bơ ngơ ngác nghe bạch học châu nói không hiểu nhiều lắm khổng lưu cùng cố thần hy hai người đã ăn không sai biệt lắm cuối cùng lên một cái kem ly loại hình sau khi ăn xong đồng ngọn cố thần hy nhìn thoáng qua đồng hồ khối kia đồng hồ là khổng lưu thổ lộ giờ đưa còn có nửa giờ liền muốn vượt năm a ân khổng lưu nhẹ gật đầu cố thần hy bưng đồng ngọn đi đến hàng rào bên cạnh nhìn trên đường phố một mảnh náo nhiệt cảnh tượng nói ra đáng tiếc không nhìn thấy pháo hoa ai khổng lưu đi đến nàng bên người vừa cười vừa nói ai nói không nhìn thấy cố thần hy hơi kinh hãi nói ra chẳng lẽ lại ngươi còn ăn bài pháo hoa ta nào co lớn như vậy năng lực a khổng lưu cười cười vượt năm không cho đổ pháo hoa cũng là vì mọi người an toàn suy nghĩ ta cũng không dám làm cái này tội nhân vậy ngươi còn nói có pháo hoa nhìn cố thần hy nói đến đem kem ly thứ nhất muốn g đ ả o lên đút cho khổng lưu khổng lưu kinh h ỉ nói ra hoa a cái thứ nhất thế mà cho ta tạ ơn bà bảo hừ hừ cố thần hy kiêu ngạo ngẩng lên cái đầu nói ra đây cũng không phải là một ngụ m bình thường kem ly đây là bản tiểu thư đối với ngươi yêu vậy ngươi đối với ta tốt như vậy ta cũng không biết làm như thế nào báo đáp ngươi khổng lưu nói đến từ áo khoác trong túi móc ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng đồ vật một hộp tiên nữ bồng pháo hoa hoa cố thần hy đem đĩa để lên bàn tiếp nhận khổng lưu trong tay cái kia một hộp tiên nữ bồng nói ra ngươi thế mà mua thuốc nhỏ hoa thuốc phiện hoa không cho thả tiểu tổng không có gì đáng ngại a khổng lưu nói đến lại từ trong túi móc ra một cái thông khí bật lửa nói ra mỹ lệ pháo hoa biểu diễn s ắ p bắt đầu tôn kính c ô tiểu thư ngài chuẩn bị xong chưa cố thần hy nhẹ gật đầu cười hì hì nói ra chuẩn bị xong lạch c h bật lửa đốt lên tiên nữ đồng, ánh lửa bắn ra bôi phía như sao lốm đốm đầy trời chợt lóe chợt ra đẹt ra cố thần hy vui vẻ chơi lấy tiên nữ b ồ n g k h ổ n g lưu ngay tại một bên giúp hắn châm lửa nhìn thấy trên mặt bàn kem ly nhanh hóa k h ổ n g lưu liền đem kem ly bưng lên nàng một bên chơi phá o hoa k h ổ n g lưu một bên nút nàng ăn đồ ngọt mười hai điểm đếm ngược đúng giờ v ă n g lên không giờ tiếng c h u n g vang vọng toàn bộ bến phá o hoa màu vàng ánh lửa nổi bật hai người mặt bốn mắt nhìn nhau yêu thương dần dần dày k h ổ n g lưu nâng lên cố thần hy cái cảm ô nhu hôn lên nàng mềm mại bờ môi tiếng t r n g vang lên ba lần hai người mới tách ra cố thần hy nói chúc mừng năm mới khẩu trả lời mỗi năm vui vẻ thấu chương xong. Chương 115, trên sân thượng hai người nói chuyện lấy chúc mừng năm mới cố thần hy nghiêng cái đầu nhìn bên cạnh k h ổ n g lưu k h ổ n g lưu nhìn dưới lầu náo n h i ệ t đường đi trên đường phố mọi người đều đắm chìm trong đếm ngược trong vui sướng mười giây đếm ngược đơn giản quá nhanh nhanh để người có chút không có phản ứng kịp lần nữa mở ra điện thoại thời điểm phía trên đã biến thành năm mới ngày bến đường đi bộ hàng rào bên cạnh vương kỳ cẩn thận từng ly từng tý ô m dương tuyết nhi bà vai nói ra ta vừa rồi trả sát một tấm vé số kiếm lời mười đồng tiền nhưng ta không có rất cao hứng ngươi biết vì cái gì sao dương tuyết nhi nói ra ngươi lại con ta vụng trộn mua vé số trọng điểm không phải v ẽ số rồi vương kỳ nhìn dương tuyết nhi nói ra ta ý là có thể gặp ngươi so kiếm lời bao nhiêu tiền cũng vui vẻ a ngươi cùng với ai học làm sao bây giờ trở nên miệng lưới chân tru dương tuyết nhi đỏ mặt nàng dùng tay che mặt có chút ngượng ngủng mặc dù ngoài miệng trách cứ lấy vương k ỳ miệng lưới chân tru nhưng cô bé nào sẽ không thích lời tâm tình đâu cho dù là quê mùa lời tâm tình nói cho thật tâm thích ngươi nữ hải tử nghe đó cũng là thổ chân thật vương kỳ không biết làm sao dùng tay nắm lấy cái ó t tóc nhìn có chút thật thà chất pháp nói ra ngươi, ngươi nếu là không thích ta lần sau liền không nói dương tuyết nhi che nóng lên mặt nói ra không cùng ta nói chẳng lẽ lại ngươi muốn cùng nữ hải tử khát nói không không không ta ta chỉ cùng ngươi nói nói cái gì lời tâm tình cái gì lời tâm tình năm nay sang năm về sau mỗi một năm ta đều chỉ đối với một mình ngươi nói ta yêu ngươi ngươi làm sao còn chưa đi a bận rộn một đêm chầm h ạ một mặt m ệ t m ỏ i nhìn ngồi s ổ m ở thao trường lối ra đỗ hoành viễn đỗ hoành viễn s i ê u một cái đứng lên đến nhìn chầm h ạ lắp bắp nói ra ta ta đêm nay một người tại tại trong túc xá cũng rất nhàm chán trâm hà hé miệng cười một tiếng nói ra ngươi cũng bị bạn cùng phòng từ bỏ à. À, đúng đỗ hoành viễn cười khổ một cái nói ra đây ba cái hỗn đản đêm nay cũng không biết có thể hay không trở về đâu cho nên còn lại ngươi một cái đáng thương quỷ trâm hà suy nghĩ một chút còn nói thêm tựa như là hai cái đáng thương quỷ ngươi ngươi không phải đỗ hoành viễn khoát tay nhỏ giọng dò hỏi vừa rồi không phải còn có học đệ tìm ngươi muốn liên lạc với phương t ứ c sao hừ hừ đúng à. trâm hà hé miệng hừ nhẹ một tiếng nàng nhìn chằm chằm đỗ hoành viết mặt tựa hồ muốn nhìn một chút hắn là phản ứng gì đêm nay ở phía sau đài thì đỗ hoành viễn cái kia lời nói để trầm hà bừng tỉnh đại ngộ hắn ưa thích tựa hồ là mình nhưng biết thì biết cái này cũng không đại biểu trầm hà cũng ưa thích đỗ hoành viễn hai người gặp nhau rất ít hắn đêm nay cho nàng đưa ấm bảo b ả o cùng cháo quả thật làm cho trầm hà tâm lý thật t ấm áp nhưng chỉ dựa vào những n à y liền bị đà động nói trầm hà cũng không thể lại độc thân đã nhiều năm như vậy mặc dù mỗi ngày củng cố thần hy nói mình muốn nói yêu đương thật là có người truy thời điểm trầm hà vẫn là sẽ bảo trì thanh tỉnh làm ra cẩn thận lựa chọn nói yêu đương cũng không phải một câu ưa thích liền có thể bắt đầu sự tỉnh đối với đỗ hoành viễn ưa thích trầm hà nhiều lắm là không ghét nhưng muốn nàng đột nhiên thích đỗ hoành viễn điều này hiển nhiên là không thực tế nghe được trầm hà trả lời cứ việc đỗ hoành viễn nỗ lực k h ô n g chế mình cảm xúc nhưng này mũi thất lạc kính vẫn là hiện lên ở hắn trên mặt hắn nói rất rất tốt ngươi còn có nhiều người như vậy ưa thích đây không phải là ưa thích trầm hà lắc đầu sắc mặt bình tĩnh nói ra bọn hắn ưa thích là sân khấu bên trên cái kia gọn gàng xinh đẹp người chủ trì học tỷ không phải ưa thích trầm hà người này nếu như hôm nay đứng tại sân khấu bên trên là tiểu hy là tiểu nam là lâm chi bọn hắn như thường sẽ thích ta không cần dạng này giá rẻ ta đỗ hoành viễn tự a hồ xiết quả đấm tự a hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm hắn nói ta cùng không đợi đỗ hoành viễn nói hết lời trầm hà liền mở miệng cắt ngang hắn nói đừng bảo là cái gì ngươi cùng bọn hắn không giống nhau loại lời này ta nghe nhiều đỗ hoành viễn yên lặng bình thường cái kia biết ăn nói đỗ hoành viễn giờ phút này đầu góc trống giống quả thực là nghẹn không ra một chữ qua rất lâu trầm hà mở miệng trước nói ra thật lạnh về sớm một chút ngủ đi ngươi ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi ân nhìn trầm hà rời đi bóng lưng đỗ hoành viễn tự hồ còn có lời muốn nói hắn lớn tiếng gọi lại trầm hà chờ chờ một chút cái kia trâm hà đồng học ta có thể hay không truy ngươi nói ra câu nói này về sau đỗ hoành viễn lại như là cái xì hơi bóng ra một dạng trực tiếp suy sụp trâm hà đứng v ữ n g thân thể nàng quay đầu nói ra ta cũng không tốt truy a không có việc gì ta ta sẽ dùng hành động chứng minh ta cùng bọn hắn thật không giống nhau ta chờ ngươi chứng minh cho ta nhìn trâm hà nói xong không quay đầu lại hướng phía nữ sinh ký túc xá phương hướng đi đến lời nói rơi vào đỗ h à n h viễn lỗ t a i bên trong hắn có một loại lâng lâng cảm giác phản phất linh hồn đều muốn từ thể xác bên trong bay ra ngoài đỗ i theo trầm hà cùng một hà h cùng c vào nữ tốt xá. Đỗ hành o viễn ngồi s ổ m ở bên thao trường bên trên cười to lên tiếng cười có chút điên cuồng thế là ngày thứ hai trong trường học liền truyền ra một cái tin đồn tết nguyên đán đêm hôm đó trong trường học náo quỷ ngay tại thao trường tiếng cười phi thường khủng bố nghe nói là hiệu trường chết đi con riêng trở về báo thủ có người hoan hỉ có người sầu ba người hãy tình chi lộ đều tại vững bước phát triển thời điểm có một người có thể làm ấn vụ trộm k h ó nhẹ trần trí t h ụ từ khi tối hôm qua mặt đối mặt sau khi trở về cả người đó là một bộ sinh không thể luyến bộ dáng giờ phút này hắn nằm ở trên giường không nhúc nhích cực kỳ giống một cỗ thi thể đêm qua nằm ở trên giường đỗ hoành viễn có bao nhiêu phiền muộn hôm nay trần trí thụy liền so với hôm qua đỗ hoành viễn còn muốn phiền muộn mấy trăm lần tiểu t ử này thế nào vương kỳ cắn vừa mua bánh bao nhìn đứng ở trần trí thụy dưới giường đỗ hoành viễn hỏi đến ta nào biết được đỗ hoành viễn t ừ vương kỳ túi bên trong lấy ra một cái bánh bao một bên ăn vừa nói đêm qua trở về sẽ chết không sống vương kỳ liếc đỗ hoành viễn liếc nhìn nói ra bánh bao hai khối rời a làm sao than đỗ hoành viễn i ễ u môi nói ra ta dựa vào ăn ngươi cái bánh bao còn m u ố n tiền vương kỳ đem thu khoản mã bảy tại đỗ hoành viễn trước mặt chúng ta thân hình đệ tính rõ ràng đỗ hoành viễn dựng thẳng lên một n g ó n g i ữ a nói ra không phải đều nói người phương b ắ t hào sàn sao làm sao đến ngươi cái này thay đổi vương kỳ nói ngươi đây là cứng nhắc ấn tượng với lại ta nên hào phóng thời điểm nhưng từ không có keo kiệt qua gạo à ấy tốt tốt cho ngươi cho ngươi đỗ hoành viễn quét hai khối r ơ i cho vương kỳ hai ngươi làm sao còn tiền tài giao dịch lên khẩu lưu từ ngoài cửa đi đến nói ra các ngươi có phải hay không có ta làm gì nhận không ra người đi giao dịch khổng lưu nói đến cũng t ừ vương kỳ túi bên trong rút một cái bánh bao đi ra nhét vào miệng bên trong đỗ hoành viễn chỉ vào khổng lưu hỏi vương kỳ vì cái gì ngươi không thu tiền hắn vương kỳ một mặt không quan trọng nói ra lão lưu giới thiệu cho ta công tác ăn bánh bao thế nào ta dựa vào ngươi khác nhau đối đãi thấu chương xong chương một trăm mười sáu mặt đối mặt thất bại tiểu trần đi hai ngươi c h ờ ồn nào khổng lưu cắt ngang đỗ hoành viễn cùng vương kỳ đối thoại nói ra các ngươi sáng sớm đứng tại tiểu trần dưới giường làm gì t r a cãi người ta đi ngủ đỗ h à n h viễn lao ngoài miệng đầu nói ra ta vừa rồi nhìn hắn căn bản không ngủ với lại hắn một đêm không ngủ a khổng lưu quay đầu nhìn về phía vương kỳ hỏi hắn thế nào vương kỳ lắc đầu nói ra ta cũng không biết ta tối hôm qua ta trở về liền ngủ mất cũng không biết tiểu trần lúc nào trở về ngươi trước đừng quản nhiều như vậy đỗ hoành viễn chỉ vào khổng lưu nói ra tiểu tử ngươi mang theo cô giáo hoa một đêm chưa về có phải hay không đi làm cái gì nhận không ra người sự tình không có khổng lưu lắc đầu nói ra hôm qua hẹn nàng ăn cơm ăn quá muộn ngay tại nhà nàng ở đêm qua khổng lưu củng cố thần hy tại hòa bình tiệm c ơ vượt xong năm đi ra ngoài vừa vặn bắt gặp nói x o n g sinh ý c ô thiên hàn một phen giải thích qua về sau khổng lưu mơ mơ hồ hồ bị kéo về lo cho gia đình qua một đêm vẫn là lần trước gian kia p h ò n g khách vẫn là sáng sớm liền ngủ không được bỏ lên lên lịch sử luôn là kinh người tương tự lần này khổng lưu bữa sáng đều không có tại lo cho gia đình ăn liền thúc giục cố thần hy mang mình quay về trường học tiến ký túc xá liền thấy vương kỳ cùng đỗ hoành viễn hai người bọn họ đứng tại trần trí thụy dưới giường không biết đang nói chuyện gì còn nghe được lấy tiền âm thanh rất khó không khiến người ta hoài nghi hai người này có phải hay không đang làm gì bất chính khi sự tỉnh đỗ hoành viễn lộ ra một cái hèn mọn nụ cười nói ra ta còn tưởng rằng ngươi một đêm chưa về đã thành công bên trên lũy nữa nha xéo đi khổng lưu liếc mắt nói ra ngươi tư tưởng xấu xa như vậy cẩn thận t r ầ m hà biết rồi chán ghét ngươi khả năng này muốn để ngươi thất vọng đỗ hoành viễn n g ẩ n đầu g ỡ ữ ngực đôi tay chống lạnh một mặt kiêu ngạo nói ra tiểu ra ta hiện tại đã chính thức bắt đầu truy cầu t r ầ m hà Cắt. khổng lưu ghét bỏ hừ một tiếng nói ra ta nhìn ngươi như vậy thật khí còn tưởng rằng ngươi đã đem người ta đổi tới tay nữa nha ngươi,、like、mới bắt đầu truy à. ngươi thế mà xem nhẹ ai đỗ hoành viễn lời còn chưa nói hết chỉ nghe trên giường một mực không có động tinh trần trí t h ụ y đột nhiên thở dài một hơi vương kỳ nói ra em ạ tiểu trần thế mà lên tiếng tiểu trần xảy ra chuyện gì là có người hay không khi dễ ngươi đỗ hoành viễn cũng không cùng khẩn lưu c á i cọ h ắ n đào sự cấy x u ô i theo nói ra ngươi nếu như bị khi dễ liền cùng vi phụ giảng vi phụ giúp ngươi báo thủ không có không có việc gì trần trí t h ụ y nói đến thật không dễ ngừng lại nước mắt lại bắt đầu tại trong mắt bắt đầu đào quanh đỗ hoành viễn dẫm lên thang tuấn bỏ lên trên trần trí thụy giường trần trí thụy cái gối triệt để ướt đẫm bởi vậy có thể thấy được hắn khẳng định là khóc một đêm đỗ hoành viễn thấy tình huống không đúng cũng không còn nói đùa nghiêm túc hỏi thăm lên tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì vương kỳ pao mày một mặt hoảng sợ nói ra tiểu tử ngươi sẽ không phải thật gặp phải sinh hóa mẫu thể đi ta dựa vào thật giả đỗ hoành viễn dọa lập tức nhảy xuống giường nói ra tiểu trần ngươi thấy dân mạng bị cảm nhiễm a hai ngươi đừng nói trước hai người lao nhau ồn ào không được trực tiếp phủ lên trần trí thụy thanh â m nói chuyện khổng lưu cắt ngang hai người bọn họ, nói ra, chờ tiểu trần chính mình nói ai trần trí thụy lại thở dài một hơi nói về tối hôm qua mặt đối mặt toàn bộ quá trình tối hôm qua vượt đêm giao thừa trần trí thụy bị internet bên trên cùng một chỗ chơi game bạn gái trên mạng hô lên đi mặt đối mặt t ước định thời gian là mười một giờ đêm trần trí thụy sớm hai tiếng là ở chỗ này đ ợ i lên dài r ă n g dặc chờ đợi chờ đến lại là đối phương g h é t bỏ cùng trần trí thụy chơi game nữ sinh là một cái vóc người cao gầy có mấy phần tư thế nữ h à i cùng trần trí thụy gặp mặt thì trên mặt nàng xấu hổ cùng thất lạc thần sắc không còn che giấu thể hiện ra trần trí thụy cũng cảm thấy đối phương đối với mình cũng không hài lòng nhưng nghĩ đến liền khi giao cái bằng hữu bình thường cũng rất tốt thế là trần trí thụy lấy rút khí chủ động cùng nàng nói chuyện t h i ế m đối phương câu được câu không tiếp lấy trần trí thụy nói nhìn lên đến hơi không kiên nhẫn hai người lúng túng hàn huyên mấy phút đồng hồ sau nữ h à i tiếp điện thoại liền rời đi trần trí thụy bị đa kích chạy vào nhà vệ sinh khóc một trận đi ra thời điểm hắn lại bắt gặp nữ sinh kia nữ sinh kia cùng bằng hữu cùng đi ra khỏi nhà vệ sinh một bên nổ nước bọc nói mập một chết giống như leo thiệt thòi ta còn hóa toàn trang lần sau có thể được đánh trước cái video xác nhận một chút trần trí thụy liền trốn ở góc tường nghe xong nữ sinh kia nói hắn nói xấu hắn tức liền xông ra ngoài cùng nữ sinh kia ở mỹ lên vương kỳ nghe xong phục bắn lên cho nên nói đúng là nàng chủ động hẹn mặt n g ư ơ i cơ kết quả bởi vì ngươi dài quá béo liền chạy còn đang đọc sau nói nói xấu ngươi đỗ hoành viễn xiết quả đấm khí hung hăng nói ra ngươi đem cái kia nữ phương thức liên lạc cho ta ta giúp ngươi giáo hơn nàng tạm biệt đỗ ca trần trí thụy cười khổ một cái nói ra nàng lúc đầu cũng không nói sai ta lại mập lại xấu ai có thể để ý ta ta cùng nàng đã lẫn nhau xóa dù sao cũng liền gặp mặt một lần không cần thiết lại có liên quan đô ca không cần vì ta phí tâm trần trí thụy khuyên lên đ ố i hoành v i ệ n thời điểm ngược lại là một bộ một bộ nếu như hắn thật có thể tiêu tan nói như thế nào lại khóc một đêm đâu đây mới vừa buổi sáng hai trăm mười làm ký túc xá bầu không khí bởi vì trần trí thụy mặt đối mặt thất bại trở nên có chút không tươi đẹp lắm khổng lưu trước đó cũng khuyên qua trần trí thụy giảm béo bất quá đó là vì hắn khỏe mà nghĩ lần này hắn một câu cũng không có nói bởi vì hắn biết có một số việc ngoại nhân nói lại nhiều cũng là không tác dụng chỉ có trải qua đau nhức qua khắc cốt minh tâm mới có thể làm ra cải biến khổng lưu cảm thấy lần này đã kích đối với trần trí thụy chưa chắc không phải một chuyện tốt hiện tại không nhận đ ạ kích về sau lên xã hội làm sao chịu nổi c u ầ n phong bạo vũ đâu giữa trưa khổng lưu đỗ hành viễn cùng vương kỳ ba người đi vào nhà ăn ăn cơm trưa ba người thảo luận trần trí thụy sự t ì n h đỗ hành viễn nói cũng liền tiểu trần người hiền lành một cái liền cùng cái k i a nữ mắng vài câu c h i ế c nếu là ta ngươi cái gì ngươi khổng lưu lường hắn một cái nói ra ngươi còn muốn cùng cái k i a nữ bên đường treo lên đến c h ô n g thành vương kỳ thở dài nói tiểu trần bây giờ bị mắng dám ắ n g trở về đã coi như là thay đổi rất nhiều nhớ kỹ vừa khai rằng cái tia một lát hắn bị người đánh liền trốn trong nhà vệ sinh vụ n trộm khóc cũng không dám nói cho chúng ta k h ổ n g lưu chỉ vào đỗ hoành viễn nói ra lần này sự t ì n h ngươi đừng lại mù nhúng vào chờ hắn tự mình một người trộm đỗ hoành viễn vũ môi nói ra hắn gái kia bộ dáng thật có thể chỉ hoàn qua tới sao k h ổ n g lưu lời nhắc trả lời hắn nói nhảm vương kỳ nói ra đây chút ít đ ạ kích ta tin tưởng tiểu trần nhất định có thể chỉ hoàn qua đến k h ổ n g lưu nhìn thoáng qua trên điện thoại di động tin tức nói ra các ngươi ăn trước bạn gái gọi ta ta đi căn tin số ba hai ba miếng tới xong cơm khẩu lưu cấp tốc rời đi một nhà ăn t ấ u chương xong chương một trăm m ư ơ i bảy cơm chứng trên thêm chứng ngươi c h ờ ta một cái rồi đỗ hoành viễn nhìn thấy khổng lưu hai ba lần cơm nước xong sôi liền chạy cũng lập tức đuổi theo khổng lưu quay đầu nhìn thoáng qua đuổi theo đỗ hoành viễn hỏi ta đi tìm bạn gái ngươi theo tới làm gì đỗ hoành viễn nguyên lành nuốt xuống miệng bên trong cơm từ trong túi rút trang giấy lau miệng nói ra trầm hà khẳng định cùng bạn gái của ngươi cùng một chỗ ta đi tìm nàng a nha tiểu tử ngươi hôm nay thế mà tích cực như vậy khổng lưu bước chân chậm lại hắn trên giới đánh giá đỗ hoành viễn nhìn nói ra ngươi cùng trầm hà có tiến hắn gãi gãi đầu nói tiếp hôm qua nàng nàng đồng ý ta truy nàng khổng lưu đưa tay vỗ đỗ ố hoành viễn bà vai nói ra ghe mệnh chưa thành công đồng chí tiếp tục cố gắng nhà ăn bên trong vương kỳ liền nhấp một hớp canh công phu trên chỗ ngồi chỉ còn lại một mình hắn vương kỳ nội tâm đây hai hư không tiêu thất ta bị ném bỏ dựa vào vương kỳ sau khi cơm nước xong lại tại cơm chiến cửa sổ cho trần trí thụy mua một phần tăng thêm bốn cái trứng gà phần lớn c ơ m chiến trần trí thụy ăn cơm chứng chiến liền yêu thêm bốn cái trứng vương kỳ thường xuyên cho bọn hắn ba mang cơm cho nên đối với ba người khẩu vị thói quen như lòng bàn tay nếu không sao có thể khi ký túc xá t r ư ừ n g đâu hắn xem như trong túc xá l a o đại ca ngoại trừ mang cơm bình thường quét dọn vệ sinh mua sắm đồ vật sống cũng đều là hắn đang q u ả n lấy hoàn toàn xứng đáng ký túc xá nghĩa phụ vương kỳ mua xong cơm trở lại trong túc xá trần trí thụy còn nằm ở trên giường một bộ sinh không thể luyến bộ dáng vương kỳ đem cơm đặt ở trần trí thụy trên b à n nói ra tiểu trần đừng em ở o, trước xuống tới ăn một bữa cơm trần trí thụy mang theo nhàn nhạt yêu thương nói ra ăn không vô hạ vương kỳ thở dài đối với hắn nói ra ngươi chính là mặt đối mặt thất bại mà thôi lại không phải thất tỉnh chia tay đây có cái gì thật khó chịu trần trí thụy nghe vương kỳ nói trong lúc nhất thời không biết nên làm sao phản bác lộc cộc bầu không khí đang xấu hổ đâu trần trí thụy bụng còn bất tranh khí vang lên lên trần trí thụy cảm thấy l u n g túng hơn ngươi nếu là không muốn xuống giường ăn ta cho ngươi đem cơm thả trên giường một hồi ngươi muốn ăn chi cái trên giường b à n liền đặt trên giường ngồi ăn cũng được vương kỳ ngược lại là không có cảm thấy có cái gì cùng làm thì hắn đem cơm chiến tử trên bản cầm lên nhét vào hắn trên giường còn đem trên giường bản cùng một chỗ đưa cho trần trí thụy tối hôm qua cho tới hôm nay một miếng cơm không ăn trần trí thụy đã sớm bụng đói tê vang đói đầu góc mơ mảng giờ phút này người được cái tia nổi khí mười phần bánh rán dầu bốn phía cơm chiên cũng không lo được nhiều như vậy từ trên giường ngồi dậy đến để lộ đóng từng ngụm từng ngụm đ o cơm một bên ăn hắn một bên khóc khóc còn muốn cùng vương kỳ nói chuyện vương ca cảm ơn n g ư ơ i c ơ m chiến bao nhiêu tiền ta một hồi phát ngươi ô ô ô không cần vương kỳ khoát tay áo không quan trọng nói ra một trận cơm chiến mà thôi ca mời ngươi khổng lưu tiểu bàn người đâu ta hôm nay gọi hắn chơi game hắn đều không để ý ta châu tiểu nam cất đang ăn cơm một bên hỏi khổng lưu hắn thế nào hắn a khổng lưu suy nghĩ một chút nói ra này lại khả năng tại trong túc xá vụn trộm lau nước mắt ta châu tiểu nam cũng không quản ngồi tại khổng lưu bên cạnh cố thần hy đem mặt bu lại hỏi thế nào a hắn mặt đối mặt thất bại a hừ hừ khổng lưu hừ một tiếng khẽ nhữ mày hỏi ngươi làm sao cũng biết tiểu trần đi mặt đối mặt hắn chơi game thời điểm nói với ta a châu tiểu nam một bộ ta biết tất cả mọi chuyện bộ dáng nói ra hai ta mỗi ngày cùng một chỗ chơi game hắn sự tình gì đều cùng ta rằng khổng lưu nghe vậy cũng là không cảm thấy kỳ quái trần trí thụy không phải loại kia có tâm kế người người khác hỏi cái gì hắn liền một năm một mười trả lời đối mặt là nữ sinh nói cái kia càng là ngay cả lời đều nói không lưu loát châu tiểu nam hỏi một chút hắn khẳng định liền đều nói hết dạng này một cái đơn thuần tiểu hài đêm qua có thể tại đường phố bên trên cùng nữ sinh ồn ào lên có thể thấy được lúc ấy hắn là có bao nhiêu tức giận k h ô n g lưu gật đầu nói ân như lời ngươi nói hắn mặt đối mặt thất bại quá kém châu tiểu nam vừa cười vừa nói ta đã sớm để hắn đừng đi mặt đối mặt hắn còn không tin tả khổng lưu hỏi ngược lại làm sao ngươi biết hắn mặt đối mặt sẽ thất bại cái kia nhất định phải thất bại châu tiểu nam lần nữa xích lại gần khổng lưu nhỏ giọng nói ra ngươi cũng không biết nữ sinh kia cùng chúng ta cùng một chỗ chơi game thời điểm âm thanh chết kẹp nhưng làm ta buồn nôn hỏng nghe thấy âm thanh liền biết không phải kẻ tốt lành gì cũng liền trần trí thụy đầy đồ đẩn bị năng mở miệng một tiếng ca ca cho mất phương hướng tâm trí khổng lưu nghe châu tiểu nam đây phân tích đạo lý rõ ràng liền hỏi ngược lại vậy ngươi đều biết ngươi còn không ngăn cản hắn ta ngăn cản nha, ngăn không được châu tiểu nam giang tay ra nói ra với lại hắn đi mặt đối mặt ngươi có rất lớn trách nhiệm đâu có chuyện gì liên quan tới ta khổng lưu chỉ chỉ mình mặt hỏi tại sao lại kéo tới trên người ta làm sao chuyện không liên quan ngươi châu tiểu nam chống n ạ n h nói ra trần tiểu bàn nói là ngươi cổ vũ hắn phải có lòng tin hắn mới lấy dũng khí đi gặp mặt đây a ta ta rõ ràng là ta ngươi cái gì ngươi ngươi có phải hay không nói với hắn muốn nuôi mình có tự tin loại lời này khổng lưu nghe châu tiểu nam nói có một loại khóc không ra nước mắt cảm giác hắn để trần trí thụy phải có tự tin mục đích rõ ràng là muốn để hắn tự tin điểm truy châu tiểu nam tới làm sao lại biến thành cổ vũ hắn đi yêu online gặp mặt khổng lưu nội tâm hô to o a n hồng a biết Trần Châu í n mình h mà cổ vũ đi tiểu nam nhìn uổng, có t cố thần hy bộ dáng nghĩ thầm hắc hi tỷ thế mà ăn giống nàng đây là cỡ nào ưa thích khổng lưu a thế mà có thể bởi vì ta cùng hắn xích lại gần hàn nguyên vài câu liền ăn giống châu tiểu nam không biết là cố thần hy không chỉ ăn nàng châu tiểu nam giấm liền ngay cả mình thân mội m ộ i giấm nàng đều chiếu ăn không lầm đây không phải trò chuyện cao hơn g sao khổng lưu cũng ngửi thấy trong không khí tràn ngập c ố này nồng đậm n g h e n m tông lập tức kịp phản ứng mình có chút vắng vẻ cố thần hy loại thời điểm này tốt nhất biện pháp giải quyết đó là để cố thần hy gia nhập cùng một chỗ bắt quái cố thần hy nghe xong hai người nói sau đó cũng là một mặt kinh ngạc thật giả trần trí thụy thảm như vậy đúng a đúng a nhìn đang tại trò chuyện bắt quái ba người bồi đỗ hành viễn mua đồ xong lầm chi cũng lập tức gia nhập trong đó đỗ hành viễn cùng khổng lưu đổi tới căn tin số ba phát hiện trầm hà không cùng bạn cùng phòng cùng một chỗ ăn cơm chưa hỏi một chút mới biết được trầm hà là thân thể không thoải mái liền không có đến nhà ăn thế là đỗ hoành viễn liền cầu lâm chi dẫn hắn đi mua một ít trầm hà thích ăn đồ ăn một hồi mang về trong túc xá cho nàng không phải sao hai người vừa trở về tấu chương xong chương một trăm m ư ơ i tám ăn không ăn khô dầu lâm chi ngồi xuống châu tiểu nam bên người hỏi các ngươi trò chuyện cái gì đâu mang ta một cái châu tiểu nam lập tức chào hỏi lâm chi mau tới mau tới cùng một chỗ trò chuyện đáng thương trần trí thụy mặt đối mặt thất bại vốn chính là một kiện bi thương sự tình hiện tại còn muốn bị bọn hắn bắt quái càng thẳng hơn khổng lưu nhìn đỗ hoành viễn trong tay mang theo cái k i a một đống đồ ăn nói ra ngươi làm sao mua như vậy nhiều đây cũng không phải là một người phân lượng à. lâm chi một bên ngay bắt quái một bên cùng khổng lưu giảng hắn đem tiểu hà thích ăn mấy thứ đồ ăn toàn mua ta ngăn đều ngăn không được đỗ hoành viễn không có ý tứ cười cười nói ra ta đây không phải nhiều mua chút dạng này thuận tiện nàng c h ọ n sao đang tại trò chuyện bắt quái châu tiểu nam nhìn đỗ hoành viễn trong tay đồ ăn tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì nàng quay đầu nhìn về phía khổng lưu nói ra trần tiểu bàn tại căn tin số ba có cái gì đặc biệt thích ăn đồ vật? khổng lưu suy nghĩ một chút nói ra hắn thích ă n căn tin số ba lầu hai bơ ngàn t ầ n g bánh thịt bò nhân bánh nói xong khổng lưu nhìn châu tiểu nam lại hỏi ngươi hỏi cái này làm cái gì không có gì châu tiểu nam nói đến đứng người lên các ngươi chờ ta một chút sau đó nàng liền chạy vô tung vô ảnh tử một lát sau châu tiểu nam trong tay nắm chặt hai cái bánh b ơ lại trở về nàng đem bánh cho khổng lưu nói ra ngươi giúp ta mang cho trần tiểu b à n a hòa một bên đ i hoành v i ệ n gặp tình hình này quỷ kêu lên ngươi thế mà đối với tiểu trần tốt như vậy ngươi sẽ không phải là ưa thích h n a ngươi hạch đào nhân kích cỡ trong đầu ngoại trừ tình tình yêu yêu bên ngoài chẳng lẽ liền không có điểm những vật khác sao châu tiểu nam nho nhỏ một cái tính khí nóng này rất m a n g lên người ngược lại là cũng một bộ một bộ một câu trực tiếp cho đ ố i hành viễn c h ỉ n h trầm mặc châu tiểu nam giải thích nói c h â n tiểu bàn thế nhưng là ta trò chơi mối nối chúng ta đây gọi hữu nghị ta quan tâm một cái bằng hưu thế nào rồi tốt tốt tốt quan tâm bằng hưu đương nhiên là chuyện tốt khổng lưu cười làm hòa sứ lão hắn đem cái kia hai cái thịt bỏ nhân bánh bánh bơ cầm tới nói ra vậy ta ngay ở chỗ này thay tiểu trần cảm ơn trước ngươi châu tiểu nam khoát tay á o nói ra không cần cảm ơn ngươi nói cho hắ đại nam nhân đừng từng ngày từng ngày khóc sức mướt nương môn chích chít mau tới tuyến bồi lao nương t a chơi g a m e đi khổng lưu mí môi lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười đồng dạng lộ ra ý vị thâm trường nụ cười còn có lâm chi khổng lưu muốn củng cố thần hy đi sau khi ăn xong tàn bộ cho nên đem bánh bơ mang cho trần trí thụy đây gian khổ nhiệm vụ liền muốn giao cho đỗ hoành viễn đỗ hoành viễn cho trầm hà mua đồ ăn nhưng là bị lâm chi cùng châu tiểu nam dẫn về ký túc xá lâm chi nhẹ nhàng vỗ vỗ trầm hà mép giường nói ra hà hà lên ăn cơm trưa trầm hà nằm ở trên giường suy yếu nói ra đau bụng không thấy n g o mi lâm chi vừa cười vừa nói ngươi xem một chút buổi trưa hôm nay mỹ thực khẳng định có muốn ăn hừ hừ trầm háng nghe vậy ngầm đầu nhìn thoáng qua thấy hai người mang theo hai tay cơm hộ. hộp trầm hà kinh ngạc hỏi các ngươi cũng không ăn à. lâm chi lắc đầu nói ra chúng ta đ ế n qua đây đều là cho người mua À. trầm h á nghe vậy há to mồm hỏi ta là tới gì lại không phải heo nghi phạm ngươi mua cho ta như vậy ăn nhiều làm gì không phải chúng ta mua châu tiểu nam trực tiệt khi nói ra là ngươi người theo đuổi kia cho ngươi mua trầm hà hỏi đỗ hành viễn ân hai người cùng một chỗ gật đầu đáp lại chỉ thấy trầm hà phụ thêm áo tử t r ầ m rãi bỏ xuống giường ngươi làm sao rời giường ăn cơm ngươi không phải nói không thấy ngon miệng sao dù sao cũng phải ăn chút đừng suy nghĩ nhiều ta là sợ lãng phí nam trong túc xá đỗ hoành viễn cho trần trí thụy mang về châu tiểu nam mua cho h ạ n bánh đỗ hoành viễn nói tiểu trần đừng khóc ngươi ăn không ăn khô dầu không muốn ăn không thấy ngon miệng đang cùng bạn gái gọi điện thoại vương kỳ lấy xuống hay nghe hỏi ngươi mắng tiểu trần làm gì không phải a thật sự là khô dầu thịt bỏ nhân bánh bánh mơ đỗ h à n h viễn giơ tay lên bên trong bánh mơ nói ra c h ân u Tiểu a m đỗ ư a hoành viễn nhẹ ắ n k h ô gật đầu ăn cơm chiến đều không có xuống giường trần trí thụy đột nhiên phụ thêm y phục bỏ xuống giường đỗ hoành viễn nhìn hắn địa bộ này t r e o c h ọ n g nói ngươi không phải nói không thấy ngon miệng sao ách dù sao cũng phải ăn chút sao vương kỳ ở một bên bộ đao ngươi không phải vừa ăn xong cơm chiến sao nhưng là người ta đều mua không thể lãng phí khổng lưu cùng cố thần hy từ nhà ăn sau khi đi ra chậm rãi từ từ ở trường học bên trong đi dạo lên mặc dù là mùa đông nhưng giữa trưa ánh nắng vẫn như cũ thật tấm áp ánh nắng v ẩ y vào cố thần hy trên thân khổng lưu cảm thấy nàng cả người đều là kim quang sàn sán tại cố thần hy trong mắt khổng lưu không phải là không chiếu lấp lánh đâu từ khi khổng lưu cùng cố thần hy cùng một chỗ về sau hắn cũng bắt đầu coi trọng mình ăn mặc mặc dù y phục vẫn là tiện nghi y phục nhưng xuyên b ắ c tăng lên tự nhiên cũng là đẹp mắt hơn phàm là khổng lưu sớm một chút coi trọng ăn mặc giao đại giáo thảo cao thấp cũng có hắn một cái chỗ ngồi tuấn nam thịnh nữ tay n ắ m tay đi ở sân trường bên trong giống như là thần tượng ảnh sân khấu tiến vào hiện thực không ít người từ bên cạnh bọn họ đi ngang qua đều sẽ nhìn không được ngừng chân quay đầu cuối cùng đưa mắt nhìn hai người càng đi càng xa từ khi cố thần h i nói yêu đương sau đó nàng ở trường học nhiệt độ không những không có giảm ít ngược lại càng chịu chú ý có không ít người ở sân trường dưới tường mặt bình luận cố giáo hoa không có nói yêu đương trước. toàn bộ thế giới nam nhân đều là địch nhân hiện tại ta chỉ có một cái đối thủ k h ổ n g lưu cùng theo một lúc có thụ chú ý tự nhiên là k h ổ n g lưu hai người bọn họ hiện tại chỉ cần cùng ra ngoài liền sẽ bị người đánh c ắ p đập cực kỳ giống giới giải trí minh t ì n h t ì n h lữ k h ổ n g lưu nhìn phía sau những ánh mắt kia、yeah. đối với cố thần hy nói ra cùng ngươi cùng một chỗ đi dạo trường học áp lực còn không nhỏ đ â u cố thần hy n g h n h đầu tràn đầy tự tin nói ra không có cách ai kêu bản g tiểu thư m ị lực bắn ra bốn phía lạc khẩn lưu nhịn cười không được lên cố thần hy n é o n é o khẩn lưu bàn tay nói ra ngươi cười cái gì rồi khẩn g lưu tại bên thai nàng nhẹ g i ọ n g nói ra trước kia còn cảm thấy ngươi rất cao lạnh không nghĩ đến ngươi như vậy vừa cố thần hy gật gù đắc ý nói ra cao lãnh là đúng không ưa thích đối với ưa thích người tại sao phải cao lãnh khẩn g lưu hé miệng cười một tiếng nói ra vậy ngươi kiểu nói này ta còn rất vinh h ạ n h lặc cố thần hy chống lạnh n g đầu tiêu n ạ o nói ra có thể được t á thích ngươi có thể có phúc t khẩn lưu hít một hơi khí lạnh nhớ mang máng lần trước cố thần hy nói ra ngươi có thể có phúc câu nói này thời điểm hàn thiếu chút nước cắt khẩn g lưu sờ lên cố thần hy đầu nói ra ngoan chúng ta về sau đừng nói ngươi có thể có phúc mấy chữ này vì cái gì ta sợ chết cố thần hy nghe vậy đột nhiên nhớ tới cho lúc trước khổng lưu đưa canh gà thời điểm cũng đã nói lời này nàng khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ lên nhìn khổng lưu dăm ba câu liền đem giáo hoa nói đỏ mặt thẹn thùng xung quanh ngừng chân người đều trợn tròn mắt cao lanh giáo hoa đỏ mặt thật đáng yêu thấu chương xong chương một trăm mười chín buổi chiều rán rán nhanh một chút chung không trở về ký túc xá ngủ chưa sao buổi chiều có khóa không q a y về đi ngủ giữa mùa đông cởi quần áo ra nằm trên giường che nóng chăn mềm liền không nghĩ tới đến ngươi muốn về ký túc xa sao khổng lưu nhìn về phía cố thần hy nói ra không được cùng ngươi ân cố thần hy nhàn nhạt lên tiếng biểu tình rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại giống như là ăn mật đường m ở dạng điểm điểm hai người ở bên hồ cái đình nhỏ bên trong ngồi xuống nay lại chính là ánh nắng ấm áp nhất thời điểm vào đông nắng ấm chiếu lên trên người luôn là mang theo một cỗ lười biếng k ỉ n h để người nhịn không được mệnh ra rời a cố thần hy ngáp một cái khoe mắt lập tức treo lên một giọt trong suốt giọt nước cố thần hy có ngủ chưa thói quen chuyện này khổng lưu tại cùng nàng yêu ôn là thời điểm liền biết nàng hít mắt đánh ra k h ổ n g lưu liếc nhìn sau đó đối với hắn ngoắc ngón tay nói ra ngươi ngồi lại đây điểm ân hai người đã ngồi rất gần trung gian chỉ chống ra một cái cánh tay khoảng cách tại ở gần một điểm hai người đều nhanh muốn dính vào nhau cố thần hy vẫn còn muốn hắn tới gần nhanh lên đi k h ổ n g lưu xây dịch c á i m ông nương đến cố thần hy bên người chỉ thấy cố thần hy bắt lấy k h ổ n g lưu cánh tay khoác lên mình trên bờ vai sau đó nàng b ả đầu tựa vào k h ổ n g lưu ngực nhắm mắt lại k h ổ n g lưu nao nao n h ì tựa ở trong lồng ngực của mình cố thần hy không khỏi tim đập rột lên cô thần hy lỗ thai rán k h ổ n g lưu ngực nàng có thể nghe được thiếu niên cái kia gấp rút tiếng tim đập nàng không có mở mắt nhưng trong đầu đã nổi lên k h ổ n g lưu đỏ mặt bộ dáng hai người bắp đuổi dính chặt vào nhau mặc dù là mùa đông y phục mặc rất dày nhưng cô thần hy vẫn như cũ có thể cảm giác được hắn nhiệt độ cơ thể tại lên cao nghĩ đến hắn thẹn thùng bộ dáng cái kia chạy đẹp mắt bờ môi đột nhiên nâng lên một vệch rào hoạt nụ cười cô thần hy miễn cưỡng nói ra ta ngủ một hồi nhớ ký gọi ta ân khẩn lưu nhẹ dọn lên tiếng lồng ngực phát ra tần suất thấp â m nghe cùng hắn bình thường nói chuyện âm thanh có chút không giống nhau lắm. đến lấy khổng lưu tiếng tim đập cố thần hy ngủ thật say khổng lưu không biết cố thần hy là lấy loại vẻ mặt nào cùng mình nói câu nói này bởi vì từ hắn thị giác chỉ có thể nhìn thấy cố thần hy cái hót không nhìn thấy nàng mặt nhưng càng như vậy hắn nhịp tim liền càng là t ă n g tốc loại này không biết cảm giác thần bí để hắn n g u y ê n man bất định hắn bàn tay nhẹ nhàng khoác lên cố thần hy trên bờ vai cũng nhắm mắt lại cũng không lâu lắm h ắ n cái đầu cũng g ụ c xuống dựa vào cố thần hy ngủ thiết đi t i ê n tĩnh buổi chiều trong sân trường là một mảnh ăn lành không khí nhiệt độ vừa vận ánh nắng cho đây tốt đẹp hình ảnh buộc vòng quanh vàng rực biên dưới tuy tất cả tốt đẹp như ngừng lại giờ khắc này không biết qua bao lâu rộn rộn ràng ràng tiếng bước chân đánh thức cố thần hy nàng c h ầ m rãi mở mắt ánh nắng có chút chói mắt nàng cảm giác có đồ vật gì đặt ở mình trên đầu ngẩng đầu một khắc này cái đầu đã mất đi điểm tựa k h ổ n g lưu trực tiếp thả xuống h ạ đầu hắn chóp mũi chạm đến cố thần hy chóp m ú i hai người mặt dán rất gần rất gần cố thần hy mở to hai mắt hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí giống như sợ mình tiếng hít thở âm quá lớn sẽ đánh thức khử lưu mặc dù hai người bình thường cũng không có thiếu rắc tay hôn môi ùm nhưng cố thần hy vẫn thật là không hôn môi đại bộ phận thời điểm đều là từ từ nhắm hai mắt cố thần hy đưa tay d ơ lên k h ổ n g lưu cái cảm sau đó ngồi thẳng người nhìn vẫn còn ngủ say k h ổ n g lưu nàng dùng tay nắm nặn k h ổ n g lưu hai má k h ổ n g lưu miệng bị nặn v n h lên b u ô n g tay ra hắn miệng xẹp xuống cố thần hy cảm thấy rất chơi vui liền lại bấm một cái k h ổ n g lưu miệng lại v n h lên giờ phút này cố thần hy một chút cao lánh nữ thần bộ dáng cũng không có ngược lại là như cái nịch g h ngậm nhà bên m u ộ i muội đang tại treo đùa sắt vách thanh mai trúc mã tiểu ca ca cặp kia xinh đẹp mắt p ư ợ n g t r ậ lão đại tinh tế đánh giá khẩu mắt yêu thương căn bản không thể giấu nàng dự định vỗ xuống k h ổ n g lưu khuôn mặt đang ngủ bởi vì nàng nhớ tới trước đó tại thư viện k h ổ n g lưu cũng chụp ảnh quan à n g nàng. nàng muốn móc điện thoại liền t ì n h l í n h nghe được một câu chơi đủ chưa a nhắm mắt lại k h ổ n g lưu đột nhiên nói một câu nói đây nhưng làm cố thần hy dọa không nhẹ nàng đứng người lên lui về phía sau nửa bước kém chút quăng xuống đất vẫn là k h ổ n g lưu kéo lại nàng cánh tay lúc này mới không có để nàng ngã cái bờ mông đôn bị t ú n quay về k h ổ n g lưu trong ngực cố thần hy giống con thật kinh bé thỏ con nàng g i cụp lấy lỗ t a i khẩn trương hỏi ngươi ngươi chừng nào thì tỉnh ngươi đoán khổng lưu cười g õ một cái cố thần hy cái chán ngươi như vậy dùng sức nặng tam i ệ n g ta có thể không t ỉ n h sao khổng lưu đem cố thần hy đẩy lên trên ghế dài sau đó đứng người lên lác lác bị cố thần hy cái đầu ép không còn chi giác cánh tay lại vớt vớt đau vớt n h ứ c cổ vừa rồi tư thế ngủ để hắn có một loại bị sái cổ cảm giác cũng may ngủ không phải thật lâu không phải rất nghiêm trọng cố thần hy lại gần hỏi ta nặng thương ngươi a đúng a khổng lưu một bên xoa cổ vừa nói cho nên ngươi dự định làm sao bồi thường ta cố thần hy ngây ngốc hỏi ngươi nhớ ta làm sao bồi thường ngươi người qua đây khổng lưu học nửa giờ trước cố thần hy hụt sọt chỉ động tác ân cố thần hy vừa tới gần một điểm liền bị khổng lưu ôm lấy hãng tại cố thần hy trên môi nhẹ chút một cái mặc dù đã đoán được khổng lưu muốn đích thân mình nhưng thật bị thân thời điểm cố thần hy trái tim nhỏ vẫn là thịt một cái g i a n g d c g i a n g d á c nay lại chính là buổi chiều lên lớp thời gian đường bên trên không ít hai người ở bên hồ cái đình nhỏ bên trong hôn môi một màn này bị không ít đồng học thấy được có người còn lấy điện thoại cầm tay ra vô xuống tấm ảnh khổng lưu cũng là hôn xong mới phát hiện không thích hợp nhìn phía ngoài đình cái kia từng đôi trận lão đại con mắt hai người đỏ mặt thành đích、khỉ. cũng như chạy trốn rời đi hiện trường đỗ hoành viễn nhìn chạy vào phòng học k h ổ n g lưu c ù n g cố thần hy nói ra hoa ngươi c ù n g cố giáo hoa giữa chưa làm tập đi rồi đọ mặt thành dạng này k h ổ n g lưu cố giả bộ chấn định trứng mắt liếc hắn một cái nói ra im miệng ngươi thế mà mắng ta đỗ hoành viễn dơ hắn giúp k h ổ n g lưu mang sách giáo khoa nói ra tốt tốt tốt thua thiệt vi phụ ta còn giúp ngươi mang sách ngươi thế mà mắng vi phụ con bất hiểu à sách ngươi đừng có mong muốn nữa khẩm rộn cho ta hử đỗ hoành viễn còn có tiểu tính tình hắn hử một tiếng nắm chặt khẩn lưu sách vở nói ra Ta chương ô n g k lưu một trăm i hắn hai mươi linh hoạt b n tử bởi triệu bài chuyên ngành buồn kẻ vô vị đỗ hoành viễn toàn bộ ánh mắt tại trầm hà trên thân trầm hà hôm nay xuyên rất thâm hậu thân thể không thoải mái miệng nàng ngôi cũng có chút trắng bệnh mỗi khi trầm hà bởi vì đau bụng mà nhữ mày thời điểm đ ố i hoành viễn đều sẽ cùng theo một lúc nhữ mày rất có một loại thần tượng kịch bên trong đau tại thân ngươi đau n h ấ t tại ta tâm tức thị cảm khổng lưu hỏi đau lòng a đ ố i hoành viễn nhìn hắn một cái cũng biết che giấu gật đầu đáp ứng một tiếng ân khổng lưu nhìn hắn bộ kia thâm tình bộ dáng quyết định t r e o cho hắn thế là tại hắn bên thai nói ra nghe nói sinh con có thể làm dịu đau bụng kinh ta đề nghị là ngươi cũng nên cho nàng nghi ngờ một cái dạng này cũng có thể để cho các ngươi tình cảm càng sâu xéo đi đỗ hoành viễn ngay từ đầu còn tưởng rằng khổng lưu là thật muốn truyền thụ cho hắn kinh nghiệm đâu sau khi nghe xong nửa câu trực tiếp d ơ lên ngón tay giữa a khổng lưu nợ nụ cười cũng lời quay rời cái này nhìn vợ thạch quay đầu nhìn về phía buồn ngủ vương kỳ tiểu tử này xem xét đó là cùng bạn gái đánh nhất chung buổi t r ư a điện thoại không ngủ ngủ chưa không bao lâu vương kỳ nhắm mắt lại túi thấp đầu xuống triệt để ngủ thiết đi khổng lưu cảm thán một tiếng sinh viên đó là tốt ngã đầu liền ngủ vương kỳ ngã xuống về sau khổng lưu thấy được ngồi tại bên cạnh hắn trần trí thụy trần trí thụy ngược lại là không ngủ giờ phút này hắn giống như là một bộ thể xác ngồi ở chỗ này một dạng hồn cũng không biết bay đi đâu rồi khổng lư tối thiểu còn phải một tuần lễ mới có thể chỉ hoàn quà đến nhìn ba cái bạn cùng phòng đều bởi vì ái tình biến thành đây kỳ kỳ quái quái bộ dáng khổng lưu ở trong lòng cảm thán một tiếng ái tình à, thật sự là kỳ quái người liền rủa đang nghĩ ngợi đâu c ố thần hy đột nhiên cho hắn phát tới tin tức c ố thần hy bà bảo chúng ta đi xem buổi hòa nhạc à. thiểu m i ê u gian gian khổng lưu buổi hòa nhạc lúc nào c ố thần hy một tháng ngọn ngọn có một trận giải giải buổi hòa nhạc tại lý thành chúng ta cùng đi chứ vấn đề giải giải là người minh tinh nào khổng lưu người là nàng phan a cô thần hy bất quá phiếu có chút khó cướp Vì khuất tiểu miêu k h ổ n g lưu lúc nào cướp phiếu cố thần hy chưa mai k h ổ n g lưu ta cùng ngươi cùng một chỗ cướp nhất định có thể cướp được cố thần hy tốt ta thân thân k h ổ n g lưu nhìn trên điện thoại di động tin tức hé miệng cười một tiếng n g ừ n g đầu thời điểm ánh mắt vừa vặn cùng cố thần hy đối mặt nàng đối với k h ổ n g lưu làm cái đáng yêu và y k h ổ n g lưu đem đôi tay ngón cái cùng ngón trỏ nhấn cùng một chỗ làm một cái thủ thế ngồi tại cố thần hy bên cạnh lâm chi mặc mặc nhìn hai người tương tác nàng đẩy một cái mắt kính hít mắt trên mặt mang hài lòng nụ cười đập chính phú loại chuyện này so với chính mình nói yêu đương có ý tứ nhiều gần đây nàng say mê viết tiểu thuyết đặc biệt là nhìn xong gần đây rất hót nam nhiều lần hướng điên rồi đi cao lãnh giáo hoa là cái dính nhân tinh tiểu thuyết sau đó nàng cũng lên hưng thú quyết định viết một bản nữ tần yêu đương vùng kẹo văn danh tự đều định tốt liền gọi thích hắn chuyện này nàng thiết lập là như thế này nam nữ chủ là cao trung đồng học nữ chính đối ngoại là cao lãnh học bá người thiết lập trên thực tế là cái không có sinh hoạt thưởng thức ngu ngốc mỹ nữ nam chính là cái học t ạ bã xấu bụng lại bá đạo chiếm hữu d ụ n mạnh hai người lẫn nhau thẩm mến lại đều không tự biết về sau đường ai nấy đi sau khi tốt nghiệp đại học hai người tại mới thành thị gặp nhau thành bạn cùng m g â n c h u n g tại tế thủy trường lưu thời kỳ minh bạch đối phương tâm ý cuối cùng kết hôn sinh con cố sự đây là nàng lần đầu tiên viết tiểu thuyết cho nên nàng phi thường t ố n tâm tư gần đây đang tại bù lại sáng tác k ỹ xảo mỗi khi nàng nhìn thấy cố thần hy cùng khổng lưu thân mật tương tác cùng đ ố i hành viễn cẩn thận từng ly từng tý truy cầu trầm hà thời điểm nàng liền thật nhiều linh cảm lâm chi vụng trộm cầm sách nhỏ ghi lại về sau ghi vào trong tiểu thuyết buổi tối trở lại ký túc xá nhìn điệu xịu bất lạc kỷ trần trí thụy khổng lưu trực tiếp đem hắn từ trên giường kéo lên tiểu trần đi đi ra ngoài trần trí t h ụ y một mặt yêu thương hỏi đi nơi nào đi cái nào khổng lưu quay đầu nhìn về phía vương kỳ đem cái này gian khổ vấn đề giao cho hắn a ách vương kỳ quay đầu nhìn về phía đỗ hoành viễn đi cái nào cái này gian khổ nhiệm vụ cuối cùng bị ném đến tận đỗ hoành viễn trên đầu đỗ hoành viễn cũng đốc hắn cũng không biết cái giờ này có thể đi cái nào t r ư n g hợp từ không cho hắn phát tới tin tức hỏi hắn hôm nay có rảnh hay không đi ra chơi bóng rổ gần đây đỗ hoành viễn tại dạy từ không chơi bóng mặc dù hắn cũng làm n h ba chân công phu nhưng thu người ta tiền cũng chỉ có thể kiên trì dạy đỗ hoành viễn nhìn từ k h ô n phát tới tin tức lập tức đối với ba người nói ra chúng ta đi chơi bóng rổ à. k h ổ n g lưu cũng không quản là làm gì động dù sao mục đích là vì kéo trần trí thụy đi ra ngoài giải sầu thế là lúc này vỗ bàn nói đi liền chơi bóng rổ bốn cái người cùng một chỗ đi tới sân bóng rổ năm người không đánh được ba đôi ba trần trí thụy trực tiếp rời khỏi nói là để bọn hắn hai đôi hai k h ổ n g lưu sao có thể đồng ý cho nên hắn trực tiếp đem đỗ hoành viễn cho đuổi ra ngoài đỗ hoành viễn từ k h ô n hỏi khẩng lưu ngươi cũng biết chơi bóng rổ khẩng lưu khoát tay á o khiêm tốn nói ra biết c h u n chút từ k h ô n cùng t h n kỳ khổng lưu cùng Trần Trí Thụy, bên ó có n trận đấu chính khôn tân nhưng vương này người thường Khổng g rổ thức bắt Từ thủ, tác tại, tốt. đấu đầu. lưu mặc cái hợp phối hợp phi b kỳ dù lá này trần trí thụy truyền cái bóng đều âm u đầy từ khí khổng lưu đều sắp bị t i ể u t ử này làm tức chết nhưng cũng không tốt bằng hắn dù sao hắn chính là vì buổi t i ể u t ử này giải sầu mới ra ngoài từ khôn liền vào mấy bóng sau đó lòng tự tin bạo dạng phi thường p h á c h l ố i đối với khổng lưu nói ra lợi hại hay khổng người không ca khổng lưu giơ ngón tay giữa lên nói ra cất chó đỗ hoành viễn ở bên cạnh nhìn song phương điểm số cũng được thay khổng lưu bọn hắn sốt ruột đúng lúc này bên hai truyền đến một tiếng không nghĩ đến trần tiểu bản còn sẽ chơi bóng rổ à? đỗ hoành viễn nghe tiếng hướng phía sau nhìn lại sân bóng rổ bên ngoài không ai châu tiểu nam thở hồng hộp quát ngươi cho lão nương cúi đầu đỗ hoành viễn lúc này mới nhìn xuống thấy được cái này tiểu khoai tây tử đỗ hoành viễn hỏi sao ngươi lại tới đây châu tiểu nam một tay ôm lấy sách một tay chống lạnh nói ra ta mới từ thư viện đi ra trùng hợp đi ngang qua ngươi có ý kiến à? đỗ hoành viễn nhìn thoáng qua trên sân bóng trần trí t h ụ lại nhìn một chút châu tiểu nam trong mắt gian dạo đi làm vòng nói ra không có không có tại sao có thể có ý kiến đâu nhanh nhanh nhanh tiến đến nhìn châu tiểu nam ngược lại là cũng tiếp nhận đ i hoành viên t ỉ n h mời đi vào sân bóng rổ giờ phút này nửa c h à n g sau cũng bắt đầu nhìn trần trí thụy bộ kia muốn chết không sống bộ dáng châu tiểu nam cái này bạo tính tình trực tiếp ở đây bên ngoài mắng lên trần trí thụy ngươi đánh thứ đồ gì có thể hay không hào hào đánh không được ngươi đội ta đến trần trí thụy nghe châu tiểu nam tiếng mắng giống như là linh hồn quy khiếu một dạng đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía bên ngoài sân cái kia nhỏ nhắn sinh sắn bóng hình xinh đẹp không biết là khi nào xuất hiện khổng lưu cảm giác được tiểu tử này cảm xúc ba động rất lớn liền bổ sung một câu ngươi cũng không muốn tại nữ sinh trước mặt mất m ặ ta bị kích thích trần trí thụy tại hạ nửa chàng dùng thực lực nói cho từ khôn cái gì gọi là một cái linh hoạt bản tử thấu c h ư n g xong c h ư n g một trăm hai mươi mốt đi thôi tiểu trần đặt được trần trí thụy phối hợp về sau khổng lưu như có thần trợ nửa chàng sau rất nhanh liền san đều tỷ số điểm số đồng thời còn nhanh muốn lại vượt qua trái lại vương kỷ bên này nửa chàng sau từ k h ô n thể lực theo không kịp bắt đầu cản trở không đùa không đùa các ngươi khi dễ người mới t h k h ô n tóc hất lên trực tiếp đi ra sân bóng cuối cùng trận này trận bóng đã bình ổn cục kết thúc dưới trận châu tiểu nam chẳng biết lúc nào đã rời đi chỉ còn lại có đỗ hành viễn một người ngồi trên ghế phát hiện châu tiểu nam đã rời đi trần trí thụy lại như là cái xì hơi bóng ra ủ rũ ngồi xuống đỗ hành viễn bên người ngươi có phải hay không đỗ hành viễn nhìn trần trí thụy cái kia thất hồn lạc phách bộ dáng cười hỏi một câu ưa thích châu tiểu nam a trần trí thụy vừa rồi đang suy nghĩ chuyện khác tựa hồ không có nghe được đỗ hành viễn nói ngươi nói cái gì ta nói ngươi có phải hay không ưa thích châu tiểu nam đỗ hành viễn lần này âm thanh rất lớn khẩu lưu ba người nghe rõ ràng ta trần trí thụy xoa xoa treo ở khỏe mắt mồ hôi túi đầu nhìn thoáng qua mình cái kia hở ra bụng hắn đang chát cười cười ta cái nào xứng a trần trí thụy nhớ tới đêm qua bị người chế rêu những lời kia nước mắt liền không thể khống chế tại trong hốc mắt đào quanh cuối cùng hôn hợp tại mồ hôi bên trong cùng một chỗ từ trên mặt chạy xuống chỉ có chính hắn biết trên mặt hắn đến cùng là mồ hôi vẫn là nước mắt khổng lưu ngồi vào hắn bên người nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn phía sau lưng người mập so g ầ y người lại càng dễ xuất mồ hôi vừa rồi trận bóng để hắn hai tầng vệ y đã bị ướt đấm mồ hôi trần vương kỳ thở dài nói ra tiểu trần tỉnh lại một điểm a người cả đời này cần trải qua khổ nạn nhưng so sánh đây hơn rất nhiều từ khôn mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng cũng tốt tâm nói ra đúng vậy à ngươi phải giống như ta cũng như thế là một cái chân chính man các ngươi làm sao không có đánh nha sân bóng bên ngoài châu tiểu nam mang theo mấy bình nước khoáng đi trở về hỏi ta đi mua cái nước cơ phu các ngươi liền kết thúc ca châu tiểu nam đi đến nhìn túi đầu ngồi tại ghế dài trung gian trần trí thụy cùng ngồi tại ghế dài hai bên k h ổ n g lưu cùng đỗ hoành viễn còn có đứng vương kỷ cùng t ừ khôn nàng hỏi các ngươi đ â y là thế nào làm sao từng cái hiệu s u bất lạc kỷ cái nào đội thắng đỗ hoành viễn nói tiếp thế hỏa không phân thắng bại thế hỏa không phân thắng bại thất ca châu tiểu nam đem nước khoáng túi ném vào cái ghế bên cạnh nói ra cho ngươi mua năm người mua nước nàng từ bên trong lấy ra một bình đưa cho trần trí thụy nói ra buổi tối châu ơ i online. Trần Chí Thụy biến tiếp cái kia tiếng, game, ngầm khoáng, mất mặt mắt, mắt nhớ Trần lần trên nước nhận bình nước khoáng, lên Thụy hốc kỹ Trí đỏ đỏ đầu, n liền không Vậy ta n tiểu ố t t xá. Châu、tiểu、nam nói xong hướng về phía mấy người khoát tay áo liền rời đi chờ châu tiểu nam sau khi đi đỗ hoành viễn mang theo cái k i a túi nước khoáng cho mỗi người phát một bình nói ra đây bạo tính tỉnh tiểu khoai tây người vẫn rất tốt vương kỳ vạn r a nắp bình vừa nói nói sau lưng ngươi nói người ta tiểu k h o a tây cẩn thận nàng biết rồi ngươi đến bị đánh đỗ hoành viễn nói a y một bộ không quan trọng thái độ nói ra ta chết h k ân trần h nhận a được i t r trí thụy thả n c h â tay xuống bên trong nước k hoáng nhìn về phía khẩn lưu k h ổ n g lưu uống dội ra hai ngón tay nói ra hoặc là ngươi tự kỷ luật lên để cho người khác rốt cuộc không có lý do cười ngươi hoặc là liền thói quen bị chế dễ ước tiếp tục cùng trước kia mở dạng khổng lưu cầm lên cái k i a bình nước khoáng tại trước mắt hắn lắc lắc tiếp tục nói nhắc nhở ngươi một cái thận trọng lựa chọn chọn sai liền không có nước hoặc uống khổng lưu nói xong b u ô n g xuống cái k i a bình nước khoáng đứng dậy nắm cả vương kỳ bả vai đi ra sân bóng rổ đỗ hoành viễn cùng từ khôn cũng cùng đi theo ra ngoài sân bóng rổ đèn d i ệ t trần trí thụy vẫn như cũ ngồi tại chỗ cũ vương kỳ hỏi lão lưu ngươi chiêu này hữu dụng không ta cũng không biết khổng lưu lắc đầu trong tay hắn điện thoại lóe lên ánh sáng màn hình còn dừng ở nói chuyện p h i m giao diện khổng lưu cảm ơn long hội châu tiểu nam không cần cảm ơn ta cũng muốn giúp đỡ trần tiểu bản rồi không sai châu tiểu nam là khổng lưu gọi tới nguyên bản mọi người đều cảm thấy trần trí thụy tối thiểu muốn một tuần lễ mới có thể chỉ hoàn qua đến nhưng tại khổng lưu đợt này thao tác giới trần trí thụy hóa đau thương thành lực lượng chỉ dùng một đêm thời gian liền làm ra hắn lựa chọn năm mới nguyện vọng lại không muốn bị người khác hô mập sáng sớm hôm sau trần trí thụy viết xuống tờ giấy này ra tại châu tiểu nam đưa cái kia bình nước khoáng bên trên cái kia bình nước khoáng trần trí thụy không có mở ra đều nói trước đ á n g sau ngọt hắn hy vọng chờ mình giảm béo sau khi thành công lại nếm thử khổng lưu nói ngọt đến cùng có bao nhiêu ngọt trần trí thụy đổi lại đồ thể thao bộ quần áo này hắn rất sớm trước đó l i ề n mua lại một lần cũng không mặc q u a qua lâu như vậy lần đầu tiên mặc giống như có chút ít mặc có chút gấp đi chạy bộ a trần trí thụy nghe tiếng quay đầu nhìn lại chẳng biết lúc nào khổng lưu đã từ trên giường ngồi dậy đến hắn vớt mắt nói ra chờ ta một chút ta cùng ngươi cùng một chỗ không bao lâu khổng lưu cũng đổi một bộ rộng dạy phục mặc vào dạy thể thao trần trí thụy nói khổng ca làm sao ngươi biết ta sáng nay sẽ đi chạy bộ? khổng lưu hé miệng cười một tiếng nói ra bởi vì ngươi khổng ca là đương thời gia cát liệu sự như thần đi thôi hai người còn chưa đi ra ký túc xá đỗ hoành viễn lại đột nhiên bỏ lên lên nói ra khá lắm hai ngươi vụ n trộm q u y ề n đúng không vương kỳ cũng từ trong chăn c h u i ra ba người các ngươi đều tỉnh dậy ta cũng liền không trang đạo đỗ hoành viễn bỏ xuống giường nói ra hôm nay là tiểu trần dốc lòng giảm béo ngày đầu tiên như vậy có kỷ niệm ý nghĩa buổi sáng anh em ta khẳng định phải cùng ngươi cùng một chỗ chạy a đó là đó là vương kỳ vừa nói một bên mặc quần áo trần trí thụy nhìn hai người này lại nhìn một chút khổng lưu nước mắt lại một lần bất tranh khí chạy xuống hắn nghẹn nào nói ra cảm ơn mọi người cảm ơn mọi người xem thường ai đây đỗ hoành viễn chỉ vào trần trí thụy nói ra đều là anh em nói cái gì t ạ vương kỳ lại tới một câu đó là đó là khổng lưu v ô trần trí thụy bà vai nói ra đi thôi tiểu trận thấu chương xong chương một trăm hai mươi hai cùng một chỗ chạy bộ bởi vì khổng lưu duyên cớ gần đây cố thần hy từ bỏ nàng nhiều năm như vậy ban đêm chạy thói quen đổi thành chạy bộ sáng sớm người là tính chơi động vật đặc biệt là mùa đông sáng sớm rời giường đều là một kiện gian nan sự tỉnh rời giường chạy bộ người càng là thiếu chi lại thiếu không phải sao to lớn trong sân trường trống r ố n g trên bãi tập càng là không có mấy người có thể kiên trì chạy bộ sáng sớm người cái kia nghị lực tự nhiên là không cần phải nói cố thần hy mặc bộ kia màu đen đồ thể thao mang theo thai nghe tại thứ nhất đường băng bên trên mặt m ặ c chạy trước cũng không biết một mình chạy bao lâu đột nhiên có cái nam sinh chạy tới nàng bên người sau đó cùng nàng duy trì cùng nhiều lần tốc độ chạy cố thần hy tự a hồ cũng không muốn cùng nam sinh sống vai chạy thế là liền tăng nhanh n h ữ bước tự hồ là cố ý mà vì đó nhìn thấy cố thần hy gia tốc nam sinh kia cũng đi theo tăng nhanh n h ữ bước lần nữa đi theo lần này nam sinh còn mở miệng nói chuyện nhưng cố thần hy mang theo thai nghe không có nghe do nam sinh nói cái gì chỉ là mơ hồ nghe được mỹ nữ hai chữ cố thần hy nghĩ đến nam sinh này đoán chừng là nhìn nàng xinh đẹp lại một người tại thao trường chạy bộ cho nên mới bắt chuyện nàng nàng không nói chuyện tiếp tục tăng tốc bước chân chạy về phía trước ý đồ dùng thể lực nghiền ép đối phương nhưng đối phương nhưng cũng không cam lòng yếu thế đồng dạng bước nhanh hơn hai người liền dạng này n g ư ờ i truy tang đổi chạy một vòng cố thần hy cuối cùng bị chọc giận nàng xác mặt hạ xuống điểm đóng băng lấy xuống thai nghe mang theo tức giận bay đầu nhìn về phía bên cạnh cái này chán ghét ra hỏa vừa nói nói thao trường như vậy lớn ngươi không phải sắp bê n ta chạy nàng nói được nửa câu thời điểm cũng cảm giác có chút không đúng chờ thấy rõ ràng nam sinh kia bộ giàn thì trong mắt nàng tức giận trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh ngược lại biến thành kinh ngạc sau đó là kinh hỷ nguyên bản cái kia lạnh lùng âm thanh cũng trong nháy mắt có nhiệt độ sao ngươi lại tới đây áp k h ổ n g lưu miệng bên trong a lấy hơi nóng vừa nói không hổ là cao l a n giá hoa thật khó truy khẩn lưu bồi tiếp trần trí t h ụ cùng một chỗ đi vào đại thao trường Liết liền liền lại là bãi chọi người tới tiểu ni nhiên mắt thấy trên tập trơ một thần theo theo một thể cắm muốn nàng cùng này nhanh hơn. chạy hy, chỗ chạy được đầu đâu, đột bước cố có bộ tử khổng ô n cũng đánh nhanh hơn, g lưu bước chỉ đ i kịp cố t h ầ hy hắn, n r ằ hai câu nói mới phát hiện、cố、thần hy Hi theo thai nghe, không nghe thấy mình mang nói mới nói, với câu cố lưu ạ i tiếp liền hai nàng còn n là g tục tốc. có Thế ra ờ i ngươi t r y ta t đổi r nghĩ diện. thầm vật nhỏ này chạy vẫn rất nhanh tiếp tục như vậy không thể được vạn nhất về sau hai ta cãi nhau ta đều không đ ổ i kịp ta nào biết được là ngươi rồi cố thần hy sở trường khăn xoa xoa trên gương mặt trong suốt mồ hôi vừa nói ta nếu là biết ta chẳng phải không chạy nhanh như vậy à làm sao ngươi tới chạy bộ bồi tiểu trần đến khổng lưu nói đến chỉ chỉ sau lưng cố thần hy quay đầu nhìn lại khổng lưu ba cái bạn cùng phòng vậy mà đều tại thao trường vương kỷ cách hắn hai không xa hắn thể n ă n g tốt sức chịu đựng cũng tốt chạy bộ vẫn là không có vấn đề gì đỗ hoành viễn cùng trần trí thụy hai người lại không được hai người bọn họ bình thường căn bản không rèn luyện hôm nay đột nhiên chạy như vậy lập tức nửa cái mạng đều muốn đi ra nhưng vì ngay từ đầu định ra mục tiêu vẫn là cắn răng kiên trì xuống tới nhìn thoáng qua sau đó cố thần hy tiếp tục chạy lên chỉ bất quá tốc độ chậm lại rất nhiều chỉ là chạy đã mệt tuyệt đối không phải sợ khổng lưu theo không kịp nàng một bên chạy một bên hỏi trần trí thụy đây là từ mặt đối mặt thất bại trong bóng tối chạy ra khổng lưu đi theo nàng tần suất chạy chậm lấy hồi đáp ân xem như tỉnh lại đi còn phải tạ ơn châu tiểu nam đồng học đâu cố thần hy quay đầu nhìn khổng lưu hỏi cho nên ngươi đêm qua tìm ta nhỏ hơn nam p h ả chặn chính là vì để nàng tới giúp các ngươi khuyên trần trí thụy đương nhiên khổng lưu không cần nghĩ ngợi nói ra không phải ta nhàn không có việc gì đột nhiên thêm châu tiểu nam làm gì cố thần hy nửa đồ nửa thật nói ra ta còn tưởng rằng n g ư ơ i muốn đổi bạn gái sách lời nói này khẩn g lưu sách miệng nói ra trên thế giới này giống như n g ư ơ i bạn gái thật khó tìm cái thứ hai cố thần hy nghe h ắ n nói còn tưởng rằng hắn là đang khen mình khuôn mặt nhỏ đỏ lên hỏi ta như vậy là như thế nào khẩn g lưu lại dùng t r e o chọc ngữ khí hồi đáp giống như ngươi lại ngốc lại ngây thơ ngu ngốc bạn gái ta sống hai mươi năm cũng liền tìm đến như vậy một cái xác thực khó tìm khẩn g lưu n g ư ơ i muốn chết ta cố thần hy mang theo vài phần hờn dôi nói ra ngươi lại mắng ta k h ta thật là phải tức giận sai sai khổng lưu nhìn nàng thấy nôn nóng lập tức nói ra ngươi phần lớn thời gian đều cơ t r í một nhóm cái gì gọi là phần lớn thời gian cố thần hy mũi ngọc tinh xảo hơi nhữ thử nói ta một mực đều cơ t r í hai người cười cười nói nói chạy c h ậ m lấy trong lúc bất chi bất giác lại chạy ba vòng lần trước nàng chạy xong bước nhìn thấy đang chờ nàng khổng lưu thời điểm liền vui vẻ ghê gớm n g h ĩ thầm nếu như khổng lưu có thể bồi tiếp nàng cùng một chỗ chạy liền tốt không nghĩ đến nguyện vọng nhanh như vậy liền thực hiện có khổng lưu bồi tiếp cố thần hy chạy bộ thời điểm đều là mặt mỉm cười so với cô đơn một người nàng đương nhiên hy vọng có người bồi tiếp nàng cùng một chỗ chạy bộ người kia còn nhất định phải là nàng ưa thích mới được người khác đều không được chạy xong bước về sau hai người tại lan can bên cạnh làm lên kéo rỗi cố thần hy vốn là muốn hỏi khổng lưu ngươi có thể hay không về sau mỗi ngày đều bồi ta cùng nhau sáng sớm chạy bộ nhưng là suy nghĩ một chút đây có lẽ có ít khó xử người dù sao không phải mỗi người đều ưa thích chạy bộ cũng không phải mỗi người đều có thể tại mùa đông sáng sớm làm cái thật sớm đi ra ngoài chạy bộ nàng chỉ như vậy một cái bạn trai đây tình yêu cùng nhiệt kỳ đều còn không co qua đây nàng cũng không muốn đem khổng lưu dọa cho chạy suy nghĩ một chút lo toan nhất thần hy vẫn là không có đem lời nói này lối ra khổng lưu vớt lễ ẩm sưng b ắ p chân cơ vừa hỏi người m ỗ i sáng sớm đều sớm như vậy rời giường chạy bộ sao ân cố thần hy đem đôi chân dài gác ở làn can bên trên làm lấy kéo ruôi vừa nói trước kia là buổi tối chạy hiện tại buổi tối không có thời gian liền buổi sáng chạy ta gần đây đều là sáu điểm hai mươi chạy đến sáu điểm năm mươi khổng lưu nghe xong suy tư một hồi nói ra về sau ta cùng ngươi cùng một chỗ chạy a a câu nói này có thể nói là chọn chúng cô thần hy tâm lý điểm này tính toán nhỏ nhặt nàng vừa mừng vừa sợ hỏi mỗi ngày sao cái gì ngốc nói khổng lưu nhẹ nhàng gậy một cái cố thần hy c á i c h á n nói ra đương nhiên là mỗi ngày a cố thần hy giơ cao đôi tay gieo h ò nói tốt a yêu người nhất khổng lưu ba cái bạn cùng phòng chạy xong bước quay đầu liền thấy một màn này cũng ngây dại mắt bọn hắn ba đều biết cố thần hy là có tiếng cao lành nữ thần mặc dù cùng mình anh em tốt nói chuyện sau đó bọn hắn phát hiện cao lành nữ thần cũng không có lạnh như vậy nhưng như thế tiểu nữ nhân tư thái bọn hắn lại là lần đầu tiên thấy truyền thuyết bên trong cao lành nữ thần làm sao biến thành yêu nũng nịu tiểu nữ hải mình không đối tượng cố nhiên khó chịu chương á i có a i bộ g một trăm hai mươi ba chi tiết bên trong yêu thương đỗ hành viễn bị lan g can ngụm lớn thở hồn hện bộ dáng gọi là một cái chật vật giống như hắn chật vật còn có trần trí thụy hắn chạy ba vòng cũng đã bắt đầu không thở ra hơi nhưng vẫn là kiên trì chạy x o n g toàn bộ hành trình mặc dù hắn xứng nhanh đã cùng đi đường không có gì khác biệt nhưng có thể kiên trì chạy xuống cũng đáng c ổ vũ đỗ hành viễn thợ phì phò đức quang nói ra hai ngươi sao có thể chạy nhanh như vậy vương kỳ một bên điều chỉnh mình hô hấp một bên làm lấy kéo ruôi nói ra không phải bọn hắn chạy nhanh là chúng ta quá kém k h ổ n g lưu đi đến đỗ hoành viễn bên người nhỏ giọng tại hắn bên thai nói ra ngươi thể năng kém như vậy về sau đối tượng sẽ không hạnh phúc ngươi đi chết đỗ hoành viễn đỏ mặt phản bác tiểu ra ta thể lực tốt ghê vướng ặ c năm đó ta tại khu nhà mới trong ngõ hẻm đánh ba thời điểm tiểu tử ngươi còn không biết ở chỗ nào tiểu đô a k h ổ n g lưu vô vô hắn b ả vai nói ra h ả o hắn không đề cập tới năm đó d n g a vẫn là đến luyện luyện bị khẩu nói cho kích thích đỗ h à n h viễn ngẩng đầu nói ra xem thường ai đây ta về sau mỗi ngày sớm tới tìm chạy bộ không dùng đến hai ngày liền nghiền ép ngươi khẩng lưu vừa cười vừa nói đi ta chờ Đối hai à n viễn h q u y đầu đ ố với t r ầ người Trí Thụy nói ra, Tiểu Trần, ra, nói n sau ta về c ù n g ơ i nói Hai cùng chạy sắc rực chúng nhau sáng Trần nóng lẫn nhau. n g Thụy ra, ta sớm mặt bộ. Trí Tốt, đỏ xét ư lúc này đánh một cái trưởng là mấy cái kỳ quái t h ủ thế giống như là ký kết cái gì r à n g buộc khế ớt một dạng cố thần hy xem không hiểu nam sinh giữa đây kỳ quái lại ngây thơ cử động nhưng là nhìn trần trí thụy cái kia thở không ra hơi bộ dáng nàng hảo tâm nhắc nhở trần trí thụy ngươi thể trọng cơ số quá lớn không thể trường kỳ chạy bộ sẽ rất tổn thương n h cùng đầu gối a trần trí thụy nghe cố thần hy lạnh lùng nói ngu ngơ một cái cái kia vậy ta nên sao làm sao làm tổng cũng không thể không giảm m h o đi có lẽ là cố thần hy mang theo khí chàng q u á cường đại cũng có lẽ là trần trí thụy còn không quá sẽ c ủ n g cố thần hy dạng này nữ hải tử giao lưu cho nên hắn nói chuyện thời điểm cả lâm có chút nghiêm trọng khổng lưu nhìn trần trí thụy đây cả lâm bộ dáng lại nhìn một chút cố thần hy nghĩ thầm ta bạn gái khí chàng mạnh như vậy sao ta làm sao không có cảm giác đến bởi vì cố thần hy khác nhau đối đãi khổng lưu đều nhanh quên bị cố thần hy dùng lệnh người chết ánh mắt tử vong ngưng thị là loại nào cảm giác cố thần hy trả lời trần trí thụy ban tử giảm n h a 3 điểm dựa vào l trần phân n bao m i trí thụy nghe vậy liên tục gật đầu nói ra tất tất tạ ơn tạ ơn cố giáo hoa gọi như vậy xa lạ làm gì khổng lưu vỗ một cái trần t h í thụy cái đầu cười nói hô đại tẩu trần trí thụy lập tức sửa lời nói tạ ơn đại tẩu không khắc khí cố thần hy sắc mặt như thường đáp lại tâm lý đang vụng trộm vui đ â u nàng nhọn giọng tại khổng lưu bên thai nói ra ta đều còn không có thành lão ba ngươi đâu làm sao lại để bọn hắn gọi ta t ẩ u tử khổng lưu kéo lên cố thần hy tay cười đùa nói ra sớm tối sự tỉnh、Cắt. cố ắ t c thần hy hừ một tiếng m ặ t không biểu tình cuối đầu kỳ thực tim đập loạn đến mấy lần mới bình tĩnh ta cùng bạn gái đi ăn đ i ể m tâm trước hết không đổi các ngươi khổng lưu vứt xuống một câu mang theo cố thần hy rời đi hiện trường đến thời điểm là bốn cái trở về chỉ còn lại ba người đối mặt khổng lưu cái này thấy sắc quên hữu phản đồ ba người nhao nhao giơ lên ngón tay giữa đi căn tin số ba đường bên trên khổng lưu hỏi cố thần hy ngươi làm sao đối với giảm béo sự t ì n h giải rõ ràng như vậy cố thần hy lắc đầu nói ra đối với giảm béo không có gì giải chủ yếu là thường xuyên vận động thời gian dài liền tự nhiên mà vậy biết rồi một chút thưởng thức tốt t a khổng lưu nhẹ gật đầu cố thần hy h í t mắt liếc mắt khổng lưu liếc nhìn nói ra khổng đại thiếu hình thể cũng rất tốt bình thường khẳng định cũng không có thiếu vụ n trộm rèn luyện a ta a khổng lưu chỉ chỉ mình mặt cười khổ mà nói cũng không có trước đó trong nhà thời điểm sẽ ở trong nhà phòng tập thể thao luyện luyện về sau lên đại học trợ sau đó liền rất ít rèn luyện cố thần hy nghe vậy một thanh nắm ở khổng lưu cổ nói ra không có việc gì về sau đi theo tỉ tỉ ta cùng một chỗ rèn luyện luyện được tốt thân thể tốt tốt tốt khổng lưu đáp ứng nói tiểu đ ệ ta về sau liền theo người là lộn bởi vì thân cao kém cố thần hy cần hơi đi cả nhắc mới có thể nắm vào khổng lưu cổ loại thời điểm này khổng lưu liền sẽ cố ý xoay người d ạ n g n à y mặc dù đi đường không tiện nhưng sẽ không để cho cố thần, thần hy eo phòng ngừa nàng đứng không vững mà đấu v ậ một màn này trùng hợp bị vội tới phòng làm việc bạch học châu cho thấy được hắn hé miệng cười một tiếng tự nhủ giấu ở chi tiết bên trong yêu thương luôn là như vậy làm cho người hâm mộ a bảy giờ rưỡi trước đó nhà ăn đều là hoàn toàn yên tĩnh cảnh tượng yên t ĩ n h bán bữa sáng đại thúc cũng bắt đầu ngáp nhìn thấy khổng lưu cùng cố thần hy đi vào nhà ăn đại thúc cái kia m ệ t m ỏ i ánh mắt đột nhiên sáng lên nhiệt tình chào hỏi lên đồng học muốn ăn cái gì đến xem chứ khổng lưu mua mấy cái bánh bao cùng hai cây bánh q u ẩ y lại dẫn cố thần hy đi sát vách cửa sổ mua hai bát tiểu h ì n h thánh hai người tìm cái dựa vào cửa sổ nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống cố thần hy nhìn ngoài cửa sổ lục thực hô hấp lấy sáng sớm mang theo khí không khí, khỏe miệng hơi nâ nàng rất hưởng thụ sáng sớm phần này yên tĩnh bởi vì tiếp qua nửa giờ nhà ăn liền muốn huyên á o đi lên huyên á o sẽ kéo dài đến mười giờ rưỡi tối đây là căn tin số ba đóng cửa thời gian một nhà ăn không bán ăn khuya cho nên đóng cửa sớm hơn bảy giờ rưỡi tối liền đóng cửa chỉ chốc lát k h ổ n g lưu liền bưng hai phần tiểu hành thánh đi tới bữa ăn vị trước tạ ơn cố thần hy lấy ra khăn tay xoa xoa hai người bộ đồ ăn sau đó đưa một cái cho k h ổ n g lưu bình thường sáng sớm ăn điểm tâm cố thần hy đều là một người đến nhà ăn nàng một người bưng bàn ăn một người ăn n i ệ m tâm một người ăn xong rời đi giống như vĩnh viễn đều là một người. chưa bao giờ thay đổi liền ngay cả cái k i a phần tiểu hành thánh đều chưa bao giờ thay đổi khẩu vị nhưng hôm nay đột nhiên có k h ổ n g lưu đổi tiếp mua cho nàng bữa sáng giúp nàng bưng chén loại cảm giác này phi thường đặc biệt tâm tình mỹ diệu nàng lập tức cảm thấy trong chén tiểu hành thánh đều trở nên càng ăn ngon hơn k h ổ n g lưu nhìn cố thần hy lúc ăn cơm cái k i a cảnh đẹp ý vui dung nhan tâm tình cũng thật là tốt lên đại học lâu như vậy đến nay hắn ăn điểm tâm số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay hôm nay bữa này càng là có một phong vị khác có mỹ nữ đi cùng bữa sáng đều nhìn càng thơm khẩn lưu dùng tỉa múc một viên nóng hồi tiểu hành thánh, nhét vào miệng bên trong. A. Một giây sau, hôm ắ n l nay có n sớm tám thường ngày thẻ điểm vào phòng học hai trăm mười làm ký túc xá ba huynh lệ hôm nay trước hết nhất đến phòng học bọn hắn ba chọn lựa một cái hàng sau trong góc vị trí đỗ hoành viễn ghé vào trong góc đối với bên cạnh vương kỳ nói ra tới đã sớm là tốt vị trí tùy ý chọn vương kỳ cũng đồng ý nói đúng vậy à với lại chạy bộ sáng sớm qua đi ta hiện tại thần thanh khí sảng ta cũng cảm thấy trần trí thụy nhẹ gật đầu đối với hai người nói ra ra một thân mồ hôi cảm giác tâm tình đều tốt hơn nhiều khổng lưu bồi tiếp cố thần hy ăn điểm tâm xong về sau quay về ký túc xá đổi một bộ quần áo có đỗ hoành viễn bọn hắn đi trước giành chỗ đ ư a khổng lưu cũng là không đội sau khi đổi lại y phục xong chậm rãi từ từ hướng trường dạy học đi đến chờ hắn đến phòng học thời điểm p cái, cái thứ hai nằm xuống là đỗ hoành viễn tiểu tử này ngủ rất thơm nhìn hắn khỏe miệng nụ cười hẳn là làm bậc đẹp chỉ có trần trí thụy giáng chống đỡ lấy không có để mình ngủ hắn thật muốn làm ra cả biến mà không phải giống như trước đây ba phút nhiệt độ giảm béo là cả biến nghiêm túc học tập đồng giặt là thực sự vây được không được thời điểm trần trí thụy liền sẽ dùng tay bóp một cái mình bắt đ u ổ i nhưng hắn lại không dám dùng sức bóp thế là hắn liền để khổng lưu bóp hắn khổng lưu nhìn cái kia kiên định ánh mắt trùng điệp nhẹ gật đầu sau đó một tiết khóa bóp hắn vài chục lần trực tiếp cho hắn đau không ngủ được tiết khóa thứ nhất hỗn loạn lớp thứ hai dần vào gia cảnh cuối cùng hai tiết khóa trần trí thụy hết sức chăm chú khổng lưu nhìn hắn hiện tại trạng thái lộ ra một cái vui mừng nụ cười trong lòng tự đủ tiểu trần thật thay đổi giữa trưa một nghìn một trăm ba mươi tan học đỗ hoành viễn cùng vương kỳ cuối cùng tình ngủ hai người giống như là quý chết đói đầu bỏ lên đến liền chạy ra ngoài thẳng đến một nhà ăn mà đi trần trí thụy thu thập xong đồ vật sau đó đối với khổng lưu nói lời cảm tạ nói khổng ca sáng hôm nay cảm ơn ngươi giám sát ta cảm giác cho tới chưa qua rất phong phú kiên trì cho tới chưa tính không được cái gì một mực kiên trì mới là thắng lợi khổng lưu vô vô hắn bạ vai nói ra ta bồi bạn gái đi ăn cơm bãi may i Tốt, thần cố h đang đứng cửa nay phòng hắn liền thần hy bên người dậy lấy hy chờ cố hà Hôm hà Trầm tại trầm trạm Khổng trầm dần dần hà đánh ra khẩn lưu nhấc nhìn nhẹ gật đầu đối với hắn quăng tới một ánh mắt phảng phất đang nói tiểu tử ngộ tính c h ô n g tệ cố thần hy nhìn phán g qua tinh không hiểu ngầm đầu đối với khẩn lưu nói một hồi cấp buổi hòa nhạc phiếu sự tỉnh cũng đừng quên yên tâm đi ta nhớ đi đâu khẩn lưu lắp lắp điện thoại cấp phiếu phần mềm hắn đem qua liền bên dưới tốt hai người thân phận tin tức cũng ghi chép tốt liền đợi đến cấp phiếu chính thức bắt đầu đầu trâm hà có chút hâm mộ đối với c ô thần hy nói thật tốt ngươi còn có bạn trai cùng ngươi cùng một chỗ cấp buổi hòa nhạc phiếu khổng lưu cười điều khản một câu ngươi cũng có thể tìm tiểu đố đồng học giúp ngươi cấp phiếu a trâm hà vội và nói g n ngươi cũng đừng nói mỏ ta cùng hắn cái gì đều không có chúng ta quan hệ trong sạch ân khổng lưu nhẹ gật đầu lặp lại một lần trong sạch ngươi cái k i a kỳ quái ánh mắt là có ý gì khổng lưu khoát tay á o không không có gì trâm hà lướp mắt nói ra không nên suy nghĩ nhiều ta không phải giải giải phan cũng không muốn đi xem buổi hòa nhạc chỉ là đơn thuần có chút hâm mộ hai ngươi mà thôi ba người cùng một chỗ đi vào căn tin số ba mua cơm k h ổ n g lưu ăn thịt b ò nạm nấu cơm cố thần hy cùng k h ổ n g lưu một dạng trầm hà ăn so sánh thanh đ ạ o liền mua một phần hoành thánh cùng hai cá i nhân thịt bánh ba người mua xong đồ ăn sau đó tìm cái chỗ c h ố n g ngồi xuống cũng không ăn cơm toàn bộ túi đầu nhìn điện thoại k h ổ n g lưu cùng cố thần hy là vì cướp buổi hòa nhạc vé vào cửa mà trầm hà nhưng là vì giúp cố thần hy cướp vé vào cửa thêm một người nhiều một phần phần thắng ba người nhìn cuối cùng nửa phút đến lượt n h ị tim cũng đi theo này cũng tính theo thời gian bắt đầu gia tăng tốc độ không chỉ là bọn hà ba trong phòng ăn tựa hồ có không ít người đều đang đợi lấy cướp phiếu. k hắn, hắn nghĩ tới nếu như không giành được phiếu nói liền muốn những biện pháp khác làm phiếu thực sự không lấy được phiếu cũng không quan hệ cũng không kém trận này buổi hòa nhạc ngày sau nếu như đối phương có đến trung hải làm buổi hòa nhạc ý nghĩ nhà mình công ty đem gánh vác quyền nắm bắt tới tay vị trí còn không phải tùy ý chọn khổng lưu đang tại tự hỏi không giành được phiếu sau dự định đâu điện thoại đột nhiên nhảy ra một cái thanh toán giao diện hắn thử thanh toán một cái khoản két một giây sau trả tiền thành công thanh â m nhắc nhở liền vang lên lên. đây tính cướp được sao khổng lưu một mặt kinh ngạc đưa điện thoại di động cử đi lên trầm hà trường lớn hai mắt nhìn khổng lưu điện thoại màn hình nói ra ta đều còn không có đi vào đâu n g ư ờ i đã cướp được thật giả n g ư ờ i cướp được cố thần hy n g n g đầu nhìn khổng lưu điện thoại chúc mừng cướp được phiếu rồi bên trong trận phiếu hai kim n g ạ c ba mươi ba a cố thần hy hét lên một tiếng sau đó g e o hỏ nói thật cướp được hay nàng ôm lấy tại hắn trên mặt hôn một cái nói ra yêu người bà bảo t r ầ n hà bị đây vội vàng không kịp chuẩn bị cầu lương cho tú một mặt nàng cúi đầu nhìn một chút mình cái kia bởi vì cấp phiếu mà kẹp lại điện thoại trong lòng thầm nghĩ dựa vào ta liền không nên giúp nữ nhân này cấp phiếu với tư cách bị thân người trong cuộc khẩu lưu cũng là một mặt kinh ngạc hắn không nghĩ đến cố thần hy thế mà tại trước mặt mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị hôn hắn một ngụm bất quá c á n tin số ba bên trong phần lớn là nữ sinh rất nhiều đều tại cấp phiếu cũng không có người nào chú ý bọn hắn nếu như là tại một nhà ăn nói những nam sinh kia nhìn thấy một màn này đoán chừng muốn tan nát coi lòng、khóc. không chỉ là k h ổ n g lưu c ư ớ p được phiếu căn tin số ba bên trong có ba bốn người cũng c ư ớ p được phiếu cũng tương tự đang hoan hô có hay không c ư ớ p được phiếu người nghe được tiếng hoan hô trực tiếp liền chạy tới hỏi thăm có nguyện ý hay không bạn b é nhưng là không ai tìm tới cố thần hy trên đầu cố thần hy để k h ổ n g lưu đem c ư ớ p phiếu xịn xót phát cho nàng sau đó mị mị phát cái vòng bạn bè là ai c ư ớ p được phiếu nguyên lai、like、là bạn trai ta nha hình ảnh trước hết nhất bình luận là chồng hà nha lại hạnh phúc tỷ sau đó là lâm chi tốt tốt tốt biết rồi ta có chút đập hai người châu tiểu nam lại khoe khoang đem ngơi phiếu xé nghiến răng nghĩ lợi tấu trường sao chương một trăm hai mươi lăm thiếu học tổ ba người rõ ràng đều nhanh đến kỳ cuối cùng người khác ban thời khóa biểu đều là càng đến kiểm tra châu chương trình học càng thiếu có thể khổng lưu bọn hắn ban thời khóa biểu hoàn toàn tương phản bình thường nhàn một tuần lễ không có mấy tiết khóa càng đến kiểm tra châu chương trình học càng nhiều nhiều tê cả ra đầu buổi sáng đầy khóa sau khi kết thúc buổi chiều xem xét thời khóa biểu lại là đầy khóa đỗ hoành viễn nhìn xong thời khóa biểu tê liệt ở trên giường một mặt tuyệt vọng nói ra lại là đầy khóa mệnh thật khổ a không muốn lên lớp ai tới cứu cứu ta a khổng lưu một bên cho cố thần hy phát ra nét mặt vừa hướng đỗ h à n h viễn nói ngươi tiến phòng học liền ngủ cũng không gặp ngươi học còn mỗi ngày hô hào đắng ngươi đắng gì k h ô n g ca ngươi không hiểu trần trí thụy giải thích nói không học tập nói ngồi trong phòng học đó là một loại giày v ò đúng a đúng a vương kỳ đồng ý nói ra ngồi trong phòng học chơi điện thoại đều là một loại giày v ò vậy các ngươi bao nhiêu cũng học một chút ta khổng lưu nghe ba người k ể khổ dạy dỗ đây đều nhanh đến kiểm tra châu các ngươi lại không học một chút đến lúc đó rất tín chỉ liền đợi đến về nhà bị đ á n h a ngươi cho rằng ta không muốn học a đỗ h à n h viễn ngầm đầu nhìn về phía khổng lưu nói ra cái tia khái luận khóa nghe cùng thiên t ư một dạng còn có tuyến đời cùng vi phân và t í c h phân càng là muốn m ặ n g i à nhãn hiệu quản lý bài tập ta đều còn chưa g i a o đâu ngày mai sẽ phải thành quả phô bày đương nhiệm sư phó đương nhiệm đầu ta đau vương kỳ đánh ông đầu biểu tình thống khổ nói ra ngươi một giảng như này ta đầu hóc đều nhanh nổ trần trí thụy thở dài nói ra thật không dễ hạ quyết tâm học tập cho giỏi các ngươi kiểu nói này ta đều không muốn học khổng lưu từ trên giường ngồi dậy đến học kỳ này khóa cũng không nhiều ba các ngươi cái dạng này xem ra là một điểm không có học c vương kỳ nói ra năm đó học chung học cái kia một lát Ta một n g à y có thể l ư n nửa bản sách, lên g sách, đ ạ i học sau đừng ó có ta trí qua liền Ngươi không nhìn nhớ cũng càng ngày càng kém. sách, đ nói n g ư ơ i thật đúng là đừng nói đỗ hoành viễn cũng từ trên giường ngồi dậy đến nói ra đại nhất khai giảng cái k i a một lát ta mang theo ba nhánh bút đến trường học hơn một năm đi qua ba nhánh bút một chi đều vô dụng xong toàn để ta làm mất rồi ta ta cảm giác trí nhớ cũng kém thật nhiều trần trí thụy khóc không ra nước mắt nói ra đừng nói nữa ta đại nhất cả năm tất cả chơi game cao trung học đồ vật đã sớm quên sạch ba người trao đổi lẫn nhau xong bệnh tình sau đó quay đầu nhìn về phía khẩu lưu khẩn g lưu một mực rất tự kỷ luật từ đại nhất bắt đầu liền chưa bao giờ có cua cũng là trong bốn người một cái duy nhất lên lớp nghiêm túc nghe ba người bình thường bài tập trên cơ bản tất cả đều là dựa vào khẩn g lưu mới miễn cưỡng qua quan kiểm tra càng là dối tinh dối mù nếu là không có khẩn g lưu bọn hắn ba môn ngắn cửa đều đến rất tín chỉ quan trọng hơn là tiểu tử này học kỳ này còn nói một cái nữ thần cấp bậc giáo hoa bạn gái vẫn là phú bà ba người ngoại trừ hâm mộ cũng chỉ còn lại ghen ghét chính như trần trí thụy nói khẩn lưu lê hoàn mỹ trường học sinh hoạt còn kém một cái thần hào hệ thống trực tiếp đó là sảng văn nam chính mô bản khẩn khẩu cần sao không cần các ngươi đây là cái gì ánh mắt khổng lưu nhìn ba người kỳ quá i ánh mắt vô ý thức quấn chặt lấy mình chăn mềm ba người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi liếc nhìn nhau sau đó cấp tốc từ trên giường bỏ lên lên tranh nhau chen lấn chạy đến khổng lưu dưới giường vương kỳ lên tiếng trước nhất lao lưu n g ư ơ i giúp ta ôn tập à ta không muốn cố u i kỳ rất tín chỉ đỗ hành o viễn đẩy ra vương kỳ nói ra ta tới trước ngươi chớ dành với ta lao lưu ngươi trước dạy ta trần trí t h ụ trực tiếp bỏ lên trên khổng lưu giường nói ra khổng ca ta là thật muốn học tập ngươi trước dạy ta à người tránh ra ta mới là tới trước tiểu tử ngươi xuống tới không cho phép cùng ta cướp ta muốn học tập có lỗi sao khổng lưu cũng là không nghĩ đến ba tên này có một ngày thế mà lại bởi vì muốn học tập cho giỏi mà tranh lên thật đúng là mặt trời mọc lên từ phía tây sao đi chớ ồn ào khổng lưu kêu dừng cãi nhau ba người nói ra nghĩ s o n g hiếu học tập a ân ân ân n ba người gà con mổ thóc giống như gật đầu đều là một mặt t r ờ mong nhìn khổng lưu khổng lưu nói nghĩ s o n g hiếu học tập các ngươi trước tiên đem thái độ dọn x o n buổi chiều tốt tốt hấp hóa đừng lại ngủ thiếp đi có thể đem buổi chiều hôm nay lớp số học kiên trì nổi ta liền giút các ngươi ôn ba người trang miệng một lời đáp ứng kỳ thực người đó là như thế tại cái dạng gì hoàn cảnh liền sẽ có cái dạng gì biến hóa hoàn cảnh là sẽ ảnh hưởng người c h â n trí thụy cải biến giống như là một cái đặc biệt dây dẫn nổ dẫn đốt trong túc xá hai người khác cải biến quyết tâm buổi chiều lên lớp ba người cố ý tuyển cái dựa vào trước vị trí k h ổ n g lưu cố ý không cùng bọn hắn ba ngồi cùng một chỗ mà là ngồi ở trầm hà cùng cố thần hy bên người cố thần hy ngồi ở phòng học bên trái dựa vào sau ba người vị trí trầm hà cùng khẩn lưu đem nàng kẹp ở giữa lượt qua cố thần hy trầm hà cùng khẩn lưu trò chuyện l ê n tiên ngươi đây ba cái bạn cùng phòng là chuyện gì xảy、ra? Khổng Lưu trầm hà không nghĩ đến khổng lưu biết bắt mình chữ suy tư mấy giây sau lập tức cãi lại nói ta đứng dậy đi nhà vệ sinh thời điểm nhìn thấy không được rồi bọn hắn một ngủ đó là ba bốn tiết hóa rất khó không khiến người ta chú ý đến tốt ta đây không giải thích còn tốt một giải thích khổng lưu lập tức lại bắt được trong lời nói của nàng chữ sớm tám lên lớp không ít người mệnh ra rời trầm hà làm sao lại hết lần này tới lần khác chú ý đến bọn hắn hàng sau bốn người này nữa nha với lại nàng còn biết đỗ hoành viễn cùng vương kỳ ngủ bốn tiết hóa từ hai câu này mang theo sơ hở nói thông minh khổng lưu trực tiếp suy đoán ra một sự kiện trầm hà lên lớp thời điểm tuyệt đối vụ trộm chú ý đỗ hoành viễn nghĩ đến đây khổng lưu trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác dị sắc sau đó giơ ngón tay giữa lên đẩy một cái mắt kính. Tốt đa. hắn không phải cô nạn cũng không mang mắt kính mặc dù biết trầm hà vụ trộm chú ý đỗ hoành viễn chuyện này nhưng khổng lưu nhưng không có nói ra hắn m ặ t không biểu tình trả lời trầm hà khả năng nhìn thấy tiểu trần đang cố gắng học tập bọn hắn cũng muốn làm ra cải biệt a、à. trầm hà nhìn lướt qua ba người bóng lưng ánh mắt tại đỗ hoành viễn trên thân hơi dừng lại thêm mấy giây sau đó nhàn nhạt, nhạt nói ra rất tốt cố thần hy nắm chặt nắm tay nhỏ ghen tuông mười phần nói ra hai người trò chuyện như vậy hăng say đem ta làm không khí đúng không? không không không làm sao lại thế trầm hà ôm lấy cố thần hy cánh tay nói ra đây không phải tùy tiện trò chuyện hai câu sao cố thần hy mặt không biểu tình nói ra ta cảm thấy ta ngồi trung gian khả năng ảnh hưởng đến các ngươi t á n gấu bên dưới tiết hóa ta ngồi xa một chút ta hai ngươi h ả o h ả o trò chuyện ai nha ngươi làm gì rồi t r ồ m hà vừa cười vừa nói cùng bạn trai ngươi trò chuyện hai câu ngươi làm sao còn ăn giấm ta ăn giấm nói đùa ta mới sẽ không ăn giấm đâu cố thần hy một bộ giống như là nghe được thiên đại trò cười bộ d á n g chỉ mình m ặ t quay đầu hỏi k h ổ n g lưu ta nhìn giống ăn giấm sao không giống khẩn lưu lúc đầu không muốn cười nhưng nhìn cố thần hy g e n tung nồng đậm biểu tình mình còn muốn mở mắt nói lời bịa đặt hắn thực sự không có kéo c ă n g ở cười ra tiếng thấu chương xong chương một trăm hai mươi sáu ngủ ngốc mi nữ buổi chiều cao số nghe ba người như lọt vào trong sương ngủ đỗ hoành v i ệ n trước hết nhất không chịu nổi hắn quay đầu nhìn về phía một bên trần trí thụy hỏi tiểu trần ngươi mệt không trần trí thụy ngồi thẳng người nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm màn hình miệng bên trong nói ra vây chết ta ta cảm giác hiện tại trận tròn mắt đều có thể ngủ thực sự không được chúng ta vẫn là từ bỏ đi đỗ hoành v i ệ n giống như là đánh trống lui quân hắn nói học kỳ này đều có kỳ lâm thời ô n chân phật cũng vô dụng trở sang năm học kỳ mới chúng ta mới h ả o h ả o học thế nào trần trí thụy còn chưa mở miệng vương kỳ trước tiên là nói về nói ta cảm thấy ngươi nói phi thường có đạo lý chúng ta đều có kỳ nỗ lực học cũng học không được ta nhìn vẫn là thôi đi vương kỳ vừa rồi cũng là có thụ dày vò bây giờ bị đ ố i hoành viễn như vậy nhất liêu bát cũng là lập tức đánh lên chống nuôi quân trần trí thụy nghe hai người ở bên thai b ờ l ạ b ờ l ạ kiểu nói này nguyên bản kiên định nội tâm cũng bắt đầu lắc lư nhưng là vừa nghĩ tới mình lập xuống thệ ngôn cùng bảy ở ký túc xá trên mặt bàn bắt mắt nhất vị trí cái kia bình chưa mở ra nước khoáng trần trí thụy vẫn là kiên định lắc đầu không được ta muốn học tập ta thích học tập nếu như nói v i sáng là k h ổ n g lưu giám sát trần trí thụy mới khiến cho hắn nghiêm túc nghe xong toàn bộ hành trình nói cái kia buổi chiều không bị đỗ hoành viễn dăm ba câu thuyết phục trần trí thụy mới xem như chân chính tự kỷ luật k h ổ n g lưu một bên diễn toán đ ề mục ngẫu nhiên còn sẽ còn tranh thủ nhìn xem ba tên này xem bọn hắn có phải hay không tại nghiêm túc học tập khi nhìn thấy vương kỷ cùng đỗ hoành viễn một bộ muốn nằm xuống tư thái thì k h ổ n g lưu lập tức cầm điện thoại di động lên cho đỗ hoành viễn phát đi một đầu ti tức đỗ hoành viễn đang chuẩn bị nắm sấp đi ngủ đâu cảm giác trong túi điện thoại chấn động một cái móc ra x trâm hà thế nhưng là đang nhìn ngươi à, ngươi cũng không muốn tại ưa thích nữ sinh trước mặt ngủ thành heo chết sau đó lên lớp nói chuyện hoang đường gọi nàng danh tự à. đỗ hoành viễn nhìn tin tức này nguyên bản hỗn loạn đại não trong nháy mắt liền thanh tỉnh lên lớp đi ngủ bị ưa thích người nhìn thấy vốn là rất lúng túng miệng bên trong còn cứ gọi lấy ưa thích người danh tự vậy đơn giản đó là c ơ lớn xã tử hiện trường à. hắn quay đầu nhìn thoáng qua khổng lưu phương hướng t r ư n g hợp trầm hà đang tại n g ầ g đầu nhìn bằng đen trong lúc vô tình liếc đỗ hoành viễn lướt nhìn hai người nhìn nhau chỉ một cái lướp mắt đỗ hoành viễn triệt để không ngủ được hắn nghĩ thầm ngo tạo trầm hà thật đang nhìn ta. ngoạ t u tuyệt đối không thể đối Nội không ngủ. t â m liên tiếp 3 cái ngoạ tàu sau đó, đối hà nhìn đối hoành viễn ngồi, đoan chính n thế h tư không chấp nhìn phía bảng mắt về đ e n hoành ắ n t r n g mắt m cái kia u v à g à là o quang, đối viễn ớ tư thế, thức khát Trầm chi hà nhìn hoành quẹn vọng. rơi, đối với đối là v đây nghiêm túc thái độ nghĩ thầm hắn thế mà nghiêm túc nghe lâu như vậy thật sự là hiếm lạ chờ một chút ta tại sao phải chú ý hắn trâm hà bị trong lòng mình đột nhiên xuất hiện ý nghĩ dọa cho nhảy một cái có lẽ nếu như không phải khổng lưu tận lực nhắc nhở chính nàng cũng không phát hiện từ khi tết nguyên đán sau đêm đó nàng càng ngày càng chú ý đỗ h à n h viễn t r u n g hợp đỗ hoành viễn lại tại bị nàng chú ý thời điểm bắt đầu làm ra cải biến mỗi cái hướng tốt biểu hiện đều là đặc biệt điểm nhấp nháy tất cả đều là như thế t r u n g hợp lại như thế thuận theo tự nhiên nguyên bản đều bị đỗ hoành viễn thuyết phục vương kỳ đều đã ghé vào trên mặt bản chuẩn bị đi ngủ vừa mở mắt nhìn thấy tiểu tử này thế mà ngồi thẳng người đồng thời so vừa rồi càng có tinh khí thần bắt đầu nghe g i ả n g bài hắn trong nháy mắt có một loại bị đâm lưng cảm giác tốt, tốt tốt tiểu tử ngươi đâm lưng anh em đúng không vương kỳ ngồi thẳng người nói ra nói xong cùng một chỗ nằm ngựa ngươi còn quấn lên đến k h ú k h ú đỗ ho khan hai tiếng nói ra Ta đỗ ộ t nhiên liền không muốn ngủ, sinh mệnh ý nghĩa h ý ở c hoành ọ học c chúng ta cùng một chỗ học à. Vương kỳ bị trước c tập, ta một tập tiểu tử thế tương phản như h Vương này lớn sau à. Kỳ bị l m mơ hồ, h ắ ngu lớn cùng khoảng biểu、tình. Đỗ hoành viễn cùng trần trí thụy đều tại nghiêm túc học tập vương kỳ mặc dù không muốn học nhưng cũng không tâm tình ngủ chỉ có thể tiếp tục lên dây c ố t tinh thần nghe rằng k h ô n g lưu ngồi ở hàng sau nhìn ba người trạng thái giống như là nhìn mình ba cái nhi t ử một dạng lộ ra vui mừng nụ cười nhẹ gật đầu hắn cúi đầu xem xét cố thần hy đã nằm ở trên bàn con mắt hơi nhau mắt nhìn một bộ nửa buồn ngủ hay không mơ hồ bộ dáng lộ ra có chút ốc khổng lưu thấy thế bất đắc dĩ thở dài trong lòng tự đủ coi chừng ba cái cách khá xa không coi chừng cái này ngồi ở trước mắt hắn giơ tay lên tại cố thần hy trên nót gõ một cái cường độ không lớn không nhỏ vừa vặn mộng bức không thương tổn não bị đánh một bàn tay cố thần hy lập tức ngồi thẳng người nàng bốn phía vây nhìn một chút sau đó một mặt bị khuất t u é t miệng đối với khổng lưu nói ra bà bảo ta vừa rồi mộng thấy có người đánh ta oh oh. khổng lưu lập tức ôm lấy nàng ăn ủi không khóc không khóc n à n mơ mà thôi cố thần hy sờ lấy cái nói ra thế nhưng ta đầu thật có đau một chút hay ảo giác nhất định là ảo giác khổng lưu sợ lấy cố thần hy cãi ố t nói ra không đau không đau ta giúp ngươi xoa xoa cố thần hy nhìn c h ầ m c h ầ m khổng lưu mặt nói ra vừa rồi sẽ không phải là ngươi đánh ta một bàn tay à. làm sao có thể chứ khổng lưu một bộ chị hoan luồng bộ dáng nói ra ta làm sao bỏ được đánh ngươi ngươi thế nhưng là ta đại bà bối ngươi vừa rồi khẳng định là thấy ác ngộng thật ân khẳng định phải một bên trầm hà nhìn đây đôi tiểu tình lữ liếc mắt đưa tình bộ dáng huyết áp có một chút điểm cao nàng siết quả đ ô n nói ra đi đường trang đó là ngươi đánh hừ, hừ. cố thần hy nghe vậy lập tức đẩy ra k h ổ n g lưu hỏi n g ư ơ i đánh ta làm gì k h ổ n g lưu hé miệng cười một tiếng cũng không giả ngu nói thẳng ta không phải nhìn ngươi nhanh ngủ thiết đi để ngươi thanh tỉnh một chút sao cố thần hy méo miệng một mặt ủy khuất nói ra ta không quản ngươi chính là đánh ta mới cùng một chỗ mấy ngày nha ngươi liền dám đánh ta về sau khẳng định phải bạo lực gia đình ta đó là đó là t r â m hà xem náo nhiệt không chê sự tình lớn người h ì h ì ở một bên t r â m ngòi thổi g i loại thời điểm này nếu như thuận theo đối phương nói tiếp tục nữa chỉ có thể dây dưa không rõ khẩu lưu chỉ vào ba cái bạn cùng phòng đối với cố thần hy nói đây đều nhanh học kỳ cuối cùng ba cái kia ở cuối xe đều không ngủ ngươi còn ngủ muốn rất tin chỉ a cố thần hy bị nói xấu hổ cúi đầu vì khuất nói ra ta ta chính là nghe không hiểu nhiều cho nên có chút mệnh giã rời sao ngươi ngủ tiếp đi thì càng nghe không hiểu khổng lưu chọc chọc nàng c á i chán nói ra h ả o h ả o nghe giảng có cái gì sẽ không liền hỏi ta a cố thần hy không tình nguyện đáp ứng số học là cố thần hy nhược điểm nàng số học thành tích cùng khổng lưu càng là kém một m ả n lớn với lại hôm nay lão sư giảng nội dung cũng xác thực khó trong lớp có thể nghe hiểu liền không có mấy cái cố thần hy ngầm đầu nhìn thoáng qua lão sư đang tại giảng đề mục quay đầu tiến đến khổng lưu bên thai nhỏ giọng nói ra giống như cũng không quá sẽ khổng lưu cười khổ một cái dùng tay che mặt khổng lưu nghĩ thầm xong đời cưới cái ngu ngốc về nhà t ấ u chương xong chương một trăm hai mươi bảy bắt gặp làm sao cảm giác khổng ca ca ngươi hôm nay rất mệt mỏi bộ dáng xác thực rất mệt mỏi khổng lưu một cái tay chống đỡ cái cảm ánh mắt có chút mệt mỏi nhìn cố thần huyên cố thần hy số học có chút kém cỏi buổi chiều hôm nay lên lớp thời điểm k h ổ n g lưu g i ả n g cả buổi mới đem tên ngu ngốc này cho giáo hội vẫn chỉ là một cái để m ụ dạy một cái ngu ngốc còn chưa tính trong t ú c xá còn có ba cái ngu ngốc chờ lấy hắn hỗ trợ học bổ t ú c bài tập đỗ hành vi ệ n ba người mặc dù đến t r ư a đều đang nghe g i ả n g bài nhưng là thật một chút cũng nghe không hiểu k h ổ n g lưu quay về ký t ú c xá sau đó lại tốn một tiếng cho bọn hắn ba cái lên một bài g i ả n g nhưng là ba người này nộ tính so cố thần h y còn kém k h ổ n g lưu một tiếng đều không có cho ba người giáo hội mắt thấy gia sư đã đến, đến giờ khẩn lưu cũng không dành dậy liền để chính bọn hắn đến trường tập thông nhìn chương trình học video tự học bị hành hạ đến chưa khẩn lưu dạy lên cố thần huyên đến gọi là một cái tâm tình vui vẻ đại đa số thời điểm đều là cố thần huyên mình tại làm bài tiểu cô nương một điểm l i ề n thông so cái kia bùn cái ngu ngốc mạnh hơn nhiều lắm đương nhiên trong đó còn có một nguyên nhân đó là sơ t r u n g số học đơn giản khổng lưu phê chữa xong cố thần huyên sách bài tập sau đó hai lòng cười nói ra thần huyên thật giỏi cố thần huyên đôi tay chống nạnh kiêu ngạo nói ra đó là đương nhiên ta nhưng so với ta t ỷ thông minh nhiều sau khi nói xong nàng lại che miệng lại quay đầu nhìn thoáng qua giam giữ cửa gian phòng sợ tỉ lại đột nhiên từ ngoài cửa sông tới cho nàng đến một trận yêu giáo dục cũng may hôm nay tỷ tỷ không có trốn ở cửa ra vào nghe lén cố thần huyên trốn khỏi một kiếp khổng lưu nhìn tiểu cô nương đây làm như tập phản ứng hé miệng cười cười hỏi các ngươi cũng bắt đầu kiểm tra ôn tập quấn cũng sắp thả nghỉ đông đi ừ cố thần huyên nhẹ gật đầu nói ra chúng ta khóa đã bên trên s o n g lại có hai mươi ngày liền kỳ thi m ặ t thử sau đó thả nghỉ đông đi cuối kỳ hảo hảo kiểm tra tranh thủ kiểm tra cái thành tích tốt về nhà ăn tết khổng lưu giúp cố thần huyên sửa sang lại nàng sách vở vừa hướng nàng nói ta cũng không có gì muốn dạy ngươi lát nữa ta cùng a di thương lượng một chút học kỳ này gia sư liền lên đến nơi đây a cố thần huyên nghe vậy hét lên một tiếng lập tức kéo lại khổng lưu cánh tay nói ra không nha không n h a khổng ca ca ngươi không cho ta làm dạy kèm tại nhà liền không có người chơi với ta ta lại không phải đến bổi người chơi khổng lưu n g ó n trỏ k h ẽ quong tại cố thần huyên cái mũi nhỏ bên trên nhẹ nhàng vớt một cái nói ra ta là thu tiền đến dạy ngươi học tập tiếp xuống thời gian cũng không có gì muốn dạy ngươi chẳng lẽ ta muốn thu mụ mụ ngươi tiền tới bồi chơi sao cố thần huyên đang yêu mắt to quay tròn đi lòng vòng nói ra cũng không phải không được ta để ta mẹ cho thêm ngươi mở chút tiền lương ngươi đi theo ta chơi chứ khổng lưu nghe vậy cười gó một cái nàng bộ não lời này của ngươi nếu để cho mẹ ngươi biết rồi không thể thiếu một trận đánh khổng lưu giúp cố thần huyên chỉnh lý xong trên mặt bàn sách giáo khoa quay người đi ra cửa trùng hợp tại cửa ra vào gặp đang chuẩn bị xuống lầu cố mẫu khổng lưu lập tức hô một tiếng lưu vân a di hừ hừ cố mẫu d ừ n g bước quay đầu nhìn về phía mới từ cố thần huyên cửa ra vào đi ra khổng lưu mặt mỉm cười hỏi làm sao vậy tiểu khổng vừa vặn tìm ngài thương lượng già sư sự t ì n h khổng lưu cũng mặt mỉm cười đi tới nói ra tiểu huyên học kỳ này tri thức cũng toàn bộ năm giữ sau đó ta khả năng liền không thường thường tới quấy dậy a cũng là cố mẫu bừng tỉnh đại nộ g giống như nhẹ gật đầu sau đó hỏi nói lên đến các ngươi cũng sắp cuối kỳ đi hẳn là sẽ khá mau lên ân chúng ta cuối tuần sau cũng đến kiểm tra châu khổng lưu dừng một chút nói tiếp về phần có thể hay không b ể bộn nhiều việc ta cũng không phải rất rõ ràng khổng lưu bận rộn t h o n g thả hoàn toàn quyết định bởi tại cố thần hy cùng hắn ba cái bạn cùng phòng nếu như bọn hắn ôn tập nhanh nói khổng lưu ngược lại là cũng sẽ không b ể bộn nhiều việc dù sao hắn đã không cần học tập tất cả chương trình học bài tập cũng toàn bộ dịp đi đi lặc cố mẫu nhẹ gật đầu nói ra mấy tháng này thật đúng là cảm ơn ngươi à liền tiểu huyên chủ nhiệm lớp đều nói tiểu huyên trong khoảng thời gian này tiến bộ không nhỏ l ặ c may mắn mà có n g ư ơ i mỗi ngày buổi tối thật xa chạy tới giúp nàng học bù theo lý thuyết nhà chúng ta hẳn là mời ngươi ăn bữa cơm cảm tạ ngươi một cái nhưng là tiểu huyên ba ba bận rộn ta cũng không thế nào biết làm cơm hoặc ngươi dạng này à, ngươi chờ ta một cái giống nàng nói đến quay người hướng phía phòng ngủ chính đi đến cố mẫu chân trước vừa đi cố thần hy liền đi tới lầu hai nhìn đứng ở đầu hành lang khổng lưu cố thần hy hỏi ngươi kết thúc không có à, chúng ta nên trở về trường học nàng vừa nói con t ó i quen vén lên khổng lưu cánh tay khổng lưu lập tức rút ra bị cố thần hy kéo thủ đoạn nói ra đừng làm、rộn. đây là nhà ngươi đ â u khổng lưu cùng cố thần hy nói yêu đương việc này lo cho gia đình cũng chỉ có cố thần huy biết nàng như vậy trắng trận tại trong nhà nàng sắn mình tay khổng lưu tâm lý hoảng đến một nhóm càng h ư ớ n g hồ cố m ẫ u lúc nào cũng có thể từ trong phòng đi ra đây nếu để cho bắt gặp vậy liền thật giải thích không rõ nhà ta thế nào rồi thấy khổng lưu không cho nàng sắn cánh tay cố thần hy chỗ nào còn quản như vậy nhiều quyết m ồ m nói ra hiện tại lại không người khác tay để ta sắn một cái thế nào rồi cố thần hy nói đến một thanh kéo lại khổng lưu thủ đoạn lần này tốn so vừa rồi c à n chặt khổng lưu căn bản kéo không ra khổng lưu vỗ nhẹ nàng thủ đoạn nói ra đừng làm rộn đợi lát nữa mẹ ngươi lên đến nàng n à y lại hẳn là dưới lầu xem ti vi lặc sẽ không lên đến cố thần hy nói đến đối với khổng lưu chừng mắt nhìn không biết là xuất phát từ loại nguyên nhân nào trong nhà cùng khổng lưu vụ trộm dắt tay để cố thần hy có một loại tim đập rộn lên kích thích cảm giác đặc biệt là nhìn thấy khổng lưu bộ kia hoảng loạn bộ dáng thời điểm cố thần hy càng là cảm thấy rất có ý tứ khổng lưu không phải là không tim đập rộn lên đâu tại bạn gái trong nhà lén lút làm chuyện xấu kích thích trình độ tuyệt không thua kém sông sáo nhà ma người sau vẫn chỉ là trên tinh thần kích thích nàng xem thấy khổng lưu khẩn trương bộ dáng chê bờ nói ngươi như vậy sợ bị ta cha mẹ phát hiện à. đây không phải có sợ hay không vấn đề đây khổng lưu con mắt nhìn chằm chằm phòng ngủ chính cửa lớn vừa hướng cố thần hy nói ra bị bắt gặp rất xấu hổ tờ ta với lại mụ mụ ngươi không có ở dưới lầu xem tv i i ngươi tại không buông tay nói chúng ta liền liền cái gì liền nhìn ta cố thần hy vì không cho hắn ánh mắt không loạn nghiêng mắt nhìn chỉ thấy mình trực tiếp đưa tay đem hắn cái đầu nhân xuống đến nói ra nói ngươi thích nhất người là ai khổng lưu nhìn cố thần hy khóc không ra nước mắt nói ra thật đừng làm、rộn. mụ mụ ngươi lập tức liền từ trong phòng đi ra muốn hù dọa ta a cố thần hy gậy nhẹ chân mày lá liêu nhìn khổng lưu cái kia vội vàng hấp tấp bộ dáng liền không nhịn được m u ố n đ ù a g i ỡ n ta lại không phải ngu ngốc mới không lên khi cố thần hy đang lung lay cái đầu gắt trí đâu sau lưng lạnh l e o linh đinh chuyển đến mẫu thân đóng thanh hi hi ngươi đang làm gì tấu chân xong chân một trăm hai mươi tám chán ghét ngươi đây một tiếng kém chút không cho cố thần hy hồn dọa chạy nàng chân mềm lún kém chút té ké lăn trên đất cũng may nàng đôi tay ôm ở khổng lưu bên hông lúc này mới không có thật ngã sắt xuống nhưng là nàng cử động này có thể bị từ phòng ngủ chính đi ra m â u thân cho nhìn vừa vặn từ cố mẫu góc độ nhìn thấy là cố thần hy ôm lấy k h ổ n g lưu nhưng k h ổ n g lưu biểu tình kia tựa hồ không quá nguyện ý bộ dáng cố thần hy ôm hai giây cấp tốc đứng vững thân thể vung l ỏ n g tay ra quay người nhìn về phía chạy tới trước mặt mình m â u thân k h ổ n g lưu đã xấu hổ sắc mặt đỏ bừng hắn không có coi ý tốt đi xem cố mẫu túi đầu mẹ mẹ ngươi tại sao lại ở chỗ này a cố thần hy đôi tay không biết làm sao trên không trung lung lay hai lần sau đó lưng chắp sau lưng cố thần huyên toàn bộ hành trình trốn ở trong phòng mở cái khe nhỏ vụ trộm nhìn náo nhiệt cố thần huyên b i ể u thị che miệng nén cười thật rất mệt mỏi a ta không ở nhà còn có thể cái nào cố mẫu hiển nhiên là bị cố thần hy nói cho hỏi bối rối nàng hít mắt một mặt hoài nghi quan sát một chút hai người này nhìn hai người đều bởi vì xấu hổ cùng thẹn thùng mà đỏ thấu mặt cố mẫu đã bắt đầu não bổ chẳng lẽ lại nhà ta hi hi thích tiểu khổng nhìn tiểu khổng bộ dạng này giống như có chút m i ễ n cưng a cũng không thể là tương tư đơn phương a cũng không đúng vừa rồi hai người đều ôm ở cùng nhau sẽ không phải là hi hi tại đuổi ngược tiểu khổng a sự thật chứng minh não bổ chuyện này Là cố thần hy đánh trong bụng mẹ liền kế thừa năng lực bởi vì ngắn ngủi mười mấy giây thời gian cố mẫu đã não bổ ra một bản bá đạo nữ tổng giám đốc truy phu văn nhìn mẫu thân càng kỳ quái ánh mắt cố thần hy mặt đều đỏ đến trên cổ nàng biết hôm nay khẳng định không giấu được dứt khoát dự định trực tiếp thẳng thắn nói mẹ ta cùng k h ổ n g lưu đi không cần nói cố mẫu không cho nữ nhi giải thích cơ hội nói ra ngươi đi xuống trước ta cùng tiểu khổng đơn độc phiếm bài câu a ánh mắt này bị cố mẫu hiểu lầm thành cảnh cáo cảnh cáo k h ổ n g lưu không nên nói lung tung cố mẫu lời nói t h â m thiế nói ra tiểu không à ta đây đại nữ nhi bị ta cho làm hư tính cách tính tình tương đối kém ngươi nhiều gánh b á có chuyện gì ngươi đừng để trong lòng một hồi ta hảo hảo giáo dục một chút nàng không không không k h ổ n g lưu còn tưởng rằng cố mẫu phát hiện hai người nói yêu đương việc này hắn vội vàng k h o á t tay nói ra tiểu h i rất tốt nàng lại không làm gì sai tại sao phải giáo dục nàng cố mẫu còn tưởng rằng k h ổ n g lưu là bị ép buộc liền nói ra ngươi à bị nàng khi dễ còn như thế che chở nàng khẩn lưu lắc đầu nói ra cũng không có bị khi dễ à hai người chúng ta bình thường ở chung rất tốt nàng đối với ta rất tốt ta đối với nàng cũng rất tốt a di ngươi yên tâm cố mẫu nhìn khổng lưu không đúng bộ dáng nghĩ thầm hai t ừ này xem ra bình thường ở trường học không có thiếu bị hi hi khi dạy a hại không nói cái này lưu vẫn khoát tay áo đem một tấm thẻ mua sắm đưa cho khổng lưu nói ra đây thẻ mua sắm là thường siêu l á o bản tặng cho ngươi cố thúc thúc bên trong hẳn là còn có ngàn thanh khối tiền bộ dáng ngươi cầm lấy đi liền làm dạy kèm tại nhà vất vả phí hết khổng lưu vội vàng k h á t tay nói ra không không không ta đều thu gia sư phí hết làm sao còn có thể thu ngài đây thẻ mua sắm không được không được gia sư phí ban đầu là ấn giờ tính ấn ngày kết về sau k h ổ n g lưu đề c ầ n liền đổi thành theo ngày tính t h á n g kết lo cho gia đình chưa từng khất nợ qua k h ổ n g lưu tiền lương bình thường còn tổng cho k h ổ n g lưu đưa ăn bây giờ trả lại hắn đưa thẻ mua sắm đây để k h ổ n g lưu thực sự không có ý tứ thu đặc biệt là nghĩ đến mình còn để người ta nữ nhi cho theo đuổi k h ổ n g lưu tâm lý đột nhiên có một loại trên mặt đất chủ gia ăn không lấy không còn lừa gạt chạy chủ gia nữ nhi hãy n ấ y cảm giác ai để ngươi cầm thì cứ cầm lâu như vậy cũng không có chính thức mời ngươi ăn bữa cơm cái này khi a di một chút tấm lòng một phen lôi kéo sau đó thẻ mua sắm vẫn là tiến vào khổng lưu túi cố m â u xuống lầu tìm đại nữ nhi nói chuyện thiếm khổng lưu cũng không tốt trực tiếp xuống dưới thông minh hắn quay người trở lại cố thần huyên trong phòng tránh một chút hắn vừa mới đi vào liền thấy cố thần huyên nằm ở trên giường ngừng phun lấy răng hàm cặp cặp vui cười đau bụng liền ôm bụng tiếp tục cười khổng lưu nhìn chằm chằm nàng nói ra ngươi vừa rồi có phải hay không trốn ở cửa ra vào nhìn lén k h ô n g ca ca không nghĩ đến ngươi cùng ta thì bình thường ở chung trạng thái như vậy có ý tử a ha hah ha. với lại các ngươi liếc mắt đưa tỉnh thế mà bị ta mẹ phát hiện hah ha ha. khổng lưu thật không dễ bình tĩnh trở lại sắc mặt tại cố thần huyên trong tiếng cười lần nữa biến đỏ hắn bất đắc dĩ thở dài cũng cười một cái cười mệt mỏi cố thần huyên ngồi ở mép giường cơ chân nhỏ hỏi khổng lưu khổng c a c ca ngươi không quản lý việc nhà dạy về sau có phải hay không cũng không tới nhà ta nghĩ gì thế khổng lưu gó gó nàng đầu ta và chị ngươi còn nói đây về sau có là cơ hội tới nhà ngươi cũng đúng a ngươi là ta tỷ phu cố thần huyên cười hì hì nói ra kém chút đem việc này quên hắc hắc khổng lưu nói đùa nói ra ngươi làm sao cũng cùng tỷ ngươi một dạng ốc mới không cố thần huyên phản bác một tiếng sau đó hỏi cái kia năm nay ăn tết ngươi sẽ tới hay không n h ả ta tìm ta tỷ a ăn tết khổng lưu suy nghĩ một chút nói ra ta cũng không xác định đến s a o đến đi cố thần huyên nắm lấy khổng lưu cánh tay lung lay nói ra đến lúc đó n g ư ơ i d ẫ n ta còn có ta tỉ cùng đi thả pháo hoa đến lúc đó rồi nói sau còn có lâu như vậy đâu khổng lưu tại cố thần huyên trong phòng ngồi một hồi thẳng đến cố thần hy phát tới tin tức hắn mới đi xuống lầu cũng không biết cô mẫu cùng cố thần hy hàn huyên cái gì cố thần hy cái kia mặt không biểu tình bộ dáng để khổng lưu có chút đoán không ra ha ha ha người điện ư hai người cùng một chỗ ngồi lên xe cố thần hy đột nhiên cất tiếng cười to lên khổng lưu bị giật nảy mình còn tưởng rằng nàng chúng ta đâu cố thần hy ngoắc ngón tay nói ra nói cho ngươi biết chơi vui cái gì khổng lưu đem lỗ thai đưa tới cố thần hy nhỏ r i ọ n g tại khổng lưu bên thai nói ra ta mẹ nghĩ lầm ta đang đuổi ngươi a khổng lưu nghe vậy mở to hai mắt nhìn sắc mặt cổ q u á i nhìn cố thần hy hỏi ngược lại mẹ ngươi thật như vậy cảm thấy ừ cố thần hy nín cười nói ra nàng còn nói ngươi nếu là không nhận ý liền để ta đ ừ n một mực dây dừa nàng còn nói ta khi dễ ngươi đều đem ngươi sợ cho vắng để ta thả ngươi một con đường sống phúc ha ha cố thần hy cười một bên dùng tay vũ khổng lưu bắp đ u ổ i tiểu ni h tử lực tay rất lớn khổng lưu cảm giác bắp đ u ổ i một trận đau nhức nhìn cố thần hy nụ cười này khổng lưu nghĩ đến cố thần huyền cũng là như vậy cười hiện tại xem ra thân tỉ bội không thể nghi ngờ khổng lưu hỏi ngược lại cho nên ngươi trả lời thế nào ta liền thuận theo nàng lại nói thôi ngươi cũng không biết ta vừa rồi nén cười có bao nhiêu mệt mỏi ngươi không cùng mẹ ngươi thẳng thắn hai tà quan hệ a gấp cái gì a không đội trước trêu chọc nàng ta xem như phát hiện ngươi cũng rất xấu bụng a ngươi dậy tiểu khổng lão sư cố thần hy nói đến quay đầu nhìn khổng lưu nháy một cái xinh đẹp con mắt ánh mắt k i a như tơ mềm nhẵn lại như móc câu hồn p h á c h người để khổng lưu không khỏi vì đó cứng lại n g h e ta mẹ nói ngươi ngày mai liền không đến nhà ta làm dạy kèm tại nhà nhà ân tại sao vậy bởi vì tiểu khổng lão sư cho ngươi định chế một bộ cao số cuối kỳ ôn tập kế hoạch a nói lên học số học cố thần hy trực tiếp liền điệu sĩ ba đ ừ n g g i ả bộ chết bắt đầu từ ngày mai ta muốn giám sát ngươi học tập cố thần hy quệt mồm lẩm bẩm đối với khổng lưu nói ra chán ghét ngươi ừ đừng chán ghét nhanh lái xe chấm thêm điểm ký túc xá liền phải đóng cửa n g ư ơ i còn t ú c ta đáng ghét hơn ngươi h ừ thấu chương xong chương một trăm hai mươi chín còn y phục tô nhã gõ gõ cố thần hy ký túc xá cửa sau đó cẩn thận từng ly từng tí n ô ra nửa cái đầu hỏi xin hỏi cố học tỷ trở về rồi sao chấm hà ba người nhìn đứng ở ngoài cửa tô nhã đều là lắc đầu chấm hà nói ra còn không có đâu tìm nàng có cái gì chấm hà lời còn chưa nói hết cố thần hy âm thanh từ tô nhã sau lưng chuyển đến tìm ta làm cái gì tô nhã lập tức quay đầu cố thần hy đã từ dưới lầu đi tới nàng trong tay còn mang theo một cái màu đen chuyển phát nhanh túi cố học tỷ ta là tới còn đồ vật tô nhã nói đến cầm trong tay túi đưa tới túi bên trong là tết nguyên đán dạ hội ngày ấy khổng lưu cho nàng làm ra món kia lễ phục còn có g i y cao gót nếu như không phải tô nhã hôm nay chủ động tới còn ý phục cố thần hy đều nhanh đem việc này quên nàng liếc qua cái k i a túi bên trong đồ vật lễ phục bị chỉnh tề gấp lại lấy tựa như là ban đầu bị đưa tới giờ giống như lúc g i y cao gót cũng bị thả lại trong hộp người chờ một chút cố thần hy không có đi tiếp nhận túi sách mà là lấy điện thoại di động ra cho khổng lưu phát đi tin tức cố thần hy không đại thiếu ngươi cho tô nhã làm ra y phục xử lý như thế nào k h ô n g lưu nàng đem y phục trả lại sao cố thần hy ân k h ô n g lưu y phục cùng giày ta đã giao trả tiền ngươi nhìn xử lý a không cần cho ta cố thần hy xa hoa a không đại thiếu vứt mị nhãn khổng lưu nhìn cố thần hy phát tới văn tự cùng nét mặt có chút r ở khóc r ở cười lắc đầu tô nhã thấy cố thần hy chậm chạp không thu lập tức cường điệu nói y phục ta đưa đi tiệm giặt quần áo đơn độc t ẩ rất sạch sẽ ngươi yên tâm cố thần hy mặt không biểu tình nhìn nàng nhàn nhạt nói ra rửa qua y phục liền không thể lui t ô nhã kinh hãi nhìn cố thần hy khẩn trương hỏi cái kia vậy làm sao bây giờ cố thần hy mặt lạ như thường nói ra ngươi xuất tiền đem y phục này mua lại a a đây y thì h ạ n phục này rất đắt a cuối cùng ba chữ giống như là từ trong hàm răng gạt ra một d ạ n g âm thanh tiểu đều nhanh ngẹ không được t ô nhã nhìn túi bên trong y phục rơi vào trầm tư cái này lễ phục sợi tổng hợp phi thường đặc biệt nghĩ đến giá cả cũng sẽ không tiện nghi tối thiểu phải lớn mấy ngàn khối nàng tháng trước kiêm chức mới kiếm lời không đến một nghìn năm trăm tiền lương chỗ nào giao nổi y phục này tiền cố thần hy hỏi ngươi bây giờ trên thân có bao nhiêu tiền ta trong túi ta còn có một số tiền lẻ còn lại ta theo giai đoạn cho ngươi có được hay không tô nhã nói đến vội vàng từ trong túi lật ra một thanh gấp gọn lại tiền mặt đưa tới đầu năm nay không có người nào dùng tiền mặt vụ mặt tiền mặt cố thần hy càng là rất ít gặp đến cố thần hy nhìn lướt qua tô nhã những n à y vụ mặt tiền mặt đại khái cũng có cái một trăm khối tiền bộ dáng cố thần hy vươn tay nói ra liền những n à y a a tô nhã vừa sợ hô một tiếng nàng kinh ngạc nhìn cố thần hy hỏi ngược lại h ỏ tỉ ngươi đang nói được h ứ cố thần hy mặt lạnh lấy đối với tô nhã nói ra ngươi nhìn ta là ưa thích nói đùa người sao tô nhã lắc đầu đem cái kia trồng tiền đưa hết cho cố thần hy cố thần hy nhìn cũng chưa từng nhìn l i ế n nhìn liền đem tiền mặt nguyên lành nhét vào trong bọc cố thần hy chỉ vào cái kia túi bên trong lễ phục nói ra đi ta thu tiền cái túi này bên trong y phục là ngươi a thật sao tô nhã đầu góc cho mặt nàng căn bản không tin tưởng nàng điểm này t i ề lẻ thật có thể mua xuống cái này váy cộng thêm một đôi lớp sơn cao gót ân cố thần hy nhẹ gật đầu còn nói thêm về sau trường học còn nhiều là cỡ lớn hoạt động đâu ngươi có kiện lễ phục tóm lại là chuyện tốt cầm lấy ngươi đồ vật trở về đi cố thần hy nói xong hướng phía trong túc xá đi đến cái kia cố học tỷ t ô nhã gọi lại một chân đã bước vào cửa túc xá cố thần hy cố thần hy quay đầu nhìn nàng hỏi còn có chuyện gì sao học tỷ ngủ ngon ngủ ngon thiếu nữ mang theo lễ túi bước chân nhẹ nhàng trở lại mình ký túc xá ba người các ngươi đây là cái gì ánh mắt cố thần hy thả tay xuống túi sách quay đầu liền thấy t r ầ m hà ba người các nàng một mặt cổ quái nhìn mình chầm hà lên tiếng trước nhất ngươi cùng t ô nhã quan hệ làm sao đột nhiên biến tốt như vậy lâm chi trêu g h o nói ra Tỷ, nếu không ngươi cố ù n Nhã nói người. Nam nói g giấc Tô ta Tiểu hít mắt, hai Châu đi, đập ra, thần hy đem chuyển phát nhanh mở ra bên trong là một kiện nữ khoản màu đen nhẹ lông bản hình rất vừa vặn đơn giản kiểm tra một hồi cố thần hy đem y phục xếp xong nhét về túi bên trong nàng đem y phục bỏ vào t r ầ m hà trên mặt bàn nói ra cái này ngươi ngày mai đưa cho bạch học châu a vừa dán xong mặt màng chầm hà cũng không lo được biểu tình quản lý nàng há to miệng hỏi cho bạch học châu làm gì bạch học châu ngày mai không phải muốn phát tết i nguyên đán dạ hội giấy khen sao để hắn cho tô nhã phát thưởng hình dáng thời điểm đem đây á o tử cùng một chỗ đưa cho nàng ngươi sẽ không thật thích tô nhã đi xéo đi hiện trường nhiều người như vậy liền tô nhã một người thu vào áo đông có thể hay không không quá tốt có cái gì không tốt rồi cố thần hy tự tin nói ra chỉ bằng đêm hôm đó chúng ta biểu diễn cầm h ạ n nhất liền không có người dám nói cái gì t h ta vậy ngày mai phát thưởng hình dáng ngươi không đến a không đến ngươi ngày mai muốn đi làm gì ngày mai ta muốn cùng khổng lưu đi thư viện ôn tập số học trâm hà móc nhóm miệng nhỏ giọng nói lầm bầm nói yêu đương liền nói yêu đương nhà nói cái gì ôn tập số học ta còn không biết được ngươi ngươi vừa rồi nói cái gì trâm hà lầm bầm âm thanh bị cố thần hy nghe được tự nhiên là không thể thiếu cố thần hy một trận khi dễ nhìn ta không bóp nát ngươi ai nha đau ngươi n h ẹ chút châu tiểu nam hít mắt cười hắc hắc nói ra ta cũng muốn nặn để ta xoa bóp chỉ có lâm chi một mặt cười xấu xa đứng ngoài quan sát lấy ba người cắt nàng không có gia nhập chiến đấu nam sinh trong túc xá khổng lưu đang dạy đỗ h à n h viễn bọn hắn ba làm bài mắt bọn hắn ba học không có học được khổng lưu không biết dù sao khổng lưu là lại ôn cố nhiều lần chi thức điểm củng cố phi thường tốt nhìn thoáng qua điện thoại trên điện thoại di động chỉ có một đầu để một kiểm tra tin tức nhắc nhở cố thần hy không cho hắn gửi tin tức nghĩ đến hẳn là đang bận nếu như khổng lưu biết cố thần hy đem hắn món kia hoa mấy vạn khối tiền mua lễ phục một trăm khối tiền bán trao tay cho tô nhã không biết sẽ là loại vẻ mặt nào bất quá liền tính khổng lưu biết rồi đoán chừng trong lòng cũng không quan tâm dù sao y phục cũng là cho cố thần hy mua nàng yêu làm sao dày vỏ đều được trên cái thế giới này có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, vậy liền không gọi vấn đề. những lời này là ra ra hắn nói cho hắn biết nói lên khổng lưu ra ra cũng là cái nhân vật phong vân hắn làm giàu lịch sử cũng coi là trung hải một đoạn chuyển kỳ thần thoại về sau có cơ hội chúng ta lại mảnh trò chuyện t ấ u chương xong chương một trăm ba mươi người xấu sáng sớm hôm sau khổng lưu lên cái s ớ m dường hôm nay là hắn tham gia để một kiểm tra thời gian hắn dậy thật sớm rửa mặt xong liền đi ra cửa nhưng hắn tựa hồ quên một sự kiện một kiện rất trọng yếu sự tình hắn hôm qua mới đáp ứng cố thần hy mỗi sáng sớm đều theo nàng cùng nhau sáng sớm chạy bộ kết quả hôm nay ngày đầu tiên liền lỡ hẹn cố thần hy tại trên bãi tập chạy bảy tám vòng k h ổ n g lưu đều không có đến chờ chạy mau xong thời điểm mới nhìn đến k h ổ n g lưu ba cái bạn cùng phòng đến thao trường chạy bộ đỗ hoành viễn trần trí thụy vương kỳ đều tại chính là không có k h ổ n g lưu thân ảnh cố thần hy trong lòng không khỏi nghi ngờ lên nàng cản lại chạy trước tiên vương kỳ hỏi k h ổ n g lưu đâu vương kỳ gãi đầu trung thực nói ra không biết à, hắn lên so với chúng ta đều sớm chúng ta còn tưởng rằng hắn sớm đến bồi ngươi chạy bộ nữa n h a hắn không có đi cùng với ngươi sao cố thần hy n h ú n mày nói ra ta đã sớm đến cũng không thấy được hắn vương kỳ ngu ngơ nhìn cố thần hy nói ra vậy liền kỳ quái hắn không tìm đến ngươi còn có thể đi cái nào hỏi thăm một phen sau đó cố thần hy cho k h ổ n g lưu gọi điện thoại k h ổ n g lưu đang ngồi ở đi thi trong xe đâu nhìn cố thần hy đánh tới điện thoại trong lòng không khỏi sinh ra n g h i hoặc tiểu nhi t ử này sáng sớm gọi điện thoại cho ta làm cái gì nhận điện thoại cố thần hy đi thẳng vào vấn đề nói ra nói xong bồi ta chạy bộ sáng sớm người đâu chạy đi đâu rồi a nghe trong điện thoại âm thanh k h ổ n g lưu lúc này mới đột nhiên nhớ tới chạy bộ sáng sớm việc này hắn vô đầu một cái nội tâm tinh hô hỏng bây giờ đi về khẳng định là không được nhưng là hắn lại không muốn nói cho cố thần hy mình đi thi bằng lái việc này nói ra đến lúc đó còn thế nào cho nàng kinh hỉ không có ý t ư a bà bảo ta hiện tại đang tại về nhà đường bên trên đâu hồi ra ngươi sáng sớm về nhà làm gì trong nhà có chút việc muốn ta về nhà xử lý một chút t ố t ta vậy ta liền tha thứ ngươi lần này khổng lưu thật không dễ tìm cái lý do qua loa tắc t r á c h tới kết quả đỗ hoành viễn đột nhiên chạy tới thở hồng hộc nói ra t ẩ u tử lão lưu kiểm tra bằng lái đi hắn không phải cố ý thả ngươi bồ câu ngươi đ ư n g tức giận t u t lần này điện thoại hai đầu đều bị đỗ h à n h viễn một câu cho làm trầm mặc khổng lưu chỉ muốn nói sáu lần này kinh hỷ xem như không có cố thần hy còn cảm thấy khổng lưu cố ý giấu giếm nàng khổng lưu nhìn bị dập máy điện thoại cười khổ một cái một giây sau đỗ hoành viễn tin tức liền phát tới ca ta sai rồi ta thật không biết ngươi kiểm tra bằng lái việc này không có nói cho cố thần hy khổng lưu trả lời một câu cảm ơn ngươi hiện tại nàng biết rồi ta trở về phải bị mắng đỗ hoành viễn quy xuống cầu xin tha thứ lại qua đại khái nửa giờ bộ dáng khổng lưu vừa tới trường thi cố thần hy tin tức liền phát tới ngươi ở đâu kiểm tra khổng lưu trực tiếp phát mình vị trí cố thần hy hảo hảo kiểm tra mỉm cười mặc dù là đang khích lệ mình nhưng khổng lưu nhìn thấy cái kia tử vong mỉm cười nét mặt trong lòng vẫn là có chút hoảng xem ra trở về lại muốn hống thật lâu rồi khổng lưu nói một mình nói đến đi vào trường thi chờ đợi khu hắn hẹn là sớm nhất tám điểm đến tám trăm ba mươi trận kia kiểm tra thời gian hiện tại là bảy giờ rưỡi còn có không sai biệt lắm chừng nửa canh giờ thời gian khổng lưu thừa dịp thời gian này lại soát một hồi đề mục hắn vận khí rất tốt tám điểm vừa đến nhóm đầu tiên thí sinh danh tự bên trong liền có hắn để một kiểm tra mỗi lần có hai lần cơ hội mỗi lần kiểm tra bốn mươi năm phút đồng hồ chín mươi điểm tính đ kiểm tra đ ề mục so luyện tập thời điểm làm phải đơn giản rất nhiều k h ổ n g lưu chỉ dùng hơn mười hai mươi phút chung liền làm xong một trăm điểm bắt lấy để một tiêu sai rời đi trường thi vừa đi ra trường thi k h ổ n g lưu liếc mắt liền thấy một cỗ màu hồng ớt chờ đứng tại cửa ra vào bãi đỗ xe cố thần hy tấm này dương màu hồng xe nhỏ xe thật rất khó không bị chú ý đến cố thần hy hỏi mình kiểm tra địa điểm thời điểm hắn liền đ o á n được đối phương có thể sẽ tới tìm hắn không nghĩ đến thật đúng là đến khẩng lưu cười đi tới kéo vừa xuống xe cửa cửa đang khóa lấy cố thần hy ngồi tại tài xế chạy nhanh vi trí túi người xuống xuyên thấu qua dán tre nắng m à n g cửa sổ xe đi đến nhìn lại mơ hồ có thể nhìn thấy cô thần hy tâm kia lãnh diễm tuấn tú khuôn mặt nhỏ khổng lưu gõ kiếng một cái đối phương cũng không có bất kỳ bày tỏ gì khổng lưu lại dùng ngón tay đỉnh lấy cái mũi đóng vai thành chư bắt giới bộ dáng đi đ ù a nàng lần này c ô thần hy thật đúng là không có kéo c ă n g ở nàng bị chọc phát l ờ i còn cầm điện thoại đem khổng lưu xấu chiếu vỗ xuống chỉ nghe răng r ắ c một tiếng cửa xe khóa bị mở ra khổng lưu ngồi lên xe nhìn đang tại thưởng thức mình xấu chiếu cô thần hy hắn không vui nói ra a、wow, ngươi thật là xấu a ta đùa ngươi, chơi, ngươi còn chụp anh ta. cố thần hy nghịch ngợm lẻ l ư ơ i nói ra ai bảo ngươi cố ý gạt ta ta nào có cố ý lừa ngươi ngươi giàu diếm ta đến kiểm tra bằng lái còn gạt ta trong nhà có chuyện cố thần hy nói đến một quyền đánh tại khổng lưu trên bờ vai ta đều thay ngươi lo lắng nếu không phải đỗ hành viễn nói ra sự thật ta còn muốn bị ngươi mơ mơ màng màng ta đây gọi thiện ý hoan hôn khổng lưu lập tức nắm chặt nàng thủ đoạn nói ra ta đây không phải nghĩ đến thời điểm lấy được bằng lái cho ngươi niềm vui bất ngờ sao không có kinh, khỉ, chỉ có kinh hãi cố thần hy méo miệng một mặt không vui nói ra ngươi lần sau nếu là lừa gạt nữa lấy ta hoặc là gạt ta ta liền Ta liền. Liền một tuần tới liền. Liền lễ ngươi. không để ý tới cố thần hy lúc đầu muốn nói chia tay nhưng nàng làm sao bỏ được cùng k h ổ n g lưu chia tay đâu nghĩ nửa ngày chỉ nói ra một câu như vậy không có chút nào lực sát thương uy hiếp lời nói tốt tốt tốt. k h ổ n g lưu đem cố thần hy lôi đến bên người ôm lấy nàng nói ra ta sai thật xin lỗi bà bảo đều tại ta nguyên bản cố thần hy cũng không có cảm thấy nhiều ý khuất nhưng là bị k h ổ n g lưu như vậy một hống không biết làm sao nước mắt ngay tại trong hốc mắt đ ả o quanh nàng khóc sức mướt nói ra thì trách ngươi ngươi là người xấu c h ẳ n hạn nếu là nhìn thấy cố thần hy có thể bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà khóc đoán chừng cái cằm đều m u ố n chấn kinh ở trong mắt nàng cố thần hy thế nhưng là hùng ưng một dạng nữ nhân nhận thức hai năm đều không có thấy nàng chạy qua một giọt nước mắt kết quả hiện tại cái này hùng ưng nữ nhân lại mỗi ngày tại khổng lưu trước mặt khóc xếp nước căn bản chịu không được một chút xíu ủy khuất đây chẳng lẽ đó là ái tình ma lược sao tốt tốt tốt không khóc không khóc khổng lưu cầm lấy cố thần hy tấm kia khóc nước mắt như mưa lại như cũ mỹ lệ khuôn mặt nhỏ dùng ngón tay nhẹ nhàng lao gò má nàng bên trên cái kia trong suốt nước mắt nhẹ giọng hỏi an điểm tâm không không có dẫn ngươi đi an điểm tâm có được hay không ân cố thần khổng lưu lập tức gọi điện thoại mua trung hải một nhà nổi danh đ i ể m tâm sáng cửa hàng tư nhân phòng mang theo cố thần hy đi ăn một bữa lớn ăn no rồi tâm tình cũng tốt khổng lưu bóp lấy nàng khuôn mặt nhỏ hỏi ta vẫn là không phải người xấu không phải người xấu vậy ta là cái gì là thằng n ố c cố thần hy n h ị c h ngậm thẻ lưỡi trên môi còn dính lấy một điểm trong s u ố t màu đỏ lỗ canh bộ dáng vô cùng khả ái thấu chương xong chương một trăm ba mươi mốt nghe nhầm rồi ăn điểm tâm xong sau đó hai người cùng một chỗ trở lại trong trường học khổng lưu cùng cố thần hy ước định cẩn thận nửa ra sau ở trường học thư viện thấy sau đó hai người riêng phần mình quay về ký túc xá hôm nay không có lớp ký túc xá ba người chạy xong bước sau đó liền trở lại ngủ dậy hồi l u n g rác phòng bên trong màn cửa bị kéo lên đèn cũng răm giữ một mảnh đen kịt yên t ĩ n h có chút đáng sợ chỉ có n g â u nhiên tiếng l ầ m b ầ m còn có thể chứng minh trong phòng có người ba tên này nói xong liều yếu học tập kết quả từng cái ngủ so với ai khác đều hương khổng lưu nói một mình nói đến sau đó lần lượt gõ gõ bọn hằn vắng giường nói ra cháy rồi nhanh rời giường a a a trong lúc ngủ mơ ba người bị khổng lưu cho đánh thức sau đó lập tức từ trên giường ngồi dậy đến lựa cháy thật giả nhanh nhanh nhanh cháy mau k h ổ n g lưu kéo ra màn cửa trói mắt ánh n ắ n g chiếu vào trong phòng ba người bị đây lắc lắc ánh n ắ n g chiếu mắt mở không ra chậm một hồi mới thích tướng tới túi đầu nhìn lại trong t ố c xá bình yên vô sự căn bản không có lửa cháy đỗ hoành viễn mang theo một tia rời giường khí nói ra dựa vào lao lưu hủ dọa cha ngươi đâu như thế nào cùng ba bà nói chuyện k h ổ n g lưu nhữ mày nhìn về phía đỗ hoành viễn nói ra phách lối như vậy số học học xong sao k h i kỳ bài tập làm xong sao ách vừa nghĩ tới còn muốn khẩn lưu dạy mình cao số mượn bài tập cho mình chép đỗ h à n h viễn lập tức liền không dám lấy cha con xưng hô tất cả nhanh lên một chút lên rửa cái mặt đi thư viện k h ổ n g lưu giơ điện thoại đối với ba người nói ra nhìn xem đây đều mười giờ rồi còn ngủ còn có hai tuần liền kiểm tra các ngươi làm sao ngủ được trần trí thụy hai tay chống tại làn can bên cạnh n ô ra nửa cái đầu đối với k h ổ n g lưu nói ra k h ổ n g ca ngươi nhìn đây đều mười giờ rồi buổi sáng cũng không có còn lại bao nhiêu thời gian nếu không chúng ta cơm nước xong xuôi buổi chiều lại đi thư viện học tập à. tiểu tử ngươi k h ổ n g lưu đưa tay tại trần trí thụy trên đầu gõ một cái nói ra mới tự kỷ luật một ngày tính trơ lại đi tới rồi đúng không trần trí thụy che bị đánh vị trí một mặt t h ủ khuất nói nào có ta rõ ràng buổi sáng còn đi chạy bộ vương kỳ r ố i lưng một cái từ trên giường bò lên xuống tới vừa nói được rồi được rồi rời rừng rồi học tập rồi tại khổng lưu thuốc r ụ c dưới ba người cấp tốc rửa mặt một phen sau đó đeo bọc sách rời đi ký t h ố c xá hai trăm mười lăm học tập đại tác chiến chính thức bắt đầu giao đại có hai cái khu trường học thương viện khu trường học tại trung hải nội thành khu vực riêng này một cái khu trường học liền có mấy cái thư viện trong đó thương viện bên trong liền có một cái thư viện chịu trách nhiệm phân công quản lý trừ cái đó ra còn có đạo đạo cha thư viện chủ thư viện c ù ngoài một trường ạ i năm t người muốn vào đến tham quan cũng rất thuận tiện trên điện thoại di động hẹn trước một cái liền có thể vào trường học không phải sao khẩn lưu ba người đi chịu trách nhiệm thư viện đường bên trên l i ề đỗ hoành viễn còn hừ ỏ i Người kia trước hừ nói ra không tin k h ổ n g lưu hỏi các ngươi uống hay không vương kỷ cùng trần trí thụy đồng thời mở miệng nói không được vương kỷ không yêu bú sữa mẹ trà trần trí thụy muốn giảm n é o đỗ hành viên nắm vớt cúng họng nói ra ta cũng không dám muốn ngươi mời ta bú sữa mẹ trà đợi lát nữa bạn gái của ngươi tức giận ta hại sợ khổng lưu nhìn cái kia tiện hề hề bộ dáng đột nhiên cảm thấy hắn phi thường thiếu đánh bóp bóp nắm tay khổng lưu ngẫm lại thôi được rồi mặc dù n ị c h từ này bất hiếu nhưng tốt xấu cha còn một trận khổng lưu đối với nhân viên cửa hàng nói ra dù bùn một bộ thiếu kẹo nhiệt độ bình thường hắn chỉ mua một ly trà sữa bởi vì hắn cũng không phải rất thích ăn đồ ngọt. đỗ hoành viễn một m bị vương kỳ một câu nói á khẩu không trả lời được vương kỳ thật đúng là không có nói sai hắn thâm sâu trong người thấu hiểu rất rõ mặc dù hắn còn không có đổi tới chầm hạ mua xong trà sữa khổng lưu lại đi sát vách phố hàng rong bên trong mua mấy bình nước khoáng bốn cái người một người một bình Bình thường khổng lưu đều là đi trường học chủ thư ờ trường n khổng g học chú thư lưu là đều đi viện bởi vì trường học chủ thư viện an tính nhất, với lại nhiều người mới tới viện nhiệm viện. viện vì trường thư tính nhất, tàng thư cũng là nhiều nhất. thương trách thư Thư Nhưng an cũng nay hắn muốn nên học chú hôm học, cho nên mới tới viện chịu mấy là là dạy số phòng tự học đã bị thi nghiên cứu đại quân cho chiếm lĩnh đám này thi nghiên cứu người mỗi sáng sớm ngồi s ổ n thư viện mở cửa điểm tới buổi tối tại đóng quán cuối cùng một phút đồng hồ đi ra ngoài thi nghiên cứu chi lộ vườn kẻ lại dài dang dặc có thể kiên trì xuống tới cũng đã là một kiện làm cho người bồi phục sự tình chớ nói chi là thành công lên mọi người càng là làm cho người hâm mộ tồn tại k h ổ n g lưu kỳ thực cũng có thi nghiên cứu dự định nhưng là da da hy vọng hắn xuất ngoại niên g h sửa kinh tế học tìm vàng đợi đến thời điểm về nước trực tiếp liền bồi dưỡng hắn khi người thừa kế đồng thời còn dặn đi dặn lại để hắn không nên quá sớm tìm bạn gái có phụ thân cái này vết xe đổ da da sợ k h ổ n g lưu cũng biến thành yêu đương não chỉ tiếc da da lo lắng sự tình vẫn là phát sinh bà bảo đoán xem ta mang cho người cái gì cố thần hy sớm đi tới chịu trách nhiệm thư viện phòng tự học bị chiếm xong nàng liền đi tới khu thảo luận khu thảo luận còn có một cái tám người vị bản trọn lớn từ không ai nàng để sách xuống túi nhìn thấy k h ổ n g lưu phát tới tin tức cố thần hy không cần nghĩ ngợi trả lời trả sữa đoán đúng nàng vừa đem tin tức phát ra ngoài liền nghe đến sau lưng chuyển đến k h ổ n g lưu âm thanh sau đó một ly dụ bùn bùn cổ liền xuất hiện ở nàng trước mắt cố thần hy cười quay đầu nói ra tạ ơn b ả o bảo còn chưa dứt lời dưới cố thần hy mặt trước hết biến đổi bởi vì nàng nhìn thấy k h ổ n g lưu sau lưng còn đi theo ba người cố thần hy trong nháy mắt lúng túng lên nguyên bản cười hì hì biểu tình cũng lập tức lạnh xuống nội tâm hô lớn tốt xấu hổ tốt xấu hổ vì cái gì còn có những người khác ca ta còn tưởng rằng chỉ có bảo, bảo một người đâu ba người nhìn sắc mặt lạnh lùng cố thần hy thậm chí nhất trí cho rằng vừa rồi là nghe nhầm rồi tuyệt đối là nghe nhầm cao lanh giáo hoa làm sao lại nũng nịu đâu không thể nào ta nghe được cái gì vừa rồi cái kia âm thanh bảo bảo là thật sao nghe làm sao làm sao cảm giác c ô giáo hoa giống như có hai bộ gương mà ta k h ô n g lưu mặc dù nghe không được bốn người này tiếng lỏng nhưng nhìn song phương đây phức tạp biểu tình vẫn còn có chút rợ khóc rợ cười thấu chương xong chương một trăm ba mươi hai vết sân môi tám người bàn t r ò lớn ngồi xuống năm người hoàn toàn không có vấn đề mấy người móc ra sách vợ cùng thử lại phép tính giấy bắt đầu học tập ba cái bạn cùng phòng rơi xuống quá nhiều cùng cố thần hy không tại một cái kênh cho nên khổng lưu chia làm hai nhóm dạy trước dạy ba cái bạn cùng phòng dạy xong để chính bọn hắn làm bài sau đó hắn lại đơn độc dạy cố thần hy để mục nên nói không nói giảng đề là thật mệnh mọi a đem hai bên đều dạy xong hắn cổ họng đều giảng bốc khói khổng lưu vặn ra bình nước khoáng mánh liệt thực mạnh một ngụm một phần ba cho hắn uống không có cố thần hy nhìn hắn như vậy khác bưng trà sữa nhỏ giọng tại hắn bên thay hỏi muốn hay không uống ta khổng lưu cười lắc đầu nói ra không cần chính ngươi uống đi uống nha ta lại uống không hết cố thần hy nói đến đem trà sữa đưa tới khổng lưu trước mặt khổng lưu không có lại cự t u y ệ t tiếp nhận trà sữa đang chuẩn bị hít một hơi đ â u nhưng nhìn đến phía trên có nhàn nhạt, nhạt vết sơn môi hắn liền từ trong túi rút tờ khăn giấy xoa xoa đây bay sượn cố thần hy trực tiếp sù lông nàng mặt không biểu tình trong giọng nói lại mang theo nồng đậm bị khuất người ghét bỏ ta a khổng lưu vừa đem ống hút bên trên sơn môi lau còn chưa kịp uống đâu nghe cố thần hy nói trực tiếp ngây ngẩn cả người ta ta thế nào rồi ngươi vừa rồi đang làm gì lao vết sơn môi a ngươi đều lao ta vết sơn môi ngươi có phải hay không ghét bỏ ta ta đây k h ô n g lưu bị cố thần h i nói cho cười giận dữ hắn dơ trà sữa hỏi ta sát cái sơn môi làm sao lại biến thành ghét bỏ ngươi cố thần h i suy thích mắt mang theo một tia trách cứ ý tứ hỏi ngươi ngay cả ta uống qua trà sữa đều muốn lau sạch sẽ vết sơn môi mới uống chẳng lẽ không phải ghét bỏ ta sao a đây k h ô n g lưu ý thức được không thể tiếp tục truy đến cùng chuyện này thế là lập tức xin lỗi nói vô ý thức liền lau sạch ta không phải cố ý b ả o bảo cho nên ngươi là vô ý thức ghét bỏ ta ta ta không có ghét bỏ ngươi a tiểu tinh lữ giữa nhỏ g ọ n ồn ào đưa tới đăng tại làm bài ba người chú ý làm bài nào có xem trần vương tâm người lập tức để tay xuống bên trong bút vụ trộm nhìn lên náo nhiệt cố thần hy cái kia mặt không biểu tình bộ dáng tại ba người xem ra, lại cao lệnh lại bá đạo bọn hắn đều đang yên lặng thay khổng lưu lo lắng ngươi không ngại ta vậy ngươi vì cái gì không ăn ta sơn môi khổng lưu đã không muốn xoắn suýt sơn môi chuyện này hiện tại tốt nhất biện pháp đó là trực tiếp cầm bút lên cố thần hy cái c ầ m tại n à n g ngoài miệng hôn một cái trên thực tế hắn cũng xác thực làm như vậy hôn xong cách ra thời điểm còn phát ra một tiếng không lớn không nhỏ và âm thanh ba người trên một giây còn tại xem đâu một giây sau nhìn thấy khổng lưu ôm lấy cố thần hy liền đập lên trực tiếp trợn tròn mắt đây một hôn cố thần hy đầu h ó c trống r ỗ n g trực tiếp liền n gây dại nàng đang suy nghĩ đây tại thư viện thân thân đây cũng quá không thích hợp a với lại hắn bạn cùng phòng còn ở đây thật xấu hổ thật xấu hổ đây một ngụm hôn đi khổng lưu bờ môi cũng dính vào cố thần hy trên miệng sân môi khoan hãy nói khổng lưu môi đỏ còn rất đẹp mắt lặc khổng lưu chỉ mình bờ môi nói ra hiện tại ăn còn ăn không ít có phải hay không có thể chứng minh ta yêu ngươi khổng lưu chưa hề nói không ngại ngươi mà là nói thẳng yêu ngươi nhìn như không sai bị lắm nhưng cho người ta cảm giác thật là hoàn toàn không giống lại là một cái e cờ cao chi tiết nhỏ thật sao cố thần hy cái k i a mặt không biểu tình trên mặt hiện lên hai đống ngượng ngùng đỏ ửng nàng nhỏ giọng đáp ứng túi đầu khổng lưu hài lòng cười một tiếng hít một hơi trà sữa đây một ngụm trực tiếp uống một phần tư cố thần hy nhìn hắn uống một hớp nhiều như vậy nội tâm đang suy nghĩ h ắ n hắn một ngụm có cây bao lớn các ngươi nhìn ta làm gì khổng lưu n g ầ g đầu một cái ba cái bạn cùng phòng chính trực n g ắ c g ắ c nhìn chằm chằm hắn ánh mắt chính là kinh ngạc giật mình hâm mộ còn có đố kỵ ba người không thấy được náo nhiệt còn bị vô tình băng một mặt c ầ lương quan trọng hơn là bọn hắn vừa rồi thế mà còn tại lo lắng khổng lưu hống không tốt cố thần hy sự thật chứng minh bọn hắn lo lắng là dư thừa liền ngay cả bọn hắn tồn tại tựa hồ đều có chút dư thừa học tập tổ ba người bởi vì hai người như vậy một hôn trực tiếp biến thành ba cái phát ra ánh sáng bóng đèn chiếu sáng toàn bộ thư viện khổng lưu nhìn một chút thời gian nói ra c ơ m chưa thời gian nhanh đến đi trước ăn cơm đi đỗ hành o viễn một bên làm lấy bài tập vừa nói không được chúng ta không n ó i bụng a khổng lưu hỏi ngược lại thật giả bình thường liền ngươi cơm khô tích cực nhất trần trí thụy nói ra khổng ca cùng tẩu tự đi trước ăn đi chúng ta một hồi mình đi ăn được thôi vậy ta cũng mặc kệ các ngươi khổng lưu nói xong lôi kéo cố thần hy rời đi thư viện hắn vừa đi đỗ hành viễn trực tiếp bông xuống mút ôm lấy vương kỳ khóc lóc kể lể lên l o vương ngươi nhìn hắn à tiểu tử này mới nói mấy ngày à đã dám trắng trận tại trước mặt chúng ta cùng giáo hoa thân thân về sau dám làm chuyện gì ta cũng không dám muốn đi ngươi nếu là đấu kỵ ngươi cũng đi tìm một cái vương kỳ vô vô đỗ hành viễn lưng tiếp tục nói thả ta ra ta muốn đi bồi ta bạn gái ăn cơm đi thảo suýt nữa quên mất ngươi cũng có đối tượng đỗ hành viễn trực tiếp đẩy ra vương kỳ đối với hắn giờ ngón nón giữa sau đó quay đầu ôm lấy trần trí thụy tiếp tục kể khổ tiểu trần a hai ta cá mẹ một lứa không ai mớn t ố t số đ ă n g a suýt trần trí thụy làm cái yên tĩnh thủ thế nói ra đỗ ca ngươi đ ừ n g nói trước ta nhanh đem đây để tính ra đến ta ngươi đỗ hoành viễn ngậm miệng lại âm thầm xấu não hắn đột nhiên có một loại bị toàn bộ thế giới từ bỏ cảm giác khổng lưu hôm nay không cùng cố thần hy đi nhà ăn ăn cơm bởi vì trong trường học quả vặt phố gần đây mới mở mấy nhà cửa hàng nhìn đều cũng không t h lắm liền muốn đi thử một lần cố thần hy kéo khổng lưu tay đi trên đường mặc dù trên mặt là mặt không biểu tình nhưng cao lãnh khí chất lại là ít đi rất nhiều nhiều hơn mấy phần ý như là chim non nép vào người ý tứ ngoại nhân chỉ có thể nhìn thấy cô thần hy cái kia lạnh lấy mặt lại nghe không đến nàng cái kia thẹn thùng thanh â m nói chuyện c ô thần hy nhỏ giọng đối với khổng lưu nói ngươi lần sau không cần tại ngươi trước mặt bằng l ư u đột nhiên hôn ta sao khổng lưu không hiểu hỏi thế nào c ô thần hy túi đầu nói ra tại người quen trước mặt thân thân không l ạ có ý tốt đây có cái gì không có ý tứ khổng lưu đem cố thần hy tay kéo càng chặt nói với nàng ngươi là ta bạn gái bọn họ cũng đều b i ế nhà Ta h ô nghe ta bạn á i k ô Luôn n bình thường sao. Ai nha? Luôn là có chút xấu hổ à, ngươi lần chuẩn gian nha. n g g phải chút hổ cho chút thời Ha ha ha. h Ai rất xấu ta một tâm bị sao? sau là lý xíu à, có cố thần h y nói khổng lưu cười méo nhéo, nhéo nàng bàn tay nói chuyện phiếm này lại hai người đã đi tới trong trường học quà v t phố nói là quà v t phố kỳ thực đó là một loạt mở ở trường học siêu thị bên cạnh cửa hàng đồ vật cũng không thiếu tiệm trà sữa bữa sáng cửa hàng tiệm trái cây quán cà phê đều có còn mới mở mấy nhà cửa hàng khổng lưu không sao cả tới đây nên qua cắm đầy miệng giao đại một cái khác khu trường học còn có mạch khi cực khổ mọi người có cơ hội có thể đi thử một chút hai người đi vào một nhà mới mở qua cầu b ú n gạo cửa hàng bên trong điểm một cái cực lớn phần ảnh gia đình qua cầu b ú n gạo hai người một người cầm cái chén nhỏ phân ra ăn tiểu tư vị đẹp đến mức lạc người qua đường thật nghèo hai người mới điểm một bát gạo tuyến không giống ta ta một người ăn hai bát hái kính râm rơi lệ nét mặt tấu chương xong chương một trăm ba mươi ba cà phê nâng cao tinh thần vương kỳ bồi tiếp bạn gái đi căn tin số ba ăn cơm đỗ hoành viễn cùng trần trí thụy đi một nhà ăn đỗ hoành viễn đánh một phần hai ăn mặn một chay thức ăn nhanh trái lại trần trí thụy chỉ chọn cái nửa phần bữa ăn một t i ệ u đồng cơm vài miếng nước đun rau quả còn có một khối đùi gà thịt toàn bộ đồ ăn phân lượng thêm lên cũng đi ăn cơm bản một phần ba nhiều như vậy đây điểm nhét kẽ răng đồ ăn cùng đỗ hoành viễn cái kia tràn đầy một mâm đồ ăn so sánh thực sự lộ ra có chút khó coi đỗ hoành viễn sắc mặt có chút cổ quái nhìn trần trí thụy hắn nói mặc dù ngươi đang giảm cân nhưng cũng không trở thành ăn như vậy thiếu a những này không sai bị lắm ta một hồi còn muốn đi mua mấy cái luộc trứng ăn đâu trần trí thụy nói đến còn cầm điện thoại di động lên nhìn một chút giảm béo thực đơn đây giảm béo thực đơn là hắn tại phần mềm sông lên vip mới giải tỏa so sánh một cái thực đơn cho hắn định chế đồ ăn thu hút lượng xác định không có vấn đề sau đó hắn mới cầm lấy đua bắt đầu ăn cơm đỗ hoành viên thấy hắn giảm béo quyết tâm kiên định như vậy cũng lời nói thêm cái gì từng ngụm từng ngụm làm lên cơm từ n g ợ c hai ba miếng đã ăn xong mình trong mâm đồ ăn trần trí thụy nhìn đỗ hoành viên ăn như gió cuốn bộ dáng kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái không lưu điểm là thêm lượng bún gạo món ăn liền một đồng lớn còn có cự nhiều bún gạo đây một b á t lớn hai người ăn xong toàn không có vấn đề hai người một người một cái chén nhỏ tại so trậu rửa mặt còn đại trong tô mỏ lấy bún gạo bún gạo phía trên nổi một tầm thật dày、dầu. đem b ú n gạo hơi nóng toàn bộ đặt ở phía dưới quay quá trình bên trong hơi nóng từ dầu phía dưới s u n g ra cái kia hơi nóng c ũ n g vừa ra nổi thời điểm không sai bị lắm cố thần hy bị đây hơi nóng trưng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ tay còn không cẩn thận bị nóng một cái cứ như vậy nàng vẫn không quên kẹp lên một miếng thịt hướng miệng bên trong nhét kết quả miệng cũng bị nóng một cái k h ổ n g lưu bị nàng cử động làm cho tức cười cố thần hy liền giữ r ằ n nói ngươi cười cái gì à ngươi dám chế rêu ta nào có khẩu lưu lắc đầu đưa tay cầm lấy nàng chén nhỏ giúp nàng tại trong canh nóng vớt món ăn còn có bứng ạ o mấy dưới chiếch đô đi liền tr hơn nữa còn tất cả đều là thịt món ăn lại dùng thìa múc hai mũi nồng đậm nước canh xối tại b ú n gạo bên trên hương khí lập tức liền lên tới rồi bưng cho cố thần hy trước k h ổ n g lưu còn nhẹ thổi nhẹ thổi phía trên búc lên hơi nóng hắn nói cẩn thận nóng ân k h ổ n g lưu giúp cố thần hy vớt bún gạo thời điểm nàng khuỵu tay trống trên bàn đôi tay nâng cầm lên mặc mặc nhìn hắn khoe miệng kìm lòng không được nâng lên đẹp mắt đường cong hơi nóng bốc lên thời điểm đối diện người mặt giống như là cách một tầng hơi mỏng lùa mỏng bộ dáng cũng bởi vậy trở nên mơ hồ nhưng dù cho lại mơ hồ cố thần hy cũng có thể thấy rõ ràng khổng lưu bộ dáng. bởi vì ở trong lòng đã nhớ kỹ cố thần hy lượng cơm ăn kỳ thực không nhiều lắm vừa rồi còn uống một ly trà sữa hai cái chén nhỏ b ú n gạo ăn vào bụng cơ bản liền đã no đầy đủ còn lại hơn phân nửa chén b ú n gạo có thể khổ khẩn g lưu ăn xong thời điểm b ú n gạo canh đều lạnh khẩn g lưu chống đỡ đánh cái cực kỳ ở một cái ha ha ha cố thần hy nhìn khẩn g lưu ăn quá no bộ dáng trực tiếp cười lên cái tia đẹp mắt nụ cười dẫn xung quanh thực khách nhào nhào quay đầu nhìn về phía nàng đây có lẽ là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy cao lãnh giáo hoa lộ ra nụ cười bọn hắn kinh hỉ phát hiện cao lãnh giáo hoa cười lên thời điểm tuyệt không cao Lánh, với lại siêu cấp xinh đẹp. n g u y ệ t hàn giang thanh ban đêm nặng nề mỹ nhân cười một tiếng ngàn hoặc kim câu thơ này tại thời khắc này bị cố thần hy hoàn mỹ cụ hiện hóa đi ra không ít người bị nụ cười này cho mê hoặc vui vẻ qua đi tâm lý lại bị một cố vô hình cảm giác mất mát l ớ p đầy bởi vì xinh đẹp như vậy nụ cười cũng không thuộc về bọn hắn chỉ thuộc về một người ngồi tại đối diện nàng vị thiếu niên kia khổng lưu để đua xuống nói ra mỗi lần ăn không hết đều là ta kết thúc công việc buổi sáng tại điểm tâm sáng cửa hàng bên trong cũng là ai nha t a đây không phải sợ ngươi ăn không đủ no sao cố thần hy đứng người lên ngồi vào khổng lưu bên người nhỏ giọng tại hắn bên t a i nói ăn no no b Tốt bao nhiêu nha? khổng lưu k hít ó c c giờ ư mắt đánh giá cố thần hy nói ra ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi tại mê hoặc ta mập lên mới không có cố thần hy vẻ mặt thành thật lắc đầu trong lòng nghĩ lại là béo lên điểm tốt bao nhiêu à dạng này liền không có người cùng ta cướp bạn trai nếu như bị trầm há nghe được nàng tiếng lỏng đoán chừng phải nổ nước bọn một câu dài n g ư ơ i dạng này toàn bộ trường học cũng không tìm ra được mấy cái ai dám cướp bạn trai n g ư ơ i a giải quyết sau cơm trưa hai người cùng một chỗ trở lại thư viện lên lầu trước khổng lưu còn tại thư viện lầu một mua năm ly cà phê tất cả đều là không thêm kẹo nâng cao tinh thần lại tính não đỗ trần vương tam người đã sớm ăn cơm xong trở về giờ phút này đang ghé vào trên mặt bàn nghỉ ngơi ba tên này trong bình thường buổi trưa cũng không thấy ngủ trưa vừa đến học tập thời điểm liền bắt đầu mệt ra rời họ y họ y tỉnh lại đi đại tẩu mời các ngươi uống cà phê khổng lưu đem bọn hắn hô lên một người cho ly không có kẹo cà phê ba người vớt mắt vừa hướng cố thần hy nói tạ ơn tậu tử cố thần hy nghiêng đầu nhìn một chút k h ổ n g lưu có chút không hiểu cà phê rõ ràng là hắn mua tại sao phải nói là mình đưa k h ổ n g lưu đối với cố thần hy trừng mắt nhìn nàng không biết hắn lại muốn làm cái gì nhưng vẫn là nhàn nhạt đáp lại ba người một câu không cần cảm ơn ba người đồng thời bưng lên không có kẹo cà phê uống một ngụm một giây sau ba người lại đồng thời bưng xuống cà phê c ố này vừa chua vừa khổ hương vị để ba người biểu tình trở nên phong phú lại đặc sắc đỗ h à n h viễn nhìn thoáng qua nhãn hiệu nói ra đây không có kẹo a đúng a để thần tính não khẩn lưu mỉm、cười. lo lắng ba người các ngươi buổi chiều sẽ phạt hốn cố ý cho các ngươi mua các ngươi hẳn sẽ thích à ba người đồng thời nhìn về phía cố thần hy tấm tiên lạnh lùng mặt cho người ta một loại nói không nên lời bá khí lộ ra ngoài cảm giác bọn hắn mặc dù đều không thích uống đây đắng không kéo mấy đồ vật nhưng đây là cố thần hy mời cũng không tốt bác nàng mặt mũi thế là ba người nhao n h a u gật đầu tán dương lên đỗ hoành viễn càng là giơ ngón tay cái lên tán dương tẩu tử đưa cà phê hương vị đó là tốt ta đã lớn như vậy không uống qua như vậy có giọng điệu cà phê khổng lưu vẻ mặt tươi cười nói ra ưa thích liền uống nhiều mấy ngụm ngựa đều đá đối đành viễn phải kiên lại, hai cái. Khổng lưu lại đầu nhìn một chút hoành cùng Kỳ. hai trì rót chương á i k ổ n g l u l ạ n nhìn đầu một c trăm đối hoành ba mươi bốn thư viện triều tả có lẽ là cà phê đắng tạo nên tác dụng buổi chiều ba người tiếp tục như đ i ê n cùng học tập có buổi sáng nhấn đầu học tập buổi chiều k h ổ n g lưu dạy lên bọn hắn ba đến cũng không có trước đó mệt mỏi như vậy sự thật chứng minh ba người cũng không n g u n g ố c thậm chí rất thông minh với lại trần trí thụy cùng vương kỳ đều là tỉnh ngoài có thể từ bên ngoài tỉnh kiểm tra đến trung hải giao đại năm đó bao nhiêu cũng là b ả n tỉnh cao khảo nhân vật phong vân tại khổng lưu một đối một phụ đạo dưới ba người học nhanh chóng khổng lưu lần này buổi t r ư a công phu ngược lại là cũng không có phí công bận rộn d ạ y xong ba người bọn hắn khổng lưu lại đơn độc cho cố thần hy phụ đạo lên cao số ba người không muốn tiếp tục khi bóng đèn t r ư n g hợp sắt vách phòng tự học bên trong cũng chống ra mấy cái vị trí ba người lập tức tiến vào phòng tự học châu tiểu nam đúng lúc tại phòng tự học cửa ra vào máy nước nóng t r ư ớ c tiếp nước nóng nàng đã tại phòng tự học l ớ c một ngày từ lên đại học lên nàng liền định ra thi nghiên cứu mục tiêu vừa v ậ n các nàng ban đại nhị chương trình học cũng so sánh thiếu cho nên không có lớp thời điểm nàng liền sẽ hướng thư viện chạy bởi vì cái gọi là chỉ cần quyển không chết liền muốn vào chỗ chết quyển giống châu tiểu nam loại này đại nhị liền bắt đầu quyển thi nghiên cứu người trong tiệm sách thật là có không ít kỳ thực cũng không đề nghị mọi người từ đại nhị liền bắt đầu chuẩn bị kiểm tra dưới đại đa số tình h u ố n đều là năm thứ ba đại học bắt đầu chuẩn bị kiểm tra đương nhiên nếu như ngơi khóa thiếu thời gian nhiều nhàn không có việc gì nói. Vậy lúc nấu à o thì bắt đ c h xong nước nóng châu tiểu nam vừa vặn bắt gặp hướng phòng tự học đi vào trong trần trí thụy ba người nàng nhẹ dọn hô một câu trần tiểu bản ba người đồng thời dừng bước nhìn về phía cửa ra vào nước nóng cơ bên cạnh châu tiểu nam châu tiểu nam mang theo một bộ tròn bọc kính nắm lấy ly giữ ấm đang theo ba người bọn hắn gác nàng hiếu kỳ hỏi các ngươi hôm nay làm sao rảnh rỗi đến thư viện trần trí thụy hồi đáp chúng ta chúng ta đến học tập châu tiểu nam điều khả lên bình thường không nỗ lực cuối kỳ đến thư viện bù lại đúng không nói vậy b ị vạch trần tâm tư đỗ h à n h v i ệ n trực tiếp phản bác chúng ta cái này gọi là hoàn toàn t ì n h lộ tự đổi mới học tập cho giỏi mỗi ngày hướng lên mới không phải lâm thời ô m chân phật đâu châu tiểu nam chống n ạ n h tự tin cùng hắn b i ệ n luôn lên một học kỳ không nỗ lực học kỳ mặt mới nhớ tới tự đổi mới cùng lâm thời ô n chân phật khác nhau ở chỗ nào đ i hành viễn bị nàng một câu nói không có cách nào phản bác ta ta không giống nhau trần trí thụy ánh mắt kiên định nói ra ta đại nhất mơ mơ hồ hồ liền đi qua đại nhị cái thứ nhất học kỳ đến bây giờ cũng tất cả số ngồn g thời gian ta không muốn tại dạng này ta thật muốn thay đổi cho nên không chỉ là học kỳ mạn học kỳ kế ta nhất định cũng có thể kiên trì nổi châu tiểu nam không biết hắn là thật có thể kiên trì xuống tới vẫn là đầu góc nóng lên nói lời nói x u ô n g nhưng nàng vẫn gật đầu khích lại nói vậy liền cố lên nha、Tốt. trần trí thụy trùng điệp nhẹ gật đầu ta đi học tập bạy mai châu tiểu nam cùng ba người phất, phất tay lần nữa trở lại yên tĩnh phòng tự học bên trong giảm béo cũng tốt học tập cũng được đều như nước chạy xuống đá xuyên không phải một ngày hai ngày liền có thể thấy hiệu quả trần trí thụy có thể hay không gây xuống tới lại có thể không thể kiên trì không ngừng học tập chuyện này ai cũng không biết chỉ có thời gian có thể đưa ra đáp án bà bảo ta không muốn học cố thần hy sầu mi khổ kiểm ghé vào trên mặt bàn bên tay trái là một đống sử dụng hết giấy nháp khẩn g lưu nhìn nàng bộ dạng này cũng là t h ở d à i hắn ở trong lòng may mắn chính mình lúc trước là cho nàng bội bội làm dạy kèm tại nhà nếu là là cho nàng làm dạy kèm tại nhà nói khả năng sớm đã bị tức khí mà chạy thì càng đừng đề cập nói yêu đương bởi vậy có thể thấy được ái tình cũng là giảng cứu thiên thời địa lợi nhân hòa cho dù là mệnh trùng chú định hai người cũng muốn tại đối với thời gian gặp nhau kém một điểm một ly đều không được k h ổ n g lưu nhìn thoáng qua điện thoại thời gian nói ra hiện tại là năm giờ rưỡi cho phép ngươi nghỉ ngơi mười lăm phút sau mười lăm phút chúng ta tiếp tục cố thần hy l ờ i biếng ghé vào trên mặt bàn cái cằm gối lên trên cánh tay một đôi linh động mắt to đi lên nhìn chằm chằm khẩu lưu vẩy lên miệng nhỏ làm nung nói có thể hay không để cho ta nghỉ ngơi nhiều một hồi a ta cảm giác học số học nhanh đem ta đầu ó c học xấu không thể khẩu vốn lượn lấy ng dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ cố thần hy cái chán nói ra n g ư ờ i đây đầu góc lại không học tập cho giỏi liền thật muốn hỏng lược cố thần hy khiêu khích giống như thẻ lưới sau đó lấy điện thoại cầm tay ra xoắt lên video n g ắ n k h ô n g lưu nhưng là nhắm mắt lại vớt vớt h u y ệ t thái dương hắn hôm nay dạy bốn cái người là thật hơi mật chút ba cái bạn cùng phòng đi phòng tự học về sau k h ô n g lưu liền cùng cố thần hy đổi cái dựa vào cửa sổ cái bàn nhỏ ngồi hai người chiếm một tấm tám người b à n không quá phù hợp mùa đông mặt trời lạc sớm năm giờ rưỡi đã mặt trời lặn chiều tà ánh chiều tà cho trường học bao phủ lên một tầng mở nhạt kính lọc cho dù là cái sẽ không chụp ảnh người giờ phút này cũng có thể mượn đây tự nhiên kính lọc ánh sáng đánh ra đẹp mắt tấm ảnh khổng lưu cũng học cố thần hy bộ dáng nằm ở trên bàn cái cằm gối lên trên cánh tay nghiêng đầu thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh sát nho nhỏ dưới mặt bàn hai người hai chân lẫn nhau giao nhau trưng bày ngẫu nhiên cố thần hy sẽ nhẹ nhàng dùng bên đùi bên cạnh va chạm khổng lưu bắt đùi mỗi một lần tiếp xúc đến đối phương bắt đùi thì thiếu nữ cảm giác này chuyển khắp nàng toàn thân thế là từ vừa mới bắt đầu là không cẩn thận đụng phải biến thành về sau có tần suất cố ý va chạm khổng lưu giống như là đáp lại nàng một dạng cũng nhẹ nhàng dùng bắp đùi đụng nàng bắp đùi nam sinh không có nữ sinh nhạy cảm như vậy nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được thiếu nữ trên thân cái k i a như có như không nhiệt độ đây nhìn như hướng hở nhưng lại tràn đầy mập mở cử động rất khó không khiến người ta phía trên hắn ánh mắt từ ngoài cửa sổ phong cảnh chuyển rời đến cố thần hy trên thân đang tại chơi điện thoại cố thần hy cũng quay đầu nhìn hắn sau đó không hiểu thấu cười, cười. mờ nhạt ánh nắng từ ngoài cửa sổ vụ trộ thiếu nữ cái kia như tác phẩm nghệ thuật một dạng khuôn mặt tại đây bó vừa đúng chiếu sang dưới càng lộ vẻ lập thể lại sung mãn giống như là càng phong kính lọc bên dưới rút tấm ống kính cố thần hy xung quanh cảnh sắc càng ngày càng mơ hồ khổng lưu trong mắt chỉ còn lại có cố thần hy hắn mím môi một cái dùng rất nhẹ rất nhẹ âm thanh ôn nhu nói ra cố thần hy ngươi có biết hay không ngươi bây giờ bộ dáng siêu xinh đẹp âm thanh thật rất nhẹ có thể cố thần hy vẫn là nghe được cố thần hy không nói gì nàng cố ý quay đầu sang chỗ khác nhìn điện thoại dưới mặt bàn thiếu nữ đầu gối va chạm tần suất lại tăng nhanh giống như là tại đáp lại hắn nói đồng dạng. Tấu chương s một trăm ba mươi lăm ngôi sao sắc trời dần tối đèn đường sáng lên ban đêm trường học ít đi mấy phần huyền áo dưới ánh trăng là hoàn toàn yên tĩnh an lành bộ dáng a nhờ trăng cùng ánh đèn d u n g hợp lẫn nhau chiếu vào mỗi một đầu trường học trên đường nhỏ thiếu niên thiếu nữ kết bạn đồng hành mặc dù không có dắt tay nhưng ngẫu nhiên bả vai va chạm cũng lộ ra thân mật k h ô n g lưu đeo bọc sách trong tay còn mang theo cố thần hy túi sách vừa cơm nước xong x ô i hai người đang tại hướng ký túc xá phương hướng đi đến cố thần hy ngẩm đầu nhìn bầu trời thành thị bầu trời đêm luôn là tối tăm mờ mịt một chút cũng không rõ tấu thế nào khổng lưu cũng học nàng bộ dáng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời hỏi ngươi đang nhìn cái gì ta muốn thấy ngôi sao nhưng là giống như không có cố thần hy nói đến vén tay háo lên nhìn thoáng qua đồng hồ buổi chiều soát video thời điểm nhìn thấy người khác đập tinh không thật xinh đẹp khổng lưu nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh cố thần hy c a o mày nói ta như v ậ y dụng tâm dạy ngươi công thức kết quả đầu ó c ngươi bên trong toàn nhớ kỹ những vật này cái dám đ ạ c cố thần hy nhón chân lên phản bác số học công thức ta cũng có hảo hảo nhớ tốt ta nói mà không có bằng chứng nhìn ngươi cuộc thi lần này thế nào ừ xem nhẹ ai nha ngươi chờ xem cố thần hy đôi tay chống lạnh một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng nói đến đại học kiểm tra mặc dù lượng nước rất lớn nhưng số học loại này chân thật đồ vật vẫn là rất khó giả dối bình thường có hay không nghiêm túc học tập số học kiểm tra cao thấp lập hiện bởi vì cuối kỳ số học thành tích cuộc thi quá rồi mỗi lần cuối kỳ kiểm tra sau khi kết thúc số học lao sư v ấ t người dù sao cũng so cái khác ngành học lao sư v ấ t người càng tâm mệt mỏi có ít người bình thường phân đều rất đầy vẫn là không có đạt tiêu chuẩn loại kia chỉ có thể từ bỏ mỗi đến gia thành tích thời điểm ngươi luôn có thể nhìn thấy có chút bình thường cho tới bây giờ không học thậm chí từng có trốn học người bình thường phân so với cái kia không bao giờ vắng mặt lên lớp người bình thường phân còn cao tình huống ngươi cho rằng ngươi kiểm tra sáu mươi điểm là hồng phúc tể thiên cổ g i a thân sai rồi hoàn toàn là ngươi lão sư nhân từ nương tay cho ngươi bình thường phân r ố t đầy đi ta chờ nhìn khổng lưu b ó c b ó c cố thần hy khuôn mặt nói ra ngươi nếu là kiểm tra không tốt về sau cũng đừng nói ta dạy qua ngươi số học cố thần hy hỏi ngược lại vậy ta nếu là kiểm tra tốt làm sao làm ngươi nếu là thi tốt ta liền khổng lưu suy nghĩ một chút nói ra cho ngươi niềm vui bất ngờ cố thần hy hai mắt tỏa sáng mừng dỡ hỏi cái gì kinh hỉ a ích bị, bị nói l trắng ra tâm sự khổng lưu xấu hổ cười một tiếng hồi đáp đều nói là kinh hỷ khẳng định là ngay cả ta bản nhân trước mắt cũng không biết là thứ gì đồ vật mới có thể tính làm kinh hỷ a cố thần hi mí môi một cái được, được được ta liền yên tính nghe ngươi r à Ách, biện khổng lưu sờ lên nàng cái đầu nói ra đừng nghĩ lấy vui mừng ngươi c h ư a hết nghĩ muốn cuối tuần sau kiểm tra làm thế nào chứ cố thần hy tóc mềm mại mướt k h ổ n g lưu s ờ nàng đầu thì là thuận theo nàng sợi tóc đi hướng từ trên hướng xuống sở động tác rất nhẹ nhàng giống như là tại đụng vào cái gì đổ dễ bể mực dạng nhưng cố thần hy s ờ k h ổ n g lưu đầu lại là hoàn toàn tương phản nàng giống như là nhổ đầu chó mực dạng tại k h ổ n g lưu cái đầu trên đỉnh lung tung sờ sờ luôn là đem hắn kiểu tóc làm r ố i bởi nhưng k h ổ n g lưu cũng không quan tâm k h ổ n g lưu biểu thị nàng vui vẻ là được rồi khẩn lưu đem cố thần hy đưa đến nữ sinh cửa túc xá thời điểm vừa lúc bị xuống lầu cầm thức ăn ngoài Trầm hà bắt gặp cả ngày hôm nay không có lớp nàng cũng là cả ngày không có đi ra ngoài còn bị lâm chi lôi kéo nhìn một ngày yêu đương p h i ê n toàn bộ nhờ thức ăn ngoài kéo dài tính mạng vốn là nhìn một ngày yêu đương p h i ê n Trầm hà nhìn đứng ở nữ sinh túc xá lầu dưới cử chỉ thân mật khổng lưu củng cố thần hy hai người trong lòng hâm mộ đấu kỵ tâm tình đạt đến đ ỉ n h phong hâm mộ thì hâm mộ yêu đương loại chuyện này vẫn là nhìn người khác nói càng có ý tứ Trầm hà ở trong lòng an ủi mình như vậy có thể trong đầu lại không hiểu thấu tung ra đỗ h à n h viễn bộ g á n g đỗ h à n h viễn giải vẫn được mặc dù nhìn giống như không qu chờ ta một chút đang miên man suy nghĩ cái gì trâm hà bị mình đ â y k ỳ quái ý nghĩ dọa cho nhảy một cái nàng vội vàng lắc đầu đem trong đầu loạn thất bát tao đổ vật toàn bộ bỏ ra đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm mình hảo khuê mật đã dính tại bạn trai hắn trên thân hai người cùng cái khác đại đa số tình lữ một dạng liền dạng này tại nữ sinh túc xá lầu dưới đang ôm nhau vốn là có bảy tám đối với đang tại ôm tình lữ hiện tại lại nhiều một đôi tại đây rét lạnh vào đông ban đêm nàng g á i này x đáng chết tình lữ mới có thể cầm tới thuộc về mình thức ăn ngoài không phải là không đối với độc thân cậu một loại trường phát đâu đem cố thần hy đưa về ký túc xá sau đó khổng lưu cũng trở về đến nam sinh ký túc xá vừa ngồi xuống còn chưa ngồi nóng đi đâu ký túc xá trong nhóm tin tức liền dùm bèn không ngừng khổng lưu cầm điện thoại di động lên xem xét ba người bọn hắn đang tại hô khổng lưu cùng đi sân bóng rổ chơi bóng đâu đỗ vương trần tâm người từ thư viện sau khi đi ra thẳng đến nhà ăn đi làm cơm cơm nước xong xuôi liền đi chơi bóng rổ liền ký túc xá đều không có quay về khổng lưu uống một hớp chậm rãi từ từ rời đi ký túc xá số ba trong sân bóng rổ đỗ hành viễn đang cùng vương kỳ đánh một đối một trần trí thụy ở một bên làm làm đỗ hoành viễn nhìn chậm rãi đi tới k h ổ n g lưu nói ra ngươi có thể tính đến mau tới cùng một chỗ chơi bóng chúng ta hai đối hai ta nói các người gấp gáp như vậy gọi ta chơi bóng tới nguyên lai là thiếu người a k h ổ n g lưu dùng con mắt quét mắt một vòng cái khác mấy cái sân bóng cũng không có người nào cho nên lộ ra trống rỗng k h ổ n g lưu không hiểu hỏi đỗ hoành viễn ngươi không phải cái k i a tóc trẻ ngôi giữa phú nhị đại bóng rổ huấn luyện viên sao làm sao không gọi hắn đến góp đủ số đừng nói nữa đ ỗ hoành viễn khoác tay á o nói ra tiểu tử này chơi bóng rổ có thiên phú ta hiện tại mau đánh bất quá hắn a nghe đỗ hoành viễn nói khẩn lập t ta nói sao ngươi gần đây chơi bóng rổ như vậy tấp nập nguyên lai、like、là vì luyện ngươi cái tiêm nhỏ ba chân kỹ thuật bóng a đỗ hoành viễn bộ mặt cười khổ mà nói sớm biết lúc ấy liền không khoác lác d ậ y hắn chơi bóng rổ đang tại cô độc ném rổ vương kỳ thúc giục nói đ ừ n g hắn h u y ê n mau lại đây đánh cầu nóng song thân trần trí thụy giờ phút này cũng đi tới đối với khổng lưu nói khổng ca ta cùng ngươi đội một ta Đi. Túc xa người kỹ thuật, đại người khái là, Kỹ kỹ thuốc thuật, bốn bóng rổ là, hướng cái kia vừa đứng cùng bức tường một dạng cho nên hai người thực lực không kém nhiều kỳ thực k h ổ n g lưu bóng rổ vẫn là vương kỳ dạy tại thượng đại học trước đó k h ổ n g lưu căn bản không tiếp xúc qua bóng rổ bởi vì lên đại học trước hắn không có gì bằng hữu thì càng sẽ không có người gọi hắn cùng một chỗ chơi bóng rổ tấu chương xong chương một trăm ba mươi sáu kinh hỷ một đám người chơi bóng đánh mệt mỏi liền đến đến sân bóng bên cạnh trên ghế ngồi bốn cái người chen tại trên một cái ghế khẳng định là không ngồi được trần trí t h ụ biết mình mập một người có thể chiếm hai cái vị trí liền chủ động ngồi ở cái ghế bên cạnh bên trên khẩng lưu trực tiếp đi, đi qua ngồi xuống bên cạnh hắn thế là vương kỳ cùng đỗ hoành viễn cũng cùng theo một lúc ngồi trên mặt đất bốn cái người ngồi thành một loạt bên cạnh cái ghế lại t r ố n g không các ngươi trần trí thụy nhìn ba người cử động trong lòng cũng là ấm áp hắn nói không có việc gì các ngươi ngồi nhà không cần phải để ý đến ta đỗ hoành viễn cười cười nói ra muốn cái gì đâu ta chẳng qua là cảm thấy thê lương trên mặt đất nhanh đó là đó là vương kỳ nói theo đánh xong bóng nóng đến chết rồi ngay tại chỗ bên trên cũng rất tốt trần trí thụy trong lòng ấm áp giảm béo quyết tâm càng cường liệt khổng lưu liếc hai người bọn họ lên nhìn không nói thêm gì nhưng khỏe miệng lại hơi d ư ơ n g lên học sinh thời đại hữu nghị kỳ thực đó là đơn giản như vậy giữa bằng hữu sẽ chiếu cố lẫn nhau lẫn nhau c h ấ m trước lúc ấy sẽ không cảm thấy có cái gì đặc biệt chờ tốt nghiệp lên xã hội bắt đầu công tác liền lại khó tìm tới thuần túy hữu nghị đợi đến khi đó bắt đầu cũng chỉ còn lại có hoài niệm k h n g lưu tựa ở hàng rào trên mạng ngửa đầu nhìn lên bầu trời tối tăm mở mịt trên bầu trời chỉ có một viên trơ trọi mặt trăng ánh trăng tại mây mỏng tre t r ắ n lên dưới phát ra ánh trăng đều là màu sáng đ ề u hắn hỏi ba người các ngươi có biết hay không đưa bạn gái lễ vật gì tương đối tốt k hắn g lưu đ ê mỗi nay ứng đáp tuần xong đừng đều sẽ đi hòa bình biệt thự đi làm hiện tại cửa hàng giám đốc chỉ làm cho hắn cuối tuần một ngày đến làm ba tiếng một lần cho hắn một trăm năm mươi khối tiền hai ngày đó là ba trăm đôi giày này hơn một、ngàn. hắn đã tích lũy chín trăm đây trâu lại đi hai ngày còn kém không nhiều góc đủ ta dựa vào một nghìn hai trăm chín móc dày đỗ hoành viễn nhìn thoáng qua vương kỳ điện thoại màn hình ôm lấy hắn cánh tay nói ra ca ngươi thiếu bạn trai không nếu không ta cùng ngươi nói đi cúc đi vương kỳ liếc mắt đẩy ra tiểu t ử n à y dày khổng lưu suy nghĩ một chút cố thần hy trong nhà đoán chừng có một từng giày đưa giày nói quá bình thường nàng hẳn là sẽ không rất kinh hỷ khổng lưu lại hỏi ngoại trừ đưa giày còn có cái khác ý kiến sao trần trí thụy suy nghĩ một chút nói hoa tươi đồ trang sức không có nói qua yêu đương hắn đối với đưa nữ hải tử lễ vật c h u y ệ n này cũng chỉ có thể nghĩ tới những thứ này phim truyền hình bên trong công thức hóa đồ vật vậy không được rất không đặc điểm a đỗ hoành viễn cắt ngang trần trí thủy nói nói ra hoa tươi cùng đồ trang sức chỉ cần có tiền liền có thể mua được rất không ý t ứ phải đưa liền đưa chút mua không được đồ vật ví dụ như tự mình làm đối với những loại hình tuyệt đối so với mua càng hữu tâm hơn ý chủ yếu là càng tiết kiệm tiền vương kỳ liếp mắt nói ra câu nói sau cùng cũng không cần phải tăng thêm a anh em mình mấy người tâm sự sợ cái gì lại không phải cùng nữ sinh trò chuyện với lại ta nói là sự thật đỗ h à n h viễn đếm trên đầu ngón tay nói ra tặng lễ loại chuyện này ngươi cho không thích người nữ sinh đưa đắt đi nữa lễ vật người ta cũng vẫn là không thích ngươi chỉ sẽ đem ngươi xem như một cái có tiền liếm c ầ u cho yêu ngươi người tặng quà cho dù là ven đường gãy một chi hoa dại đối phương đều sẽ h o n g khô tốt t ổ n lấy đây chính là yêu và không yêu khác nhau cùng tiền không quan hệ vương kỷ cùng trần trí thụy nghe vậy giơ ngón tay cái lên tản án dương vẫn là ngươi nhìn thông tấu h khổng lưu liếc mắt nhìn hắn cười hỏi ngươi nhìn như vậy thông tấu h vậy ta hỏi ngươi chầm hà nếu như muốn một đôi hơn một ngàn giày ngươi sẽ mua cho nàng sao đỗ hành viễn lập tức hồi đáp chỉ là một nghìn mã thôi ta vẫn là có chút tiền đ k h ô n g lưu lại hỏi vậy nếu như nàng muốn kiểu mới nhất đính phối hoa quả điện thoại đâu mua đỗ hoành viễn cắn răng nói ra có thể làm cho bạn gái vui vẻ chỉ là một vạn tính là gì vay ta cũng cho nàng mua vương kỵ cùng trần trí thụy trên một giây còn khen hắn nhìn thông tấu đâu một giây sau liền bị hắn nói chỉnh không nói nên lời quả nhiên quân sư không thể lên chiến trường k h ô n g lưu lại không cảm thấy kỳ quái dù sao a i t ỉ n h chính là như vậy một cái không nói đạo lý đồ vật không có chân chính thích một người trước đó ai đều có thể nói ra một đống đại đạo lý tất cả người đều cho rằng mình là nhất thanh tình một cái kia có thể trên thực tế khi cái kiêm miệng đầy đều là đạo lý người thật nói yêu đương cũng biết mất đi năng lực suy tính liếm cầu đương nhiên biết mình là liếm cầu con bạc cũng đương nhiên biết mình đang đánh cược ngoại nhân chỉ là chế dễ hãm sâu trong đó người mới có thể cảm nhận được đó là cái gì tư vị vẫn là câu nói kia cái tình loại vật này không có đạo lý có thể giảng bất quá đỗ hoành v i ệ n ý tưởng k h ô n g lưu ngược lại là cảm thấy rất tốt hắn đang suy nghĩ tự mình làm một đôi nhẫn nhưng thật ra vô cùng không tệ đề nghị trần trí thụy mở ra video ngắn phần mềm đầu thứ nhất video đó là cực quan video cái kiêu kỳ h u y ễ n lộng l â y hào quang quá đẹp trần trí thụy kích động chia sẻ cho ba người khác hiện tại chính là ơ rô ba phương bắc n ă m nước cực quang bạo phát thời gian có không ít người tại trên internet phát cực quang video hai ngày trước k h ổ n g lưu phụ mẫu cũng cho hắn phát tới bọn hắn đập cực quang video sáng trói tinh không lộng l â y cực quang quả thật rất đẹp k h ổ n g lưu đột nhiên nhớ tới đêm nay đưa cố thần hy quay về ký túc xá thời điểm nàng tự nhủ câu kia muốn nhìn ngồi sao nói k h ổ n g lưu đột nhiên ngồi thẳng người hai mắt tỏa sáng hắn đã nghĩ đến nên đưa cái gì cho cố thần hy nữ sinh trong túc xá cố thần hy cũng tại trưng cầu nên đưa lễ vật gì cho khổng lưu. còn có một tháng kế tiếp liền qua tết nàng muốn tại ăn tết thời điểm cho k h ổ n g lưu đưa chút đặc biệt lễ vật nhưng là nàng lại không biết nên đưa cái gì nàng có thể nghĩ đến lễ vật ngoại trừ xa xỉ phẩm túi cùng trang phục bên ngoài chỉ còn lại hoàng kim châu đáo đồ trang sức hoặc là đó là phòng ở xe đều nói nam hải t ử ưa thích xe nhưng k h ổ n g lưu còn không có kiểm tra đến bằng lái huống hồ, hồ k h ổ n g lưu vốn liếng không thể so với mình kém thậm chí càng tốt hơn nàng có thể nghĩ đến những vật này k h ổ n g lưu hẳn là đều có thậm chí khả năng có so với chính mình càng tốt hơn liền từ hắn có thể tiện tay đưa ra mấy trăm vạn biểu điểm này liền có thể đã nhìn ra cùng đám bạn cùng phòng một phen sau khi trao đổi cố thần hy cuối cùng quyết định t r ư n g dụng lâm chi đề nghị cho khổng lưu tự tay đan một đầu khăn quảng cổ đưa không được đắt nhất lễ vật cái kia nàng liền đưa đặc biệt nhất mặc dù nàng sẽ không dạy khăn quảng cổ nhưng từ hiện tại qua năm còn có một tháng kế tiếp chỉ cần chịu học nhất định có thể làm ra đến người luôn là đối với mình không biết đồ vật sẽ có một loại mê chi tự tin cố thần hy lập tức mở ra mua sắm phần mềm bắt đầu xem xét dạy khăn quảng cổ vật liệu thấu chương xong chương một trăm ba mươi bảy dạy khăn q u ả n cổ t r ọ họa khoảng cách kiểm tra châu thời gian càng ngày càng gần gần đây chương trình học cũng c h ậ m chậm bắt đầu giảm ít mỗi ngày đầy khóa tình huống trên cơ bản là không có ba ngày không có lớp thời điểm khổng lưu liền giúp ba cái bạn cùng phòng học bổ túc bài tập buổi tối bồi cố thần hy ăn xong cơm tối sau đó liền bắt đầu giúp nàng ôn tập cao số thời gian ngay tại dạng này bình đạm bên trong từng ngày từng ngày đi qua a cố thần hy ngáp nghe khổng lưu rằng đ ề dù là u ố n g khổ nhất cà phê đắng vẫn như cũ không có cách nào để nàng cơn buồn ngủ tiêu giảm dễ khăn quẳng cổ vật liệu hai ngày trước đã đến nàng hiện tại mỗi lúc trời tối đều tại trong túc xá suy nghĩ làm sao dẹt khăn quẳng cổ mỗi ngày đều suy ngh Từ nàng h không ỏ đã có l m qua thủ c ô sống đối ngoại trừ chủ nghệ dọa người bên ngoài, đại tiểu thư, trừ chủ dọa vốn ớ i khiếu dệt nhất bất thông. khăn quảng cũng Nàng cổ là v là muốn xin giúp đỡ lâm chi nàng cảm thấy đã chủ ý là linh chi nói ra cái kia nàng khẳng định sẽ dệt kết quả lâm chi nói nàng cũng sẽ không nàng cũng chỉ có thể tiếp tục xem dạy học video một chút xíu học được cọp lông thật là một loại rất thần kỳ đồ vật hai ba cây cây gậy một cồn lấy ngón tay một chọi một câu kéo một phát từ từng cây tuyến dệt thành từng cái khối nhỏ mặt cuối cùng tạo thành một khối thật dài khối lớn mặt nàng đem dạy học video điều đến chậm nhất tốc độ một chút xíu học một chút xíu làm sai thật nhiều lần nàng sẽ không hủy đi châm cho nên sai cũng chỉ có thể đổi tuyến làm lại từ đầu cũng may nàng mua vật liệu đủ nhiều rõ ràng đặt đơn thời điểm vẫn là ý chí chiến đấu sục sôi c ố t h ầ n hy tại đã trải qua hai cái ban đêm nếm thử sau đó đấu trí trực tiếp bị tha không có cũng bởi vì d ẹ t sai liều yếu một lần nữa làm không có thiếu tức khóc cho đối tượng lấy r a công là một kiện chia tay suất cực cao sự t ì n h bởi vì lấy r a công quá trình thật là một loại tra tấn đặc biệt là nếu như ngươi sẽ không lại không nhân rào nói một chút xíu học thật đó là tại tra tấn mình với lại loại này tra tấn bất luận nam nữ tựa như trước đó trên mạng có tiết mục ngắn nam sinh cho bạn gái làm châm gỗ đào tử ngay từ đầu cũng là đủ loại tốt đẹp ước mơ có thể làm lấy làm lấy o á n khí càng lúc càng lớn loại này o á n khí sẽ ở trong lúc vô hình chuyển rời đến tặng quà trên thân người kia cuối cùng liền dễ dàng dẫn đến tình cảm không hiểu thấu vỡ tan sau đó chia tay sự thật cũng xác thực như thế cho đối tượng lấy r a công chia tay xuất phi thường cao nhưng nên khóc khóc nên d ệ p dẹp cố thần hy cũng không có bởi vì khó khăn mà từ bỏ đại tiểu thư làm sao lại dễ dàng bưng tha đâu khổng lưu rằng đề mục giảng khác cũng bưng lên cà phê uống một ngụm, nhìn cố thần hy khốn ngạt, ngạt bộ g á n g vừa nói ngươi làm sao nhìn rất k h ố n bộ ồ dáng khả năng đêm qua ngủ không ngon a cố thần hy tùy tiện tìm cái cơ qua loa tắc c h nói khổng lưu dùng cái kia k h ô n k h é o ánh mắt đánh giá cố thần hy tựa hồ có thể xem thấu nàng nội tâm ý nghĩ giống như cố thần hy hai ngày này buổi tối đều không có tìm hắn chơi game cũng không làm sao cho hắn phát tin tức có đôi khi còn không h i ể u thấu tức giận khăn quẳng cổ d ẹ p sai thời điểm đủ loại dấu hiệu cho thấy cố thần hy kỳ kinh nguyệt đến khổng lưu thăm dò tính hỏi ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu diêm ta a không có a cố thần hy còn tưởng rằng k h ổ n g lưu thật phát hiện cái gì mờ ám nàng khẩn trương kêu lên tiếng nhưng rất nhanh lại làm bộ chấn định nói ra ta có thể có chuyện gì giấu giếm ngươi hừ hừ k h ổ n g lưu ánh mắt mang theo một chút chất vấn nói ra chúng ta hiện tại đều nói yêu đương có một số việc cũng không cần thiết giấu giếm ta đi ngươi ngươi đang nói cái gì a ta ta ta ta có thể giấu ngươi cái gì cố thần hy bị k h ổ n g lưu ánh mắt nhìn chằm chằm có chút chột dạ rụt cổ một cái nàng còn hy vọng có thể cho k h ổ n g lưu một kinh hỷ lễ vật đâu kết quả nhanh như vậy liền bị phát hiện chột dạ sau đó cố thần hy lại có chút không tâm lòng Khổng lưu nắm lưu cố h ặ t c thần hy ô nghe nhu nói n ra, ư ơ i n ì n băng đá lạnh lạnh, có phải hay không,、kỳ、kinh nguyện đến. Ách. À. Cố thần n tay hay g đá Ách! phải hy h có Cố kỳ khổng lưu nói đầu tiên là s ư n g sở lập tức lập tức phản ứng lại đây đổ đần nguyên lai、like、là hiểu lầm cố thần hy nghĩ thầm mấy ngày nay bị cái kia phá vây k h á t làm xác thực cảm xúc không quá ổn định luôn hung hắn ngược lại là cũng không trách hắn sẽ hiểu lầm khổng lưu đem cố thần hy tay nhỏ nhét vào mình ấ m hô hô trong túi láo trên vừa nói ta là bạn trai ngươi a y có chuyện gì ngươi liền nói cho ta bị ta không cần thiết thẻ thùng cố thần hy kỷ kinh nguyệt đương nhiên là còn chưa tới nhưng nghe khổng lưu nói nàng cảm giác trong đầu nón đoán, đoán hai ngày này dạy khăn quàng cổ để nàng chịu không ít ngăn trở trong đầu nước đắng không có địa phương thổ lộ hết có đôi khi nàng đều đang nghĩ mình làm như thế đến cùng có ý nghĩa hay không một ngày tám trăm cái từ bỏ suy nghĩ bây giờ nghe khổng lưu nói nàng đột nhiên cảm thấy mình hai ngày này chịu đắng đều là đáng giá có ý nghĩa trong đầu nước đắng cũng bởi vì khổng lưu một câu biến ngọt lịm đây chính là ái tình ma lực sao cố thần hy càng thêm nhận định mình muốn đem khăn quàng cổ dạy đi ra sau đó cho khổng lưu một kinh h ị cũng làm cho hắn biết biết mình cũng là rất lợi hại biết làm sao không nói cố thần hy cái k i a trừng trừng ánh mắt để khổng lưu cảm giác được có chút không biết làm sao hắn không biết có phải hay không là chính mình nói sai lời gì một giây sau cố thần hy trực tiếp nào h vào khổng lưu trong ngực nàng nhỏ giọng đối với khổng lưu nói bà bảo, bảo có ngươi thật tốt khổng lưu nhẹ nhàng vỗ cố thần hy lưng nói ra ngươi đều gọi ta bà bảo, bảo ta khẳng định phải đối với ngươi tốt thư viện khu thảo luận không có người nào có cũng là đến c ô n tử đơn hai người ngôn hành cử chỉ cũng là sẽ không ảnh hưởng đến những bạn học khác đó là ngẫu nhiên có một hai cái từ phòng tự học bên trong đi ra tìm sách độc thân thi nghiên cứu người nhìn thấy một màn này nội tâm sẽ hơi nhận thức điểm b ả o k í t h ô i mặc dù thân thể không thoải mái nhưng là khổng lưu đem nàng sai để b ả n mở ra nói ra học tập không thể ngừng ngươi cố thần hy rút ra đặt ở khổng lưu trong túi tay đẩy h ắ n ra nói ra tốt ngươi không phải ta bà bảo ta không nhận ra ngươi khổng lưu sờ lên cái ốc ngây ngốc nhìn nàng trong lòng tự n ủ nữ nhân quả nhiên là nhận tâm sinh vật trên một giây còn cứ gọi ta bà bảo một giây sau nhấc lên c ò liền không đúng trở mặt liền không nhận người khổng lưu quyết định uống miệng cà phê bình tĩnh một chút nhưng l à uống xong cũng cảm giác đây ly cà phê cảm giác giống như có chút không giống cố thần hy che miệng nhẹ nhàng cười một tiếng tại hắn bên thái hỏi ngươi uống là ta cà phê à khổng lưu nhìn thoáng qua chén cà phê nơi cửa vết s ơ n môi thật đúng là cố thần hy cà phê a hắn đã không quan trọng hôn đều hôn cũng không kém cùng uống một ly cà phê huống hồ hai ngày trước hắn còn uống cố thần hy trả sữa cố thần hy nhìn khổng lưu cái kia bình tĩnh phản ứng quên miệ hỏi ngươi làm sao một điểm biểu tình đều không có khổng lưu nghi ta hẳn là phải có phản ứng gì n g ư ơ i n g ư ơ i tốt xấu đỏ mặt thẹn thùng một cái a n g ư ơ i là ta bạn gái ta uống ngươi cà phê đây có cái gì tốt thẹn thùng cố thần hy suy tư mấy giây sau đó gật đầu nói giống như cũng đúng k h ô n g lưu vuốt vuốt cố thần hy khuôn mặt cái k i a mềm hồ hồ khuôn mặt nhỏ đơn giản không nên quá tốt vỏ k h ô n g lưu nói ngươi bốn không bốn vung cố thần hy n g h n m đầu phản bác ta mới không đốc phần lớn thời gian ta đều cơ t r í một tớt t ấ u c h ư n xong c h ư n một trăm ba mươi tám họ không được tìm n g i viện bởi tôi trở lại ký túc xá sau đó cố thần hy sớm đem dạy khăn quảng cổ vật liệu lấy ra sau đó bật máy tính lên điều ra dạy học video nghiêm túc học được lên đêm nay cố thần hy dạy vô cùng ra sức mới từ thư viện trở về châu tiểu nam nhìn đã sớm bắt đầu dạy khăn quảng cổ cố thần hy kéo trầm hà cánh tay hỏi hi tỉ đêm nay đây là bị cái gì kích thích bỏ công như vậy trời mới biết trầm hà nhún b a i thân thể dựa vào tại thượng cửa hàng cầu thang lan can bên trên đối với châu tiểu nam nói chỉ biết là nàng tối nay là bị bạn trai đưa về ký túc xá châu tiểu nam nói bổ sung bọn hắn đêm nay cùng một chỗ tại trong tiệm sách học tập đâu ta nấu nước nóng thời điểm nhìn thấy hai người bọn họ trâm h à i nổ nước bọc nói nàng liền không phải dạy khăn quảng cổ sao các ngươi hai cái độc thân c ậ u biết cái gì nha lâm chi bưu lại đối với hai người nói ra hi hi đây là có ái tình lực lượng g i a trì châu tiểu nam tiểu thú thét lên hô to ngươi không phải cũng là độc thân c ậ u có tư cách gì chửi chúng ta đúng rồi a trâm h à Hà bóp lấy lâm chi rộng rãi dưới áo ngủ tinh tế v ò n g e o nói ra còn không phải ngươi cái này nữ nhân xấu đưa ra dạy khăn quảng cổ chủ ý ngươi nhìn đều đem chúng ta ra tiểu hi tra tấn thành hình dáng ra sao vạn nhất hai người bọn họ phân ngươi có một nửa trách nhiệm yên nào phân không được lâm chi đẩy một cái nàng đại không mắc kính h i ế p híp mắt vừa cười vừa nói ái từ nhà khẳng định phải trước tới nước mới có thể n ở hoa hoa n ở mới có thể kết quả cho h ứ a thích người tự tay chế tác lễ vật quá trình cố nhiên rất thống khổ nhưng sau khi thành công cảm giác thành cựu đối tượng thu được lễ vật giờ phản hồi cảm xúc giá trị những này không đều là tại tăng lên tình c ả m sao trâm hà một mặt hoài nghi đánh giá lâm chi hỏi ngươi làm sao như vậy hiểu châu tiểu nam cũng là một mặt hiếu kỳ truy vấn ngươi sẽ không phải nói qua yêu được a mới mới không có, có lẽ là cận thị nguyên nhân lâm chi luôn là ưa thích hít mắt hít i h i ế p mắt người rất khó coi đến ánh mắt bên trong cảm xúc biến hóa cho nên hai người cũng không biết lâm chi lúc nói những lời này là tâm tình gì nhưng rõ ràng có thể cảm giác được lâm chi vừa rồi nói chuyện thời điểm dừng một chút lâm chi ôm lấy trầm hà nói ra kỳ thực ta thích nữ hài tử tiểu hà hà muốn hay không làm ta bạn gái nha trầm hà chừng nàng l i ế ớ c nhìn nói ra đừng nà ta đau a nha châu tiểu nam lộ ra một cái cười xấu xa sau đó chế nhạo nói ra ta có chút đập hai người cho nên hai người nhanh lên mạch cười cho ta nhìn nhanh lên a nha lại làm sai ba nữ sinh vui cười đùa giỡn thời điểm cố thần hy bên này lại là không cười được không sai nàng lại làm sai trâm hà nhìn cố thần hy ghé vào trên mặt bàn một bộ sinh không thể luyến bộ dáng quay đầu đối với lâm chi nói ra ta nhìn tiếp tục như vậy nữa tiểu hy thật đến đ i ê n lâm chi cũng mí môi cười khổ một cái nói ra xem ra tiểu hy động thủ năng lực quả thật có chút kém n h a châu tiểu nam vô u hai người cánh tay nói ra hai n g ư ờ i đ ừ n g chỉ cố lấy nổ nước vào nhà nhanh lên nghĩ một chút biện pháp trâm hà quay đầu nhìn về phía lâm chi có biện pháp nào a ngươi hỏi ta lâm chi chỉ mình m ặ t lắc đầu nói ra ta nào biết được không đúng thật là có cái biện pháp lâm chi tựa hồ nghĩ tới điều gì ý kiến hay khiếp con mắt đều mở ra nàng đi đến cố thần hy bên người nói ra tiểu hy đ ừ n g khổ sở cái này dạy học video khả năng có chút sơ lược cho nên ngươi nhìn không hiểu nhiều nếu không tìm sẽ dạy khăn quàng cầu người tay cầm tay dạy ngươi à ai cố thần hy nghe lâm chi nói giống như là phát hiện ghê gớm sự tình m ở dạng rộng mở trong sáng thân thể trực tiếp chi ngẩn ra lên hỏi ngươi có biết hay không sẽ d ạ khăn quàng c ầ người đây lâm chi lắc đầu nhưng nàng lại lập tức nói ra b đúng, đúng, đúng, ấ thần thần tay tay đúng lúc ó thể lúc này cửa túc xá bị người gõ tôi nhã nhô ra nửa cái đầu nhìn về phía phòng bên trong nhỏ giọng hỏi cố học tỷ có đây không châu tiểu nam nhanh mồm nhanh miệng trực tiếp lại hỏi ngươi làm sao mỗi ngày đến tìm hi tỉ À. nghe vậy tô nhã hỏi ngược lại ta quay dày đến các ngươi sao châu tiểu nam ý thức được mình nói có nghĩa khác vội vàng k h o á t tay nói ra không ta không phải ý tứ này ngươi trước tiến đến à. tô nhã đẩy cửa ra đi đến nàng trong tay mang theo một cái túi bên trong là một kiện màu đen áo lông bởi vì túi quá nhỏ cho nên áo lông lộ một đoạn đi ra cố thần hi chú ý tới tô nhã trên tay món kia áo lông nàng hỏi tìm ta có chuyện gì không ta là tới còn đồ vật tô nhã giơ túi nói ra cố học tỉ bộ y phục này không phải tết nguyên đán dạ hội phần thượng a nhìn t ô nhã cái kia kiên định ánh mắt cố thần hy cũng biết giấu không nổi nữa dứt khoát hào phóng thừa nhận nói xác thực không phải phần thưởng là ta mua được đưa ngươi cố học tỷ người giúp ta rất nhiều ta lại ngay cả một lần chính thức cảm tạ đều không có ngươi lễ vật này ta thật không có t ư các h thu t ô nhã nói đến vốn định đem túi đặt ở cố thần hy trên mặt bàn nhưng là nàng trên mặt bàn bậy đầy một đống dạy khăn quàng cổ đồ vật căn bản không có không vị thả áo lông nàng chỉ có thể đem túi trực tiếp đưa cho cố thần hy vừa hỏi cố học tỷ là tại dạy khăn quàng cổ cố thần hy không có đi tiếp cái tia túi nghe t ô nhã nói trước mắt nàng sáng lên hỏi ngươi sẽ dạy khăn q u ả n cổ ân tô nhã nhẹ gật đầu mãi mãi dạy qua ta nghe được tô nhã nói cố thần hy kích động còn kém hô to một tiếng quá tốt rồi đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa cố thần hy chỉ vào cái k i a túi nói ra dạng này ngươi dạy ta dạy khăn q u ả n cổ áo lông coi như ta học phí cố thần hy ngữ khí không giống như là đang thương lượng mà là đang thông chi đối phương giống như ở trước mặt người ngoài cao lãnh đã quen cố thần hy có lẽ chỉ có đối mặt khổng lưu mới có thể y y như là chim non nép vào người một chút tô nhã vội vàng khoắt tay nói ra ta có thể miễn phí dạy ngươi nhà ta không cần miễn phí đồ vật cố thần hy thái độ cường ngạnh nói ra liền nói như vậy định ngươi d ạ y ta dậy khăn quảng cổ ta đưa ngươi hào lông a a tô nhãn ốc nàng rõ ràng là đến trả đồ vật nhưng bây giờ tình huống giống như có chút không đúng làm à, làm sao đem mình vác tiền đến lâm chi đẩy một cái mắt kính nói ra nói thực ra ta có chút đập hai nàng trầm hà cũng nhẹ gật đầu đã não bổ ra một bản tiểu thuyết châu tiểu nam không hề nói gì che miệng vụn trộm cười lên nam sinh trong túc xá đang tại bồi trần trí thụy chơi game khẩu lưu tâm lý đột nhiên hoang mang dối loạn khẩu lưu trong lòng tự đủ kỳ quái làm sao đột nhiên tâm lý hoang mang dối loạn chẳng lẽ lại ta bạn gái phải có bạn gái mới trần trí thụy bị ba người cầm khoát đao cùng chặt nhìn đứng ở một bên ngẩn người khổng lưu hắn hét lớn khổng ca ngươi làm gì vậy mau tới đây cho ta hủy đi h ỏ a đừng nóng đội ta tới rồi khổng lưu nói đến trực tiếp bóp lại đại triều ngay sau đó là nhân vật trò chơi một tiếng ta từ dầu cay tiếp đó khổng lưu phô bày một đợt mướt đánh ba x o á y khí bắt lấy trần trí thụy phá âm thanh họ hét khổng ca n ư u bê tấu trương xong chương một trăm ba mươi chín học lái xe để một qua sau đó trường dạy lái xe huấn luyện viên vẫn hô khổng lưu đi l chạy xong bước về sau hai người trở lại riêng phần mình ký túc xá đổi y phục sửa sang lại một cái trang phục cùng rời đi trường học ở bên ngoài trường đơn giản ăn điểm tâm về sau cố thần hy lái xe đem khổng lưu đưa đến trường dạy lái xe cố thần hy nói ngươi kết thúc sau đó liền tin cho ta hay ta đến đón ngươi không cần phiền t h á i như vậy khẩn g lưu cười sờ lên nàng cái đầu nói ra đây trường dạy lái xe cách trường học lại không xa ta sẽ chở quét cỗ xe đạp đạp trở về là được rồi đây có cái gì phiền phức ta hôm nay lại không sự tỉnh đến đón ngươi làm sao rồi cố thần hy n ắ m khẩn g lưu tay nói ra lại nói ta là bạn gái của ngươi a i ngươi khách khí với ta cái gì khẩn g lưu nhìn cố thần hy con mắt hé miệng cười một tiếng t r e o chọc nói ta làm sao n h ớ kỹ lúc ấy ta lần đầu tiên đi nhà ngươi làm dạy kèm tại nhà thời điểm mụ mụ ngươi để ngươi đưa ta ngươi một trăm cái không nguyện ý cuối cùng đem ta ném tới cửa tàu điện ngầm liền đi a a đây cố thần hy mặt tức lập suy nghĩ một chút khổng lưu nói giống như cũng không có tâm bệnh mình lúc ấy không biết khổng lưu là khi còn bé đã cứu mình nam sinh đối với hắn cũng không có hảo cảm cùng tính lọc nếu như khổng lưu ngay đầu tiên thẳng thắn nàng chỉ sẽ có một loại mình bí mật bị chán ghét nam sinh phát hiện cảm giác không có thể diện cảm giác bạo dật nàng cũng đừng sách cùng khổng lưu nói yêu đương tìm sát thủ ám sát khổng lưu còn tạm được được rồi không trò chuyện những thứ này khổng lưu hướng cố thần hy mỉm cười nói ra đường bên trên chú ý an toàn bà bối、Tốt. bị hô bảo bồi cố thần hy lỗ thai đỏ bừng giơ đôi tay dựng lên cái ái tâm thủ thế nói ra bà bảo, bảo luyện thật giỏi xe a khổng lưu lỗ thai cũng đỏ lên không có thẳng thắn trước khổng lưu viễn tưởng qua rất nhiều loại cố thần hy gọi mình bảo, bảo hình ảnh nhưng mỗi lần vừa nghĩ tới nàng b ả y biện lạnh lùng mặt tối xưng hô mình bảo bảo hình ảnh kia đều khiến hắn lông tơ đứng thẳng thẳng dùng mình kết quả thật nói chuyện hắn mới phát hiện tiểu n i t ử có hai bộ gương mặt cao lanh là thật yêu nũng nịu cũng là thật bạn gái yêu nũng nịu căn bản chịu không được cao lanh giáo hoa mỗi ngày đối với người nũng nịu hô b ả o bảo loại cảm giác này nói như thế nào đây tác giả hình dung không ách k h ổ n g lưu hình dung không đến loại cảm giác này chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời thật muốn hình dung nói chỉ có thể dùng một chữ để hình dung thoải mái khẩn luyện viên là cái cao lớn và vỡ làn da ngăm đen họ vương trung niên đại thúc hắn giọng thật lớn còn chưa đi vào trường dạy lái xe bên trong cách thật xa liền không có thể nghe được hắn tại cái kia giống to đánh chết đánh chết a ta tờ mờ là để ngươi tay lái đánh chết không phải đánh chết tay lái ngươi cầm nắm đấm đập lao tử tay lái làm t r ợ a khổng lưu đi vào về sau liền thấy cái kia vương huấn luyện viên ở nơi đó dăn d ạ y một người học viên hắn đứng tại ngoài xe vừa mắng học viên an vị trong xe cùng tay cùng chân một bên thao tác khổng lưu vẫy vẫy tay hô to vương huấn luyện viên nha tiểu tử ngươi đến a vương huấn luyện viên quay đầu nhìn khổng lưu nhìn giác cuống học nói ra mỗi ngày gọi ngươi cũng không tới ta còn tưởng rằng ngươi năm nay không chuẩn bị thi đâu điều khiển kiểm tra báo danh sau đó trong ba năm đều là hữu hiệu, hiệu có ít người thừa dịp phí báo danh tiện nghi thời điểm đem tiền l i n giao nhưng là một mực không có thời gian đến học lái xe cũng là rất phổ biến sự tình gần đây trong khoảng thời gian này trường dạy lái xe t h ô n g thả không có người nào học lái xe cho nên vương huấn luyện viên liền thúc giục k h ổ n g lưu đến học lái xe nếu như là nghỉ hè nói một chiếc xe mười mấy người thay phiên mở căn bản dạy không đến h ạ nước gì thiếu đến mấy cái căn bản sẽ không đi thuốc khẩn lưu cười cười nói ra hai ngày trước bận rộn vương huấn luyện viên chỉ vào nơi xa dưới bóng cây một loạt cao su băng ghế nhỏ nói ra ngươi đi trước bên kia nghỉ một lát để tiểu tử này luyện hai thanh đợi lát nữa ta đến dạy ngươi đi trường dạy lái xe bên trong có bảy tám chiếc để hai huấn luyện viên xe nhưng là chân chính đang dùng chỉ có hai chiếc một c ố là vương huấn luyện viên còn có một c ố là một cái khác huấn luyện viên đây trường dạy lái xe là cùng phụ cận trường học hợp tác cho nên sinh nguyên đều là xung quanh trường học học sinh gần đây các đại viện trường học lục tục no ngoe nghe bắt đầu tiến vào kiểm tra châu đám học sinh đều bận rộn ôn tập kiểm tra sau đó về nhà ăn tết đâu đ ế tập lái xe người tự nhiên là ít đi khổng lưu đôi tay bỏ túi như cái lao đại gia giống như ngồi tại băng ghế nhỏ bên trên nhìn đang tại học lái xe cái kia anh em hắn tựa hồ có chút khẩn trương luôn là phạm sai lầm ngươi mù a đánh dấu điểm ngươi không nhìn thấy sao để ngươi đánh bên trái ngươi hướng phải ngươi khoảng không phân đúng không tại sao lại sai vừa rồi dạy ngươi những cái kia đâu ai bảo ngươi nhấn ga ngươi đây ép con đều nhanh mặt bầu trời lại không phanh lại trở lấy đụng tay sao khổng lưu thực sự không có kéo c ă n g ở đem huấn luyện viên huấn người hình ảnh ghi chép thành video phát cho cố thần hy cùng một chỗ cười kết quả đến t i ê n hắn thời điểm hắn không cười được vương huấn luyện viên gõ cửa xe nói ra để ngươi đi thẳng tắp ngươi đem tay lái nắm chết làm gì khổng lưu có chút ngây thơ hỏi đi một đường thẳng tắp b ả n không nên đó là bảo trì bất động sao ngươi tờ mở khi đường này là máy bay đường băng đâu vương huấn luyện viên bị khổng lưu nói cười giận dữ hắn chỉ về đằng trước mặt đất nói ra đi thẳng tắp là để ngươi tại lộ diện bên trên đi thẳng tắp phổ thông đường cái là có đường cong ngươi tay muốn n ố i lỏng một điểm cảm giác xe đi chạy liền hơi động một chút tay lái sửa đổi đầu xe khổng lưu học rất nhanh nhưng vẫn như c ũ sẽ xuất hiện đủ loại sai lầm nhỏ dù sao cũng là ngày đầu tiên học lái xe, ngược lại là cũng có thể lý giải. cho nên huấn luyện viên mắng so sánh nhẹ không giống vừa rồi cái kia anh em đã tới ba bốn ngày còn học không quá tốt buổi sáng k h ổ n g lưu luyện cái t h ẳ n g tắp còn có một cái bên trái chuyển xe nhập kho ăn cơm liền trực tiếp tại trường dạy lái xe bên trong quán cơm nhỏ giải quyết vương huấn luyện viên cùng k h ổ n g lưu còn có mặt khác cái kia nam học viên cùng nhau ăn cơm cơm nước xong xuôi sau đó vương huấn luyện viên cùng hai người bọn họ trải phẳng tiền cơm một cái khác huấn luyện viên cũng là hai cái học viên nhưng là huấn luyện viên không nợ tiền khẩn lưu trong lòng có chút kỳ quái liền cùng cùng nhau ăn cơm anh em hàn huy lên cùng một chỗ học lái xe anh em nói cho khẩn lưu vương huấn luyện viên m nhưng là người rất tốt cái khác huấn luyện viên ăn cơm không bao giờ bỏ tiền đều là học viên gánh vác tiền cơm với lại gặp phải hố điểm ăn cơm chuyên điểm đắt món ăn tiệm cơm sẽ cho huấn luyện viên chia có chút huấn luyện viên bình thường còn sẽ yêu cầu thuốc cùng đồ uống thu nhập thêm kiếm được lòng dạ hiểm độc tiền so tiền lương thu nhập chiếm so đều cao nhà hai người có phải hay không ở sau lưng nghị luận ta đây mua xong thuốc vương huấn luyện viên vừa vặn nghe được hai người trò chuyện nội dung hắn nói ra ta trước kia tại một cái khác trường dạy lái xe cũng giống vậy bộ này quy củ trên cơ bản xem như trường dạy lái xe huấn luyện viên quy tắc ẩm đến cái này trường dạy lái xe dạy đều là các ngươi những học sinh này biết các ngươi không có gì tiền cũng liền không làm cái kia kiểu cũ các ngươi nhiều giới thiệu điểm đồng học đến ta đây học lái xe là được tốt tốt nam sinh đáp ứng lập tức lấy nói ra ta chính là bị đồng học giới thiệu đến bọn hắn đều nói vương huấn luyện viên ngươi người tốt đó là vương huấn luyện viên nói thẳng đó là yêu mắng chửi người k h ô n g lưu nhìn hào sảng huấn luyện viên cười cười hắn cũng không phải được giới thiệu đến mặc dù hắn không thiếu đây hai bữa tiền cơm nhưng cũng coi là để hắn đụng phải cái tốt huấn luyện viên t ấ u chương xong chương một trăm bốn mươi quỷ quỷ cố thần hy trở lại trường học sau đó liền lôi kéo tô nhã dạy nàng dạy khăn quàng cổ c ơ m t r ư a cố thần hy trực tiếp điểm thức n g n ngoài hai người ngay tại trong túc xá một ngày không có đi ra ngoài lúc đầu nhìn video liền đã thuần thục đại khái trình tự cố thần hy tại tô nhã tay nắm tay dạy vào dưới tiến bộ nhanh chóng hiện tại đã có thể độc lập dẹt ra khối mặt chỉ bất quá dẹt có chút chậm dễ khăn quàng cổ loại vật này g i ả n g cứu đó là một cái quen tay hay việc nàng dẹt mấy ngày tốc độ liền lên đến với lại bây giờ cách ă n tết còn có rất lâu năm trước dạy tốt khăn quàng cổ đến cũng không phải việc khó nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ dần dần tối xuống sát trời cố thần hy để tay xuống trên đầu dạy khăn quảng cổ công tác cầm chìa khóa rời đi ký túc xá tô nhã cũng trở về đến nàng trong túc xá trong tay nàng còn mang theo một phần cơm đó là cố thần hy mua cho nàng cơm tối mở đóng trong n g á y mắt đồ ăn hương khí được thả ra đi ra các nàng ký túc xá mặt khác ba cái bạn cùng phòng cũng bị mùi thơm này hấp dẫn Nha, nhã hôm nay thức ăn không hôm thức học Ta tiểu tệ tỷ lắm. dạy dạ nghe nói cố học tỷ cho tới bây giờ không cho bất luận kẻ nào sắc mặt tốt đâu không thích hợp m ư ờ i phần không thích hợp ta hoài nghi cố học tỷ coi trọng ngươi cái q u ỷ gì nói lung tung cố học tỷ chỉ là đem ta làm bằng hữu k h ổ n g lưu buổi sáng học được bên trái chuyển xe nhập kho sau đó buổi chiều học được một cái phía bên phải chuyển xe nhập kho sau đó huấn luyện viên liền cho hắn đơn độc tìm một chiếc xe đến trưa đều đang lặp lại mấy cái này động tác một mực luyện đến trời tối k h ổ n lưu chuyển xe nhập kho đã xuất thần nhập hóa giới hạn tại trường dạy lái xe bên trong nếu như không có phụ trợ quan sát điểm khẩn lưu vẫn như cũ vô pháp rất tốt chuyển xe nhập kho trước kia đều ở trên mạng nhìn thấy một chút tiết mục ngắn nói cái gì trường dạy lái xe bên trong một ngọn cây con cỏ thậm chí một cái hòn đá nhỏ đều có nó tác dụng k h ổ n g lưu trước đó còn không thể lý giải nhưng bây giờ xem như hiểu hắn chuyển xe nhập kho giờ phụ trợ điểm là một cái z bun không bình cùng khe gạch trung gian tiểu thạch đầu nhìn thấy z bun cái bình tay lái đánh một vòng nhìn thấy hòn đá nhỏ tay lái đánh hai vòng câu nói này đoán chừng đêm nay nằm mơ đều có thể mơ tới k h ổ n g lưu cùng một cái khác cùng một chỗ học lái xe nam sinh đồng thời đi ra trường dạy lái xe nam sinh kia hỏi khẩn lưu anh em học lái xe mệt mỏi a rất mệt、mỏi. nam sinh cười ha hạ nói ra đừng nóng nổi đằng sau còn có càng khó hạng mục chờ ngươi đấy khổng lưu sắc mặt bình tĩnh nói ra không có việc gì từ từ sẽ đến nam sinh thấy hắn như vậy bình tĩnh tiếp tục nói ngươi cũng đừng phớt lờ ta lần đầu tiên kiểm tra khoa hai liền treo ta cùng ngươi giảng khổng lưu cười cắt ngang nam sinh nói nói ra ngày mai trò chuyện tiếp à ta bạn gái tới đó ta a nam sinh nghe vậy ngầm đầu nhìn lên chỉ thấy một cỗ màu hồng ót chờ đứng tại trường dạy lái xe cửa ra vào xe bên trong còn ngồi một cái thấy không rõ lắm bộ dáng nữ sinh nhưng là bằng cảm giác đến xem hẳn là một cái đại mỹ nữ bye bye. khổng lưu lễ phép cùng nam sinh phất phất tay sau đó ngồi lên hóc chờ khổng lưu mở cửa xe trong nháy mắt đó nam sinh trực tiếp nín thở xe bên trong nữ sinh giống như tựa thiên tiên nhan trị và khí chất, để hắn đều nhanh quên làm sao hít thở học lái xe không nhân ra lợi hại bạn gái còn không người xinh đẹp không đúng ta thở mở căn bản không bạn gái thảo nam sinh nhìn n ê n ngang rời đi hóc chờ ôm ngực tim như bị đau cắt lần trước tâm tình khó qua như vậy hay là bởi vì đề hai rất tín chỉ cố thần hy vừa lái xe vừa nói hôm nay ngày đầu tiên tập lái xe cảm giác thế nào khổng lưu hồi đáp rất tốt cảm giác không phải rất khó chỉ là có chút mệt mỏi ngươi mùa đông tập l á i xe đã rất không tệ rồi cố thần hy nhìn hắn một cái tiếp tục nói ta là hạ thiên học xe khi đó siêu nóng huấn luyện viên cái tia xe nát điều hòa còn không có dùng mặt trời phơi tìm đến s ở kín đều bị phơi nóng bỏng khổng lưu hỏi ngược lại ngươi sẽ không không có làm phòng nắng à? làm sao khả năng cố thần hy ngẩng lên cái đầu tiêu ngạo nói ra bà tiểu thư thế nhưng là có võ trang đầy đủ mặt trời một chút cũng không có phơi đến ta khổng lưu hỏi ngươi sẽ không phải là từ đầu đến chân toàn dùng phòng nắng áo bao lấy đến đi đúng thế làm sao ngươi biết không đợi khổng l ư trả lời cố thần hy tiếp tục nói bởi vì ta phòng nắng làm quá tốt rồi cho tới lấy được bằng lái trước đó toàn bộ trường dạy lái xe đều không có người biết ta hình dạng thế nào huấn luyện viên còn cho ta lấy cái ngoại hiệu khổng lưu hỏi ngược lại cái gì ngoại hiệu quỷ quỷ đây là cái gì ngoại hiệu hắn một mực gọi ta cái k i u quỷ đến tập lái xe những người khác cũng như vậy gọi ta sau đó ta cảm thấy cái k i u quỷ không dễ nghe liền để bọn hắn đừng hô sau đó không hiểu thấu bọn hắn liền bắt đầu gọi ta quỷ quỷ ha ha khổng lưu vừa cười vừa nói cố quỷ quỷ cái ngoại hiệu này cũng là rất khả ái cố thần hy lắc lắc cái đầu nói ra một điểm đều không dễ nghe bản tiểu thư là nữ thần mới không phải nữ quỷ đâu khổng lưu nói ra nào có mình khen mình là nữ thần tự luyến quỷ cố thần hy như n h ữ mày thử nói ngươi mới là tự luyến quỷ lại m a n g ta ta liền tức giận à. tốt tốt tốt không nói không phải đợi lát nữa cố quỷ quỷ phải tức giận không cần gọi ta cố quỷ quỷ liền hô cố quỷ quỷ cố quỷ quỷ cố thần hy đột nhiên nói ra vậy ngươi liền gọi khổng tí tuy khổng lưu hỏi ngược lại vì cái gì cố thần hy chứng trạc đàng hoàng nói ra bởi vì lén lén lút lút ta khổng lưu bị nàng chứng c h ạ c đàng hoàng nói hiệu nói v ư ợ n làm cho tức cười lén lén lút lút cũng có thể mở ra đến dùng sao cái gì kỳ quái chính phú làm sao không được bản tiểu thư nói được thì được cố thần hy một tay cầm tay lái ngón tay kia chỉ khổng lưu nói ra cứ như vậy về sau ta gọi cố quỷ quỷ ngươi liền cứ gọi khổng t ù y t ù y khổng lưu nói ra lén lén lút lút l ẫ n nhau đối nghịch cố thần hy lập tức phản bác rõ ràng là lén lén lút lút ái tình và thuế ha ha ha, ha. khổng lưu bị đùa cười to lên cố thần hy cũng cùng theo một lúc cười lên từ giờ trở đi cố thần hy cùng khổng lưu giữa ngoại trừ bà bảo b lại nhiều cái kỳ kỳ quái quái biển danh c ố quỷ quỷ cùng khổng tùy t ú y hai người cùng một chỗ chắc chắn sẽ có rất nhiều kỳ quái biển danh những này biển danh người bên cạnh là nghe không hiểu chỉ có chính bọn hắn biết trong đó ý tứ đây là lẫn nhau giữa bí mật nhỏ cũng là yêu thương một loại biểu hiện hai người cùng một chỗ ở bên ngoài trường ăn cơm tối sau đó trở lại trường học cùng trước đó mấy cái buổi tối một dạng khổng lưu cho cố thần hy phụ đạo hơn một giờ số học sau đó đem nàng đưa về ký túc xá nữ sinh cửa túc xá khổng lưu cởi t ủ n tìm khoát tay nói ra bãi bay quỷ, quỷ. cố thần hy lắc lắc cái đầu nói ra tuất tùy, tùy. thấu chương xong chương một trăm bốn mươi mốt vòng bạn b à tán khổng lưu vừa đi vào ký túc xá liền thấy ba cái bạn cùng phòng tại cái kia nghiêm túc học tập làm bài mục đích làm bài mắt xoát khóa xoát khóa liền không có một cái là nhàn rỗi loại tình huống này đồng dạng cũng liền có thể duy trì đến kỳ mặt kiểm tra kết thúc nhưng ba người đều nói muốn làm ra cả i biến cho nên khổng lưu rất ngạc nhiên học kỳ kế ba người quay về trường học sau đó còn có thể hay không giống như bây giờ ra sức học tập khổng lưu cũng không quáy dày ba người bọn họ yên tĩnh ngồi trở lại mình vị trí bên trên lấy ra một bản giấy nháp bật máy tính lên cha tìm lên tư liệu cơ quan thinh không nhẫn bản thiết kế thỉnh thoảng khổng lưu còn sẽ cầm bút tại giấy nháp phía trên tô tô vẽ vẽ nhìn đ i ệ u bộ này khổng lưu hẳn là thật muốn tự tay cho cố thần hy làm chiếc nhẫn một n ử a khác cố thần hy quay về ký túc xá sau đó cũng không có n h à n g rỗi tiếp tục nàng d ạ khăn quảng cổ đại nghiệp châu tiểu nam hỏi nàng hi tỉ trên mạng có hay không rất nhiều d ạ khăn quảng cổ thần khí sao ngươi tại sao phải học loại này khó khăn nhất giúp đồ hàng l ê n khăn quảng cổ đương nhiên không giống nhau rồi cố thần hy đối với châu tiểu nam giải thích nói dễ khăn quảng cổ thần khí chỉ có thể dùng thô tuyến dễ đi ra sợi tổng hợp quá thô giáp và cũng quá、lớn. không giữ ấm còn không mỹ quan với lại có một loại dây chuyển sản xuất cảm nhận n g ư ơ i đến sở sở ta dệt cố thần hy nói đến một bên gia hiệu châu tiểu nam sở nàng đã dệt tốt khăn quẳng cổ khối mặt châu tiểu nam gật đầu tán thán nói giống như s ắ c thực không giống nhau a i cùng mua loại k i a sợi tổng hợp một dạng cố thần hy tự tin lềnh đầu nói ra ta dùng loại này mảnh chi bồng châm đánh khăn quẳng cổ lỗ kim ậ t có hai t ầ n g dễ đi ra sợi tổng hợp xúc cảm so dệt khăn quẳng cổ thần khí thoải mái hơn giữ ấm lại mỹ quan đơn giản cùng trong thương trường đại bài khăn quẳng cổ một cái chất lượng to ta trâm hà từ trên giường thò đầu ra hỏi cho nên ngươi vì cái gì bất trực tiếp mua một đầu đại b à i khăn quẳng cổ n g ư ơ i đây liền không hiểu được a lần này đều không cần cố thần hy giải thích lâm chi trước hết mở miệng nói ra trực tiếp mua khăn quẳng cổ không chân thành cũng không có ý nghĩa mua cái dạy khăn quẳng cổ thần khí cũng không chân thật cũng không có ý nghĩa còn khó khăn đây đều không phù hợp hy hy tính cách cho nên nàng mới phí hết tâm tư học đây châm nhỏ đánh tuyến công phu chính là vì để đầu này thuần thủ công khăn quẳng cổ càng có giá trị càng có ý nghĩa a lâm chi nói đơn giản nói đúng là đến cố thần hy trong tâm khảm muốn làm liền làm tốt nhất nàng ngay từ đầu thật sự là nghĩ như vậy cho nên nàng ngay từ đầu mua dạy khăn quảng cổ vật liệu thời điểm liền trực tiếp từ bỏ dạy khăn quảng cổ thần khí cùng loại kia thô tuyến đổi thành châm nhỏ cùng dây nhỏ nàng biết người mới học dẹp dây nhỏ độ khó rất cao nhưng không nghĩ đến sẽ cao như vậy đây thao tác độ khó giống như là chơi một cái chưa bao giờ chơi qua trò chơi ván đầu tiên liền mở ra ác mộng hình thức có đến vài lần nàng đều muốn từ bỏ còn tốt cắn răng kiên trì xuống cũng coi là để nàng học xong trầm hà thở dài một hơi nói ra đây không thuần thuần yêu đương nao thao tác sao ai nha hà hà ngươi cái này thuộc về là thẳng nữ lên tiếng tốt ta lâm chi chỉ trì trầm hà nói ra chờ người nói chuyện yêu đương liền sẽ không cảm thấy loại hành vi này kỳ quái、Cách、ta thế nhưng là hùng ưng một dạng nữ nhân tuyệt đối sẽ không tùy tiện là nam nhân thả xuống tư thái Trầm hà nói xong câu đó sau đó ngã nằm xuống giường nàng mở ra vòng bạn bè nhìn thoáng qua mới nhất một đầu vòng bạn bè là đ ố i hoành viết p h á t chiến đấu thoải mái hình ảnh xứng hình ảnh là hắn cái bản trên mặt b à n bày đầy ôn tập tư liệu còn có tràn ngập số học công thức giấy nháp một lát sau đầu này vòng bạn bè bị xóa bỏ hắn một lần nữa phối cái văn án ba canh đèn canh nam gà chính là nam nhi đọc sách giờ hình ảnh vẫn là ban đầu bức ảnh kia hắn hẳn là đột nhiên nhớ tới trầm hà cũng có thể nhìn thấy hắn vòng bạn bè mới đem cái kia xa điêu văn án đổi thành đây làm ra vẻ văn án trầm hà x o á t xong vòng bạn bè sau đó từ trên giường bỏ lên lên vừa rửa mặt xong chuẩn bị lên giường châu tiểu nam nhìn đột nhiên rời giường trầm hà hỏi tiểu hà tỷ ngươi rời giường làm cái gì Ô tập a cái giờ này rời giường học tập đột nhiên muốn học tập đừng quá ta nam sinh trong túc xá đỗ hoành viễn phát xong vòng bạn bè sau đó liền không có tâm tư học tập một mực tại đổi mới vòng bạn bè tựa hồ hy vọng đợi đến người nào đó lai、like. khổng lưu ở phía dưới bình luận nói kê ca chớ học còn có nửa giờ tắt đèn trần trí t h ụ y cũng theo một đầu cửa sổ ca hôm nay không nhìn mặt trăng vương kỷ cũng tới một đầu đèn có đủ hay không không đủ ta mượn cái hộ quẹt cơ cho ngươi đỗ hoành viễn nhìn bọn hắn l i k e cùng bình luận đầu đầy hát tuyến nói ra và các ngươi có thể hay không yên tính điểm đừng ở bằng hữu của ta trong vòng đi khổng lưu đã sớm đoán được hắn phát vòng bạn bè điểm tiểu tâm tư kia hắn cười hỏi thế nào trầm hà còn không có cho ngươi l i k e đỗ hoành viễn nhìn khổng lưu nhấc nhìn trong mắt tràn đầy khiếp sợ phảng phất đang hỏi ngươi thế nào biết ta đang chờ nàng l i、like? khổng lưu nhìn cái kia biểu tình liền biết chính mình nói đúng h có muốn hay không ta để ta bạn gái giúp ngươi thúc thúc chầm hà ta nhìn nàng hôm nay nếu là không cho ngươi l i k e ngươi hẳn là học không nội nữa đỗ hoành viễn lập tức la lớn vẫy đ ú c cờ ngươi tờ m ở đừng làm rộn đừng làm ta k h ô n g lưu vừa cười vừa nói đùa ngươi chơi nhìn ngươi kích động đỗ hoành viễn giơ ngón tay giữa lên nói ra xéo đi cùng mấy người cãi cọ vài câu sau đó đỗ hoành viễn lại cầm điện thoại di động lên đổi mới lên đây quét một cái mới vòng bạn bè lại thêm ra tới một cái màu đỏ một đỗ h à n h viễn coi là lại t h ê a tới một c i màu đỏ một đỗ hoành viễn coi là lại là ê n n à tại mù bình luận tiện tay lớn mở cứ nhiên là chầ v đốt cờ v đốt cờ v đốt cờ đỗ hoành viễn hô to ba tiếng v đốt cờ sau đó trực tiếp cười thành đồ đần khổng lưu lường hắn một cái nói ra ngươi lại phát cái gì thần kinh lai、like. nàng lai、like. đỗ hoành viễn kích động dơ điện thoại thay phiên hướng ba người phô bảy một lần trầm hà lai、like, sau đó đem điện thoại bảy tại cái bản ngay phía trước cung cấp tài thần giống như thờ phụng điện thoại sau đó tiếp tục đêm nay học tập ba người liếc nhìn nhau không nói gì thêm chỉ là cười cười khổng lưu tại máy vi tính tra xét một hồi tư liệu sau đó liền khép lại bản nhắc bản làm nhẫn loại chuyện này không phải một ngày chi công khổng lưu cũng không nóng nảy khổng lưu đi phòng vệ sinh tắm rửa một cái đổi lại áo ngủ nhưng hắn không có vội vã lên giường mà là kêu lên trần trí thụy chuẩn bị đánh hai thanh trò chơi trần trí thụy một mặt khó xử nói ra khổng ca ta học tập đâu ngươi không thể dụ hoặc ta chơi game được thôi ngươi không đánh vậy ta một người đánh hắn không đánh khổng lưu ngược lại là cũng không cưỡng bách hắn trần trí thụy cũng không nghĩ đến mình giả trang thận trọng một cái khổng lưu thật đúng là không mang theo hắn thế là lập tức bông xuống bút nói ra đánh, đánh đánh mang ta một cái khổng lưu chỉ vào hắn diệp vẫn chỉ người cười nét mặt vừa cười vừa nói tiểu từ ng c ổ nhan kết hợp sao trần trí thụy đeo ống nghe lên nói ra thượng đẳng thượng đẳng tấu chương xong chương một trăm bốn mươi hai học lái xe ngày thứ hai bởi vì đêm qua cùng trần trí thụy cùng một chỗ chơi game đánh tương đối chế, ngày thứ hai sáng sớm khổng lưu b ổ i cố thần hy chạy bộ đều có chút tinh thần để b h i cố thần hy đương nhiên cũng không tốt gì nàng đêm qua dậy khăn quẳng cổ lấy tới đã khuya hôm nay rời giường thời điểm còn phát hiện mình có nhàn nhạt mắt quần t h â m vội vội vàng vàng làm cái phần mắt trường nóng đem mắt quần thâm làm không có mới ra ngoài chạy bộ a khổng lưu ngáp một cái một bên cố thần hy nhìn khổng lưu đây trạc thái hỏ tuy t ú y đêm qua làm t ặ c đi rồi đó cũng không phải khổng lưu nói đùa hồi đáp đêm qua mậu thấy quỷ sau đó liền bị làm tỉnh lại cố thần hy có chút không vui nói ra mậu thấy ta ngươi không nên cao hơn sao làm tỉnh lại làm ấ y cái ý tứ khổng lưu tiếp tục nói ngươi là m à ta rõ ràng nói là mậu thấy quỷ lại không phải quỷ quỷ ngươi là cố quỷ quỷ lại không phải cố nữ quỷ cố thần hy nhìn khổng lưu cái kia cười hì hì bộ dáng liền biết hắn là cố y đang cùng mình chết móc chữ nàng dơ nằm đấm nói ra muốn bị đánh có phải hay không cố thần hy nói xong vung lên nắm tay nhỏ tại hắm trên lưng đập một cái đừng nhìn tiểu ni t ử này n ắ m đ ấ m không lớn khí lực là thật không nhỏ một quyền xuống dưới khổng lưu cảm giác một trận đau nhức khổng lưu túi đầu nhìn cố thần hi hỏi ngươi khí lực làm sao như vậy lại cố thần hi giơ cánh tay lên làm ra chắp lên hai đầu cơ tư thế ngần đầu nhìn khổng lưu nói ra bản tiểu thư thế nhưng là l ợ i qua vậy chúng ta sau khi kết hôn ngươi sẽ không bạo lực gia đình ta đi khổng lưu làm ra đôi tay ôm lấy mình động tác một bên nói nhỏ yếu bất lực sợ hãi cố thần hi tranh luận nói không cho phép mù giảng tắm g i n g ta làm sao khả năng bạo lực gia đình ngươi khổng lưu mí môi cười nói vậy ngươi ý là chúng ta về sau khẳng định sẽ kết hôn đúng không ai ai nói muốn cùng ngươi kết hôn a mau mau cút bị khổng lưu thành công mang vào trong hố cố thần hy che nóng lên mặt đẩy hắn ra ngươi đỏ mặt cái gì rồi chạy bộ nóng đỏ khổng lưu quyết định ngủ cái hồi lung rác lại đi tập lái xe cố thần hy cũng muốn trở về ngủ tiếp một hồi cho nên hai người hôm nay ngay tại căn tin số ba đơn giản ăn bữa sáng tiểu h à n h thánh xứng bánh bao lại thêm một cây bánh q u ẩ y dạng này một trận đơn giản bữa sáng giản dị tự nhiên còn bao ăn no ăn điểm tâm xong sau đó hai người liền riêng phần mình q a y về ký túc xá Cố t h ầ n khổng hy để khổng lưu m ộ t hồi gọi n à n giường, g rời s a u đó nàng vương à g huấn ư lái đưa k h g luyện ư đi l xe đ viên mang nhiều một cái học nghề là cái nữ sinh nữ sinh cũng hẳn là vừa qua khỏi đ ể một hôm nay ngày đầu tiên tập lái xe cho nên nàng luyện đồ vật cùng khổng lưu hôm qua luyện đồ vật không sai bịt lắm vương huấn luyện viên nhìn chậm chạp chạy đến khổng lưu hỏi tiểu tử ngươi hôm nay làm sao tới muộn như vậy khổng lưu gãi gãi đầu nói ra ngủ quên mất rồi tập lái xe không có đặc biệt nghiêm ngặt thời gian yêu cầu nhiều người thời điểm tới trước trước luyện ít người thời điểm ngươi mấy điểm đến liền mấy điểm luyện huấn luyện viên đồng dạng rất ít thúc người dù sao cái này lại không phải đi phòng học lên lớp cũng không có đến chế thuyết pháp này vương huấn luyện viên cũng liền theo miệng hỏi một chút khổng lưu cũng liền theo miệm một đáp ngươi lại đi luyện một hồi, chuyển xe kho, ta một hồi tới dạy ngươi điểm khác vương huấn luyện viên chỉ chỉ nơi xa trước kia r ừ n g ở chuyển xe tuyến bên trong xe đem một cái chìa khóa cho k h ổ n g lưu tốt huấn luyện viên qua một đêm k h ổ n g lưu chuyển xe nhập kho kỹ thuật ngược lại là không có hạ xuống có lẽ là hôm qua trong ngộng đều đang luyện xe nguyên nhân a vương huấn luyện viên dạy xong nữ sinh bên trái chuyển xe nhập kho sau đó lại đi xem liếc nhìn ngày hôm qua cái nam sinh tình huống nhìn thấy hắn không có vấn đề gì liền lập tức đến dạy k h ổ n g lưu buổi sáng dạy cái góc vương con cùng bên cạnh đỗ xe buổi chiều là ép con cùng đường dốc hai ngày thời gian để hai tất cả nội dung huấn luyện viên đều dậy xong còn lại đó là dựa vào khẩu cái kia anh em không có tự c h u ố c n ụ c nhã tiếp tục cùng khổng lưu cùng ra ngoài cẩu lương loại vật này ăn nhiều tổn thương dạ dày cái kia anh em hôm nay lôi kéo mới tới nữ học viên làm nhảm lên đậm trò chuyện vẫn là hôm qua cùng khổng lưu trò chuyện những cái kia đại kém hay không nội dung cùng giống như hôm qua cố thần hy xe đứng tại trường dạy lái xe cửa ra vào liền ngừng vị trí đều không có một điểm sai lầm khổng lưu lôi kéo cửa xe kết quả là khóa lại h ắ n g go go phòng điều khiển cửa sổ xe nói ra cố quỷ quỷ mở cửa cố thần hy không có mở cửa mà là quay cửa kính xe xuống mang theo một chút trách cứ ngự khí chất vấn khổng lưu ngươi buổi sáng nói xong đánh thức ta vì cái gì không có gọi khổng lưu hồi đáp ta đây không phải nhìn hôm nay cuối tuần muốn để ngươi ngủ thêm một lát sao với lại nơi này cách trường học lại không phải rất xa liền không làm phiền ngươi đưa một chuyến sao vậy ngươi buổi tối cũng mình trở về đi cố thần hy nói đến liền chuẩn bị đem xe cửa sổ giao động lên ôi ôi khổng lưu lập tức nắm tay khoác lên đang tại dâng lên trên cửa sổ xe cố thần hy sợ kẹp đến khổng lưu tay lập tức ngừng t h ă n g cửa sổ ẩn p h m khổng lưu cười hy hy nói với nàng ngươi đến đều tới cũng không thể lại để cho chính ta trở về đi cố thần hy ngạo kiều nói ra ta lại không phải đến đón ngươi không lưu vừa dứt lời liền nghe đến một tiếng răng rắc đây là cửa xe khóa mở âm thanh không lưu lập tức ngồi vào phụ xe cố thần hy bàn tay láo giải nói ra t i ề n xe đi ngươi chờ một chút khổng lưu nói đến trong túi tìm tòi lên lê ma lềm mề tìm tòi mấy lần sau đó cố thần hy nghi hoặc xích lại gần hỏi ngươi móc cái tiền xe làm sao lẳng nhà lẳng nhẳng đây không phải đang tìm sao khổng lưu nói đến bàn tay nắm chặt từ trong túi đem ra mở ra xem lòng bàn tay trống rỗng cố thần hy hỏi tiền xe đâu đây đâu khổng lưu ôm lấy cố thần hy cái chán hôn một cái nói ra tạ ơn bảo bảo đến đón ta quay về trường học ngươi ngươi ngươi, ngươi làm sao đánh lén nha cố thần hy sợ lấy trên chán bị thân vị trí đỏ mặt nói ra đại lưu manh khổng lưu một bộ du côn du côn bộ dáng nói ra đối với bạn gái lưu manh một điểm thế nào nói xong lại ôm lấy cố thần hy khuôn mặt hôn một cái cái k i a học lái xe anh em vừa vặn đi ra nhìn thấy p o t chờ nửa ngày không có động tĩnh liền từ t r ư ớ c xe tính chắn gió đi đến nhìn thoáng qua nhìn thấy một màn này sau đó tâm tính lại một lần nổ tung tốt tốt tốt xe bên trong tờ lay đúng không ta tại sao phải nhìn một chút thảo tấu chương xong chương một trăm bốn mươi ba về nhà ăn cơm đây không phải đi trường học phương hướng ngươi muốn dẫn ta đi cái nào trong xe ngồi một hồi khổng lưu phát hiện cố thần hy cũng không có hướng phía trường học phương hướng mở liền quay đầu hỏi một câu cố thần hy n ị c h n g ậ m hướng về phía k h ổ n g lưu trừng mắt nhìn nói ra ngươi đoán k h ổ n g lưu suy nghĩ một chút nói ra ngươi lại tìm đến mới ăn ngon tiệm cơm hai người cùng một chỗ về sau cũng không có ít đi ra ngoài ăn cơm trường học xung quanh ăn ngon tiệm cơm bọn hắn đi hết một lần k h ổ n g lưu còn tưởng rằng cố thần hy vừa tìm được cái gì tốt ăn tiệm cơm muốn dẫn hắn đi ăn cơm đâu muốn đi ăn cơm nhưng không phải đi tiệm cơm cố thần hy gật đầu nói ra tính ngươi đoán đúng một nửa、à? người sẽ không phải khẩn lưu nhìn thoáng qua xung quanh đây quen thuộc đường xá tựa hồ đoán được cái gì con đường này có thể đi đến cố thần hy trong nhà ngươi sẽ không phải muốn dẫn ta đi nhà ngươi ăn cơm đi đoán đúng cố thần hy cười hì hì nói ra ban thưởng ngươi cái to mồm đừng làm rộn thấy cố thần hy thật muốn mang mình đi nhà nàng ăn cơm k h ổ n g lưu lập tức khẩn trương lên ngươi đột nhiên như vậy đem ta mang về nhà không tốt lắm đâu cố thần hy thu hồi khuôn mặt tươi cười một bộ không quan trọng bộ dáng nói ra có cái gì không tốt ngươi lại không phải ngày đầu tiên đi nhà ta hôm nay ta ba vừa lúc ở ra cùng một chỗ ăn một bữa cơm thế nào ba ngươi cũng ở nhà a khẩn lưu nghe vậy trực tiếp nắm chặt dây an toàn nói ra ngươi thả ta xuống xe ta hôm nay cũng không đi nhà ngươi ăn cơm ôi n g ư ơ i đừng n ú p đích cố thần hy nhìn khổng lưu một bộ muốn nhảy xe chạy trốn tư thế lập tức nói ra phía trước có camera không cài dây an toàn muốn trừ điểm trừ tiền khổng lưu đang tại học bằng lái biết rõ bằng lái điểm số tầm quan trọng nghe được cố thần hy nói lập tức trung thực nhưng vẫn là tiếp tục nói ngươi mau thả ta xuống xe ta không đi nhà ngươi ăn cơm cố thần hy liếc mắt khổng lưu liếc nhìn hỏi trước đó mỗi ngày tới nhà của ta cũng không thấy ngươi sợ hãi hôm nay làm sao phản ứng như vậy lại khổng lưu lập tức nói ra trước kia ta là thu tiền cho mỗi mỗi ngươi làm dạy kèm tại nhà đi nhà ngươi là sư xuất nổi danh ta đương nhiên không sợ hôm nay ta đột nhiên chạy tới nhà ngươi ăn cơm cha mẹ ngươi khẳng định sẽ nghi ngờ cố thần hy trêu chọc nói ra nhìn khổng đại thiếu cái dạng này là rất sợ hãi bị ta cha mẹ phát hiện hai ta đang nói yêu đ ư ơ n g à. sợ hãi cũng không về phần nhưng là ngươi dù sao cũng phải cho ta chuẩn bị tâm lý thời gian à. khổng lưu chỉ mình y phục nói ra ta mặc thành dạng này đi nhà ngươi gặp ngươi phụ mẫu hơn nữa còn không chuẩn bị lễ vật đây nhiều không thích hợp à, ngươi nói với a i ế n nào cố thần hy khoát tay áo nói ra ngươi trước kia tới nhà của ta không phải cũng dạng này m ặ sao lễ vật thì càng không cần khổng lưu khẩn trương đung đưa đôi tay nói ra đây cái này có thể giống nhau sao trước kia là trước kia bây giờ là bây giờ à trước kia ta đều không có cùng ngươi nói yêu đương ta nếu là biết ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ ngay từ đầu liền không ha ha ha ha khổng lưu lời còn chưa nói hết cố thần hy đã cười ha ha lên nhìn khổng lưu khẩn trương nói năng lộn xộn bộ dáng cố thần hy cũng không có ý định tiếp tục đùa hắn nàng nói lại không phải đi gặp g i a trưởng cầm hộ khẩu bản nhìn ngươi khẩn trương là em g á i ta à nàng một hai cái tuần lệ không gặp ngươi cùng ta mẹ nói muốn ngươi vừa vặn ta đêm nay về nhà ăn cơm ta mẹ liền cứ gọi ta đem ngươi cùng một chỗ dẫn theo ngươi nói xem a khổng lưu vô v ô ngực nói ra ta còn tưởng rằng cha mẹ ngươi phát hiện hai ta đang nói yêu đương tìm ta hương sư vấn tội đến dọa ta một hồi cố thần hy lần nữa dùng t r e o chọc ngữ khí đối với khổng lưu nói ra ngươi khổng đại thiếu bối cảnh đại doa người làm sao còn có sợ hãi thời điểm à. khổng lưu nói ra cái này cùng bối cảnh có quan hệ gì đi gặp tương lai cha vợ cùng mẹ vợ là cái nam nhân đều sẽ khẩn trương tốt ta cố thần hy nói ra ngươi lại không phải chưa thấy qua ta cha mẹ bọn hắn tốt ở chung rồi tốt ở chung đó là tại bọn hắn không biết ta đem bọn hắn nữ nhi cho ngập chạy tình hố giới nếu như biết hai ta ở cùng một chỗ khẩn g lưu không có tiếp tục nói hết nhưng là từ trên nét mặt đến xem hẳn là đã bắt đầu sợ hãi cố thần hy nhìn khẩn g lưu bộ dáng kia nín cười nói ra ngươi vừa rồi hôn ta thời điểm làm sao không thấy sợ hãi khẩn g lưu nhỏ giọng hỏi vậy ta về sau không hôn cố thần hy đỏ mặt nói ra vậy không được hai người rất nhanh liền đi tới cố ra sân cửa lớn là mở ra nghĩ đến là đang đợi cố thần hy về nhà cho nên không có đóng cố thần hy đem xe dừng ở cửa ra vào sau đó mang theo khẩn g lưu cùng một chỗ vào phòng cố thần hy mẫu thân đang tại trong phòng bếp bận rộn phụ thân ngồi ở trên ghế s a lon nhìn thời sự tin tức cố thần huyên hẳn là trên lầu mình trong phòng đến a nhìn thấy hai người vào nhà cố thiên hàn n g n g đầu nhìn liếc nhìn đối với khổng lưu cười cười cố thúc thúc chào buổi tối khổng lưu lễ phép khiêm tốn hướng cố thiên hàn lên tiếng chào chào ngươi chào ngươi cố thiên hàn chỉ vào phòng khách ghế sofa nói ra đến nhanh ngồi một hồi ta á c h khổng lưu cũng không muốn lưu tại phòng khách bên trong cùng cố thiên hàn lúng túng cho chuyện cho nên hắn nhìn thoáng qua bên cạnh cố thần hy, hy vọng cố thần hy có thể mang tự mình đi cố thiên n khổng nói lưu ngươi đâu. hàn g chỉ vào phong bếp tiếp tục nói với lại lúc này sắp liền ă n cơm hiện tại lên lầu qua không được vài phút lại muốn xuống khổng lưu lễ phép g ư i k h o á t tay áo nói ra không có việc gì ta ta đi giúp thần huyên kiểm tra kiểm tra một cái bài tập rất nhanh bởi vì khẩn trương cho nên khổng lưu nói chuyện thời điểm đều có chút thắt nước Cũng k hôm n thiên hàn nói chuyện, thần liền khổng lên khổng này. g đợi tiếp Tiểu hài cố tục cố chạy dắt từ hy h lưu lầu. lấy ô nay làm sao đột nhiên biến ngại ngùng cố thiên hàn nhìn hai người lên lầu thân ảnh tâm lý nổi lên nói t h ầ m ha ha ha vừa lên lầu cố thần hy liền cười lên nàng chỉ vào khổng lưu đỏ lên mặt nói ra ngươi làm sao tại ta ba trước mặt nói chuyện thắt nút ba khổng lưu lắc đầu nói ra đừng nói nữa vừa rồi kém chút không cho ta khẩn trương chết cố thần hy kéo khổng lưu cánh tay gậy nhẹ lông mày nói ra chuyện gì xảy ra nhà khổng tuy t h ú làm sao sợ nhà bị cố thần hy kéo lại cánh tay khổng lưu giống như là điện giật giống như lập tức hất ra nàng tay nói ra đừng làm rộn tại cố thần hy trong nhà khổng lưu vô cùng trung thực căn bản không dám củng cố thần hy có quá mức thân mật cử động dù sao trước đó từng có một lần bị cố thần hy mẫu thân bắt túi trải qua khổng ca ca ngươi đến n h a cố thần huyên vừa mở ra cửa liền thấy tỷ tỷ và khổng lưu cùng một chỗ đứng ở trong hành lang ân khổng lưu hướng phía cố thần huyên phất phất tay nói ra tiểu huyên chào buổi tối nha tiến n h n phòng bồi ta chơi g a m rồi hai người chờ ta một chút nàng lãnh lợi đem khổng lưu kéo vào trong phòng cố thần hy cũng cùng theo một lúc đi vào trong phòng t chương chương cố thần, thần viên kiêu ngạo m nghịch ố t ầ đầu nói ra đó là đương nhiên chủ yếu đều là khẩn g ra k dạy tốt nàng tiêu ngạo giờ bộ giám nhỏ cùng nàng tỷ tỷ quả giống đơn giản đó là trong một cái mô hình khắc đi ra cho nên ta số học tiến bộ chấm như vậy không phải là bởi vì hắn dạy không tốt là ta quá đẩn cố thần hy nghe m ộ i m ù i nói ở trong lòng nói thầm lên nhớ tới hai ngày trước k h ổ n g lưu dạy mình số học kém chút tức thổ huyết cố thần hy sắc mặt không khỏi đỏ bừng lên tựa hồ nhìn ra cố thần hy tâm lý ý nghĩ k h ổ n g lưu tại cố thần hy bên thai nhỏ giọng nói ra ngươi không n g u n g ố c nhà chúng ta quỷ quỷ thông minh nhất bị k h ổ n g lưu đột nhiên tán dương cố thần hy đỏ bừng mặt trong n g á y mắt đỏ đến bên t a i các ngươi lại đang len lén nói cái gì thì thầm cố thần huyên nhìn ca ca tỉ, tỉ cái kia thân mật kể nói nhỏ động tác, hiếu mắt to một mặt bắt vái bộ dáng hỏi các ngươi có phải hay không đang nói chuyện gì xấu hổ chủ đề y miệng cố thần hy chừng mội mội l i ế n nhìn nói ra người lớn nói chuyện tiểu hài tử không nên hỏi nhiều như vậy khổng ca ca ngươi nhìn a nàng lại hung ta bị tỷ tỷ hung một cái cố thần huyên lập tức lộ ra hủy khuất bộ dáng nhỏ nắm lấy khổng lưu thủ đoạn trong trả trả khí cầu an ủi b u ô n g tay nhìn thấy mội mội lôi kéo khổng lưu tay cố thần hy trở tay liền ôm lấy khổng lưu eo nói ra đây là tỷ tỷ ngươi ta bàn trai không cho trả vào khổng ca ca là ta cố thần huyên cũng đưa tay ôm lấy khổng lưu eo hai tỷ mội triển khai một trận khổng lưu tranh đoạt chiến hiện trường duy nhất người bị hại chỉ có k h ổ n g lưu một cái hắn bị hai người lấy tới lấy lui ngay từ đầu còn phản kháng hai lần về sau trực tiếp từ bỏ một mặt bất đắc di đứng tại chỗ tùy ý hai người lôi kéo cố thần huyên nho nhỏ một cái chỗ nào tranh qua cố thần hy cuối cùng chỉ có thể là kết cục thảm bại cố thần h u y ôm lấy k h ổ n g lưu keo một bộ người tháng tư thái nói ra t h n g ư ơ i bạn trai cũng dám cướp l à gan không nhỏ à. cố thần huyên quay hàm tức p h ì lên giống con nhét đầy miệng đồ ăn kho c h ộ t mụ dạng nàng nói ta muốn đi nói cho mụ dạng dắt cố thần huyên vừa dứt lời cửa gian phòng liền mở ra nàng miệng giống như là mở ánh sáng mượt nói cái gì đến cái gì đứng ngoài cửa chính là hai người mẫu thân lưu vân a di bọn nhỏ ăn cơm hừ hừ bởi vì cố mẫu vào nhà quá mức đột nhiên cố thần hy tay còn khoác lên khổng lưu trên lưng không có lấy xuống nhìn lại nữ nhi dùng sức ôm lấy khổng lưu e o một bộ rất vui vẻ bộ dáng nhìn lại một chút hai mắt vô thần một mặt mặc cho người định đoạn bộ dáng khổng lưu cố mẫu lúc ấy đầu hóc liền có chút h ộ n g động nói chuyện âm thanh đều trở nên có chút kỳ quái nàng đang suy nghĩ ta có phải hay không không nên hiện tại xuất hiện xem ra lần sau vào chúng nữ nhi gian phòng muốn sớm gõ cửa、a. nhất định là mở ra phương thức không đúng Ta một lần nữa mở lần cố ử a c mâu m nói ộ thần m ì n nói đến, sau đó đóng đó lại sau cố t h huyên cửa p h ò n g ngủ. Khổng dùng lưu đ ô i tay che mặt, có chút tuyệt che có v ọ n gái giận dữ nói, song buông rường, nói, đời. mụi thần tay ra, bò lên trên dữ đem Cố c tay huy ra, mụ đầu che phủ t r o nhìn g c n thần huyên n Cố h đầu, gãi gãi hai người hành vi cử chỉ nói ra xem ra lần này thật giải thích không rõ cố mẫu lần này không có trực tiếp tiến đến mà là t r ư ớ c gõ gõ phòng ngủ cửa lần nữa mở ra cửa phòng ngủ thời điểm ba người cùng huấn luyện quân sự tư thế hành quân giống như thẳng tắp đứng thành một loạt cố mẫu hài lòng nhẹ gật đầu trong lòng tự n ủ quả nhiên vừa rồi làm mở ra phương thức không đúng bọn nhỏ làm c ơ m tốt nhanh lên xuống tới ăn cơm a ba người đồng nói tốt b ụ mụ a di cố mẫu nói xong lại một lần đóng lại cửa phòng ngủ sau đó hướng phía dưới lầu đi đến cửa đóng lại trong nháy mắt đó ba người lại trở lại ban đầu trạng thái cố thần hy đem cái đầu c h e phủ trong chăn k h ô n g lưu bụ mặt có chút tuyệt vọng chỉ có cố thần huyên một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng nhìn hai người bọn họ cố mẫu vội vội vàng vàng từ trên lầu chạy xuống tới đối với lao công nói ra lao cố ta giống như phát hiện một kiện ghê gớm sự tình sự tình gì ta phát hiện chúng ta nữ nhi giống như có yêu m ế n người ai cố thiên hàn đột nhiên mở to hai mắt nhìn nhìn một chút lầu hai cầu thang lại nhìn một chút lao bà hỏi không phải là tiểu khổng à? giống như thật đúng là cố mẫu nhẹ gật đầu cố thiên hàn lập tức lại hỏi nàng và tiểu khổng hai người bọn họ ở cùng một chỗ không có không phải ở cùng một chỗ cố mẫu khoát tay nào nói ra xem ra hẳn là chúng ta nữ nhi tại đổi ngược tiểu khổng với lại tiểu khổng còn không quá nguyện ý bộ dáng tình l ư ợ n tám trăm chữ cố mẫu não bổ nội dung a cố thiên hàn sợ ngây người nghe thê tử nói hắn cái cầm đều nhanh chân kinh dù hắn dạng này vui hình không v u sắp người làm ăn giờ phút này cũng là đã mất đi biểu tình quản lý mình nữ nhi tính cách gì cái gì tính tình hắn cái này làm cha lại biết rõ rành, rành rành nam sinh truy nàng còn tạm được để nữ nhi chủ động truy cầu nam sinh trước mắt hắn là thật không có nhìn thấy qua mình cái này đại nữ nhi tuổi thơ bởi vì cùng một chỗ bắt cóc sự kiện một mực có rất nhỏ sợ nam khuyên hướng cho nên thân là lão phụ thân cố thiên hàn một mực tôn trọng nữ nhi cũng không bao giờ lại bởi vì công ty lợi ích tùy tiện đem nữ nhi gả cho không thích nam nhân trần tuấn kiệt đó là tốt nhất ví dụ nhưng là hiện tại lão bà đột nhiên nói với chính mình nữ nhi thích một cái nam sinh vẫn là đ ổ i ngược quan trọng hơn là nam sinh còn không quá nguyện ý đây quả thực có chút phá vỡ hắn đối với đại nữ nhi nhận biết hắn thậm chí có thể tiếp nhận cố thần hy hướng giới tính là nữ sinh cũng vô pháp tiếp nhận nàng đang tại đ ổ i ngược một cái không thích nàng nam sinh quá điên cuồng n g h e xong lão bà nói cố thiên hàn lập tức móc ra một đ i ề u thuốc hít hai cái an ủi một chút hắn nhớ tới vừa rồi khổng lưu cái kia có chút kỳ quái biểu tình cùng hắn bị đại nữ nhi dắt lấy đi lên lầu hình ảnh đột nhiên cảm thấy hợp lý lên trách không được tiểu khổng hôm nay nhìn có chút kỳ quái nguyên、like là bị tiểu hi hiếp cố t hai người có chút m tạc lời đến miệng bên cạnh nói cũng nén trở về cố thần huyên xuống tới sau đó khổng lưu cùng cố thần hy cũng lệm mà lệm mề từ trên lầu đi xuống hai người vừa rồi rút đi trên mặt tường hồng sắc biểu tình hơi có vẻ xấu hổ một chiếc một sao từ trên lầu đi xuống giống như là tận lực tránh hiểm nghi một dạng khoảng cách cách thật xa khổng lưu nguyên lai tưởng rằng sẽ có một trận cồn g phong bạo vũ kết quả t r ư ớ c bàn ăn lại bình tĩnh có chút quá mức từ ngực khổng lưu nuốt nước miếng một cái nghĩ thầm đây chính là t r ư ớ c b a o táp yên tĩnh sao t ấ u chương xong c h ư ơ n một trăm bốn mươi lăm thành thật khai báo đêm nay cơm tối phong phú trình độ không thua gì hòa bình biệt thự một bữa tiệc lớn những n à y món ăn cũng không tất cả đều là lưu vân a di làm phần lớn là xuất từ cố ra đầu bếp tay nghề tất cả người đều đang yên lặng đang ăn cơm hiện trường bầu không khí yên tĩnh có chút đáng sợ tiểu khổng a cuối cùng cố thiên hàn phá vỡ yên tĩnh trước hết nhất mở miệm ai thúc thúc sao? Thế nào? bị hô danh tự k h ổ n g lưu tâm lý gọi là một cái khẩn trương thanh tuyến đều có chút run dậy cố thiên hàn nói ra ngươi cùng nhà chúng ta hi hi là bạn học cùng lớp a đúng đúng k h ổ n g lưu nhẹ gật đầu cố thiên hàn một bên dùng đua kẹp đất vụ đậu hầm thịt bò nạm bên trong đun mềm nhun khoai tây vừa nói ta nữ nhi này tính tình a ta là biết ở trường học cũng không có gì bằng hữu càng đừng đề cập bạn nam giới ngươi nên tính là nàng mang về nhà cái thứ nhất nam sinh cố thiên hàn nói chuyện không nhanh không chậm bộ dáng để khẩn lưu còn có chút nhìn không thấu hắn hiện tại đối với mình thái độ là dạ gì chỉ từ đối phương luôn từ đến xem hắn hẳn là tại gõ mình đâu khổng lưu tâm lý đang suy nghĩ ta là cố thần hy mang về nhà cái thứ nhất nam sinh cố thúc thúc trong lời nói ý tứ không phải liền là đang nói hai ta quan hệ không bình thường sao xem ra hắn là muốn ta chủ động thẳng thắn yêu đương sự tình à. nghĩ đến đây khổng lưu cũng không dám lại tiếp tục che giấu lập tức nói ra cái kia thúc thúc kỳ thực ta cùng tiểu hy nàng không cần nói ta đều biết không đợi khổng lưu nói hết lời cố thiên hàn trước hết cắt ngang hắn nói sau đó đứng lên đến khổng lưu trong lòng suy nghĩ a liền thẳng thắn cơ hội cũng không cho sao đây là muốn trực tiếp đánh ta nhìn c ố thiên hàn tư thế kia k h ổ n g lưu còn tưởng rằng hắn tức giận không có ý định cho mình rảo biện cơ hội muốn trực tiếp mở đánh đâu k h ổ n g lưu lập tức cũng đứng lên đến thế là trước bàn cơm xuất hiện hết sức kỳ quá i hình ảnh c ố thiên hàn cùng k h ổ n g lưu đồng thời đứng lên đến hai người lẫn nhau nhìn nhau cũng không biết đôi phương muốn làm gì đều không có dám động trước liền đứng như vậy nhìn nhau mấy giây lúng túng vài giây đồng hồ về sau c ố thiên hàn hỏi k h ổ n g lưu người đứng lên tới làm cái gì ta ta ta đứng lên đến kẹp cái món ăn khẩu bắt lấy đũa k p một cái cách khá xa cái kia mâm đồ ăn sau đó lại mặt mặt ngồi xuống cố thiên hàn nghĩ thầm hai từ này xem ra bình thường không có thiếu bị hi hi khi dạy à đều thành chim sợ cánh quang cố thiên hàn quay đầu nhìn về phía nữ nhi nói ra ngươi đứng lên đến a cố thần hy đang túi đầu mặc mặc uống vào canh bị phụ thân hô lên nàng giả ngu nói ra thế nào đừng g i ả bỗng đốc cố thiên hàn một mặt nghiêm túc chỉ vào nữ nhi nói ra ngươi đối với tiểu khổng đều làm cái gì thành thật khai báo khổng lưu cùng cố thần hy hai người đều là đầu đầy dấu hỏi khổng lưu nghĩ thầm đây đây không đúng sao cố thúc thúc cái này l ờ i kịch chẳng lẽ không phải là nói với ta sao rõ ràng là hắn để người ta nữ nhi cho truy đi dưới tình huống bình thường mà nói đối phương phụ thân hẳn là chửi mình mới đúng à làm sao bây giờ lại là cố thần hy đang bị mắng mình đột nhiên thành người bị hại cố thần hy cũng ngây dại mắt nghĩ thầm ba ta mới là người nữ nhi à ta mới là khỏa kia bị heo cung cấp rau xanh à người giúp người ngoài giáo hấn người nữ nhi làm mấy cái ý từ à cố thần hy m ấ môi trầm mặc một lát sau thẳng thắn nói ba kỳ thực ta cùng k h ổ n g lưu đã ở cùng một chỗ ngươi nói vậy cố thiên hàn chỉ vào khẩn lưu nói ra tiểu khổng ngươi nếu như bị nàng uý hiếp ngươi liền nháy mắt mấy cái khổng lưu trừng mắt nhìn có chút mộng bức nhìn cố thiên hàn trong lúc nhất thời còn chưa hiểu tình huống ngươi nhìn hắn đều chớp mắt cố thiên hàn lần nữa nhìn về phía cố thần hy nói ra người ta tiểu khổng đều không thích ngươi ngươi không nên ép lấy người ta cùng với ngươi mất mặt hay không a nghe phụ thân nói cố thần hy đã quên đi biểu tình quản lý nàng há to mồm nói ra ta ta nào có bức mắt hắn h ta cùng hắn là thật tâm yêu nhau a khổng lưu cũng đứng người lên nói ra đừng à, thúc thúc ta ta cùng tiểu hy là lẫn nhau ưa thích cố thiên hàn p h t phất tay nói ra tiểu khổng ngươi đừng sợ có thúc thúc tại thúc thúc cho ngươi chỗ dựa ngươi cũng không c ầ n trang ngươi khẳng định là bị bức hiếp đúng không ta ta không có a khổng lưu gãi gãi đầu nhìn cố thiên hàn cái kia kiên định bộ dáng hắn đều nhanh không tự tin khổng lưu nghĩ thầm ta làm sao thật thành người bị hại ngươi nhìn tiểu khổng đều nói hắn không có cố thiên hàn nói được nửa câu đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp lập tức nhìn về phía khổng lưu ngươi nói cái gì ta ta nói ta không có bị ép bởi a ta cùng tiểu hy là thật tâm yêu nhau ân khổng lưu nghiêm túc nói xong sau đó t r ù n điệp nhẹ gật đầu thấy khổng lưu cái kia nghiêm túc thái độ không giống như là nói đùa cố thiên hàn nhìn thoáng qua thê t ử lưu v â n hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ sững suốt một lát sau đó cơ hồ là cùng một thời gian mở miệng nói các ngươi các ngươi hai cái ở cùng một chỗ đúng hai người đồng thời đáp ứng lại đồng thời cúi đầu giống như là hai cái làm sai sự tình trợ lấy chịu phạt hại t ử một dạng nghe hai người chắc chắn như thế trả lời cố thần hy phụ mẫu cũng là trầm mặc một hồi lâu đều không có nói chuyện chỉ có cố thần huyên bây giờ không có đình chỉ cười phát ra một tiếng、phốc. bốn người ánh mắt đồng thời nhìn về phía cố thần huyên một cố vô hình áp lực trong nháy mắt rơi vào cố thần huyên trên thân nàng dọa b u ô n g đũa xuống chuẩn bị chạy trốn ta ăn no rồi ta lên trước lâu khổng lưu đối với cố thần huyên nháy mắt ra dấu hy vọng nàng có thể đem mình cũng mang đi cố thần huyên đối với khổng lưu quăng tới một cái lực bất t h ò n g tâm ánh mắt sau đó quay người chạy lên lâu trước bàn ăn chỉ còn lại bốn cái người bầu không khí càng thêm cổ quái biết được nữ nhi nói yêu đương đồng thời yêu đương đối tượng là cái nam sinh còn an vị ở trước mặt mình chuyện này cố thiên hàn trong lúc nhất thời vẫn còn có chút không có thông thả lại x ư c hắn không biết nên lấy thái độ gì cùng khổng lưu nói chuyện hắn nói một câu ăn cơm trước sau đó liền cúi đầu không nói một lời bưng lên chén cắm đầu đang ăn cơm cố thần hy mẫu thân cũng mặc mặc đang ăn cơm chưa hề nói một câu hai lần gặp được nữ nhi cùng nam đồng học trong nhà ấp ấp ôm một cái nàng thế mà ngây thơ coi là nữ nhi tại đuổi ngược người khác lại không hướng hai người bọn họ đã là nam nữ bằng hữu phương diện này mớn nghĩ đến đây lưu vân bị mình trò cười giận dữ k h ô n g lưu nhìn đây có chút q u á i dị bầu không khí thật sự là như ngồi bàn trông hai cái cầm chén bên trong cơm cứng rắn nhét vào miệm bên trong vứt xuống một câu ta ăn nó rồi sau đó liền chạy cũng giống như rời đi nhà hàng chạy lên lâu ta ta cũng ăn nó rồi cố thần hy chưa từng thấy phụ mẫu bộ dáng này trong lòng cũng là phi thường hoảng loạn khổng lưu chân t r ư ớ c vừa trượt cố thần hy cũng muốn lòng bản chân bôi dầu nhưng nàng chạy trốn lại thất bại phụ mẫu hai người cơ hồ là cùng một thời gian chăm miệng một lời a nói ngươi ngồi xuống cho ta thấu chương xong chương một trăm bốn mươi sáu hai cái điều kiện bên ngoài không sợ trời không sợ đất cố thần hy giờ phút này giống một cái nghe lời mẹo con mở dạng ngoan ngoan ngồi ở phụ mẫu đối diện trên đế đôi tay gấp lại cùng một chỗ đoan đoan chính chính khi lấy được cố thiên hàn ánh mắt ra hiệu sau đó lưu vân lập tức hỏi các ngươi cùng một chỗ bao lâu cố thần hy không cần nghĩ ngợi nói ra đi ít ni ngày đó cùng một chỗ lưu vân nói ra đây không phải là hơn một tháng trước sự tình sao ân cố thần hy cẩn thận từng ly từng tí nhẹ gật đầu đó là chính thức cùng một chỗ thời gian cố thiên hà nghe n g vậy lập tức hỏi ngược lại cái gì gọi là chính thức cùng một chỗ thời gian nếu như đem hai người yêu online cũng coi như đi vào nói hai người bọn họ nên tính là nói chuyện hơn một năm nhưng là cố thần hy cũng không dám đem yêu online sự tình nói cho phụ mẫu thấy nữ nhi không nói lời nào lưu vân truy vấn tiểu khổng lần đầu tiên tới cho mỗi mỗi ngươi làm dạy kèm tại nhà thời điểm ngươi không phải còn cùng ta nói ngươi cùng hắn quan hệ không quá được không trước kia trước kia là trước kia sao cố thần hy một bên chụp lấy móng ngón tay vừa nói về sau về sau liền không đồng giặc nha lưu vân hỏi cho nên các ngươi là gia sư đoạn thời gian kia sinh ra tình cảm tính xem như thế đi cố thần hy cũng không biết làm như thế nào trả lời chỉ có thể cấp r a dạng này lập lờ nước đôi đ a m h n lưu vân hỏi xong nhìn về phía một mực không nói chuyện cố thiên hàn cố thiên hàn suy nghĩ một chút nói ra các ngươi tiến triển tới trình độ nào a a cố thần hy không nghĩ đến phụ thân lại đột nhiên hỏi cái này nàng có chút thẹn thùng túi đầu hành động này bị phụ mẫu xem ở trong mắt lưu vân nhìn thoáng qua lão công sau đó đứng dậy đem nữ nhi kéo đến một bên nhỏ giọng hỏi nàng các ngươi sẽ không phải đã ai nha mẹ cố thần hy ngượng ngùng m ộ mặt đối với mẫu thân nói ra chúng ta chúng ta không có cái kia dắt tay không ân ô m lấy ngươi đều thấy được cũng đúng cái kia hôn q u á không ân cố thần hy bị mẫu thân một mực truy vấn hỏi sát mặt v à bừng toàn thân phát nhiệt nàng cảm giác mình hiện tại giống như là một cái bị lô sắt tôn một dạng không có một điểm tư ẩ n n g ư ơ i cái nha đầu chết tiệt kia lưu vẫn d ố i ra ngón n g tay tại cố thần hy trên c h á n dùng sức đâm một cái nói ra ngươi nói chuyện đối tượng tại sao phải gạt chúng ta ta ta không phải sợ các ngươi tức giận sao cố thần hy nhỏ giọng nói ra ta sợ các ngươi không đồng ý ta cùng khổng lưu cùng một chỗ tại biết khổng lưu gia đình bối cảnh trước đó cố thần hy giấu giếm phụ mẫu đúng là sợ bọn họ sẽ không đồng ý mình cùng khổng lưu cùng một chỗ nhưng là biết khổng lưu trong nhà so với chính mình ra còn có tiền sau đó kỳ thực cố thần hy đã không, lo lắng, nhưng là một mực không có cơ hội cùng phụ mẫu thẳng thắn nguyên bản nàng s á c thực dự định chuẩn bị tìm thời gian cùng phụ mẫu thẳng thắn nào biết được trời xuôi đất khiến để mẫu thân gặp được hai lần hôm nay mơ mơ h ổ h ổ liền thẳng thắn lưu vân hỏi thăm xong nữ nhi sau đó đem nàng lại mang về trước bàn ăn hai vợ chồng châu đầu ghé thai vài câu sau đó cố thiên hàn biểu tình hòa h o ã n không biết hắn nghiêm túc nghiêm túc hỏi các ngươi hai cái là thật tâm thích không ân cố thần hy nhẹ gật đầu cố thiên hàn hỏi lần nữa ngươi xác định tiểu khổng không phải ôm lấy cái khác mục đích tiếp cận ngươi sao cố thiên hàn tựa hồ tại lo lắng khổng lưu cũng không phải là thất tâm vỡ thích chỉ bất quá hắn lo lắng lại là dư thừa cố thần hy chém đinh chặt sắt hồi đáp tuyệt đối không phải cố thiên hàn hỏi tiểu khổng gia đình điều kiện thế nào nô、no. cố thần hy không biết trả lời như thế nào phụ t h â n nói bởi vì nàng cũng không biết khổng lưu gia đình điều kiện thế nào chỉ biết là khu mới khu vực trung tâm cái kia mấy tòa nhà cao ốc chọc trời đều là khổng gia gia nghiệp chỉ từ đây mấy điểm đến xem khổng lưu gia đình điều kiện hẳn là tại nhà mình phía trên thế là cố thần hy nói ra khổng lưu trong nhà khả năng so với chúng ta già c à có tiền hơn a cố thiên hàn bị nữ nhi nói làm cho tức c ư i hắn nói ngốc nữ nhi tại trung hải s o chúng ta cố ra có tiền một cái bàn tay đều có thể đếm tới nhưng là cố thần hy còn chưa kịp giải thích cố thiên hàn liền khoát tay nói ra đi ngươi cũng không cần cố ý gà ta t tiểu khổng nhìn qua gia đình điều kiện hẳn là cũng liền đồng dạng khẳng định là không có nhà chúng ta tốt cũng không trách cố thiên hàn sẽ như vậy nghĩ khổng lưu bình thường ăn mặc sát thực rất phổ thông với lại khổng lưu ra nếu là thật có tiền nói cũng không cần đến cho mình tiểu nữ nhi làm dạy kèm tại nhà kiếm tiền công tử ca chạy tới làm dạy kèm tại nhà nhàn không có chuyện làm a cố thiên hàn kỳ thực cũng không phản đối nữ nhi nói yêu đương chỉ cần có thể để nữ nhi vui vẻ có thể làm cho nàng vui vẻ Cô thiên hàn đã cảm Thiên thấy tại Hàn Hắn mỗi ngày đã đủ. suy i bội vàng, với người n trên sân vàng, nhà h ý q a nam n nên nếu có cái nam sinh có thể giống như chính mình, toàn tâm toàn tâm thật rất ít, thể tâm cho có cái có ý ê u m ì nghĩ h như h nữa n bà bối, mà k ô p ả i tiền, nhớ hắn khẳng định ủng n hộ. h kỹ cô ra g là sẽ ủng hộ. Suy nghĩ một lát sau cố thiên hàn nói ra mặc dù tiếp xúc không nhiều nhưng là ngươi cùng mọi mọi ngươi giống như đều rất ưa thích hắn ta nghĩ hắn làm người hẳn là cũng sẽ không quá kém ba ba không phản đối các ngươi cùng một chỗ nhưng là ta có hai cái điều kiện cố thần hy vạnh hai nghiêm túc hỏi điều kiện gì thứ nhất nữ hải tử muốn tự trọng tự ái lĩnh chứng kết hôn trước đó hành vi đừng quá mức phát hỏa ai ra cố thần hy đỏ mặt khoát tay nói ra ta biết ba đây điểm ta liền không nói nhiều cố thiên hàn nói đến điều kiện thứ hai yêu cầu thứ hai ta muốn cùng tiểu khổng đơn độc nói ngươi để hắn xuống đây đi cố thần hy lo lắng phụ thân sẽ làm khó khổng lưu thế là nói ra ngươi cùng ta nói thôi cùng ta nói cũng giống vậy cố thiên hàn chừng nàng l h ấ c nhìn nói ra đừng nói nhảm nhanh lên thật sao thật sao cố thần hy sợ đem phụ thân làm p h á t b ự c lập tức chạy lên lâu đi khổng lưu cùng cố thần huyên đều đứng tại đầu bậc thang nghe lén căn bản không trở về phòng chỗ rẽ nhìn thấy hai cái người sống sờ sờ hướng cái kia vừa đứng cố thần hy dọa kém chút kêu ra tiếng k h ổ n g lưu lập tức che nàng miệng đem nàng lôi trở lại trong phòng trở về phòng về sau k h ổ n g lưu lo lắng hỏi tình huống như thế nào k h ổ n g lưu vừa rồi tại đầu bậc thang đức quắng nghe trộm được một chút nội dung nhưng là nghe không được đầy đủ cố thần hy đơn giản dạng một cái mới vừa cùng v ụ mẫu nói chuyện phiếm nội dung k h ổ n g lưu nghe xong thở một hơi dài nhẹ nhõm trong lòng âm thầm may mắn may mắn không cùng cố thần hy còn đánh không phải hôm nay có thể hay không sống mà đi ra cố ra đều là cái vấn đề ta ba đồng ý hai ta ở cùng một chỗ nhưng là có hai cái điều kiện điều yêu cầu thứ nhất đó là cố thần hy đối với khổng lưu q u ă n g tới một cái người hiểu ánh mắt khổng lưu nhẹ gật đầu hỏi cái kia yêu cầu thứ hai là cái gì cố thần hy hồi đáp yêu cầu thứ hai hắn muốn đơn độc cùng ngươi trò chuyện chính ngươi xuống dưới hỏi hắn à. a khổng lưu nghe vậy hét lên một tiếng cố thần huyên q u ă n g tới một cái c ư ờ i trên n ỗ i đau của người khác nụ cười tại khổng lưu bên thai nói ra khổng ka ca, ca sắp xong rồi cố thần hy tại mội mội trên đầu gõ một cái chớ nói nhảm vài phút sau đó khổng lưu đi xuống lâu cố thiên hàn cùng lưu vân vẫn ngồi ở trước bàn ăn vị trí không có biến hóa nhưng là trên mặt bản đồ ăn đã bị tịch thu cái bản cũng đã lau sạch sẽ ba chén nóng hôi hổi nước trà bẩy tại trên mặt b à n cố thiên hàn vẫn là cùng trước đó một dạng mặt mỉm cười đối với khổng lưu nói ra ngồi n u cười này bên trong khổng lưu cảm thấy từng k i a sắc khí hắn cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở cố thiên hàn đối diện trên g h ế cố thiên hàn hỏi ngươi có bao nhiêu yêu ta nữ nhi khổng lưu không chút do dự nói ra ta có thể vì tiểu hy nỗ lực tất cả thậm chí sinh mệnh người trẻ tuổi nói đừng bảo là quá vẻ toàn cố thiên hàn cười một cái nói ta hỏi ngươi cái rất hiện thực vấn đề ta nữ nhi bị ta nôn triều từ bé nhiều năm như vậy ngươi lấy cái gì cho nàng hạnh phúc thấu chương xong chương một trăm bốn mươi bảy có nguyên tắc người khổng lưu xem như nghe rõ cô thiên hàn ý tứ cố thúc thúc là lo lắng ta không cho được tiểu hy vật chất bên trên sinh hoạt điều kiện sao cố thiên hàn không có trực tiếp trả lời khổng lưu nói mà là nói ra tiểu hy nha đầu này bị ta làm hư bình thường dùng tiền vung tay qua c h á n có thể có chút bại ra ta là vì ngươi m ớ n khổng lưu căn bản không có do dự trực tiếp hồi đáp không có việc gì ta chịu được chỉ cần có thể cho tiểu hy hạnh phúc là được rồi、Tốt. nhìn khổng lưu như thế không biết trời cao đất g i n g bộ dáng cố thiên hàn dứt khoát cũng không cùng h ắ n quanh co lòng vòng hắn nói ra ta điều kiện thứ hai kỳ thật cũng không khó cố thiên hàn đem một tấm thẻ ngân hàng đặt ở trên mặt bàn khổng lưu liếc mắt liền nhìn ra đó là hoa hạ ngân hàng phát hành tài phú quản lý thẻ khách quý tấm thẻ này thấp nhất dự trữ hạn mức là hai trăm vạn khổng lưu còn tưởng rằng cố thiên hàn lại muốn nói cầm lấy số tiền này rời đi ta nữ nhi loại hình nói nhưng là cố thiên hàn lại nói ta cũng không cùng ngươi con con lượn quanh l ư ợ q u anh trong tấm thẻ này có hai trăm ba mươi vạn là ta nữ nhi một năm phổ thông chi tiêu ta biết ngươi một trăm ba mươi vạn ta bất cho ngươi một trăm hai mươi vạn muốn cưới ta nữ nhi ngươi ít nhất có thể duy nhất một lần móc ra nhiều tiền như vậy cố thiên hàn nói xong câu đó thời điểm ngồi tại bên cạnh hắn lưu vân đều bị kinh sợ đến nàng vụng trộm tại dưới đáy bàn giật một cái hắn g ó c áo một trăm hai mươi vạn đơn giản đó là giá trên trời xính lễ đó căn bản không phải một cái người bình thường có thể gánh vắt lên chớ nói chi là duy nhất một lần móc ra nhiều tiền như vậy cố thiên hàn sở dĩ nói như vậy mục đích cũng rất đơn giản chính là vì hủ sợ k h ổ n g lưu hắn muốn để k h ổ n g lưu biết muốn gới ta nữ nhi cũng không đơn giản như vậy nếu như ngươi không phải thật tâm ưa thích ta nữ nhi chỉ là muốn đến trèo ta cố ra cành cây cao vậy ngươi coi như suy nghĩ nhiều đương nhiên, cũng không trách cô thiên hàn làm khó dễ như vậy bởi vì thế giới này đó là như thế ma h u y ễ n có người làm mấy chục vạn phòng vay phát sầu có người cầm mấy chục vạn xa xỉ phẩm túi khi mua thức ăn dồ dùng ngươi dựa vào cái gì để một cái cầm y ngọc thực đại tiểu thư cùng ngươi cùng một chỗ qua thời gian c ổ cực đổi lại người khác nghe được cô thiên hàn nói đ o á n chừng đã sầu mượn nhưng khổng lưu lại cười lên một trăm hai mươi vạn cưới cái lao bà màu kiếm lời không lỗ cái kêu kinh hỷ bộ dáng đơn giản giống như là chúng số hạng nhất thưởng hàn nói cố thúc một trăm hai mươi vạn có ít hôm nào ta đưa người phần đại lễ cô thiên hàn cùng lưu vân nhìn khổng lưu phản ứng này hai mặt nhìn nhau bọn hắn còn tưởng rằng khổng lưu là bị đầy bút thiên văn sổ tự sợ c h o n g váng cố thiên hàn vội vàng lại bổ sung một câu nếu như ngươi là thật tâm ưa thích ta nữ nhi nói cái này một trăm hai mươi vạn vẫn là có thể đang thương lượng thương lượng khổng lưu nhẹ gật đầu nói ra xác thực một trăm hai mươi vạn quá ít thêm cái không a cố ra nhị lão a không đủ sao khổng lưu nhìn hai người kinh ngạc phản ứng còn tưởng rằng bọn hắn không hài lòng suy nghĩ một chút còn nói thêm cái tia nếu không lại thêm một t o à lâu a cố thiên hàn một tay nâng chán một cái tay khác vớt vớt huyện thái dương trầm ngâm một lát sau nói ra tiểu khổng một trăm hai mươi vạn hơi nhiều ngươi lập tức cũng không tâm lý chuẩn bị bị hù dọa ta cũng có thể lý giải nếu không r ằ n g này ngươi về nhà trước chậm hai ngày không cần chậm thúc thúc như vậy đi ta hiện tại liền đem tiền chuyển ngươi khổng lưu nói đến trong túi lục lọi ra điện thoại một bộ chuẩn bị chuyển khoản tư thế cố thiên hàn còn tưởng rằng khổng lưu thật điên rồi lại muốn trên điện thoại di động trực tiếp cho hắn chuyển khoản hơn một trăm vạn thật coi đây là chợ bán thức ăn mua thức ăn quét mã trả tiền đâu khổng lưu trong lòng cũng là có chút nóng này à hắn sợ mình tiền cho đã chậm hai ngày nữa cố thiên hàn sẽ đổi ý muốn đem xính lễ lên giá hai người hiện tại thuộc về là một cái coi là đối phương có thể móc ra nhiều tiền như vậy là đang nói đùa một cái coi là đối phương là thật muốn nhiều tiền như vậy cố thiên hàn lập tức kéo lại khổng lưu tay đem hắn điện thoại nhét về trong túi nói ra tốt tốt tiểu khổng ngươi nhìn hiện tại thời gian cũng không sớm ta để tiểu hy đưa ngươi quay về trường học chúng ta có chuyện gì lần sau trò chuyện tiếp a khổng lưu không hiểu hỏi cái kia xính lễ làm sao làm cố thiên hàn trả lời các ngươi mới đại nhị còn chưa tới nói chuyện cưới gả niên kỷ chúng ta trước không trò chuyện cái này khổng lưu dãy rồi lấy ý đồ móc điện thoại chuyển khoản vừa nói không phải thúc thúc ta thật có một trăm vạn a ta đối với tiểu hi cũng là chân ái ta muốn cưới nàng ngươi để ta đem tiền c h u y ể n cho n g ư ơ i a nói tiền sự tỉnh về sau trò chuyện tiếp ngươi trước tỉnh táo một chút đừng về sau đang nói à thúc thúc ta hiện tại rất tỉnh táo a ngươi liền để ta đem tiền c h u y ể n cho ngươi đi lưu vân vội vội vàng vàng chạy vào cố thần huyên phòng ngủ trong phòng ngủ cố thần hy hai tỷ bội đều đang đợi lấy khổng lưu trở về nhìn thấy vào nhà là mẫu thân thời điểm hai người đều là sửng sốt một chút lưu vân lôi kéo đại nữ nhi tay nói ra ngươi nhanh nhanh xuống dưới cố thần hy nhìn mẫu thân đây lo lắng bộ dáng lập tức đứng lên đến hỏi thế nào hắn không sẽ cùng ta ba trò chuyện một chút đánh nhau a không không đợi lưu vân giải thích cố thần hy cùng m ộ i m ộ i liền lấy kinh người tốc độ xông ra phòng ngủ cố thần hy nghĩ thầm cha ta thế mà có thể đem khổng lưu làm p h á t b ự c hắn đến cùng là đối với khổng lưu đưa ra cái gì không hợp thói thường điều kiện a cố thần huyên muốn là ba ba có thể đánh thắng khổng lưu ca sao hiếu kỳ hai người một cái lâu liền thấy đang tại xô xô đẩy đẩy hai người cố thiên hàn lập tức hô to hi hi mau tới tiểu khổng b u i tối hôm nay thậm chí có chút không thanh tình ngươi mau dẫn hắn quay về trường học nghỉ ngơi một chút cố thần hy lập tức tiến lên đem khổng lưu lôi đến bên cạnh mình nhỏ giọng trách cứ ngươi liên l ư đánh ta ba khổng lưu hơi sững sờ nói ra không phải a ta không có đánh hắn a cố thần huyên chạy đến trước mặt phụ t h ầ n hỏi ba ngươi đánh thắng khổng lưu ca sao cố thiên hàn trường tiểu nữ nhi l i ế t nhìn nói ra cái gì loạn thất b ạ t tao chúng ta vừa rồi không phải đang đánh nhau cố thần huyên hỏi vậy các ngươi vừa rồi cố thiên hàn không có thời gian cùng tiểu nữ nhi vô nghĩa hắn đối với cố thần hy nói ra tiểu hy ngươi đem tiểu khổng mang về trường học đi thôi lần sau ta lại tìm cái thời gian cùng hắn hảo hảo tâm sự đi mặc dù cố thần hy còn không có hiểu rõ hiện trường tình huống nhưng là phụ thân gọi mình mang k h ổ n g lưu đi là nàng ước gì sự t ì n h cho nên nàng cũng không hỏi nhiều mang theo túi liền đem k h ổ n g lưu mang ra ra cố thiên hàn nhìn rời đi k h ổ n g lưu thở dài nhẹ nhõm lưu vân trách cứ nhìn n g ư ơ i để người ta h ả i t ử dọa cố thiên hàn cười khổ nói ta chính là muốn cho hắn điểm áp lực mà thôi ai biết h ả i t ử này một điểm đều không kháng ép a cố thần huyên chen miệng nói cho nên các n g ư ơ i đây là đồng ý ta tỷ cùng k h ổ n g lưu ca nói yêu đương hai người đồng thời nhìn về phía tiểu nữ nhi các ngươi các ngươi đây là cái gì ánh mắt nhìn phụ mẫu cái kia mang theo sát khí ánh mắt không khỏi lui về phía sau nửa bước mẫu thân n u lây cố thần huyên lỗ t h a i hỏi ngươi có phải hay không đã sớm biết tỷ ngươi cùng tiểu không nói yêu đương sự tình các ngươi từ bỏ đi cố thần huyên một bộ thấy chết không sờn bộ dáng nói ra ta đã đáp ứng ca ca tỉ tỉ tuyệt đối sẽ không đem bọn hắn bí mật nói cho các ngươi biết cố thiên hàn n ư ứ n mày hỏi h ư h ư bí mật gì cố thần huyên đột nhiên phát hiện chính mình nói lỡ miệng lập tức che miệng lại nhỏ giọng nói thầm nói ta ta sẽ không nói ngươi nói ra đến ban thưởng ngươi một chiếc tiểu mới nhất hoa quả điện thoại ta là có nguyên tắc、người. hoa quả cả nhà thùng ta ta là có nguyên tắc ngươi không phải vẫn muốn một chiếc g s bốn sao ta cho ngươi thêm mười cái trò chơi đĩa cd ba ngươi biết ta vẫn luôn là ngươi bên này người thấu chương xong chương một trăm bốn mươi tám xấu nàng dâu thấy cha mẹ chồng hoa quả cả nhà thùng cộng thêm một chiếc máy chơi game cùng mười cái trò chơi đĩa cd cố thần huyên liền đem tỷ tỷ và tỷ phu bán đi nàng đem biết tin tức toàn bộ nói cho phụ mẫu thỏa đáng tiểu kẻ phản bội cố thiên hàn sắc mặt ngưng trọng hỏi ngươi vừa rồi nói khổng lưu ca ca đó là năm đó vụ án bắt cóc cứu ngươi tỷ nam sinh kia cố thần huyên nhẹ gật đầu ân cố thiên hàn lập tức hỏi ai nói cho ngươi ta tỉ a nàng lúc nào nói cho ngươi liên vừa rồi trên lầu nói cho ta biết đây là bọn hắn hai người bí mật chứ các ngươi không nên nói lung tung ngươi có biết hay không khổng lưu ca ca trong nhà là làm cái gì không biết cố thần huyên suy nghĩ một chút còn nói thêm bất quá ta biết khổng lưu ca ca ba ba bằng hưu rất lợi hại chẳng những có thể lấy tới lấy giả làm thật t ệ tẹt phi l i ệ m bẹ hóa đơn còn có thể lấy tới đít ni v i t h ẻ nghe nữ nhi nói cố thiên hàn cảm giác có chút tê dại ra đầu hắn đối với cố thần huyên nói đi ngươi lên trước lâu a Ta mười u ố n cùng n g mụ mụ đ ơ ta. Ta ô, ô, ô. mấy tuổi cố thần huyên lần đầu tiên biết rồi xã hội lại như thế hiểm ác cùng làm ăn giờ ký hợp đồng tầm quan trọng cố thần huyên sau khi lên lầu cố thiên hàn sắc mặt lần nữa trở nên nặng nề lên cố thiên hàn nhìn về phía lưu vân nói ra l ã o bà ngươi biết ít nhi mảnh đất kia sao lưu vân lắc đầu hỏi không biết thế nào cố thiên hàn nói ra mảnh đất kia vốn là xuyên c ắ t không đáng tiền một mực tại trung hải một cái đỉnh cấp đại gia tộc trong tay về sau bán ra xây công viên trò chơi lúc ấy công viên trò chơi xây đến một nửa quay vòng vốn không đến cái kia đại gia tộc không nói hai lời đầu một số tiền lớn đi b à o lưu vân lập tức nói tiếp ngươi nói là khổng lưu là trung hải khổng ra người cố thiên hàn không trả lời thẳng lão bà nói mà là nói ra năm đó nữ nhi vẫn muốn để ta tìm tới cái kia cứu nàng thiếu niên nhưng là ta đi cục cảnh sát nhiều lần làm sao điều tra không được thiếu niên kia tư liệu về sau nghe một cái quen thuộc cảnh quân nói thiếu niên này bối cảnh rất lớn quan phương đem tư liệu cho ẩn giấu đi mười năm trước liền có thể tại trung hải như thế một tay che trời gia tộc ta nghĩ hẳn là cũng chỉ có trung hải khổng r a lưu vân suy nghĩ một chút nói ra trung hải khổng r a khổng lưu họ khổng tựa hồ không phải trùng hợp nếu quả thật là hi hi ân nhân cứu mạng ngược lại là cũng có thể lý giải con gái chúng ta vì sao lại đột nhiên nói yêu đương nếu quả thật là như thế này nói cố thiên hàn quay đầu nhìn về phía thê tử nói ra hắn vừa rồi có lẽ thật có thể trực tiếp móc ra một trăm vạn hai người hai mắt mắt đuối mắt c h ậ n cảm thấy tê cả ra đầu không dám tiếp tục tiếp tục nghĩ giờ k h ắ c này bọn hắn lông tơ đều dựng lên lên cố thần hy vừa lai xe một bên dò hỏi ta ba hàn h u y ề n với ngươi cái gì khổng lưu hồi đáp hắn nói ta nghĩ tới ngươi nói nhất định phải móc một trăm vạn x í n h lễ một trăm vạn nghe được khổng lưu trả lời cố thần hy đột nhiên có chút xấu hổ ta nói chừng cha mẹ ta khả năng còn tưởng rằng ngươi là người bình thường a hỏng khổng lưu vỗ bàn tay một cái nói ra ta nói c ô thúc thúc làm sao đem ta làm đồ đần giống như nhìn đâu nguyên lai、like、là hiểu lầm ngươi nhanh lên quay đầu trở về ta đi cùng thúc thúc giải thích giải thích cố thần hy nhìn thoáng qua kính chiếu hậu lắc đầu nói ra đây đều mở ra thật xa được rồi lần sau giải thích ta ta đến lúc đó hào hào cùng bọn hắn nói một chút tốt ta nếu không ngươi buổi tối tại h ẹ chặt bên trên cùng cố thúc thúc giải thích một chút khổng lưu dừng một chút tiếp tục nói ngươi liền nói ta là trung hải khổng ra người hắn hẳn là liền hiểu hiểu rồi cố thần hy nhìn khổng lưu lướt nhìn hỏi không đại thiếu nhà ngươi đến cùng có nhiều tiền a ách ta cũng không rõ ràng khi ô đó vừa rồi khôi phục cáo khảo ta tương ra là hoa hạ phục kiểm tra sau đám đầu tiên sinh viên sau khi tốt nghiệp liền tiến vào buôn bán bên ngoài cục bên ngoài mậu cục n g â y n g ư ờ i mấy năm ta ra đầu góc co lại từ chức công tác đi có hơn mậu công ty bởi vì kinh doanh bất thiện bồi tán g ra bại sản kém chút đi nhảy hoàng phổ giang cũng may có ta tặng tổ phụ cho hắn l ợ i đ ấ y về sau ta ra vay tiền đi đầu tư cổ phiếu vừa vặn đổi u kịp cái kia mấy năm thị trường chứng khoán chính c đi nhờ xe hắn tại a cổ đại n h ư thành phố một đường hát vang t i ế n mạnh kiếm lời đầy b ồ n đầy b á t lại về sau hắn đi làm ăn uống bởi vì tiền thuê nhà quá đắt dứt khoát liền mình mua đất đóng lâu nói lên đến ta ra cũng coi là trung hải giới kinh doanh truyền thuyết một dạng tồn tại hắn làm giàu lịch sử đơn giản tỷ trọng sinh tiểu thuyết vai nam chính cố sự còn muốn ma h u y ễ n hắn cố sự ta có cơ hội lại cùng ngươi mảnh trò chuyện tác giả đang suy nghĩ muốn hay không đơn độc mở một bản không có hệ thống không sống lại đoạn văn niên đại văn khổng lưu nhắm mắt lại đơn giản giảng một cái khổng gia lịch sử phát triển lần nữa mở mắt nhìn về phía cố thần hy đồ trong nhà ta thể có bao nhiêu tiền ta thật không biết bất quá khu mới một hàng kia lâu đều là nhà chúng ta công ty trực tiếp không cổ hẳn là sẽ không so cố ra k è m quá nhiều a khổng lưu đây vẫn chỉ là nói phụ thân bên này bối cảnh phải biết hắn ở kinh thành thế nhưng là còn có cái tốt ông ngoài đâu nhà ông ngoại thực lực cũng không so khổng g i a yếu hắc khổng đại thiếu ngươi cũng đừng mờ x è o lét cố thần hy méo miệng bộ dáng vẫn như cũ lẹ mắt nàng nói nhà ta điểm này buôn bán nhỏ sao có thể cùng nhà ngươi đại nghiệp đại khổng đại thiếu so a khổng lưu vừa cười vừa nói ngươi gả cho ta ta chẳng phải đều là ngươi sao cố thần hy dùng trêu chọc ngữ khí nói ra đừng đừng đừng ta cũng không dám gả vào hà môn đến lúc đó muốn bị nói thành phượng hoàng nữ mù g i n g chúng ta đây kêu cửa người cầm đồ đúng ha ha, ha. k h ổ n g lưu đêm nay tâm tình rất tốt có lẽ là bởi vì về sau rốt cuộc không cần tại cố thần hy trước mặt cha mẹ che giấu hai người yêu đương chuyện này qua rất lâu k h ổ n g lưu đột nhiên nói ra ngươi ăn tết tới nhà của ta ngồi một chút chứ đang lái xe cố thần hy quay đầu nhìn k h ổ n g lưu liếc nhìn hỏi đi đi nhà ngươi làm cái gì rồi k h ổ n g lưu cười tủm tỉm nhìn nàng nói ra ta đều gặp nhà ngươi lớn ngươi không chiếm được nhìn một chút nhà ta dài à vừa vặn cha mẹ ta ăn tết liền trở lại À, đây ta ta còn chưa làm hảo tâm lý chuẩn bị lặc ta sợ hãi sợ cái gì xấu nàng dâu dù sao cũng phải thấy cha mẹ chồng sao người m ớ i xấu cố thần hy cắn m ô i tức giận trường khổng lưu liếc nhìn thấu chương xong chương một trăm bốn mươi chín an khuya cố thần hy người nói không nhanh đến trường học thời điểm khổng lưu đột nhiên hỏi như vậy một câu a người nói bụng sao cố thần hy quay đầu nhìn khổng lưu liếc nhìn đêm nay khổng lưu cùng cố thần hy kỳ thực cũng chưa ăn cơm no liền đêm nay tình huống kia hai người bọn họ cũng không tâm tình ăn cơm khổng lưu l u t vất bụng nói ra có chút hắn buổi tối liền nguyên lành ăn một chén nhỏ cơm cũng không sao cả g i nữa vừa rồi vừa khẩn trương nửa ngày hiện tại trầm t ĩ n h lại sau đó cũng cảm giác được trong dạ dày t r ố n g giống cố thần hy bị k h ổ n g lưu kiểu nói này cũng cảm thấy trong dạ dày t r ố n g giống tựa như là có chút nói bụng k h ổ n g lưu đề nghị nếu không chúng ta lại đi ăn chút đi na cha cố thần hy nhìn ván g qua ngoài cửa sổ xe nói ra trường học xung quanh trong thương trường ngược lại là có mấy nhà mùi vị không tệ nhà hàng không đi cửa hàng ta dẫn người đi chỗ tốt k h ổ n g lưu nói đến trong xe hướng dẫn đưa vào một cái mới mục đích không bao lâu cố thần hy xe đứng tại trường học cửa sau quả vạt phố bên trên cố thần hy từ trong xe xuống tới nhìn khói l ử a lượn lờ quả vặt phố hỏi nơi này có cái gì tốt ăn nơi này ăn ngon có thể nhiều khổng lưu cũng từ trong xe đi xuống hắn chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa một cái cửa hàng lớn nói ra nhà hắn bún x à o ăn ngon sắt vách quán đồ nướng bí chế ướp liệu ướp gia vị q u a thịt nướng kinh ngạc cũng tốt ăn khổng lưu tự nhiên dắt cố thần hy tay nhỏ đi tới nhà kia cửa hàng lớn cửa ra vào hôm nay đúng lúc gặp phải cuối tuần cửa hàng lớn bên trong tất cả đều là người lão bản nồi sắt lớn đều nhanh vung mạnh bốc khói cái sẻn cùng nồi sắt phát ra k h a n h tròn tiềm vang nồi bên dưới nhiên liệu lò đại hỏa phun trào ra. mười mấy giây liền có thể đốt tốt một đạo món ăn nóng khổng lưu ký túc x á bốn cái người bình thường liên hoan không có thiếu tới đây ăn cơm cho nên lão b ả n cùng bà chủ đều nhận ra hắn bà chủ hồng quang đầy mặt tiến lên đón lớn tiếng thét tiểu tử đến nhà hôm nay ăn chút cái gì vị này là cố thần hy nhan trị và khí chất cho dù là đứng tại khổng lưu sau lưng cũng rất khó không khiến người ta chú ý đến nàng là ta bạn gái không đợi khổng lưu nói ra cố thần hy trước hết tức áp khổng lưu nhìn về phía cố thần hy hai người lên nhau khổng lưu gật đầu c ư i đứng bạn gái a u gây vấm ngặt Tiểu tử xinh có phúc lớn lặng, có xinh đẹp như lớn lặng, vậy bà ạ n nói gái, ta l m hôm sao nay không chủ ù cùng n bạn g p ò n cùng đến, nếu người xinh như bạn cũng không cùng những cái kêu cầu thả hán tử cùng nhau g gái, chỗ có cái cầu chơi c đùa. một ta ta thả tử h đẹp kêu là à, Bà vậy mặc dù là tại cùng khổng lưu nói chuyện nhưng khen tất cả đều là cố thần hy cho cố thần hy đẹp n h a trốn ở khổng lưu đằng sau t ú i đầu vụng trộm cười lên cố thần hy đương nhiên biết mình xinh đẹp từ nhỏ đến lớn cũng không có thiếu bị người khen nhưng bị người khen xinh đẹp cùng tại bạn trai trước mặt bị người khen xinh đẹp cảm giác là không giống nhau tâm tình cũng là không giống nhau ha ha ha bà chủ nói đùa khổng lưu cười cùng bà chủ khách sáo vài câu sau đó mang theo cố thần hy đi tủ lạnh trước gọi món ăn loại này bên đường cửa hàng lớn bình thường là không có thực đơn đó là đi tủ lạnh nhìn đằng trước có cái gì muốn ăn món ăn liền để lao bản làm muốn cái gì khẩu vị thêm cái gì phó tài liệu đều có thể dựa vào người yêu thích đến đây điểm là bên ngoài bây giờ rất nhiều cỡ lớn nhà hàng vô pháp làm đến hai người điểm một cái bên trong phần bún xào một phần thịt bò nạm nấu còn có một phần xào lăn sáu mươi ba loại món ăn hai người ăn cũng không xê xích gì nhiều nhiều liền lãng phí hướng hồ khổng lưu còn chuẩn bị đi sắt vách nướng điểm xuyên xuyến gọi món ăn thời điểm khổng lưu cảm giác được xung quanh nam tính các đồng bào hướng mình quăng tơi ánh mắt cái k i a ước ao ghen tị ánh mắt khổng lưu đã không phải là lần đầu tiên cảm thụ dù sao hắn cùng cố thần hy vừa ra khỏi cửa liền sẽ lọt vào đố kỵ không có cách bạn gái quá đẹp cũng là một loại phiền não a khổng lưu nhìn thoáng qua đang tại c ư ờ i trộm cố thần hy liền hỏi ngươi cười ngây nô cái gì đâu cố thần hy nhỏ giọng tại khổng lưu bên thai nói ra có bản tiểu thư cái này đại mỹ nữ làm ngươi bạn gái rất mặt dài a a khổng lưu cười n é o n é o cố thần hy tay nhỏ nói ra tự luyên quỷ ngươi mới tự luyên quỷ cố bởi vì phòng bên trong đã ngồi đầy người cho nên khi lấy được khổng lưu đáp ứng sau đó bà chủ tại cửa ra và ấ m trong dạp cho hai người chi bàn lớn còn bưng tới cái n h o á n nhoáng bùn t h a n nhỏ cố thần hy cầm lấy khăn tay xoa xoa cái b à n nói ra cái b à n này nhìn chân bóng thật bẩn bộ dáng tiểu quan tử nha bình thường khổng lưu cười cầm đi cố thần hy trong tay giấy chủ động lao lên cái b à n vừa nói nhà này quán cơm nhỏ xem như quả vặt phố sạch sẽ nhất một nhà hương vị cũng là tốt nhất cố thần hy dùng tay nâng lấy cái cầm nhìn khổng lưu hỏi ngươi làm sao rõ ràng như vậy bởi vì đầu này quả vặt phố bên trên cửa hàng chúng ta ký túc x đều là dùng miệng từng đi ra khổng lưu bộ mặt nói ra tiệm khác nhiều hơn t i ế u ăn ít xong đều kéo qua bụng ha ha ha cố thần hy nghe khổng lưu nói cười ra tiếng cố thần hy không có ở đầu này quả vặt phố bên trên ăn xong ngẫu nhiên không lái xe cùng chầm h à đi ra ngoài dạo phố thời điểm sẽ từ trường học cửa sau vào trường học mỗi lần đi ngang qua quả vặt phố thời điểm đều cảm giác bên này d ơ giấy bẩn thiệu kém rất khó có muốn ăn cố thần hy nói ngươi đường đường khổng đại thiếu làm sao mỗi ngày tới chốt như thế ăn cơm ngươi đây liền không hiểu được ca khổng lưu gầm lấy hạt dưa vừa nói khách sạn có khách sạn phương pháp ăn quán cơm nhỏ có quán cơm nhỏ phương pháp ăn này liền cứ gọi người ở giữa trăm vị người tại khách sạn bên trong cũng không nhất định có thể ăn đến những vật này thật giả đương nhiên là thật để n g ư ơ i nói như vậy mơ hồ đều đem ta nói đói bụng đói bụng rồi khổng lưu chỉ chỉ s ắ t vách quầy đồ nướng hỏi đồ nướng có ăn hay không nếu không ta dẫn n g ư ơ i đi s ắ t vách một chút đồ nướng ăn đi cố thần hy t r ừ n g mắt nhìn hỏi cái này quầy đồ nướng lại có cái gì thuyết pháp người ăn liền biết cam đoan ngươi ăn một lần một cái không lên tiếng khổng lưu nói đến đứng người lên hướng phía q u y đồ nướng đi đến ai ngươi chở ta một chút cố thần hy cũng đứng người lên đi theo k h ổ n g lưu nhị bước cố thần hy không có gì ăn kiêng k h ổ n g lưu liền đem bọn hắn bình thường so sánh thích ă n đồ ăn đều điểm mấy lần cố thần hy nhìn cái kia một đại giỏ đồ nướng hỏi n g ư ờ i gọi nhiều như vậy ăn không hết làm sao làm không sao k h ổ n g lưu khoát tay nói ra ăn không hết liền để lão bản đợi lát nữa lại n ó n g nóng ta mang về cho ba cái nghịch tử nếm tử h nghịch tử cố thần hy che m i ệ n g nợ nụ cười điểm xong đồ nướng sau đó hai người lại trở lại cửa hàng lớn hai người bốn xào cũng tới bản cố thần hy lướt qua một n g ụ m đây cửa hàng lớn đún xào cách làm nặng dầu nặng muối nổi khí rất đủ cố thần hy dĩ vãng rất ít ăn đến loại thức ăn này cái thứ nhất nàng cảm giác hương vị có chút là lạ ăn hơn hai cái sau đó càng phát ra cảm thấy ăn ngon thế nào ăn ngon à? ừ t ố t bảy tấu chương xong chương một trăm năm mươi n u ố n c h â n quý đạo thứ hai xào lần sáu mươi lên bản thời điểm sắt vách quán đồ nướng lao bản cũng đem đợt thứ nhất đồ nướng đưa tới sáu mươi xào rất ngon lắm điều một n g ụ m liền canh m a n g nước tươi c a y xướng miệm bị bí chế ướp liệu ướp gia vị qua thịt xiên cũng là sắc hương, hương xốp giòn bể ngoài bên dưới là đây đà nước thị dùng kim lăng nhã nói để hình dung cái kia chính là ăn ngon so sánh treo hàng bét từ nhỏ gia đình giáo dục dùng cố thần hy vô pháp làm ra lột xuyên loại này thô lỗ hành vi cử chỉ cho nên nàng nhã n h ặ n đem xin nướng bên trên thịt dùng đ u ố i nhổ xuống tới sau đó ngụm nhỏ ngụm nhỏ kẹp lấy bỏ vào trong miệng k h ổ n g lưu cũng không quan tâm những này bắt lấy ba cây tiểu thịt xiên một ngụm huyễn tiến vào miệng bên trong khi người bình thường khi lâu ngoại trừ trong nhà ăn cơm k h ổ n g lưu cho tới bây giờ không giảng cứu những quy củ này nếu như nếu để cho ra ra hắn nhìn thấy hắn hiện tại cái dạng này cái kia trên đầu đoán chừng muốn lên mấy cái thật lớn bao hết đương nhiên không tuân theo quy củ cùng không hội quy củ là hai việc khác nhau nên nhớ kỹ quy củ khổng lưu một cái cũng sẽ không quên hắn ra từ nhỏ đã dạy hắn sẽ ăn sẽ xuyên ăn mặc đều phải thể sẽ xảy ra sống không vượt hơn h i ể u quy củ biết lễ nghi công ty giao lời này cũng không phải không đạo lý con em thế ra sở dĩ có thể cùng nhà giàu mới nổi phân chia ra đến nhìn kỳ thực đó là một cái ăn mặc ngủ nghỉ hành vi cử chỉ dựa theo trung hải nói mà nói vậy chính là có giọng điệu có phái đ o ạ n một đời dốc sức làm nhị đại tích lũy đời ba học ăn đệ tứ học xuyên đệ ngũ học thi thư một cái gia tộc truyền thừa ngoại trừ vật chất bên trên truyền thừa quan trọng hơn là trên tinh thần truyền thừa rất nhiều bởi vì kỳ ngộ mà phất nhanh người luôn là dễ dàng bị tiền mê mắt quên đi cái gì mới là cước đạp thực địa đối với hậu bối giáo dục cũng thiếu thốn cuối cùng kết quả chính là hậu bối cũng học được một thân cái thùng giống nhưng kỳ ngộ sẽ không còn có thủ không được chỉ có thể là miệng ăn núi l ở đây cũng là vì cái gì rất nhiều nhà có tiền bên trong đều giàu bất quá đời ba nguyên nhân có lẽ là bị k h ổ n g lưu cho lây nhiễm cố thần hy cũng học hắn bộ dáng trực tiếp bắt lấy cái que ngụn lớn l u t xuyên thật đúng là đừng nói đổ nướng loại vật này liền phải g ơ cái que lột mới có cảm giác khổng lưu nhìn cố thần hy cái k i a c â y đỏ bừng khuôn mặt nhỏ hỏi ngươi có muốn hay không uống đồ uống cố thần hy a lấy hơi nóng trả lời ta uống nước s u ố i ăn đồ nướng liền phải uống đồ uống nước khoáng không tốt uống khổng lưu nói đến đi vào cửa hàng bên trong cũng không lâu lắm hắn liền mang theo nghe x o n một hai mươi lăm thăng trang rửa nước đi ra uống cái này khổng lưu cho cố thần hy rót một chén rửa nước đặt ở nàng trước mặt dễ uống sao ân cũng không tệ lắm cố thần hy bình thường thường xuyên uống trả tranh không tìm được cầm rửa nước khổng lưu cho nàng ly thêm đầy nói ra đến cạn ly canh a i cái ly nhẹ nhàng đụng một cái hai người đồng thời uống cạn trong chén rửa nước k h ô n g lưu để ly xuống liền thấy cố thần hy c ư ờ i t ủ g t ì m nhìn mình chằm chằm liền hỏi ngươi nhìn ta làm cái gì h ừ h ừ cố thần hy h ừ nhẹ nói ra không đại thiếu trước kia còn không có phát hiện ngươi uống nước bộ dáng nhưng thật ra vô cùng y ê u nhã a có khí chất người cho dù là ngồi tại quán hàng do ngăn xin nướng uống rửa nước cũng có thể cho người một loại y ê u nhã khí chất đó là một loại từ lúc sinh ra đã mang theo khí chất người khác làm ô phỏng không đến nếu như cứng rắn muốn mô phỏng chỉ sẽ lộ ra rất làm ra vẻ khẩu mí môi nhẹ nhàng cười một tiếng hỏi ngược lại ngươi đây là tại lấy lòng ta nào có ta đây là xuất phát từ nội tâm ca ngợi ngươi ta ta cảm ơn ngươi khổng lưu đưa tay tại cố thần hy trên mũi nhẹ nhàng nuốt một cái hắn nói nhanh ăn đi không phải một hồi liền lạnh ừ hai người cùng một chỗ miễn rơi một mâm lớn bún xào cùng sáu mươi thịt bò nạm nấu ăn một nửa nhà bọn hắn thịt bò nạm nấu phân lượng quá lớn tám mươi tám khối tiền chân thật một nồi thịt bò đồng dạng học sinh đến ba bốn người cũng liền điểm một nồi thịt bò n ạ m n ấ u mấy phần cơm liền có thể ăn no hai người bọn họ đây là không ăn cơm mới miễn cưỡng ăn hết một nữa đồ nướng cũng chỉ ăn một phần ba. vừa rồi hai người thân mật vô dan tương tác lao bản xem ở trong mắt mở tiệm cơm nhiều năm như vậy lao bản gặp qua đủ loại tình lữ gặp quá nhiều thăng trầm chân thành tha thiết tình cảm luôn là đầy đủ chân quý cho nên hắn cố ý nhắc nhở một tiếng cố thần hy nghe lão bản nói đỏ mặt cúi đầu không nói một lời ha ha ha khổng lưu gật đầu cười nói ra cảm ơn lão bản ta nhất định sẽ chân quý kết xong sổ sách về sau khổng lưu đem còn lại nửa phần thịt bò nạm nấu đánh túi hai người nắm tay rời đi cửa hàng lớn lão bản nhìn hai người bóng lưng cảm thán một tiếng thanh xuân a thật tốt hắn nhìn về phía đang tại trong tiệm bận rộn thê tử tựa hồ cũng muốn lên nàng lúc tuổi còn trẻ bộ dáng trong mắt tràn đầy hạnh phúc chi sắc khổng lưu nắm n ú t cô thần hy tay nhỏ hỏi ăn no chưa quỷ quỷ đ ư n g học cô thần hy nghiêng cái đầu nhìn về phía khổng lưu nói ra ăn no rồi ngươi đâu tùy tùy đ ư n g học anh cố thần hy vừa dứt lời khổng lưu liền không nhị được đánh cái ách. cũng coi là đáp lại nàng hai người lết i nhau không thể nín được c ư ờ i lên chỉ chốc lát h ó t chờ đứng tại nam sinh túc xá lầu dưới khổng lưu mang theo hai túi t ử thức ăn trở lại ký túc xá nam ở trên giường ngủ ngon đỗ hoành viễn ngửi được mùi thơm này lập tức từ trên giường bỏ lên lên khổng lưu hỏi làm sao lại một mình ngươi tại trong túc xá tiểu trần làm trương kiện thân thể hiện tại hẳn là còn tại trong phòng thể hình làm đốt mỡ đâu đỗ hoành viễn một bên lột lấy khổng lưu mang về sâu vừa nói lao vương cùng bạn gái hẳn là còn tại trường học một góc nào đó kéo tay nhỏ biện hộ cho nói đâu khổng lưu nhữ mày hỏi ngươi sẽ không ở ký túc xá ng nói đùa làm sao khả năng đỗ hoành viễn chỉ mình bàn đọc sách nói ra ta rõ ràng học được một ngày vừa ăn xong mì tôm nằm xuống ngươi liền trở lại k h ô n g lưu liếc qua đỗ hoành viễn dối bởi bàn đọc sách trên mặt bàn một đống giấy nháp quả thật có thể chứng minh tiểu tử này hôm nay có học tập cho giỏi k h ô n g lưu hỏi ngươi đêm nay ăn mì tôm à? giữa trưa cũng là ăn mì tôm ngươi không có tiền đỗ hoành viễn cười khổ nói trước mấy ngày cho trầm hà mua cơm hoa nhiều sợ cuối tháng không đủ dùng cho nên tiết kiệm một chút hoa ta nhìn ngươi tiểu tử xuất thủ xa xỉ còn tưởng rằng ngươi phát đạt đâu ngươi lai、like、là mạo xưng là trang hảo há ngươi mau đ ỡ ngược lại a khổng lưu hỏi có muốn hay không ta mượn ngươi í tiền t không được đỗ hành o viễn khoát tay nói ra ngươi mỗi ngày c ù n g cố thần hy đi ra ngoài tiêu xài hẳn là cũng không nhỏ a không có việc gì cố thần hy là phú bà ta ăn cơm c h u ộ n là được rồi kể từ c ù n g cố thần hy cùng một chỗ sau đó khổng lưu cũng chầm chậm sẽ đeo một chút quý trọng đồ trang sức ví dụ như khối kiên a m khoản tinh không biểu bọn hắn hỏi đến khổng lưu liền nói là cố thần hy đưa đỗ hành o viễn nghe vậy giơ ngón tay dựa lên nói ra dựa vào ta cũng muốn bàn phú bà ô ô ô, ô. bàn cái gì phú bà người trẻ tuổi không cần l o nghĩ đến đi đường tắt ngươi làm sao có ý tứ nói ra những lời này thấu chương xong chương một trăm năm mươi mốt riêng phần mình nỗ lực cũng không lâu lắm vương kỷ cũng quay về rồi hắn bờ m ô i đỏ đỏ xem ra đêm nay hẳn là không ăn ít bạn gái sân n g ô i vương kỷ vừa vào nhà đã nghe đến đồ nướng cùng thịt bò nạm nấu hương khí hắn ánh mắt khóa chặt tại trong túc xá ở giữa tấm kia đưa vật trên bàn khá lắm an thơm như vậy lao lưu mang về đỗ hành o viễn truyền đạt một đũa ô i hai người cùng một chỗ ăn lên khẩu lưu này lại còn tại phòng vệ sinh tắm rửa chờ hắn đi ra thời điểm trần trí thụy cũng quay về rồi nhìn hắn cái kia đầu đầy mồ hôi bộ dáng đêm nay hẳ khá lắm thơm như vậy hắn vừa ở vào nhà đã nói cùng vương kỳ không sai biệt làm nói đỗ hoành viễn kêu gọi cửa ra vào trần trí thụy nói ra tiểu trần trở về mau tới cùng một chỗ ăn trần trí thụy vội vàng khoát tay nói ra không được không được miệng vừa hạ xuống ta hôm nay liền u ố n g công luyện tập khổng lưu dùng khăn lau sát ướt xuống tóc vừa nói ăn một điểm cũng không quan trọng a trần trí thụy cũng đi trên ban công bắt lấy mình khăn lau xoa xoa trên mặt mồ hôi nói ra nhưng là ta chỉ cần ăn một lần liền sẽ khống chế không nổi mình a đây còn không đơn giản khổng lưu chỉ vào đang tại ăn đồ vật hai người Đối với trần trí thụy nói ngươi đi ra, khổ thu trên c ta h ban công y phục đi tắm rửa một cái tắm rửa xong đi ra hắn trên bàn quả nhiên lưu lại mấy cây xin nướng cùng một chén nhỏ thịt bọn đạm ăn xong mấy ngày nước đun cải trắng thêm nước đun ngực nhô ra thịt trần trí thụy đột nhiên đến bên trên như vậy một ngụm đơn giản có một loại phiêu phiêu rục tiên cảm giác hai cây xin nướng vào trong bụng trực tiếp cho trần trí t h ụ y ăn l ệ rơi lệ mặt đây điểm đồ ăn trần trí t h ụ y hai ba miếng liền giải quyết ăn xong ý hắn còn chưa hết nhưng là cũng không có bất đắc gì hắn lắm điều lắm điều trên chiếc đ u a nước canh uống một ngụm nước lạnh trong bụng vẫn là vắng vẻ đỗ hoành viễn đem cánh tay khoác lên vương kỳ trên bờ vai hỏi ngươi nói tiểu trần có thể giảm béo thành công sao vương kỳ nhẹ gật đầu nói ra ta tin tưởng tiểu trần nhất định có thể lao lưu ngươi cảm thấy thế nào đỗ h à n h viễn nhìn về phía một bên khẩu có thể hay không giảm béo thành công? trần a ta không biết, nhưng là ta cảm thấy nếu là hắn lại thế nếu nào cấp tiến giảm éo, đoán giảm biết, béo, lại t là là cảm cấp ư n trạng thái tinh g thái t h xảy ra vấn đề. Không lưu nói xong, mai, quay ra mai, vấn vào vị Không nói nhú người ngồi đề. lưu trí của mình thụy i ế p tục t i tinh ế kế t Trần Trí không lên hắn không nhẫn. h đánh răng xong sau đó bỏ lên giường sớm thiết đi từ khi hạ quyết tâm bắt đầu giảm béo lên hắn mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi vô cùng quy luật căn bản không thức đêm mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm thức đêm liền đói bụng cho nên nhịn không được một điểm buổi sáng, sáng sớm lại bởi vì đói bụng đói tỉnh đây chính là ngủ sớm dậy sớm nguyên nhân chạy bộ sáng sớm toàn bộ nhờ nghị lực mỗi ngày đều là khóc chạy xong nếu như không phải một ngày còn có ba trận cơm ăn h ắ n thật cũng không biết sống sót ý nghĩa là cái gì thảm t h ì thảm gầy cũng là thật gầy từ trần trí thụy hạ quyết tâm giảm béo đến bây giờ cũng mới đi qua bao lâu mặc dù nhìn bằng mắt thường không ra biến hóa nhưng là rơi x ư ơ n g lại thật nhanh thể trọng cơ số tương đối lớn người vừa mới bắt đầu rèn luyện hụt cân đều rất nhanh một cái là bởi vì thân thể nặng bình thường hành động tiêu hao so với người bình thường lớn thu hút không đủ cũng chỉ có thể dựa vào đốt mỡ đến cung cấp năng lượng điểm thứ hai đó là lượng nước rơi nhanh bất quá trần trí thụy cũng không phải ăn uống điều độ giảm béo cho nên lượng nước rơi không phải rất nghiêm trọng không đến mức sắc m k h ô n g lưu ngầm đầu đối với trần trí thụy nhắc nhở tiểu trần giảm béo muốn hợp lý giảm mỡ quá nhanh nói sợ kỳn không có chỉ hoàn qua đến dễ dàng gầy vỏ cây thông t a ơn khổng ca nhắc nhở nằm trên giường trần trí thụy ngồi dậy nói ra ta hiểu được ta hiện tại toàn đều nghiêm ngặt dựa theo phần mềm bên trên chương trình học đến không có làm càng rằng ỡ k h ô n g lưu nhẹ gật đầu ân cố lên vương kỳ cũng nói theo tiểu trần cố lên thụy nghĩ b á i đỗ hoành viễn làm cái túi chào động tác tiến a n h tuyến kiểm tra châu trước một tuần chương trình học trên cơ bản đều dừng lại khổng lưu một đêm bỏ cũng toàn diện tiến nhập ôn tập trạng thái Từng bởi vì cao c ô tam thời điểm phụ mẫu đáp ứng hắn thi đậu trung hải tốt nhất đại học l i ê n p h n c hôn hắn tin khẩn g lưu hỏi sau đó thì sao buổi sáng thi xong trận đầu khái luận sau đó hai người không hiểu thấu liền chạy tới thương viện đằng sau bờ sông nhỏ trò chuyện lên này đỗ hoành viễn móc ra một hộp vừa mua thuốc đưa một chi cho khẩu lưu mình cũng đốt lên một t â y người sẽ không rút ta liền không cho ngươi điểm hẹp ở trong tay liền xem như bồi ta rút đỗ hoành viễn nói đến k h í t một hơi thật sâu sau đó phun ra một đoàn tối tăm mở m ị sương mù tiếp tục hàn huy lên đáng tiếc ta cuối cùng vẫn không có thi đậu trung hải tốt nhất đại học bọn hắn cũng chỉ tại ta tiệc nhập học ngày ấy và mặt không bằng lòng bồi ta ăn bữa cơm ta rất nhỏ thời điểm phụ mẫu liền, ly hôn. Ta cùng ta mẹ liền ở tại cũ thôn lao trong ngõ hẻm cái kia sẽ ta h h thôn、so、hiện n trung loạn, luôn côn cùng tại du tiểu lưu so có m n nhà ta phủ cận nháo sự. Cái kia sẽ không hiểu chuyện, liền cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Ta đánh nhau ác liệt ra đều phục ta. Ta liền thuận lý thành trương thành hải tử vương. h phủ hiểu chơi phục hải tại ta ta liệt ta, ta tử Ta cái kia đùa, ra ác sự sẽ đều lý mẹ một cái nữ nhân mang theo ta luôn là bị xung quanh hàng xóm nói bảy nói tám giảng nhàn thoại có một lần bị ta tại chỗ nghe được ta trực tiếp gọi tới một đám chơi đến tốt tiểu vô lại đem cái kia bịa đặt người đánh một trận sự tình làm lớn chuyện ta ba ngày đó cũng tới hắn là bến tàu bán khổ lực ngày đó hắn xin nghỉ cố ý tới xử lý việc này bồi thường người ta một nghìn khối tiền việc này mới tính xong khi đó một nghìn khối Cũng k hãy ô n từ hắn t sáng sớm đến tối gỡ một ngày hàng mới kiếm lời chừng trăng khối tất cả đều là vất vả tiền bởi vì cái kia một cái phụ mẫu cảm thấy ta tại dạng này từ xuống dưới liền muốn phế rơi thế là giả trang phục hôn nhớ ta đi học cho giỏi cao nhị năm đó việc này bị ta đã biết bọn hắn liền hứa hẹn ta cao khảo xong liền thật phục hôn về sau sự tình ta vừa rồi nói cho ngươi bọn hắn cuối cùng vẫn không có phục hôn với lại tại ta đại nhất trước khi vào học liền có riêng phần mình nhà mới đình rất b u ồ n c ư ờ i nếu như không phải là vì chiều theo đọc sách ta có lẽ bọn hắn sẽ sớm hơn tổ kiến thuật về mình nhà mới đình a ta cũng giống vậy nếu như không phải muốn giữ lại bọn hắn có lẽ ta cao nhị năm đó liền đã thôi học chi tiết cầm không được hạt cát đang dùng lực cũng vô dụng c h u n g quy là sẽ từ giữa kẽ tay chạy đi đầu ngón tay thuốc lá đã đốt đến cuối cùng đỗ hoành viễn liền hít một hơi còn lại bị đ â y vào đông hàn phong cho rút hắn hút mắt ướt át kể xong hắn quá khứ lại hút một hơi thuốc cái mông làm thế nào cũng hút không ra ngoài đỗ hoành viễn chuẩn bị lại móc điếu thuốc bật lửa lại bị k h ổ n g lưu lấy được khẩu nắm lấy bật lửa đốt lên đỗ h à n h viễn cho hắn cái kia điếu thuốc hút một hơi nói ra đổi một ngụt khẩu hút một hút một đỗ hoành viễn kẹp lấy giấy lên thuốc lại là hít sâu một cái thấu chương xong chương một trăm năm mươi hai hôn môi đo mùi khói ta không có trải qua ngươi đi qua cũng không có tư cách đánh giá ngươi nhân sinh nhưng là với tư cách bằng hữu ta vẫn là muốn nói với ngươi khổng lưu dừng một chút nghiêm túc ánh mắt rơi vào đỗ hoành viễn trên mặt chuyện quá khứ tỉnh vô pháp v ấ n hồi tương lai sự tỉnh nắm giữ trong tay ngươi không có việc gì ta tuyệt không khổ sở đỗ hoành viễn trong mắt rõ ràng ngậm lấy nước mắt lại nếp miệng cười lên hắn đối với khổng lưu nói lao tử trong nhà xét i ê n phân mấy bộ phòng ở có một bộ viết là ta một người danh tự ta cũng coi là trung hải a n bám nhị đại tốt phạt ca ca có tiền l ạ c k h ô n g lưu mí môi nhẹ gật đầu tốt tốt tốt ngươi là đại phú hảo ngươi phát đạt nhớ mang ta theo cái kêu nhất định phải n h a đến lúc đó đem lão vương cùng tiểu trần cùng một chỗ dẫn theo ba ba mang các ngươi ba cái tốt con trai cả cùng một chỗ phát tài chờ lao t ử xe tiền giấy m ộ i tử toàn có ta xem a i còn dám xem thường lao tử ha ha ha ha đỗ hoành viễn tiếng cười có chút khẳng h ẳ n cười cười khoe mắt trượt xuống mấy k h ả trong suốt sáng long lanh dập nước chuộn theo cảm hạ xuống trên mặt đất là cười cũng là khóc ta nói ngươi làm sao không hồi âm hơi thở nguyên lai、like、tại nơi này hút thuốc cố thần hy đột nhiên từ phía sau đưa tay bóp lấy khổng lưu lỗ thai chờ khổng lưu kịp phản ứng thời điểm hắn đã cảm giác được đau cố thần hy bên người còn đứng lấy một cái trầm hà nhìn thấy trầm hà đỗ hoành viễn ngu ngơ tại chỗ nào ngây ngốc nhìn đối phương thậm chí liền hút vào miệng bên trong thuốc đều quên nôn trầm hà nhìn trong tay kẹp lấy nửa chi không có hút xong thuốc đỗ hoành viễn cũng là hơi x ư n g sở khu khu cụ qua m ư ờ giây đỗ hoành viễn mới bị trong lồng ngực xương m cho sặc thẳng đánh ho khan trầm hà không mặn không nhạt h đỗ hoành viện che miệng một bên ho khan miệng bên trong một bên phun s ư ơ n g mủ bộ dáng có chút b u ồ n c ư ờ i hắn đem còn lại nửa điếu thuốc ném vào trong sông đứng dậy nói ra không ta ta đã cai thuốc rất lâu hắn vội vàng hấp tấp q u o t tay đem trong túi hộp thuốc lá kia đem ra nói ra ngươi nhìn liền liền rút hai cây t r ầ m hà hỏi ngược lại ngươi đều cai thuốc làm sao hôm nay lại hút không không không không có gì đó là có chút tâm phiền liền liền rút ra chơi t r ầ m hà nghe được trong lời nói của nàng từ mấu chốt liền hỏi vì cái gì tâm phiền không có gì không có gì Đỗ h o à nghe h thận viễn cẩn n t ừ ly từng tí ỏ nói,、e、nói như thế đỗ hoành viễn trực tiếp đem trong tay hộp thuốc lá kia cho bẻ thành hai nửa hà nói ta không rút về sau cũng không đập vào ta thật hay ai? ai rất tốt hút thuốc có hại thể sát tinh thần khỏe mạnh trầm hà cũng không nghĩ đến đỗ hoành viễn sẽ như vậy quả quyết đem vừa mua chỉ rút hai cây một hộp thuốc cho gãy mặc dù không biết hắn trong lời nói h a i thuốc là thật là giả nhưng này mùi chân thật kình trầm hà vẫn có thể cảm giác được đau đau đau đừng nắm chặt bà bối l ô thai muốn rơi khổng lưu nắm cố thần hy thủ đoạn hung hăng cầu xin tha t h ứ l ấ y tiểu nhi từ này từng ngày từng ngày dùng không hết lưu kỉnh méo l ô thai tặc đau ta vừa rồi thật không có hút thuốc không tin ngươi hỏi đỗ hoành viễn thật cố thần hy lạnh lùng nhìn đỗ hoành viễn lấp nhìn đỗ hoành viễn bị cố thần hy cái kia tràn ngập hàn ý ánh mắt dọ ngay tại khổng lưu may mắn mình trốn qua một kiếp thời điểm cố thần hy đột nhiên dối ra đôi tay bưng lấy hắn mặt ba cố thần hy ngay trước trầm hà cùng đỗ hoành viết mặt thế mà hôn khổng lưu một ngụm đỗ hoành viễn hét lớn a a a giết chó rồi trầm hà cũng chỉ vào cố thần hy nói ra trời đánh người đáng chết ta bị thân khổng lưu một mặt kinh ngạc nhìn cố thần hy còn không đợi hắn nói chuyện cố thần hy trước hết mở miệng nói ngươi gata trong miệng ngươi có thuốc ách khổng lưu không nghĩ đến tiểu nhi t ử này như vậy để tâm vào chuyện vụ vặt hắn nói vừa rồi đ ố i hoành viễn ngồi bên cạnh ta hút thuốc ta nhiều hơn thiếu thiếu sẽ hút vào miệng bên trong một điểm hơi khói đây rất bình thường rồi thật đương nhiên là thật bà bảo, bảo. khổng lưu nói đến g ắ á c cố thần hy tay nói ra ngươi nếu là không tin chúng ta lại hôn mấy ngụm thử một chút không không cần cố thần hy lạnh lùng khuôn mặt nhỏ hơi nóng lên nàng m ặ t không biểu tình c ú i đầu khổng lưu nhìn nàng phản ứng nghĩ thầm hiện tại biết thẹp t ù n g vừa rồi cầm lấy ta mặt không phải thân nhưng cố sức sao châm hà xiết quả đấm nói ra hai người m u ố n tú đi chết đi tú đỗ hoành viễn lập tức gật đầu p h ù h ò a nói đó là đó là ôi có ít người a hâm mộ ghen ghét ta không nói là ai k h ổ n g lưu ô m cố thần hy bà vai nói ra bà bảo chúng ta đi không để ý tới bọn hắn p h ú cố c thần hy bị k h ổ n g lưu nói trọc cười mí môi vụ trộm thở hồn hển một tiếng giờ phút này hắn hoàn toàn quên đi bắt k h ổ n g lưu hút thuốc sự tình ngoan ngoan đi theo k h ổ n g lưu cùng một chỗ hướng phía nhà an phương hướng đi đến lưu lại hai người ở phía sau cắn răng hàm lén lút hâm mộ đấu kỵ đồng thời cũng cho hai người bọn họ tăng lên một chỗ cơ hội để ta đoán một chút n g ư ơ i tâm tình không tốt sẽ không phải là bởi vì buổi sáng không có kiểm tra tốt ta trâm hà nói đến nhìn về phía đỗ hoành viễn làm sao khả năng lặng đỗ hoành viễn khoát tay á o nói ra dù sao cũng là trước khi thi bù lại hai tuần lễ người tiểu tiểu khái luận đơn giản đó là nhẹ nhõm b á t trâm hà không hiểu hỏi vậy ngươi thi tốt làm sao còn không vui cũng không có gì a thấy đỗ hoành viễn không muốn nói trâm hà cũng không có truy vấn bất quá hiện tại tâm tình rất tốt trâm hà ngẩng đầu nhìn hắn hỏi vì cái gì đỗ hoành viễn lắp bắp nói ra nhìn thấy ngươi tâm tình đột nhiên tốt rồi trâm hà nghe vậy sắc mặt đỏ lên miệng lưỡi chân tru ngươi ngươi chờ ta một chút k h ổ n g lưu nắm cố thần hy tay hỏi bà bảo buổi sáng kiểm tra thế nào cố thần hy sắc mặt bình tĩnh trong giọng nói lại mang theo một chút tiêu ngạo chi ý nói ra chỉ là khái luận đối với bản tiểu thư mà nói vẫn là không có gì độ khó rồi k h ổ n g lưu nhìn nàng tiểu biểu tình vừa cười vừa nói ngươi nếu là thi xong số học đi ra cũng có thể tự tin như vậy để tốt cố thần hy đôi tay chống lạnh nói ra ta hiện tại đã xưa đâu bằng nay tụ ta số học cũng là vô cùng đơn giản khẩn lưu mỉm cười gật đầu nói Tốt tốt tốt, ngày mai buổi sáng kiểm tra số học thi xong đi ra cũng không nên khóc nhẹ à. người mới khóc nhẹ cố thần hy tại khổng lưu trên lưng bấm một cái nói ra chuyện gì xảy ra khổng tí tuy tiểu đệ ngươi lại dám trêu chọc bản tiểu thư ta nào dám à, quỷ quỷ đại tiểu thư khổng lưu nói đến nhìn không được đưa tay méo méo cố thần hy khuôn mặt nhỏ hắn đang suy nghĩ trên thế giới này tại sao có thể có đáng yêu như thế nữ hải từ đâu rất ưa thích thấu chương xong chương một trăm năm mươi ba ta không ăn t h ị bò ngày thứ hai buổi sáng cao số kiểm tra khổng lưu củng cố thần hy không co phân tại một lớp bất quá hai người kiểm tra phòng học cách cũng không xa liền cách một đầu lối đi nhỏ hai đôi mặt khổng lưu cùng cố thần hy như thường lệ chạy bộ sáng sớm sau đó cùng đi ăn điểm tâm hai người tới căn tin số ba lầu hai b á t lớn mặt cửa sổ khổng lưu mở miệng nói một bát m ì thịt bò ngươi ăn cái gì khổng lưu điểm xong sau quay đầu nhìn về phía một bên cố thần hy cố thần hy nhàn nhạt hồi đáp một bát đồ hộp muốn m ả n h mặt n h a khổng lưu quay đầu nhìn nàng liếc nhìn ăn như vậy thanh đạm cố thần hy mặt không biểu tình nói ra buổi sáng không thích ăn quá đời mỡ、đi. không lưu không không phải i u ăn, khổng lưu khoác tay áo cười đối với á di nói ra nàng liền dạng này a dạng này a hai người mỉ sợi rất nhanh liền nấu xong thời điểm cố thần hy lại đi tới muốn đưa tay mặt phẳng ở hai đầu hình trụ đầu nhưng là bị k h ổ n g lưu cản lại cẩn thận nóng ngươi đi ngồi à, ta đến là được rồi cố thần hy nói một mình ngươi bưng hai cái b á t lớn không t ố t bưng ta lại không phải tiểu hài t ử bưng cái chén thế nào không cần ta đến là được rồi nhìn hai người lẫn nhau chiều theo cử động a di ngược lại là tin tưởng k h ổ n g lưu vừa rồi nói a di từ sắt vách đ ú n thập cầm cây cửa sổ cầm cái khay cho k h ổ n g lưu dạng này bưng hai b á t mì đầu cũng không phải đặc biệt phiền p h ứ c sự tình khẩn lưu bưng khay cố thần hy liền chủ động đi trừ độc trong tủ cầm đũa cung uống hai người cùng một chô đi tới gần cửa sổ vị trí k h ổ n g lưu đem cố thần hy chén kia nước dùng đồ hộp đặt ở nàng trước mặt cố thần hy cũng đem l a u qua đ a đưa cho k h ổ n g lưu nàng nói kể từ cùng ngươi cùng một chỗ sau đó ta đến nhà ăn liền không có bưng qua chén đây không phải rất tốt sao tiếp tục như vậy nữa ta đều có ỉ lại trong lòng k h ổ n g lưu khuấy đều mì thịt bò bên trong gia vị vừa nói ta là bạn trai ngươi ngôi ngươi đối với ta có ỉ lại không phải bình thường sao ngươi nếu là ngày nào không dựa vào ta mới có vấn đề tốt ta nào có ta không phải ý tứ này cố thần hy cũng tại khuấy mì sợi nàng nói ta ý là ngươi lại như vậy sủng l i ta về sau ngươi không ở bên cạnh ta, ta liền muốn biến thành ngúng khổng lưu nhìn cố thần hy hé miệng cười một tiếng nhẹ giọng nói ra vậy ngươi liền vĩnh viễn đừng rời bỏ ta à, một mực ở bên cạnh ta làm cái ngu ngốc tốt bao nhiêu cái kia vậy không được cố thần hy lạnh lấy khuôn mặt nhỏ nổi lên hai đầu ngừng đỏ nàng nói vạn nhất ngày nào ngươi không cần ta nữa làm sao làm cố thần hy vừa dứt lời khổng lưu liền chém đinh chặt sắt nói ra không có loại khả năng này nhìn khổng lưu như vậy đại phản ứng cố thần hy tâm lý một trận ấm áp bị ưa thích người quan tâm cảm giác luôn là như vậy an tâm a nàng nhẹ nhàng lên tiếng túi đầu bắt đầu ăn mỉ khổng lưu hỏi có ăn hay không thì bỏ cố thần hy vốn là muốn trả lời hắn không ăn bản thân một bát mì thịt bò cũng không có mấy khối thịt khổng lưu lại phân hai khối cho nàng nói mình liền không có có ăn có thể nàng còn chưa kịp đáp lại khổng lưu liền đã dùng đua gắp lên vài miếng thịt bò đặt ở nàng trong chén buổi sáng muốn kiểm tra thử động não là muốn tiêu hao năng lượng không ăn chút thịt sao được khổng lưu nói đến lại kẹp lên một khối thịt bò đặt ở nàng trong chén cố thần hy nhìn khổng lưu trong chén còn thừa không có mấy thịt bò nói ra tốt tốt ta không cần chính ngươi ăn đi ngươi trong chén đều không có thịt lại đi mua một phần chính là khổng lưu không quan trọng cười cười dù sao lại không kém cố thần hy he miệng nhẹ nhàng cười một tiếng không nói thêm gì vừa gặp đã cảm mến lưỡng tình tương duyệt cố nhiên là trọng yếu nhưng ái tình muốn lâu dài thì cần muốn song phương cộng đồng giữ gìn những cái kia giấu ở chi tiết bên trong yêu thương mặc dù không có lời tầm tình động như vậy nghe nhưng này mới thật sự là giữ tơi ư thuốc ăn xong điểm tâm hai người riêng phần mình quay về ký túc xá khổng lưu sau khi đổi lại y phục xong đi theo vương kỷ cùng đi trường thi hai người bọn họ một cái trường thi mới từ trong túc xá đi ra cách thật xa liền thấy dương tuyết nhi đứng tại nam sinh ký túc xá đối diện ven đường chờ lấy hắn người chờ ta một cái vương kỳ đối với khổng lưu nói một tiếng liền chạy chậm đến đi tới dương tuyết nhi trước mặt tuyết nhi sao ngươi lại tới đây không ăn điểm tâm a dương tuyết nhi từ túi vải bên trong lấy ra một cái bánh mì cùng một bình sữa bò nói ra nồng cầm lấy vương kỳ gãi gãi đầu cười ngây ngô lấy hỏi ngươi ngươi làm sao còn cố ý mua cho ta bánh mì sợ ngươi chết đói dương tuyết nhi tại vương kỳ bên hông bấm một cái nói ra cũng không biết là ai hôm qua thi xong liền cùng ta hô đói sáng sớm hôm qua vương kỳ thi xong cầm tới điện thoại câu nói đầu tiên đó là cùng dương tuyết nhi n ổ nước bọn mình không ăn bữa sáng thật đói dương tuyết nhi mặc mặc ghi tạc tâm lý sáng sớm hôm nay liền đến đưa bữa ăn sáng vương kỷ tiếp nhận trong tay nàng bánh mì sữa b ò vui vẻ nói ra tạ ơn tuyết nhi ta hôm nay liền một trận kiểm tra chờ đã thi xong giữa chưa mang ngươi ra ngoài ăn xong ăn đại nhất kiểm tra châu so đại nhị m u ộ n một cái tuần lễ cho nên dương tuyết nhi bọn hắn hiện tại vẫn là ôn tập châu cả một cái tuần lễ đều là không có lớp trạng thái dương tuyết nhi vô nhẹ hắn bà vai nói ra ngươi chưa hảo hảo kiểm tra a ta đi ân ngươi mau trở lại ký túc xá đi thôi bãy n a i vương kỳ cùng dương tuyết nhi khoát tay đưa mắt nhìn nàng rời đi sau đó mới chạy về khổng lưu trước mặt nha bạn gái nhỏ đầy thân mật ta biết ngươi không ăn bữa sáng còn cố ý đưa cái bánh mì tới khổng lưu nhìn vương kỳ trong tay bữa sáng mang theo vài phần t r e o chọc nói ra vương kỳ cười khoát tay á o tiểu tử ngươi lại cầm ta tìm niềm vui ta dựa vào khổng lưu tại trên cánh tay hắn vô một cái nói ra ta rõ ràng là hâm mộ ngươi nói chuyện cái thân mật tiểu học mội ta ố t nào có bắt ngươi tìm niềm vui y tứ vương kỳ liếp mắt nói ra ngươi đều nói tới giáo hoa trả lại hâm mộ ta ha ha, ha. khổng lưu cười cười không nói gì t ấ u chứng xong t r ư ớ c 154, kiểm tra không bằng vẽ tranh đến phòng học thời điểm đối diện đụng phải cố thần hy cùng t r ầ m hà cố thần hy đem k h ổ n g lưu lưu lại vương kỳ không muốn làm bóng đèn rất tự giác vào phòng học tìm vị trí đi t r ầ m hà cũng sợ hai người này đột nhiên trong hành lang vung lên cầu lương cho nên cũng cấp tốc chạy vào phòng học cái này kêu là nhắm mắt làm ngơ cố thần hy cùng k h ổ n g lưu đứng ở trong hành lang ngắm nhìn nơi xa phong cảnh nàng hỏi lập tức liền kiểm tra số học ngươi có cái gì muốn đối với ta nói sao hảo, hảo kiểm tra còn có đây này đừng nói ta dạy qua ngươi số học đây là ta giáo dục kiếp sống sỉ nhục lan a cố thần hy nghe được k h ổ n g lưu câu nói thứ hai đưa tay tại hắn trên bờ vai vỗ một cái có bản tiểu thư dạng này học sinh là người vinh hạnh tốt ta tốt tốt, tốt ta ố t t vinh hạnh k h ổ n g lưu mí môi c ư ờ i có chút miết cưỡng tùy tùy n g ư ơ i thay đổi a ta chỗ nào thay đổi cố thần hy lạnh lùng biểu tình d ư ớ i là hủy khuất tâm thanh ngươi không yêu ta ngươi thế mà bởi vì số học mà ghét bỏ ta đúng k h ổ n g lưu suy nghĩ một chút nàng nói giống như cũng có chút đạo lý không có cách nào phản bác ngươi thế mà còn thừa nhận cố thần hy tranh ngực một bộ nhận lấy lớn lao đả kích bộ dáng chỉ vào khẩu nói ra ngươi thế mà thật ghét bỏ ta không đề cập tới số học ta vẫn là yêu ngươi khổng lưu nói đến đưa tay liền muốn đi ôm cố thần hy bả vai cố thần hy lại trực tiếp t r á n h qua tránh né hai tay thở hồng hộc nói ra tức giận đừng đụng ta ta chỉ đùa một chút ngươi làm sao muốn làm thật ngươi vừa rồi bộ dáng tuyệt không giống nói đùa thật sự là nói đùa rồi khổng lưu lôi kéo cố thần hy tay bất động thanh s ắ c sờ lên nàng đầu ngón tay vừa nói ta làm sao lại chê ta ra bảo bảo đầu Thử tốt tốt tốt chờ n g ư ơ i tin tức tốt n g ư ơ i cũng đừng quên quên cái gì n g ư ơ i đã đáp ứng phải cho ta một kinh hỷ ngươi vẫn không quên a làm sao lại quên đâu khổng lưu hé miệng cười một tiếng nói ra kinh hỷ đã chuẩn bị xong liền nhìn ngươi có bản lánh hay không kiểm tra đệ nhất thư chuẩn bị kỹ c à ngươi n g kinh hỷ trở lấy bản tiểu thư tin tức tốt ta cố thần hy nói xong đi vào trường thi khổng lưu cũng đi hướng mình trường thi h ắ n cùng vương kỳ mặc dù là cùng một cái phòng học nhưng lại cách thật xa một cái tại bên trái nhất một loạt một cái tại bên phải nhất một loạt khổng lưu không giúp được vương kỳ vương kỳ cũng không cần khổng lưu hỗ trợ hắn trước khi thi hai tuần đều nỗ lực học bổ túc lâu như vậy không phải là vì có thể mình làm ra đề mục sao với lại đại học kiểm tra lại không thể so với cao trung cần kiểm tra điểm cao chỉ cần không bình thường đánh giá xuất sắc người bình thường sáu mươi điểm là đủ rồi nhiều một phần là lãng phí thiếu một phân sẽ phạm tội bài thi phát hạ đến một khắc này vương kỳ lộ ra tự tin nụ cười tất cả đều là ôn tập qua đề mục đơn giản không nên quá đơn giản không chỉ là hắn sắt vách sắt vách phòng học bên trong đ i hoành viễn cùng trần trí thụy nhìn thấy bài thi một khẩn lưu dạy soát ôn tập đề cũng là đồng dạng đối diện với mấy cái này làm qua đề mục đơn giản không nên quá nhẹ nhõm ngoại trừ trong túc xá ba người bên ngoài đối diện phòng học bên trong cô thân hy nhìn thấy bài thi số học bên trên đề mục một khắc này đôi mắt đẹp hơi động một chút nàng đang suy nghĩ lần này số học ổn đối với khổng lưu mà nói trận này kiểm tra không có bất kỳ cái gì ý mới tựa như là một cái soát rất nhiều lần đêm họ phơ lỉn rõ ràng đã có thể khiêu chiến ác ngộng hình thức vẫn còn muốn ép ngươi chơi một ván t â n thủ hình thức đơn giản đó là dễ như chở bàn tay t ố i ta dễ như chở bàn tay ai có dễ như chở bàn tay nét mặt khổng lưu mười mấy phút liền đem bài thi làm xong hắn chống ra cuối cùng một đạo đại để không có làm sở dĩ không làm cuối cùng một đề không phải là bởi vì không biết làm cũng không phải muốn trang bức mới không làm liền chủ yếu là sợ cố thần hy làm không được đến lúc đó mình điểm số cao hơn nàng nhưng là không còn biện pháp đưa kinh h ỉ mặc dù đây để hắn lúc ấy dạy qua cố thần hy nhưng là vạn nhất cố thần hy đó là làm không được đâu cho nên tốt nhất biện pháp đó là không phân khẩn g lưu kiểm tra một lần bài thi sau đó nằm xuống liền bắt đầu đi ngủ lão sư giám khảo nhìn bắt đầu thi không có mười mấy phút liền nằm xuống khẩn lưu cũng là không cảm thấy kinh ngạc lên đại học có thể bình thường ăn cơm đi đường biết trời mưa xuống hướng ký túc xá chạy cũng đã là thông minh sinh viên đại học phòng học bên trong nằm xuống cũng không chỉ k h ổ n g lưu một cái thậm chí có người trực tiếp vứt bỏ kiểm tra ánh sáng k h ổ n g lưu cái này phòng học liền có hai cái vứt bỏ kiểm tra lão sư không biết k h ổ n g lưu có bao nhiêu lợi hại nhưng vương kỳ thế nhưng là rõ ràng rất hắn đang tại đắc chí mình hôm nay làm bãi cấp tốc đâu ngẩng đầu nhìn đến k h ổ n g lưu cược xuống trong lòng kinh hãi lao lưu thế mà mười mấy phút liền làm xong đấu tông cường giả khủng bố như vậy khẩn lưu nằm sấp ngủ một hồi phát hiện mình ngủ không được lại b ò lên đến tại giấy n h á p bên trên vẽ lên nhẫn bảng nháp đồ hắn vừa rồi tại trên hành lang sở cố thần hy ngón tay tầm nhìn chính là vì đo đạc nàng đốt ngón tay đường kính bao lớn lao sư giám khảo nhìn khổng lưu đột nhiên b ò lên đến tô tô vẽ vẽ còn tưởng rằng hắn hoàn toàn tỉnh lộ đâu đi tới xem xét lại phát hiện hắn thế mà đang vẽ tranh lao sư giám khảo tự hồ có chút nhìn không được hắn lớn tiếng nhắc nhở tất cả người thực sự không biết làm liền viết điểm công thức tại bài thi bên trên công thức viết đúng cũng có phần lao sư giám khảo sở dĩ sẽ như vậy nhắc nhở cũng là bởi vì hắn cũng là dạy số học số học lao sư nhức đầu nhất đó là học kỳ m tất cả đều là chỗ trống thay đổi một cái không lên tiếng rất tín chỉ còn muốn hắn cho đám này chết ra hỏa thi lại hắn kiểu nói này quả nhiên có không ít người bắt đầu viết có ít người thực sự nghĩ không ra công thức trực tiếp đem cao trung nhớ kỹ những cái kia công thức tịch thu đi lên chủ đánh đó là một cái nhìn b i ế t đầy là được rồi có thể đứng ở trước mặt hắn khổng lưu lại giống như là không nghe thấy lao sư nói nói giống như túi đầu tiếp tục vẽ lấy vẽ lao sư giám khảo cảm thấy tiểu từ này không cứu nổi khổng lưu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lao sư giám khảo mở miệng nói cái kia lao sư thế nào có thể sớm nộp bài thi sao khổng lưu nói đưa tới phòng học bên trong tất cả người chú ý tất cả người ánh mắt rơi vào hắn cùng lao sư giám khảo trên thân người viết xong sao người liền sớm nộp bài thi viết xong khổng lưu nói đến đem bài thi cùng bài thi thẻ đưa cho lao sư giám khảo lao sư giám khảo nhìn cái kia viết tràn đầy bài thi thẻ đầu tiên là s ư n g sợ lập tức cẩn thận nhìn lên không phải viết linh tinh với lại hoàn toàn đúng ngoại trừ cuối cùng một đạo đại đề một khắc này lao sư giám khảo nhìn khổng lưu ánh mắt cũng thay đổi hắn hỏi cuối cùng một đề là cái gì không làm khổng lưu thành thật hồi đáp không muốn làm lao sư bị đây trang bức phát biểu chỉnh có chút cả lời. nhưng cũng không thật nhiều nói cái gì dù sao thực lực bày ở nơi này trong lớp cũng là một trận thổ thức không ít người đều ở trong lòng m u ố n bước ca thật đáng ghét khổng lưu rất q a n uổng hắn thật không nghĩ trang bức chủ yếu là lao sư này vẫn đứng ở trước mặt hắn lắc lư hắn mới nhịn không được hỏi một câu cuối cùng ba mươi phút mới có thể sớm nộp bài thi chờ một chút đi lao sư giám khảo nói xong đem khổng lưu bài thi thả lại trên mặt bàn tốt lao sư khổng lưu lễ phép đáp lại một câu tiếp tục vẽ lấy vẽ tấu chương xong chương một trăm năm mươi năm làm không được coi như xong khổng lưu sớm ba mươi phút giao quyền nhưng hắn không đi liền đứng ở trong hành lang chơi lấy điện thoại hắn đang đợi cố thần hy cô nàng này làm bài có chút chậm với lại bởi vì hai người một chút tức định khiến nàng đề toán mục đích thời điểm vô cùng nghiêm túc sợ làm gì sai rất nhanh phòng học bên trong người liền đi không sai biệt lắm trầm hà cũng đứng ở trong hành lang cùng nhau chờ lấy cố thần hy k h ô n g lưu cùng nàng liếc nhau một cái hai người không nói gì nhưng lại hết sức ăn ý đồng thời cười khổ một cái lại đợi mười mấy phút trầm hà đều có chút không chờ được nàng tự ở cửa ra vào không để ý lao sư g á m khảo kỳ quái ánh mắt đối với bên trong cố thần hy thấp giọng hô to trâm hà nói đến một đầu tin tức đem vừa xuống lầu đỗ hoành viễn hô trở về đỗ hoành viễn nhìn trầm hà phát tin tức gấp ba chân bốn cẳng chạy vội quay về cửa phòng học hỏi làm sao vậy thế nào phát sinh đại sự gì người giúp ta nâng một cái điện thoại trầm hà nói đến đem điều tốt kính lọc điện thoại đưa cho đỗ hoành viễn sau đó chỉ đạo hắn một hồi làm sao đập video ta đến lúc đó liền đứng tại cửa ra vào người đối với ta đập đem bên trong cố thần hy cũng đập đi vào biết không đỗ hoành viễn mỗi ngày lên mạng trực tiếp hiểu trong vài giây trầm hà nói a a ta biết đây là ít thơm gần đây rất h o t chờ bạn cùng phòng video đúng không hai người lập tức hành động lên trầm hà cúi đầu dùng tóc gợn sóng chặn lại mặt sau đó không người có tiết tấu dẫm lên sàn nhà bởi vì không có phối âm nguyên nhân trầm hà cử động có chút buồn cười chính là như vậy đỗ hoành viễn còn có thể một mặt si hãn cười nhìn trầm hà bị mê thành đồ đần video đập hai ba lần trầm hà tuyển một cái thích nhất phối hợp t h sẽ không viết cũng đừng viết ra đi cho hải tử chờ tức giận văn án phát đến nàng ít dâm tài khoản bên trên t r ầ m hà phát xong sau đó đ i hoành viễn lập tức điểm cái like k h ổ n g lưu với tư cách người qua đường nhìn xong toàn bộ hành trình h ắ n đột nhiên phát hiện hai người này không biết chừng nào thì bắt đầu lại có vệ tin ít dâm bèn chỉnh ba cái tài khoản b ạ n tốt nghĩ đến hai người này bình thường cũng không có thiếu nói chuyện phim à cũng không biết đ i hoành viễn có thể cùng trầm hà trò chuyện thứ gì k h ổ n g lưu đột nhiên có chút hiếu kỳ lên trầm hà phát xong ít â m không bao lâu cố thần hy cũng rốt cục làm xong đề mục từ phòng học đi vào trong đi ra nàng đi ra chuyện thứ nhất đó là năm khẩn lưu tay nhìn ỏ r g thấy ắ n bên nói, thai ô, ô, ô bà bảo, cuối c ù một màn này trầm hà trực tiếp sủ đông nàng nói ta dựa vào ta chờ ngươi cặp buổi ngươi vừa ra tới chuyện thứ nhất cư nhiên là hôn bạn trai có lầm hay không ngươi nha có hay không lương tâm trung thực tiểu đệ đỗ hoành viễn lập tức nói tiếp đó là đó là Cố t h ân hy đỗ hoành mâu t g n n đối viễn khẳng định trầm hà giả bộ như hủy khuất bộ giáng nói ra tốt tốt tốt ngươi đã bắt đầu vì giã nam nhân hôm ruột ta khuê mật biến địch mật đúng không tuyệt giao ô ô ô cố thần hy mặt lạnh lấy nhìn t r ầ m hà làm ra vẻ diễn kỹ có chút b u ồ n c ư ờ i nàng nói tốt tốt ta sai rồi được rồi đây còn tạm được t r ầ m hà h à i lòng nhẹ gật đầu xem ở ngươi nhận lầm thái độ thành k h ẩ n trước hết không tuyệt giao k h n g lưu nhìn cố thần hy cùng t r ầ m hà hai người nói chuyện phiếm phương thức nghĩ thầm nếu không nói sao có thể trở thành khuê mật đâu đây làm tinh bộ dáng đơn giản không nên quá giống k h n g lưu tự nhiên nắm chặt cố thần hy tay nói ra giữa t r ư a chúng ta đi ăn khẩu lời còn chưa nói hết chầm hà liền đem cố thần hy lôi đến bên cạnh mình sau đó đôi tay vây quanh ở cố thần hy eo nói ra bạn gái của ngươi buổi chiều hôm nay đến chưa có thể đều là ta người không cho phép cướp hừ hừ khổng lưu nghe vậy nhìn cố thần hy liên nhìn cố thần hy lập tức giải thích nói ta hôm qua đáp ứng phải bồi tiểu hà đi ăn cơm mua quần áo giữa trưa cũng không cùng ngươi cùng một chỗ ăn rồi khổng lưu nhẹ gật đầu nói ra đi lái xe chậm một chút chú ý an toàn Tốt. cố thần hy gật đầu đáp ứng một tiếng đi theo chầm hà liền rời đi đỗ hoành viễn tại khổng lưu trên bờ vai vỗ một cái nói ra đi cắc nàng đi chúng ta cũng đi khổng lưu nhìn đỗ hoành v i liên nhìn hỏi ngược lại đi nơi nào Ra bữa ta ngoài ăn một bữa à, chúng à, một lắm h đã lâu k ôi n cùng g có đ ra ăn cơm、đi. đỗ i đ hoành viễn nhìn trong nhóm hai người quay về tin tức bất đắc di thở dài mắt thấy đều nhanh đi đến trường học cửa sau miệng đỗ hoành viễn đối với khổng lưu nói hai người bọn họ không đến chúng ta cũng không đi a làm gì không đi khổng lưu một mặt không quan trọng nói ra bốn cái người cũng là ăn hai người cũng là ăn bọn hắn không đến hai ta ăn thôi đây có cái gì đỗ hoành viễn giận dữ nói ít đi hai người một điểm đều không náo nhiệt dẹp đi a khổng lưu đối với hắn liếc mắt nói ra ta nhìn người đó là ngại không ai cùng ngươi uống rượu khu khu đỗ hoành viễn ho nhẹ hai tiếng nói ra đây chỉ là một phần trong đó nguyên nhân còn có một phần khác nguyên nhân khổng lưu nhớ mày hỏi còn có cái gì nguyên nhân đỗ hoành viễn cười hắc hắc nói ra nhiều người á tiền cơm càng tiện nghi ta nhanh nghèo kiệt xác xéo đi khổng lưu còn tưởng rằng tiểu t ử này muốn nói chút ký túc xá hữu nghị loại hình nói kết quả hắn nói lại là cái này khổng lưu thật đúng là có chút không nghĩ đến không có tiền cứ việc nói thẳng ta mời ngươi đỗ hoành viễn trừng mắt nhìn nói ra ta dựa vào lao lưu ngươi làm sao đột nhiên hào phóng như vậy khổng lưu lường hắn một cái nói ra một bữa cơm mà thôi ta lại không phải mời không nổi ngươi nói thật giống như ta trước kia rất keo kiệt giống như khắc nam sinh đều là nói yêu đương liền càng ngày càng nghèo đến ngươi nơi này làm sao trái ngược đỗ hoành viễn một mặt hâm mộ nhìn khổng lưu quả nhiên nói chuyện phú bà đó là không giống nhau ngươi nói nhằm l i ê n lăn đi một nhà ăn ăn thức ăn nhanh phụ vương ta sai rồi tấu chương xong chương một trăm năm mươi sáu đỗ hoành viễn phiền não khổng lưu cùng đỗ hoành viễn từ trường học cửa sau một đường đi ra đi tới cửa vào nhà thứ nhất tiệm cơm vẫn là ngày đó mang cố thần hy đến nhà kia cửa hàng lớn bà chủ n h i ệ tình t chào hỏi hai người n h ậ p tọa đỗ hoành viễn cũng là lao khách quen không cần nhìn tủ lạnh liền trực tiếp báo lên thực đơn một phần n ít xào xả ớt một phần xào hoa xoa lúp một ván nữa xào sáu mươi cùng một cái phần nhỏ làm nồi gạt bay được rồi bà chủ cấp tốc nhớ cho kỹ thực đơn nói ra muốn uống chút gì không khổng lưu vung tay lên nói ra tới trước một dương địa nhà thấy khổng lưu mở miệng chính là muốn một dương rượu đ i hoành viễn cũng là hai mắt tỏa sáng tiểu tử ngươi hôm nay là chuyện gì xảy ra mở miệng đó là một dương địa thường ngày tụ hội thời điểm để ngươi uống một bình địa ngươi không đều một bộ muốn chết muốn sống bộ ráng sao đừng vu không ta khổng lưu nếp h miệng nói ra ta đó là không muốn uống với lại ngươi cùng lao vương uống như vậy hăng say ta cũng không tốt q u ấ y giày hai người các ngươi cơ tình không phải xéo đi hai người nói chuyện phiếm thời khắc lao bản đã đem một dương địa trở tới khổng lưu vốn là hướng lao bản muốn hai cái đại bia dinh dưỡng ly nhưng đỗ hành o viễn lại khoát tay nói muốn uống liền đối với bình thổi chỉ có nương pháo mới cầm ly uống khổng lưu không có trả lời hắn nói chỉ là mặc mặc dựng lên một ngón giữa đỗ hành o viễn phép khích tướng đối với khổng lưu cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì hắn vẫn như cũ làm theo ý mình dùng bưng b i a dinh dưỡng ly uống lúc đầu hôm nay không chuẩn bị uống rượu đỗ hành o viễn dùng răng cắn mở một chai bia tiếp tục nói nhưng là ngươi nhất định phải chút rượu ta liền cố mà làm cùng ngươi uống c h ú t ta khổng lưu khỏe môi miết lên một vệ ý cười con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm đỗ h o à n h viễn ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu nhân tâm giống như hắn nói lại là hoa xoắn ốp lại là sáu mươi n g ư ơ i muốn nói n g ư ơ i hôm nay không muốn uống rượu ta còn thực sự không tin khu khu bị nhìn xuyên tâm sự đỗ h o à n h viễn kém chút một ngụm rượu sặc cổ họng bên trong đi hắn ho hai tiếng nói ra ngươi thật đúng là h i ể u ta à nếu không d ạ n g này ngươi mời ta ăn cơm ta mời ngươi uống rượu thế nào t r ứ ớ c mắt ngươi cái tia ba dưa hai táo khổng lưu một mặt k i n h thường nói đến bưng lên bia dinh dưỡng ly uống một ngụm nói ra an tâm uống ngươi quá ba h ây ây a đỗ hoành viễn chỉ vào khổng lưu nói ra tiểu tử ngươi hiện tại dính vào phú bà xem thường h u y n h đệ đúng không ta nếu là xem thường ngươi liền không mời ngươi ăn cơm đi cũng đúng ha ha ha sáu mươi trước hết nhất xảo kỹ được bưng lên bàn hai người vừa ăn sáu mươi một bên uống rượu nửa ngày cũng không lời nói bầu không khí nhưng cũng sẽ không quá xấu hổ đến đi một cái đỗ hoành viễn giơ ly rượu lên muốn cùng khổng lưu đụng một cái ken khổng lưu không nói hai lời bưng chén rượu lên cùng hắn đụng một cái đ ụ n g xong ly, đỗ hoành viễn cho khổng lưu phô bảy một cái tuyệt chiêu long hút nước đơn giản mà nói đó là đem bình rượu từ lay động lên trong bình rượu xoay tròn sau khi thức dậy lại uống một hơi hết bất quá đỗ hoành viễn không có biểu diễn tốt uống một nửa liền bị sặc còn lại nửa bình rượu ngã đầy đất mất mặt khổng lưu đối với hắn thủ c á i n g ó n giữa biểu thị kính ý sau đó bưng lên bia dinh dưỡng ly đem tràn đầy một chén rượu một hơi uống cạn nhìn dùng khăn giấy sát đầy n g ư ờ i rượu ô đỗ hoành viễn khổng lưu hỏi tiểu tử ngươi có phải là có tâm sự gì hay không không có làm sao khả năng đỗ h à n h viễn k h á t tay hào nói ra tiểu ra ta thân phận gì ta sẽ có phiền lòng sự tình sao khổng lưu nhữ mày hỏi thật không có đỗ ho Thật không có. Lao phải không có địa phương đi đỗ hành o viễn lắc đầu lại lộc cộc lộc cộc rót hai ngùng rượu người biết cha mẹ ta đều có riêng phần mình gia đình ta ra gia gian mãi mãi cũng đã qua đời trường học vừa để xuống giả ta liền không có địa phương đi đi ta nhà bà ta mẹ kế không chào đ ó n ta mẹ kế sinh cái tiêu tiểu cùng ta cũng không hợp nhau đi nhà mẹ ta ta khắp nơi còn phải xem ta cha ghẻ sắc mặt người biết ta tính tình n ổ ta cùng nam kia đánh qua hai lần chiếc đi một lần liền đánh một lần chiếc hàng năm nghỉ đông và nghỉ hẹ thời điểm ta liền đi bên ngoài đi làm nhưng là tuổi ba mươi buổi tối cái nào cái nào đều đóng cửa ta cũng không có địa phương đi nhìn thấy nhà ai tiệm cơm hai mươi bốn giờ kinh doanh ta liền đi bên trong lớp một đêm điểm một đồng ăn một người ngồi ăn ngươi khẳng định không biết cái loại cảm giác này loại kia toàn bộ thế giới đều tại toàn gia đ o à n viên liền ngươi giống như là một cái dư thừa đồ vật một cái có cũng được mà không có cũng không sao không bao giờ bị người thân nhớ ký đồ vật cái loại cảm giác này ngươi khẳng định trải nghiệm không đến a ta khẩn g lưu không biết trả lời như thế nào đỗ hoành viễn nói hắn trầm mặc chính như đỗ hoành viễn nói như thế hắn không c o i trải qua cho nên cũng vô pháp cảm động lấy hắn đột nhiên nhớ tới năm ngoái nghỉ đông đỗ hoành viễn cũng là trong túc xá cái cuối cùng đi hắn vẫn đợi đến ký túc xá đóng cửa ngay ấy mới thu thập hành lý rời đi lúc ấy hắn liền rất kỳ quái đỗ h à n h viễn rõ rõ ràng cũng giống như mình. đều là người địa phương tại sao phải kéo tới cuối cùng mới đi mãi cho đến hôm nay hắn mới rốt c ụ c minh bạch đỗ hành viễn tâm lý nỗi khổ tâm ai không muốn nghỉ liền lập tức trở lại ấm áp tiểu ra đâu rõ ràng là một đời trước nhân chủng bên dưới bởi vì lại để tiếp theo đối nhân tiếp nhận quả đắng ngấp lại v u ợ n cười cũng đáng thương ngươi không phải k h o á t lác nói ngươi phân một bộ phòng ở sao phòng ở đâu a tết vì cái gì không trở về nhà của một mình ngươi vùng ngoại ô phòng ở vẫn là cọc lông thôi tứ phía thông gió còn tờ mở không có ga tàu điện ngầm ấm áp với lại ta cũng căn bản không có tiền lắp đặt thiết bị ta hiện tại vẫn là cái quỷ nghèo học sinh tối sau đó lại là tràn đầy một ly bia vào trong bụng đỗ hành viễn cũng dơ ly rượu lên từng ngụm từng ngụm rớt lên qua ba lần rượu đỗ hành viễn triệt để không thanh tình hắn bắt đầu hầu ngôn luận ngữ khổng lưu chúng ta cùng một chỗ lập nghiệp à lập nghiệp khổng lưu uống không có đỗ hành viễn nhiều với lại hắn tiểu lượng cũng so đỗ hành viễn tốt mặc dù đầu góc hỗn loạn nhưng còn chưa tới say trình độ ngươi làm sao đột nhiên muốn lập nghiệp ta nghĩ kiếm tiền ta nghĩ kiếm nhiều tiền ta muốn kiếm lời rất nhiều rất nhiều tiền dạng này dạng này ta liền sẽ không bị người coi thường tất cả người đều sẽ đều sẽ đỗ hoành viễn lời còn chưa nói hết hắn liền một đầu chìm vào bát cơm bên trong giá h ỏ a này thế mà say choáng đều sẽ chú ý đến ta tại triệt để ngất đi trước đó đỗ hoành viễn vẫn là đem đến miệng bên cạnh nói dùng cuối cùng một ngụm khí lực nói ra thấu chương xong chương một trăm năm mươi bảy lập nghiệp đỗ hoành viễn say choáng sau đó khổng lưu cũng liền không có uống ăn chút gì ép, ép trong dạ dày rượu cồn khổng lưu đưa tay gọi tới bà chủ tính tiền khá lắm hôm nay làm sao uống như vậy nhiều Bà c hai ủ cầm lấy người ăn hơn ghé trên ba trăm linh n một khối tiền thưởng chiếm hơn phân nửa k h n g lưu nhìn thoáng qua giấy tờ sau đó trực tiếp quét mã trả tiền hắn cũng không vội mà đi tiếp tục ăn lấy trên mặt bàn còn lại những cái kia món ăn chờ lấy đỗ hoành viễn tỉnh lại đại khái qua hơn nửa giờ đỗ hoành viễn có một chút thanh tỉnh dấu hiệu khổng lưu cũng không đợi nắm lấy hắn bả vai lắc lư lên cưỡng ép cho hắn lay tỉnh nô đỗ hoành viễn mở mắt ra chuyện thứ nhất đó là che miệng lại khổng lưu cảm giác được một tia không ổn lập tức cầm lên bên trên thùng rác sau đó đem đỗ hoành viễn cái đầu nhét đi vào n g o à i lược quả nhiên một giây sau đỗ hoành viễn liền ôm lấy thùng rác nôn mửa lên vừa rồi ăn đổ vật nương theo lấy trong dạ dày rượu một hơi toàn phun ra nôn cứ gọi là một cái sạch sẽ khô khổng lưu vô đỗ hoành viễn phía sau lưng một bên cho hắn đưa khăn tay một bên hô b Kém Khổng như vậy còn uống như vậy nhiều.、Không、lưu vậy vậy đỗ e m gấm nước đưa tới đ hành viễn t r sắc mặt có chút đỏ cũng không biết là bởi vì rượu cồn lên mặt còn không có biến mất hay là bởi vì nghĩ đến mình say rượu hầu ngôn loạn ngư mà cảm thấy xấu hổ cũng không nói cái gì đó là một mực ở nơi đó hô ta đáng a còn nhất định phải lôi kéo ta cùng người cùng một chỗ lập nghiệp ngươi còn nói muốn siêu việt bánh q u a i trèo đ à o thu mua đ ô n g tấn còn muốn tốt tốt tốt đi đỗ hành viễn càng nghe càng xấu hổ cuối cùng trực tiếp che khổng lưu miệng không cho hắn tiếp tục giảng ta vừa rồi thật nói như vậy ta có cần phải lựa ngươi sao khổng lưu đẩy ra đỗ hành viễn tay nói ra ta có video làm chứng ngươi có muốn hay không nhìn xem đỗ hành viễn mở to hai mắt nhìn nói ra ta dựa vào ngươi thế mà tại ta say rượu h ầ n ô n luận ngự thời điểm vụ trộm ghi chép video người tốt xấu độc nhanh xóa bỏ ngươi như thế nào cùng ta nói chuyện đâu khổng lưu lay động một cái điện thoại nói ra có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi say rượu nói bậy video phát cho trầm hà nhìn Ca, sai sai coi như ta cầu ngươi ngươi xóa a hừ hừ ngươi gọi ta cái gì thật lớn cha coi như ta cầu ngươi ân không thể hảo con trai lớn khổng lưu s ở lấy đỗ hoành viễn cái đầu hài lòng nhẹ gật đầu nói ra ngươi cũng đừng quá khẩn trương kỳ thực ta căn bản không ghi chép video t a đ của người chơi biết được mình bị luồng địch đỗ h à n h viễn lập tức đứng người lên nổi giận nói thảo con bất hiếu ngươi lại dám đuổi nghịch t r a ngươi ta không có ghi chép video không có nghĩa là ta không có trụm hình a khổng lưu nói đến mở ra e o bông ảnh lộ ra đ i hoành viễn ghé vào trên mặt bàn mặt mũi tràn đầy là tràn dầu tấm ảnh cho hắn nhìn ta r ử a vào nhanh xóa bỏ đ i hoành viễn nhìn thấy tấm ảnh sau đó trước tiên liền muốn đi qua c ư ớ p khổng lưu trong tay tấm ảnh đáng tiếc khổng lưu nhanh hắn một bước đưa di động hơi thở màn hình nhớ ta xóa tấm ảnh cũng có thể khổng lưu chỉ vào trên mặt bàn cái kia thừa hơn phân nửa đồ ăn nói ra ngươi điểm nhiều món ăn như vậy cũng không thể lãng phí ngươi bây giờ ăn xong ta liền xóa tấm ảnh. Được được. đỗ hoành viễn vội vàng đáp ứng bắt lấy đuối liền bắt đầu dùng bữa trước đó ăn đồ vật hắn vừa rồi toàn n ôn hiện tại trong dạ dày trống giống thật là có chút nói bụng đỗ hoành viễn một bên ăn còn một bên nói lao lưu ta phát hiện ngươi tựa hồ đối với đồ ăn thừa rất cố chớp k h ô n g lưu hỏi ngược lại có ý tứ gì ngươi mỗi lần mình đi ra ngoài cũng tốt cùng chúng ta đi ra ngoài cũng tốt cho tới bây giờ đều theo lượng ọ i món ăn phàm là có thừa đều phải đóng gói đỗ hoành viễn nói đến đây đột nhiên dừng một chút ta nói như vậy ngươi sẽ không tức giận a ta tại sao phải tức giận khổng lưu lắc đầu giải thích nói không lãng phí lương thực là chuyện tốt người đời này lớn nhất truy cầu nói trắng ra là không phải liền là ăn bữa cơm no sao có ăn thời điểm liền chân quý không cần chờ đến không có ăn thời điểm mới bắt đầu hối hận vì cái gì ban đầu không có chân quý đỗ hành o viễn giơ ngón tay cái lên nói ra ta dựa vào đại triết học ra khẩn g lưu khoát tay áo nói ra đây là ta ra dạy ta hắn là trải qua đại nạn đói niên đại người chỉ có chân chính đói qua người mới có thể hiểu được lương thực chân quý khẩn g lưu phụ mẫu đều bận rộn nói yêu đương đi khi còn bé hắn bị da ra mang nhiều một cho nên mưa dầm thấm đất cũng học ngay tại gia gia trên thân học được rất làm thêm người đạo lý. Gia Gia tại gia gia đỗ ư ợ c rất làm hoành viễn cũng là lần đầu tiên tại khổng lưu trong miệng nghe được hắn nhắc lên người nhà tình huống ở chung hơn một năm thời gian khổng lưu đối gia đình tình huống ngậm miệng không nói nghe được khổng lưu nói đỗ hoành viễn đầu tiên là sửng ư sốt một chút hắn ý nghĩ đầu tiên đó là khổng lưu gia đình điều kiện cũng không quá tốt thế là đỗ hoành viễn mang theo an ủi n g a khi đối với khổng lưu nói không có việc gì khó khăn thời gian cuối cùng sẽ đi qua khổng lưu biết đỗ hoành viễn hiểu lầm nhưng là hắn cũng không có ý định giải thích bởi vì nói thêm nữa một câu hắn là kẻ có tiền việc này liền muốn bại lộ ra ra hắn cũng liền khi còn bé chịu điểm đắng sau trưởng thành làm giàu chi lộ đơn giản không nên quá thoải mái liền ngay cả k h ổ n g lưu nghe xong ra ra hắn cố sự đều có chút hâm mộ hai người đem còn lại món ăn ăn hết tất cả sau đó k h ổ n g lưu phi thường thủ tín xóa bỏ tấm ảnh vừa ve chai bên trong còn không có xóa đỗ hoành viễn đứng dậy đi nhà cầu chuẩn bị v ụ n trộm đem sổ sách cũng kết rơi mặc dù hắn cũng không có tiền gì nhưng là khẩng lưu gia đình điều kiện kém như vậy mình cũng không tiện để hắn mời khách kết quả đỗ ngươi trường nào thì kết sổ sách ngươi ngủ cùng heo chết một dạng thời điểm khổng lưu vừa nói một bên uống vào miễn phí t r à nóng bao nhiêu tiền ta phát ngươi không phải nói ta mời khách sao nói b ù a ta sao có thể để ngươi mời khách ta tiểu ra ta dù sao cũng là trung hải thổ dân chút tiền ấy vẫn là có ta mời ngươi thật không cần khổng lưu đặt chén t r à xuống vỗ vô đỗ hoành viễn bà vai nói ra đi b a y về trường học đỗ hoành viễn chỉ vào khổng lưu vừa cười vừa nói tiểu tử ngươi còn cùng ta trang đi lên ngươi không phải tuyên bố muốn lập nghiệp sao khổng lưu nhìn đỗ h à n h viễn lướt nhìn nói ra chờ ngươi lúc nào thật lập nghiệp thành công lại mời ta ăn cơm cũng không m u ộ n ta dựa vào có ngươi câu nói này ta nhất định phải mở công ty cho ngươi xem một chút đỗ hoành viễn vung tay lên nói ra đến lúc đó mỗi ngày mời ngươi ăn cơm ha ha ha t ố ấ t tấu chương xong chương một trăm năm mươi tám lộ tẩy hai người uống đầy người mùi rượu trở lại trong túc xá vương kỳ cùng trần trí thụy còn chưa có trở lại hai người bọn họ ngã đầu liền ngủ một giấc đó là đến trưa chờ tỉnh lại thời điểm trời đã tối rồi rượu cũng tỉnh không sai biệt lắm đó là cái đầu còn có chút đau miệm bên trong còn có chút mùi rượu khổng lưu cầm điện thoại di động lên chuẩn bị nhìn thoáng qua thời gian kết quả màn hình sáng lên trong nháy mắt mười mấy đầu cố thần hy tin tức trực tiếp cho hắn dọa đầu cũng không đau bà bảo n g ư ơ i nhìn ta mua cái quần này có đẹp hay không hình ảnh đến lúc đó ta liền xuyên đầu này m à u tím váy đi xem giải giải bội hòa n h ạ ca bà bảo n g ư ơ i cảm thấy thế nào n g ư ơ i làm sao không hồi âm hơi t h ở a n g ư ơ i đang làm gì giọng nói trò chuyện thất bại khổng lưu n g ư ơ i xong đời khổng lưu từ trên hương xuống đem cố thần hy phát tin tức đều xem một lần nàng ban đầu đối với mình biệt danh vẫn là bảo, bảo đến cuối cùng gọi thẳng đại danh riêng một điểm này liền đã có thể cảm giác được nàng tức giận k h ổ n g lưu dùng tay vớt vớt nhập nhèm mắt buồn ngủ sau đó háng dọn một cái cho cố thần hy đẩy đi giọng nói điện thoại tựa hồ là cố ý muốn để k h ổ n g lưu sốt ruột giọng nói trò chuyện đều nhanh muốn tự động cúp máy thời điểm cố thần hy mới nhận điện thoại không đợi cố thần hy nói chuyện k h ổ n g lưu liền vượt lên trước mở miệng nhận sai nói b à bảo ta sai rồi không quản ngươi làm, làm cái gì dù sao nhận điện thoại chuyện thứ nhất trước chủ động nói lời xin lỗi trực tiếp có thể giải quyết một nửa mâu thuẫn cố thần h i bên kia trầm mặc vài giây đồng hồ tựa hồ là đang suy nghĩ nên dùng cái gì cố thần hy lạnh lùng mở miệng nói sai ở chỗ nào khổng lưu lập tức giải thích nói ta buổi chiều đi ngủ thời điểm không nên đưa di động yên lặng kết quả không có nghe được tin tức nhắc nhở chưa kịp quay về ngươi tin tức thật xin lỗi cố thần hy nghe được khổng lưu giải thích n g ự a khí tựa hồ tốt không ít ngươi buổi chiều ngay tại trong túc xá đi ngủ cũng là không có đi ân cũng là không có đi khổng lưu cảm thấy cố thần hy h ò a hoạn n g ự a khí thế là hắn lập tức còn nói thêm ngươi không ở bên cạnh ta thời điểm ta cũng là không có đi liền đợi tại trong túc xá chờ ngươi đấy kết quả chờ ngủ thiết đi thật giả cố thần nói chuyện n g ự a khí cũng không còn băng lánh nàng hỏi ngươi buổi chiều không có đi luyện xe sao ách ta khổng lưu nghĩ thầm giữa chưa rót nhiều như vậy địa ta còn dám đi luyện xe huấn luyện viên không quất ta đều có quỷ nhưng là lời này cũng không thể nói cho cố thần hy hắn nói không có đi đâu người cũng nên b u ô n g lòng một chút sao t ố t à, ta lập tức quay về trường học mang cho ngươi ăn ngon ngươi vô cùng sao xuống lầu chờ ta t ố t cúc điện thoại sau đó khổng lưu từ trên giường nhảy xuống tới phi tóc chạy đến bồn rửa tay trước xúc xúc miệng d ù vẫn là trần trí thụy bạc hà kem đánh răng cái đồ chơi này mùi lớn có thể ngăn chặn bia mùi thấu xong miệng sau đó khổng lưu lại rửa mặt lại đem giữa t r ư a uống rượu y phục toàn bộ đổi đi sau đó hắn còn phun ra một chút xíu đỗ hành viễn trên mạng chín trăm chín khối di xịp mua nước hoa xác nhận mình không có hoàn toàn không có mùi rượu sau đó khổng lưu mới dám đi ra ngoài bởi vì trầm hà còn tại trên xe cố thần hy đỗ xe đem một cái tay cầm túi đưa cho khổng lưu sau đó liền để hắn tại chỗ cũ trở lấy sau đó nàng mang theo trầm hà về trước một chuyến nữ sinh phòng ngủ khổng lưu nhìn thoáng qua túi bên trong là một chút bánh ngọt có giống tặc trứng bánh su kem loại hình đồ vật đợi lại khái chừng mười phút đồng hồ li con không đợi khổng lưu mở miệng cố thần hy trước tiên là nói về nói những n à y bánh ngọt là tại một nhà gần đây rất h o t vong hồng cửa hàng mua nghe nói ngay tại trung hải mở một tháng tiểu hà đặc biệt tìm người xếp hàng mua dùng cũng cho ta mua một phần trung hải vong hồng cửa hàng tại khổng lưu trong ấn tượng trung hải những cái được gọi là vong hồng cửa hàng đó là bán một chút phi thường có mánh khỏe giá cao chót vót nhưng là không có gì tính thực dụng thương phẩm cửa hàng ví dụ như hai mươi khối tiền bốn khoả mê ngươi sừng trâu túi cùng sáu nghìn khối một ly cà phê khổng lưu hỏi vậy những thứ này đồ vật đến không ít tiền a không biết cố thần hy lắc đầu nói tiểu hà mua ngươi phải h Không không Không có à, tiểu hà lại không không hỏi những bánh Hà thiếu chút tiền ấy. Cố Thần Hi hai chúng thời Cô ngược này ngọt, ngươi tiền tiền quan trọng nói ra, chúng ta đi ra ngoài thời điểm, không à à, không ta, ta lưu lại, lại đưa Tiểu đi điểm, có cho ấy. một mặt ta A. A, ra, ra tới ân y giờ k h ô g A A, k hẳn ô Không n nàng nàng. ngược nhà tiền Ơn, g phải cho cho hỏi Hà h lại, là mua mua Trầm lưu ta, ta sao. có rất đó là so nhà ta không kém bao nhiêu cố thần hy suy nghĩ một chút nói ra tiểu hà cùng ta nói qua nhà nàng là làm trang phục mậu dịch tại cô tô bên kia có không ít nhà máy lạc nghe cố thần hy nói khổng lưu không khỏi thay đỗ hành v i lo lắng một cái tiểu tử này ra cảnh cùng trầm hà ra cảnh t r ê n lệnh tựa hồ có chút đại a cố thần hy nhìn khổng lưu phản ứng không hiểu hỏi làm sao vậy ngươi đây là cái gì biểu tình không có không có việc gì khổng lưu lắc đầu sau đó hỏi các ngươi buổi chiều ra ngoài đều mua cái gì cố thần hy nói ta buổi chiều liền mua một đầu váy đó là phát cho ngươi nhìn đầu kia ngươi cảm thấy thế nào làm à u t í m a d à i d à i tiếp ứng s ắ c a ta chuẩn bị mặc đi nhìn buổi hòa nhạc rất đẹp nhưng là đầu kia váy có chút đơn bà ca so với thảo luận đẹp mắt không dễ nhìn vấn đề khổng lưu càng quan tâm cố thần hy có thể hay không lạnh sẽ không rồi cố thần hy c ư ờ i hì hì nói ra ta không phải còn có ngươi sao đến lúc đó ta nếu là lạnh ngươi liền ôm lấy ta hát <cười> hát tốt tốt tốt ôm lấy ngươi khổng lưu nói đến đưa tay đem cố thần hy nắm vào trong lồng ngực của mình chờ cố thần hy tới gần nàng minh mẫn đều ngửi thấy một tia kỳ quái hương vị thế là nàng góp lấy cái mũi cẩn thận ngửi ngửi khổng lưu trên thân có nhàn nhạt, nhạt mùi nước hoa nhưng là tại mùi nước hoa dưới còn có một cố không nói rõ được cũng không tả rõ được mùi cố thần hy hoài nghi ngầm đầu nhìn về phía khổng lưu hỏi ngươi làm sao đột nhiên xịt nước hoa ách khổng lưu bị hỏi trong lúc nhất cố thần hy tiếp lấy truy vấn ngươi còn đổi y phục ngươi buổi chiều làm gì đi ta buổi chiều tại trong túc xá đi ngủ vậy ngươi vì cái gì thay quần áo với lại ngươi nước hoa này vị bên trong làm sao còn kèm theo một t i a mùi rượu mắt thấy dâu không nổi nữa khổng lưu dứt khoát trực tiếp thẳng thắn nói ta giữa t r ư a cùng đố hành vi ệ n ăn cơm thời điểm uống một điểm rượu một điểm rượu là bao nhiêu nửa dương bia tốt khổng lưu ngươi tiền đồ dấu diếm ta uống nửa cái điện thoại đều không tiếp ta sai rồi hiện tại biết nhật lầm nói cho ngươi đã chậm thấu c h ư n g xong c h ư n g một trăm năm mươi chín đến một dương cố thần hy đối với khổng lưu giữa chưa đi ra ngoài uống bia chuyện này trừng phạt đó là cho hắn ngực đến một quyền n à n g liên khổng lưu như vậy một cái bạn trai cũng không bỏ được để hắn bị ỷ sầu riêng đánh một quyền hạ giận được cố thần hy nện xong khổng lưu đôi tay chống lạnh một mặt g i ữ dằn hỏi biết sai sao biết rồi biết rồi khổng lưu lập tức gật đầu đáp ứng một bên dùng tay xoa ngực tiểu nhi tử này khí lực thật đúng là không nhỏ khổng lưu xem chừng cố thần hy hẳn là học một chút quyền kích loại hình không phải không thể đánh ngựa như vậy đau a khổng lưu đang nghĩ ngợi đâu cố th vậy ngươi lần sau còn dám sao khổng lưu bật thốt lên lần sau còn dám ân cố thần hy cũng không có nghĩ đến khổng lưu lại dám nói ra như thế phản nghịch nói nàng nghĩ thầm xem ra có cần phải suy tính một chút hẳn là mua ván giặt đồ vẫn là sầu d i ê n s á c khổng lưu sau khi nói xong cũng lập tức ý thức được không thích hợp thế là vội vàng sửa lời nói không dám không dám tính h ngươi thức thời lần này liền tha thứ ngươi khổng lưu nhận lầm thái độ thành khẩn cố thần hy cũng rất cho hắn bậc thang tiểu tình lữ giữa cãi nhau là không thể bình thường hơn được sự tình cãi nhau không có gì ngẫu nhiên làm ra vẻ một cái là có thể nhưng là không thể hung hăng làm làm có chừng mực có tiêu chuẩn tiểu l à m tinh là có thể để bạn trai yêu ngươi hơn nhưng là thuần túy làm chỉ sẽ đem bạn trai càng đầy càng xa cuối cùng yêu thương mày hết cũng chỉ còn lại có phiền c h á n rất nhiều nữ h à i tử chính là không có n ắ m chặt một hợp lý độ luôn là đem mình tính tình không tốt nhất một mặt hoàn toàn bày ra cho yêu nàng nhất người cuối cùng kết quả chính là t i ế c nối u tan cuộc cố thần hy n g h n h đầu cùng khổng lưu nói lần sau nếu là lại bởi vì uống rượu quên bay về ta tin tức ta coi như sẽ không đơn giản như vậy vương tha n g ư ờ i tốt tốt ta đại tiểu thư khổng lưu nhẹ nhàng ôm cố thần hy eo nhỏ cái t i ê bên hông không có một tia thì thừa mặc dù cách thi p h ụ c khổng lưu ngón tay vô pháp chạm đến nàng ra thịt nhưng này hoàn mỹ đ ư ờ n g c o ngâm n trong tay cảm giác vẫn như c ũ làm cho người mê mội khổng lưu hỏi ngươi ăn cơm chiều không còn không có cố thần hy lắc đầu hỏi cho nên khổng đại thiếu muốn mời ta ăn cơm chiều sao được a khổng lưu không hề nghĩ ngợi đáp ứng h ắ nói n v ừ a vặn ta cũng không có ăn đi cửa sau quả vặt phố à ngươi hôm nay đi ra ngoài đi dạo một ngày hẳn là cũng không muốn ra lại xa nhà đi ngươi ngược lại là vẫn rất hiểu ta cố thần hy đưa tay tại khổng lưu trên gương mặt bót một cái chính như nam sinh sẽ cảm thấy bạn gái đáng yêu m ư dạng nữ sinh cũng sẽ cảm thấy bạn trai đáng yêu đối với đáng yêu đồ vật nữ sinh cũng biết muốn đưa tay đi t r ả đạp một cái ví dụ như nặng mặt sờ đầu khẩn g lưu trả lời cái kia nhất định phải biết ngươi giả chi bằng ta vẫn là giữa t r ư a nhà kia cửa hàng lớn giữa t r ư a là cùng đỗ hoành viễn buổi tối biến thành cố thần hy bà chủ nhìn k h ổ n g lưu buổi tối lại mang bạn gái tới dùng cơm lập tức cười nhẹ nhàng đi tới nàng mở miệng câu đầu tiên đó là tiểu tử lại tới nhà giữa t r ư a uống nhiều như vậy tỉnh vẫn rất nhanh khu khu. nghe được bà chủ hiệu do nói khẩn lưu xấu hổ ho nhẹ hai tiếng cố thần hy bất động thanh sắc tại khẩn lưu trên cánh tay bấm một cái đ khổng lưu nhìn cố thần hi lướt nhìn nàng ánh mắt phảng phất đang nói rất lưu a khổng đại thiếu trong tiệm cơm bà chủ đều nhớ k ỹ ngươi bà chủ cũng là nhân tình nàng xem thấy khổng lưu phản ứng lại nghĩ tới hắn bạn gái cũng ở bên người lập tức nói sang chuyện khác nói ra đêm nay muốn ăn chút gì khổng lưu nhìn về phía cố thần hi hỏi n g ư ơ i muốn ăn cái gì cố thần hi quay đầu đối với bà chủ nói ra liền theo bọn hắn giữa chưa điểm món ăn nguyên mô hình nguyên dạng bên trên một phần a bà chủ không nói gì mà là nhìn thoáng qua khổng lưu khổng lưu lôi kéo cố thần hi nói trong chúng ta buổi chưa chọn bốn món ăn hơi nhiều ăn không hết khẩn g lưu hai người bọn họ giữa chưa không có điểm chủ ăn ăn hết món ăn uống rượu ăn hai vòng mới đem món ăn toàn ăn xong đêm nay không uống rượu cố thần hy lượng cơm ăn lại nhỏ b u ồ n cái món ăn khẳng định là không ăn xong cố thần hy lộ ra một cái ôn hòa nụ cười nói ra không có việc gì ăn không hết đóng gói tốt, tốt ta ố t t khẩn g lưu dựa vào nàng ý đem giữa chưa món ăn lại điểm một lần chờ món ăn thời điểm hai người từ túi bên trong cầm một chút bánh ngọt đến ăn nên nói không nói cái này vong hồng cửa hàng bánh ngọt vẫn là ăn rất ngon trà bông tiểu bối vỏ ngoài suốt bên trong, trong nhìn bánh miệng vừa hạ xuống vượt chỉ tiêu kẹo phân cùng mỡ có thể khiến người ta trong nháy mắt tâm tình vui vẻ cái đồ chơi này chắc bụng cảm giác quá mạnh hai người không dám ăn nhiều sợ ăn nhiều liền ăn không ngon không bao lâu bốn cái món ăn liền theo thứ tự bưng lên bàn cố thần hy vừa cười vừa nói hoa xoa n ú p xò biển đều rất nhắm rượu a á c h khổng lưu mí môi cười khổ một cái nói ra ngươi n ế u không t h ử một chút bà chủ đến một giương rượu ai ai ai ta nói đùa ta cũng không nói đùa với ngươi nói uống thì uống tới trước một g ư ơ n g khổng lưu vội vàng giữ nặng lại nói ra không uống không uống để ta ăn cơm một ngày chưa ăn cơm cố thần hy oán giận nói làm sao cùng đỗ hoành viễn có thể uống cùng ta liền không thể uống t uống uống khổng lưu suy nghĩ một chút lại bổ sung nhưng l à ăn trước phần cơm lại uống thôi điếm điếm ngậm g ở n được a cố thần hy vui vẻ đáp ứng khổng lưu còn tưởng rằng cố thần hy là nói nói nhảm chờ ăn cơm no nàng khẳng định liền mất giận cũng liền không muốn uống rượu kết quả sau khi cơm nước xong cố thần hy đối với bà chủ ngọc nói đến một g ư n g rượu tạ ơn khổng lưu mở to hai mắt nhìn hỏi không phải người đến t h ậ ta bản tiểu thư lúc nào mở qua trò đùa cố thần hy nói đến từ trong dương rút ra một chai bìa cậy mở nắp bình cho khổng lưu rót một ly người biết uống rượu sao xem thường ai đây cố thần hy bưng lên tràn đầy một ly bìa uống nước giống như uống một hơi cạn sạch sau khi uống xong nàng nói ra rượu đế ta đều uống qua chỉ là bia tính cái gì uống đi uống khổng lưu cũng một hơi đem trong chén uống rượu sạch sẽ hắn kỳ thực không yêu uống rượu tửu tốt là bởi vì khi còn bé ra ra hắn luôn lừa hắn uống rượu vẫn là bạch năm mươi ba độ bay mao một lần cho hắn uống một cổ tiểu hai từ chỗ nào hiểu rượu là cái gì bị g i a o động lấy uống mấy lần ngay từ đầu còn một đầu trắng về sau lại thụ độ liền lên đến cho nên uống rượu loại c h u y ệ n này chính là muốn từ bút bê bắt đầu bắt lấy đến đến tiếp tục khổng lưu trong chén vừa uống xong cố thần hy lại rót đầy cho hắn khổng lưu không hiểu hỏi ngươi làm sao đột nhiên liền muốn cùng ta uống rượu làm sao cố thần hy hỏi ngược lại có ta xinh đẹp như vậy bạn gái cùng ngươi uống rượu ngươi còn không vui sao vui lòng đương nhiên vui lòng khổng lưu bưng chén rượu lên nói ra uống t ấ u chân xong chương một trăm sáu mươi say mỹ nhân ta ta người n g ư h i làm gì uống ta rượu cố thần hi hít mắt liền như vậy nhìn xem nhìn khổng lưu đem nàng biết uống sau đó nhìn hắn cho mình ngược lại b ạ t h nước nàng cũng thờ ơ chỉ nói là n g ư ơ i hướng ta trong chén tăng thêm cái gì rượu đế uống qua không khổng lưu cười đem ly đặt ở cố thần hi trước mặt nói ra so bia kình lớn dễ uống rất thôn đô giả đô cố thần hy hít mắt đánh giá trong chén bạch nước bưng lên đến người một cái ngươi g ạ ta t đây không phải r ư ợ u đế khổng lưu lời thề son sắt nói ra đây chính là r ư ợ u đế ta thế nhưng là uống qua r ư ợ u đế người ngươi đừng nghĩ g ạ ta t cố thần hy quệt mồm một bộ không cao hứng bộ dáng nhìn chằm chằm khổng lưu nói ra đây tuyệt đối không phải r ư ợ u đế ngươi uống một ngụm liền biết là không phải lộc cộc cố thần hy ực một cái cạn trong chén nước sau đó phát ra một tiếng sảng khoái hạ a tâm thanh nói ra đây cũng không phải là diệu đế khổng lưu vừa cười vừa nói đây là không c ò khí vị diệu đế một hồi tựu kình liền lên đến đại l ừ a g ạ t mơ tưởng q a t a cố thần hy kiên định lắc đầu nói ra ta uống rượu đế một ly liền ngã đây tuyệt đối không phải rượu đế phúc ha ha ha khổng lưu bị cố thần hy nói cho cười nhìn nàng đỏ r ự c mặt khổng lưu đưa tay tại nàng trên mặt nhẹ nhàng bóp một cái nàng mặt mềm hồ hồ bởi vì uống rượu d u y ê n cớ còn ấm áp nâng trong tay cùng nâng cái ấm sắt tay giống như không đúng trên cái thế giới này mua không được đáng yêu như thế ấm sắt tay a cố thần hy miệm mở rộng náp một cái cái kia k h say bộ dáng nhìn có chút đần độn một giây sau nàng liền dựa vào tại khổng lưu trên tay ngủ t i ế p đi l ã bản tính tiền. thuận tiện giúp ta đóng gói một cái những n à y đồ ăn thửa lại đóng gói một phần cơm Tốt. k h ổ n g lưu cho đ ố i hoành v i ệ n phát cái tin tức để hắn buổi tối không cần mua cơm mình cho hắn mang theo ăn hai người bọn họ chọn bốn món ăn ngoại trừ hai cái đồ nhắm bên ngoài mặt khác hai cái làm nổi đều không có làm sao ăn còn thừa lại hai đại hội nhìn cố thần hy cái k i a điểm t ĩ n h khuôn mặt đang ngủ k h ổ n g lưu vẫn là không có nhận tâm đánh thức nàng k h ổ n g lưu hoàn mỹ thuyết minh đối đại uống say vĩnh đệ cùng đối đại uống say bạn gái khác nhau đỗ h à n h viễn uống say khẩn lưu trực tiếp cho hắn cưỡng ép khởi động máy cố thần hy ngủ t i ế t đi khẩn tại b à chủ trợ r ú t giới k h ổ n g lưu thành công cong lên cố thần hi cố thần hi nằm tại hắn trên lưng một khắc này hai cố mềm mại xúc cảm từ phần lưng chuyển đến k h ổ n g lưu rượu lập tức tỉnh một nửa mỹ nhân mang tại sau lưng rất khó không tỉnh rượu sợ hai lưng bất ổn hắn còn để bà chủ cho hắn cầm một sợi dây từng đem hai người họ eo cột vào cùng một chỗ k h ổ n g lưu vốn là muốn dùng tay ngăn chặn cố thần hi bắp đuổi như là hắn trong tay trái còn mang theo một túi ăn bên trái phát lực không công bằng sẽ đem cố thần hi ngã sấp xuống cho nên cuối cùng hắn lựa chọn nâng cố thần hi cái mông đây cũng là lần đầu đột nhiên từ trong đầu bật đi ra cố thần hy hôm nay xuyên làm miệng kèn quần jean khẩn g lưu có nàng ngược lại là cũng sẽ không lộ hàng hắn đ ôi tay nâng cố thần hy cái mông cách quần jean khẩn g lưu đã cảm thấy cái kia mềm mại còn có có gián đặc thù xúc cảm khẩn g lưu phát thể mình thật không có sơ loạn chỉ là đơn thuần dùng tay nâng lấy cố thần hy cái mông chỉ thế thôi nhưng là trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ lung tung cố thần hy cái mông là cái dạng gì giống như bình thường không sao cả chú ý tới không đúng ta vì sao lại đột nhiên muốn loại vấn đề này khẩn lưu lắc đầu đem mình trong đầu kỳ quái ý nghĩ cho bỏ ra bỏ ra kỳ quái ý nghĩ sau đó Khổng lưu lại nghĩ lại, thần hy là ta bạn gái, ta nào bổ đối tượng là nàng. gái, lưu lại lại, là là đối cố ta ta bổ đ ân y k h ô g t í nguyên h thái h biến n A. k l ư đang đâu, nghĩ ngợi đâu, thần h cố lai là nói chuyện hoang đường a từ trường học cửa sau quả vặt phố đến nữ sinh ký túc xá có đại khái bảy tám phút lộ trình khổng lưu uống rượu lại con c ố thần hy cho nên đi vô cùng chậm đêm hôm quyết q á t gió mát phất phơ thổi khổng lưu lại cái chán b ư ớ c lên tinh mịn mồ hôi khổng lưu nghiêng đầu nhìn thoáng qua đem cái đầu tựa ở trên bả vai mình cố thần hy nhịn không được n ổ nước và nói thật sự là không biết uống rượu còn uống nhiều như vậy Cô cùng cũng thần ta, ta ta tại ta hy nghĩ phải hai màng màng nói ra, ta. Ta nghĩ ngươi, bồi ta uống Ơn, uống、rượu? Dạng này, dạng này,、hai、người đều uống mơ mơ bồi bồi ra, rượu. rượu? sao say, đều khổng lưu nghe cố thần hy đ â y hồ ngôn loạn ngữ nói cũng không biết đây là nàng ý tưởng chân thật vẫn là say rượu nói b ậ y hắn vừa cười vừa nói muốn đem ta q u a chén kết quả mình uống say trước ngươi cuối cùng này không phải là hại ta sao cố thần hy nhỏ giọng nói ra thật xin lỗi làm gì nói xin lỗi ngươi không phải nói ta hại ngươi sao ngươi còn trách trung thực lập ân khổng lưu phát hiện uống say cố thần hy một điểm n ạ o kiểu kình cũng bị mất hỏi cái gì liền trả lời cái gì ngoan giống như là một cái sẽ không nói láo tiểu h ả i tử vì kiểm tra mình ý nghĩ khổng lưu liền hỏi nàng ngươi tên là gì ta gọi cố thần hy trong nhà ngươi mấy người thêm ta bốn cái ngươi thẻ ngân hàng mật mã bao nhiêu nô cái này không thể nói、Phúc. khổng lưu bị nàng nói cho cười đây thành thật nhân cách nguyên lai còn có tự mình bảo hộ cơ chế vậy ngươi thích nhất người là ai hừ hừ cố thần hy lẩm bẩm một tiếng nửa ngày không nói chuyện khổng lưu lại hỏi một lần tại sao không nói chuyện đáp lại hắn vẫn là trầm mặc khổng lưu tự nhủ xem ra hẳn là triệt để ngủ thiết đi khổng lưu có ngủ cố thần hy đi ở trường học trên đường nhỏ mặc dù xung quanh không có người nào nhưng hắn vẫn là có một loại bị vô số ánh mắt nhìn chăm chú cảm giác có người ở trường học đi không làm người khác chú ý mới là lạ đi đến nữ sinh túc xá lầu dưới thời điểm khổng lưu đem trên lưng dây thường dài hết sau đó dùng ôm công chúa tư thế ôm lấy cố thần hy hắn cho trầm hà gọi điện thoại để nàng mang theo bạn cùng phòng cùng một chỗ xuống tới tiếp người nghe nói cố thần hy uống say ba cái bạn cùng phòng toàn bộ chạy xuống tới nhìn bị khổng lưu ô n công chúa lấy cố thần hy trâm hà nói ra nàng đây là uống bao nhiêu khổng lưu bất đắc d ĩ c ư ờ i nói ra hai bình bia liền mơ hồ đây ngu ngốc căn bản liền sẽ không uống rượu trâm hà nói đến liền đưa tay chuẩn bị tiếp được cố thần hy đến cho ta đi lâm chi cùng châu tiểu nam cũng tới hỗ trợ hừ hừ có thể cố thần hy lại giống như là không nguyện ý tách ra lẩm bẩm một tiếng sau đó đem khổng lưu ô m chặt hơn nàng đột nhiên mở miệng nói khổng lưu bốn người đồng thời nhìn rõ ràng còn không có tình cố thần hy khổng lưu hỏi thế nào ta thích nhất người là khổng lưu t ấ u chương xong chương một trăm sáu mươi mốt ta thích nói lời nói thật nghe được cố thần hy nói t r ầ m hà rội ra tay trong nháy mắt liền thu hồi lại nàng đôi tay vây quanh ở trước ngực nhìn về phía k h ổ n g lưu nói ra ta đơn phương tuyên bố đưa nàng trục xuất chúng ta ký túc xá châu tiểu nam g ơ lên tay nói ra thần tán thành lâm chi cũng nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói chúng ta ký túc xá không cần ngươi đem nàng mang về a á c h k h ổ n g lưu xấu hổ cười cười trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải hắn cũng không có nghĩ đến uống say cố thần hy trả lời vấn đề còn mang trì hoãn sớm biết hắn liền không hỏi loại vấn đề này khẩn lưu suy nghĩ một chút nói ra nàng uống say nói lời say đâu vừa nói xong liền nghe đến trong ngực cố thần hy lẩm bẩm nói ra ta không có uống say không phải lời say ta ta còn có thể uống trang diện một lần lâm vào xấu hổ nữ sinh ký túc xá trong ba người tâm cắt bánh đầu một cái cũng không thể lưu k h ô n g lưu hận không thể sở trường ngăn chặn cố thần hy miệng không cho nàng tiếp tục nói chuyện chỉ bất quá hắn hiện tại rút không ra tay đến cũng may cuối cùng ba người vẫn là không có vứt xuống cố thần hy không quản trầm hà trên lưng cố thần hy lâm chi cùng châu tiểu nam tại trái phải hai bên g ơ lên cánh tay ba người tề lực đem cố thần hy khiến quay về ký túc xá lên thang lầu thời điểm trầm hà nhổ nước b ọ t cố thần hy tỉ người vẫn rất nặng cũng không biết khổng lưu làm sao đem người con về ta ta không nặng tựa ở trầm hà trên đầu vai cố thần hy lẩm bẩm nói trầm hà căng nặng trầm hà ngực đều có hai cân thì đâu ta so nàng nhẹ nhiều hắc hắc trầm hà nghe được cố thần hy nói hai mắt tối đen hận không thể hiện tại liền đem cố thần hy từ trên lầu ném xuống châu tiểu nam nói ra h ạ tỉ được rồi được rồi nàng c h í ít khen người ngược lớn lâm chi cũng nhẹ gật đầu đúng thế cũng may có lâm chi cùng châu tiểu nam ngăn cản cố thần hy mới không có bị ném xuống có thể một giây sau cố thần hy một câu thành công đem hai nàng cũng cùng một chỗ đắc tội mặc dù ngực ta nhỏ một chút nhưng là so chi chi đại thiếu nam thiếu nam giống như không có ai châu tiểu nam nắm đấm một cứng rắn hà tỷ ta giúp ngươi đem nàng ném xuống lâm chi cũng hiếp mắt lại trợ công tính ta một người huống say cố thần hy chỉ có thể dùng một câu trên internet cảnh nói để hình dung sát sát ta thích nói lời nói thật ba người cuối cùng vẫn không có thống hạ sát thủ không có đem cố thần hy từ trên lầu ném xuống cố thần hy an toàn trở lại trong túc xá nhưng lên giường lại trở thành một cái phiền t o á i sự tình mọi người đều biết giao đại ký túc xá là lên giường bên dưới bản dưới tình huống bình thường mà nói là không có cách nào đem một cái ngủ người lấy tới giường trên đi cuối cùng mấy người nghĩ cái biện pháp trên mặt đất cửa hàng một tấm đệm y o ga đệm y o ga vẫn là trầm hà đến trường kỳ khóa thể dục mua nàng đại nhất thể dục c ấ p khóa c ấ p là y o ga đệm y o ga một cửa hàng đem cố thần hy chăn nệm rời xuống tới nàng liền ngủ ở bên trên trong túc xá mở điều hòa ngược lại là cũng sẽ không cảm bạo ba người ngồi trồm hồm trên mặt đất quan sát đến ngủ cố thần hy trầm hà muốn chụt một tấm cố thần hy uống say sấu chiếu xem như ngày sau uy hiế kết quả chụp mấy bước sau đó nàng từ bỏ ý nghĩ này say khớp ngủ cố thần hy cũng là ba trăm sáu mươi độ không có góc chết đẹp căn bản tìm không thấy xấu góc độ ngược lại có một loại tan vỡ mỹ nữ không khí cảm giác lâm chi nhìn thoáng qua trầm hà trong điện thoại di động cố thần hy nửa đồn nửa thật nói ra đột nhiên liền cuối cùng có thể hiểu được tiểu thuyết nữ chính sau khi say rượu nằm trên ghe salon mặc tiểu váy che kín ra thảo nửa lộ chân yếu đối gợi cảm bá tổng nhìn đều muốn trước mắt tối sầm lại sau đó lớn tiếng đối với nữ nhị nói ngươi liền nàng một sợi tóc cũng không sánh nổi là cảm giấc gì trầm hà bị kích thi ta muốn bắt màu lục mạ mà cờ bên tại trên mặt nàng vẽ vương bát lâm chi hé miệng cười một tiếng từ tốn ó i t ố t nữ nhị xuất hiện châu tiểu nam chọc chọc cố thần hy mặt nói ra có sao nói vậy khi tỉ ngủ bộ dáng còn rất đáng yêu lặc bảo bảo thân thân cố thần hy đột nhiên đưa tay kéo lại châu tiểu nam cổ sau đó quệt mồm liền muốn hôn nàng bởi vì châu tiểu nam cách nàng gần đây a cứu ta châu tiểu nam nhìn về phía trầm h à cùng lâm chi hai nàng lại một bộ xem náo nhiệt không chê sự t ì n h đại bộ dáng trầm hạ thậm chí còn mở ra ghi hình, hình thức ý đồ đem cố thần hy say rượu cưỡng hôn trưởng thành tiểu lò lì hình ảnh cho vô xuống đến. Cuối cùng, châu tiểu nam cơ t r í dùng tay ngăn cản một cái lúc này mới không có để cố thần hy cấp đi nàng nụ hôn đầu tiên nguy hiểm thật kém chút liền muốn mất đi nụ hôn đầu tiên châu tiểu nam trong lòng nghĩ như vậy lấy túi đầu nhìn thoáng qua cố thần hy đột nhiên lại cảm thấy không đối với chờ một chút giống như bị xinh đẹp tỉ tỉ cấp đi nụ hôn đầu tiên cũng không phải chuyện gì sâu à. khổng lưu đem cố thần hy đưa trở về sau đó không có vài phút cũng trở về đến nam sinh ký túc xá tiểu tử ngươi làm sao mùi rượu như vậy lại đỗ hoành viễn nhìn gương mặt hơi có chút p h i m hồng khổng lưu hỏi ngươi sẽ không phải là lại đi uống rượu a nha đầu ó c biến thông min khổng lưu đem đóng gói tốt đồ ăn đặt ở trên mặt bàn nói ra buổi tối uống rượu một ly n g ư ơ i đ i ê n lưu vương kỳ nhìn về phía khổng lưu nói ra ngươi dám ở cố thần hy trước mặt uống rượu không sợ quỷ sầu riêng à trần trí thụy hiếu kỳ hỏi vương kỳ ngươi quỷ qua vương kỳ cười khúc khích lắc đầu nói ra không tuyết nhi đối với ta khá tốt làm sao bỏ được để ta quỷ sầu riêng đỗ hoành viễn chỉ vào cười ngây ngô vương kỳ nói ra ngươi lan ra cái nhà này khổng lưu nhàn nhạt nói ra nếu như ta nói là cố thần hy buổi tiếp ta uống các ngươi tin sao không tin đỗ hoành viễn cái thứ nhất đáp lại vương kỳ cũng là một mặt không tin hỏi thật giả trần trí thụy không uống rượu cho nên hắn có chút không hiểu hỏi bạn gái đều rất phản đối bạn trai uống rượu không đỗ hoành viễn giải thích nói không hút thuốc là không uống rượu nữ sinh đại đa số đều phản cảm bạn trai hút thuốc uống rượu đặc biệt là sau khi uống rượu sòng say khướt nam sinh vương kỳ cũng gật đầu đồng ý nói tuyết nhi cũng không cho ta hút thuốc nhưng là nàng không phản đối ta uống rượu mấy chén đó là không thể uống say lão lưu ta thế nhưng là nhớ kỹ trầm hạ đã nói với ta cố thần hy thế nhưng là không uống rượu đỗ hoành viễn hít mắt nhìn k h n g lưu nói ra không uống rượu nói ra ngươi đừng nghĩ gặp ta n g ư ơ i muốn tin hay không k h ô n g lưu đánh giá đỗ hoành viễn đ ả o khách thành chủ hỏi ngươi cùng chầm hà liền cái này đều trò chuyện a bình thường trò chuyện nội dung rất phong phú sao k h u k h ú đỗ hoành viễn mặt mo đỏ hửng không có nhận nói mà là mở ra hộp cơm nói ra ăn cơm ăn cơm tại sao lại là giữa t r ư a cái kia hai cái món ăn cố thần h y điểm nàng nhất định phải bồi ta uống rượu sáu mươi cùng hoa xoắn úc đã ăn xong không phải nàng thật cùng ngươi đi uống rượu a ta đều nói không có lừa các ngươi a ta dựa vào cái gì thần tiên bạn gái nửa đêm Cố thứ ầ n kinh sợ ngồi lên, nhìn xung quanh quen hoàn cảnh, nàng chăn nhỏ mộng hy thuộc lấy ai? sợ phương mà ôm mấy, một mặt bức muốn, ta bước đâu? sáu buổi sáng thi xong cuối cùng một trận bài chuyên ngành liền xem như nghỉ có ít người vì đánh xe trực tiếp đem dương hành lý đặt ở cửa phòng học cạnh góc tường bên trên liền đợi đến giao xong quyển sách dương rời đi khổng lưu ra ngay tại trung hải không có đánh xe phiền não tự nhiên cũng liền không nóng n ả y thu dọn đồ đạc về nhà hắn cũng không có cái gì muốn thu thập dù sao ở trường học xuyên những y phục này hắn ở nhà cũng không mặc ở nhà xuyên những n à y đến bị mẹ hắn m a n g chết cuối cùng một trận chuyên nghiệp kiểm tra không phải chia lớp kiểm tra khổng lưu bốn người cùng một chỗ hướng phía trường thi đi đến bốn cái người liền mang theo bốn chí bút trừ cái đó ra cái gì cũng không có mang đừng nhìn đây chỉ là bốn chí bút trong đó hàm lượng vàng thế nhưng là phi thường cao đem hai trăm mười lăm toàn bộ ký túc xá lật cái út sấp đều không nhất định có thể tìm tới thứ năm chí bút trong đó đ ố i hoành viễn bút vẫn là từ sát vách ký túc xá mượn đại khái là sẽ không trả vương kỳ cầm lấy điện thoại một mực tại soát tân mua sắm phần mềm bên trên hậu cần trạng thái từ buổi sáng mở mắt ra tiểu tử này vẫn tại đổi mới hậu cần trạng thái khổng lưu h i ế u kỳ hỏi ngươi tại soát cái gì đâu vương kỳ trả lời khổng lưu ta đang nhìn ta mua giày ta mua buổi chiều hôm nay vay xe không biết giữa t r ư a giày có thể hay không đến sớm biết hậu cần chấm như vậy ta liền thêm tiền gửi ff cuối tuần này kiêm t r ư ớ c tiền lương một phát vương kỳ liền lập tức đem mua sắm trong xe cho dương tuyết nhi chuẩn bị giày cho đ đơn nhưng là đây giày không biết hàng đặt đơn về sau một mực chờ ba ngày mới giao hàng đỗ hoành viễn hỏi vương k k h ô n đỗ hoành viễn vừa rồi câu nói kêu ý tứ thật không có nghĩa khác hắn là thật tại khen vương kỳ hiếu thuận cũng không biết nên hiếu thuận hay đỗ hoành viễn quay đầu nhìn về phía khẩn lưu hỏi lão lưu an tết hòa bình biệt thự có đánh hay không dạng khổng lưu nhàn nhạt nói ra đóng cửa t h ô i ta nghe vậy đỗ hành o viễn ánh mắt một cái liền tối khổng lưu biết đỗ hành o viễn đang suy nghĩ gì hắn tiếp tục nói nhưng là đêm ba mươi tết thiếu cái trực ban bảo ăn gấp ba tiền lương một đêm có thể kiếm lời mấy ngàn đỗ hành o viễn mở to hai mắt nhìn thật giả ngươi có thể hay không cho ta tiến cử lên không thể À, bởi vì cố thần hy mới là nhà bọn hắn hội viên ta có thể cho cố thần hy giúp ngươi hỏi một chút đỗ hành o viễn lướt mắt ngươi tờ mở nói chuyện có thể hay không đừng thở mạnh như vậy nói một hơi không tốt sao khổng lưu h i mắt cười một cái nói ta cố ý k hiện n đúng n g Lưu là cố ý, ó như h vậy, c h là vì tại bình t thự h k ô n ga lan hệ c í năm h toàn mới cũng khó nhìn tất cả đều là làm sủi cạo cơm nước xong xuôi liền buồng nghịch điện thoại không có ý nghĩa không bằng đi kiếm điểm tiền mặt hoa hoa lặc lao lưu không đều nói sao có mấy ngàn khối tiền tiền lương một đêm đỉnh người khác làm một tháng có tiền không kiếm lợi là đồ đần vương kỳ nói ra ngươi nói như vậy ta đều tâm động đỗ Độ hoành viễn vừa cười vừa nói đi cùng đi với ta làm bảo an phát t ả i vương kỳ vội vàng khoác tay nói ra cũng đừng ta nếu là cuối năm không trở về nhà ta ba không phải cho ta chân cắt ngang sợ b ê ha ha ha đỗ hoành viễn cười ha ha lên chỉ có khổng lưu có thể nghe được hắn tiếng cười kêu bên trong cảm giác cô độc khổng lưu thở dài mặt mặt lấy điện thoại di động ra cho hòa bình biệt thự cửa hàng giám đốc phát cái tin tức nguyên bản Giống vương nghĩ đình dạng này thân phận là không thể nào sẽ có k h ổ n g lưu tư nhân phương thức liên lạc đều là trước đó vì giúp vương kỳ an bài công tác k h ổ n g lưu mới tăng thêm nàng vương nghĩ đình thu được k h ổ n g lưu tin tức sau đó miệng đây đáp ứng cứ việc chỉ là văn tự cũng vẫn có thể cảm giác được nàng cái kia thành khẩn thái độ kỳ thực mới vừa buổi sáng một mực tại đổi mới hậu cần tin tức không chỉ có vương kỳ còn có dương tuyết nhi dương tuyết nhi kiêm chức hơn một tháng nhân viên thu ngân cái này thứ tư cuối cùng cầm tới thứ nhất bút tiền lương không phải rất nhiều cho phụ mẫu mua đồ xong sau đó còn lại tiền nàng toàn lấy ra cho vương kỳ mua áo đông nàng biết vương kỳ thứ sáu buổi chiều sẽ phải về nhà sau đó lập tức thêm tiền đổi ff không vận chuyển phát nhanh mặc dù hậu cần biểu hiện buổi trưa hôm nay có thể tới nhưng nàng vẫn còn có chút lo lắng mặc dù vương kỳ về nhà cũng có thể gửi cho hắn nhưng là tự tay đưa ra lễ vật luôn là so chuyển phát nhanh c à n g có thể trực quan cảm giác được yêu thương cho nên dương tuyết nhi muốn mang theo lễ túi tự tay đem năm mới lễ vật đưa cho bạn trai tại cho tới chưa lo lắng chờ đợi sau đó dương tuyết nhi cuối cùng nhận được chuyển phát nhanh điện thoại nàng y phục cũng không k ị đuổi m ặ đ ầ ngủ liền chạy tới cửa trường học cầm chuyển phát nhanh à, chính n g ư ơ i đều không nợ xuyên tốt như vậy tuyết nhi n g ư ơ i đối với bạn trai n g ư ơ i thật tốt đúng rồi à kiêm chức một tháng liền vì cho bạn trai mua kiện áo đông chực chực chực dù sao ta là làm không được tuyết nhi n g ư ơ i sẽ không phải là yêu đ ư ơ n g nào à? bạn trai n g ư ơ i đưa người cái gì ba cái bạn cùng phòng tại dương tuyết nhi bên cạnh lao nhau nói chuyện một bên nhìn nàng nghiêm túc đem quần áo đông gấp g ọ n lại sau đó nhét vào mua quần áo đưa h ộ p q u à cùng lễ trong túi dương tuyết nhi giải thích nói đừng nói như vậy bạn trai ta đối với ta rất tốt hắn kiêm chức kiếm lời tiền cho hết ta hoa đưa bộ y phục thế nào một bên khác vương kỷ thi xong một cái mở ra điện thoại liền thấy trường học chuyển phát nhanh dịch chạm phát tới lấy kiện mã thế là hắn nhanh chóng chạy ra phòng học chạy hướng chuyển phát nhanh dịch chạm lâu như vậy đến nay b ổ i trần trí thụy cùng nhau sáng sớm chạy bộ thành quả tại thời khắc này hiện ra đi ra cầm tới chuyển phát nhanh sau đó hắn mở ra hộp nhìn thoáng qua bên trong giày xác nhận giày không có vấn đề sau đó vương kỳ lại đem g i à y nhét vào chuyển phát nhanh trong hộp người thi xong không người tỉnh ngủ sao cơ hội là cùng một thời gian hai người cho đối phương phát đi tin tức dương tuyết nhi nhìn vương kỳ phát tới tin tức dây trả lời ngươi tại nữ sinh giới ký túc xá chờ ta vương kỳ đều đánh ra ngươi xuống lầu một cái nhìn thấy dương tuyết nhi tin tức sau đó vương kỳ lại đem đánh tốt chữ cho xóa đ ổ i phát một chữ t ố t mấy phút đồng hồ sau dương tuyết nhi thay xong y phục lao điểm sân môi liền đi xuống l ầ u hai người đứng tại nữ sinh túc xá lầu dưới cơ hồ là cùng một thời gian mở miệng nói đoán xem ta chuẩn bị cho người cái gì nhìn đối phương giấu ở phía sau tay hai người lại đồng thời mở miệng nói ngươi sẽ không phải chuẩn bị cho ta năm mới lễ vật t phấp ha ha ha đây tuyệt đối ăn ý dẫn hai người cũng nhìn không được cười lên cười cười hai đồng thời đem giấu ở phía sau lễ vật đem ra dương tuyết nhi hỏi trong này là cái gì d i à y trong tay ngươi đâu áo đông tuyết nhi ta yêu ngươi vương kỳ đem chuyển phát nhanh hộp để qua một bên sau đó cho dương tuyết nhi một cái to lớn hùm hùm dương tuyết nhi đều nhanh hô hấp không lên đây điều này chẳng lẽ liền gọi làm yêu đến ngạt thở sao t ấ u chương xong chương một trăm sáu mươi ba nghỉ về nhà giữa trưa bồi dương tuyết nhi ăn xong năm trước cuối cùng một trận sau cơm trưa vương kỳ liền lôi kéo dương hành lý rời đi trường học hắn là hai trăm mười lăm ký túc xá trước hết nhất rời đi người ba cái bạn cùng phòng cùng hắn bạn gái cùng một chỗ đem hắn đưa đến cửa trường học Vương Kỳ lao ra c á c h khá xa, mua lại là rẻ n h ấ t một ban cùng cùng như vào xe l ử thả nghỉ muốn t đông sinh viên loại này đặc thù lưu động đám người đã bắt đầu trở về quê quán tất cả vé xe cũng khó khăn cướp hoa hơn một cho bạn gái mua giày mình lại ngồi rẻ nhất xe lửa ghế ngồi cứng về nhà lao vương đáng đời có bạn gái à trở lại ký túc xá về sau đỗ hành viễn không khỏi cảm t hãn lên đúng a ba mươi mấy giờ nghĩ cũng không dám nghĩ trần trí thụy ở một bên phụ hòa nói ta đi máy bay ba tiếng bay về dương thành đều ngại mệnh m i đâu ba mươi mấy giờ ghế ngồi cứng ta đoán chừng sẽ chết trên xe khả năng này đó là rời nhà quá xa chỗ xấu a k h ô n g lưu như v a y nhìn về phía trần trí thụy hỏi tiểu trần ngươi chừng nào thì về nhà trần trí thụy đang tại nhìn vé máy bay hắn nói ta khả năng cũng liền ngày mai hoặc là ngày mốt ta vừa rồi nhìn một chút ngày mai vé máy bay chỉ cần hơn bảy trăm ngày mốt muốn đắt hai trăm dương thành cách trung hải cũng có rất xa ra xanh vé xe l ử a giá hai trăm khối tiền ngồi một mươi bảy m ư ơ i tám giờ trần trí thụy đây thể trạng ngồi ghế ngồi cưng có thể đem cái mông ngồi phế đường sắt cao tốc giá cả tại bảy tám trăm l i n khoảng cũng có sáu bảy tiếng cũng rất mệt mỏi so sánh dưới ba tiếng liền có thể về đến nhà vé máy bay cũng mới không đến một khối giá rẻ chuyến bay cho nên đây là trần trí thụy chọn lựa đầu tiên nhà hắn cũng có tiền không kém đây mấy trăm khối tiền tiền vé phi cơ hắn từ đại nhất bắt đầu đó là đi máy bay đi tới đi lui trường học đỗ hoành viên thở dài nói ra ai tiểu trần ngươi cũng sớm như vậy về nhà a không có cách nào nha trần như, như thế, ờ i loại nhà luôn nhân tố hạn chế. là quá xa, bị đủ tố t r trí thụy tại dương thành kỳ thực cũng không có bằng hữu gì khi còn bé hắn cũng bởi vì hình thể nguyên nhân không có thiếu bị những bạn học khác khi dễ cho nên đại học trước đó hắn một mực so sánh hướng nội về sau gặp đây ba cái tốt bạn cùng phòng mang theo hắn cùng nhau chơi đùa tính cách mới sáng sửa rất nhiều đỗ h à n h viễn vung tay lên nói ra cái gì cũng đừng nói đêm nay ra ngoài liên hoan trần trí thụy đáp ứng lập tức nói tốt vương kỳ trước khi đi đã đem hắn giường ngủ thu thập một chút còn lại công cộng khu vực cũng chỉ có thể ba người bọn họ tới thu thập ba người tại nhà ăn đơn giản ăn cơm trưa sau đó đến trưa thời gian đều dùng đến quét dọn ký túc xá vệ sinh vẫn bận đến bốn năm điểm mới kết thúc ký túc xá bị đánh quét sạch sẽ liền ngay cả nhà vệ sinh đều rực rỡ hẳn lên k h ổ n g lưu cùng đỗ hoành viễn đều không chuẩn bị mang hành lý về nhà cho nên đến lúc đó đem giường chiếu một quyển liền có thể đi trần trí thụy cũng sắp xếp gọn dương hành lý mua xong ngày mai buổi chiều hai điểm vé máy bay quay về dương thành k h ổ n g lưu nhìn thoáng qua điện thoại cố thần hy đến t r ư a đều không có cho hắn phát tin tức kiểm tra mấy ngày nay hai người tạm dừng cùng nhau sáng sớm chạy bộ kế hoạch nếu như không phải lên buổi chưa thấy được nàng đến kiểm tra khẩu lưu cũng hoài nghi cố thần hy còn không có tình rượu trên thực tế nữ sinh ký túc xá buổi chiều hôm nay cũng vội v à n g r ấ t ngày mai trầm hà cùng châu tiểu nam muốn về nhà buổi chiều hôm nay các nàng cũng tại chỉnh lý ký túc xá nữ sinh ký túc xá đổ vật lại nhiều l ạ i loạn s o nam ký túc xá thu lại đến trả phiền phước cho nên cố thần hy không có thời gian cho k h ổ n g lưu phát t i n t ứ c ngoại trừ bận rộn bên ngoài kỳ thực còn có một nguyên nhân khác cố thần hy hôm nay rời giường chuyện thứ nhất đó là hỏi ba cái bạn cùng phòng mình là làm sao trở về khi biết được mình là bị k h ổ n g lưu có về hơn nữa còn nói một t r à n g say rượu nói bậy sự tỉnh sau đó nàng hận tìm không được một cái lỗ để trôi vào chỉ là nghe đã cảm thấy rất lúng túng cố h quỷ quỷ cùng cùng thần hy suy nghĩ một chút nam sinh giữa liên hoan nàng một cái nữ hải tử đi không quá phù hợp với lại bọn hắn khẳng định là biết uống rượu mình lại không uống rượu ngồi ở chỗ đó ăn hết món ăn nhiều không thích hợp a nghĩ đi nghĩ lại nàng trong đầu lại không hiểu nổi lên mình sau khi say rượu nói lung tung bộ dáng thật là mất mặt cố thần hy dùng tay che mặt c h â m h a nhìn cố thần hy không h i ể u thấu cử động quan tâm hỏi một câu tiểu hy ngươi thế nào không có không có gì cố thần hy lắc đầu lập tức cầm điện thoại di động lên cho k h ổ n g lưu trả lời các ngươi nam sinh hoạt động ta thì không đi được ít uống rượu một chút k h ổ n g lưu dây trả lời ok thu được hình ảnh phía dưới vẫn xứng một bức đồ phiến cố thần hy ấn mở hình ảnh nhìn thoáng qua hình ảnh bên trong k h ổ n g lưu có nàng nàng cái cặm gối lên khẩn lưu trên bờ vai nặng n g h ngủ trên mặt còn mang theo hai đống gừng hồng tấm ảnh có chút mơ hồ Đập cố ũ n g r thần hy ra, n đem tấm ộ ảnh bạo tồn ấy g lại sau đó trả lời ngươi thế mà chụp ảnh ta nhanh xóa bỏ tức giận tiểu miêu khổng lưu phi thường phản cốt trả lời ta không trừ phi ngươi cậu ta miệng méo cười một tiếng cố thần hy van cầu n g ư ờ i k h ổ n g lưu c ầ u ta cũng vô ích cố thần hy người xong đời k h ổ n g lưu ra một cái rất vui vẻ k h ổ n g lưu biết cố thần hy sẽ không bởi vì loại chuyện này tức giận nếu như nàng thật tức giận đã sớm trực tiếp gọi điện thoại tới h ư n mình tuyệt đối không có không cho mình phát biểu tình túi k h ổ n g lưu thậm chí còn có thể đoán được nàng vừa rồi không có hồi âm cái kia vài giây đồng hồ khẳng định là đang len lén đem tấm hình này bảo tồn lại sự thật chứng minh hắn đoán đúng bà bảo ta ra cửa tối nay trò chuyện khẩn lưu phát xong một đầu cuối cùng tin tức liền theo đô huệ viễn trần trí thụy cùng rời đi ký túc xá. Trước 164, về nửa h hoan. à trước liên n giờ sau nữ sinh ký túc xá cũng quét dọn tốt vệ sinh cố thần hy đề nghị tại nghỉ trước đó mấy người cũng cùng ra ngoài ăn một bữa đề nghị này rất nhanh đến mức đến một đêm bỏ thông qua nam sinh đi cửa hàng lớn liên hoan nữ sinh đi trong thương trường đi dạo ăn tựa hồ vốn là như vậy không ai biết vì cái gì tựa như nam sinh không hiểu đại thương trận trong tiệm cơm bán thành phẩm dự chế món ăn có cái gì tốt ăn nữ sinh cũng không hiểu ven đường sạp hàng nhỏ đối với nam sinh vì cái gì có như thế đại lực hấp dẫn khi đám nữ hải còn đang vì góc cựu cung cách phát vòng bạn bè mà tìm đủ loại góc độ chụp ảnh thời điểm khổng lưu cùng đỗ hoành viễn đã giải quyết xong nửa kết h địa đồ nướng cũng đã ăn hai vòng có thể là bởi vì ngày mai sẽ phải rời đi duyên cớ đêm nay liền ngay cả không uống rượu trần trí thụy đều bồi hai người uống mấy c h é n địa vì giảm béo bị đè nén rất lâu hắn hôm nay cũng coi là ăn một bữa phong túng bữa ăn ánh sáng chân giờ liền h u y ễ n một cái n ữ a khổng lưu thật cũng không ngăn cản hắn dù sao một người cũng không thể quá kiềm chế ngẫu nhiên phong túng h ư u hích tại thể xác tinh thần khỏe mạnh nhìn hắn mỗi ngày sầu mi khổ kiểm cũng trách đáng thương uống một chút ít rượu ăn một chút mi thực trần trí thụy nói cũng dần d từ thi cuối kỳ cho tới cái nào hệ mỹ nữ sinh đẹp nhất trò chuyện tiếp đến thế chiến thứ hai càng trò chuyện càng không hợp t h ó i thưởng cuối cùng trực tiếp trò chuyện lên sở ta ruột cùng c h ỉ rổ lạ dạn xâm lấn địa cầu dù sao loạn thất bát tao cái gì đều trò chuyện uống đến đằng sau đỗ hành viễn lại một lần ngã xuống có lẽ là có tâm sự nguyên nhân đỗ hành viễn t i ể u lượng trở nên k é m thật nhiều vừa uống liền say còn h ồ ngôn loạn ngữ khổng lưu đương nhiên sẽ không bông tha đập hắn xấu chiếu cơ hội cầm điện thoại di động lên đối với hắn đó là một trận đập khổng ca ngươi thật là xấu ha ha, ha, ha. trần trí t h ụ t miệng n ư ờ i con mắt đều sắp bị trên mặt thịt bóc Sweet. khổng lưu dùng ngón tay chống đỡ miệng nói ra nhưng chớ đem hắn đánh thức đỗ hoành viễn ngủ sau đó khổng lưu một người cũng liền không có uống hắn cùng trần trí thụy cùng một chỗ đem còn lại món ăn giải quyết sau đó hai người cùng một chỗ đem còn không có tỉnh đỗ hoành viễn cho khiên trở về từ cửa sau vào trường học thời điểm vừa vặn muốn đi ngang qua nữ sinh ký túc xá thật vừa đúng lúc là ba người đụng phải đi dạo xong phố trở về cố thần hy bốn người khổng lưu cùng trần trí t h ụ vì để cho đỗ hoành viễn có thể tại trầm hà trước mặt bảo trì tốt đẹp cá nhân hình tượng thế là k h i ê n hắn liền muốn chạy hai người khiên một cái uống say người tại trên đường lớn chạy hình ảnh ph ba người bọn họ rất nhanh liền bị mắt sắc châu tiểu nam cho nhìn thấy đây tiểu lò lì mặc dù mang theo cái thật dày mắt kính ánh mắt ngược lại là một điểm không kém cách thật xa liền thấy trần trí thụy nàng hô to một tiếng trần béo con nàng đây hô hô trần trí thụy trực tiếp giống như là bị làm định thân chú ngữ đ ồ n g dạng đứng vững ngay tại chỗ không n ú c ních khổng lưu cũng một cái lảo đảo kém chút ngã s ắ p xuống khổng lưu cố thần hy ánh mắt cũng rất nhanh khóa chặt tại khổng lưu trên thân mắt thấy trốn không thoát khổng lưu vội vàng lấy tay quả phiến vẫn còn ngủ say đỗ h à n h viễn đỗ h à n h viễn mặt đều bị đánh đỏ lên cũng không có tỉnh. Chỉ nghe Trầm Hà nói một tiếng. đỗ hoành viễn làm sao cái này chết bộ dáng bá một giây sau đỗ hoành viễn giống như là phản xạ có điều kiện một dạng trong nháy mắt đứng thẳng người một giây tỉnh rượu khổng lưu cùng trần trí thụy bị hắn đây sát chết vùng dậy một dạng tỉnh rượu phương thức dọa cho con mắt đều trừng thẳng đỗ hoành viễn dốc hết toàn lực chống ra hai mắt nhìn về phía t r ầ ờ n hà sau đó k h o á t tay nói ra ta ta không uống rượu một ngụm đều không có uống ân ta tại cùng khổng lưu bọn hắn bên dưới phi hành cờ đúng lập tức liền đổ bộ no man đi ngươi chờ ta đánh thắng liền đến tới ngươi ân mơ mơ hồ hồ nói xong một đống ông nói gà bà nói vịt nói sau đó đỗ hoành viễn trực tiếp ngã xuống k h ổ n g lưu trong n ự c lại ngủ thiếp đi quả nhiên chỉ là phản xạ có điều kiện thôi căn bản không tỉnh rượu k h ổ n g lưu cùng trần trí thụy hai người đều là dùng tay che mắt không muốn tiếp tục nhìn xuống tại minh thích nhưng còn không có đổi tới nữ sinh trước mặt uống say mất mặt đỗ hoành viễn ngày mai tỉnh lại nếu là biết chuyện này đoán chừng sẽ từ lầu ký túc xá bên trên n h y xuống mặc dù lầu hai q u ò n g không chết người t r ầ m h a nhũ nhũ mày nhìn về phía khẩn lưu cùng trần trí thụy hỏi hắn làm sao uống tới như vậy tử cái này ách trần trí thụy gãi gãi đầu nhìn về phía khổng lưu khổng lưu xấu hổ cười cười thông minh đại não siêu cao nhanh vận chuyển vài giây đồng hồ sau đó lập tức tìm được cái c ơ thật hay hắn hắn gần đây có chút e m o tâm tình không tốt trầm hà mí muôi một cái hắn vì cái gì tâm tình không tốt khả năng có thể là bởi vì gia đình à việc học à cái tình à loại hình ta cũng không phải rất rõ ràng khổng lưu không có t ậ n lực cường điệu là bởi vì gia đình nguyên nhân mà là ném ra hai cái c h ư n g nhãn cố ý để trầm hà đi đoán hắn cũng không có nói cho chúng ta biết cụ thể nguyên nhân ngươi nếu không mình hỏi một chút hắn trầm hà trong mắt tràn đầy nghi hoặc hắn say thành d ạ n g này hỏi thế nào khổng lưu đem đỗ hành o viễn ném cho một bên còn tại mộng bức trần trí thụy sau đó đối với trầm hà nhỏ giọng nói ra ngươi đây liền không hiểu được à đều nói say rượu thổ chân ôn ngươi mang theo hắn qua bên k i a trên hành lang ngồi một hồi sau đó nghĩ biện pháp bộ hắn nói không được sao trầm hà bị khổng lưu lắc lư s ừ n g sốt một chút nghĩ đến vừa rồi khổng lưu nói đỗ hành o viễn có thể là bởi vì ái tình mà khổ sở trầm hà nội tâm liền càng hiếu kỳ ngươi một khi sinh ra lòng hiếu kỳ liền sẽ truy vấn mặt nguồn đây chính là người bản tính mà giờ khác này khổng lưu ngay từ đầu nói những lời kia mục đích cũng liền đạt trâm hà nửa tin nửa ngờ hỏi cái kia vậy ta dẫn hắn đi bên cạnh t ò a hội khổng lưu lập tức đem hai dạng đồ vật cho trâm hà đây là nước cùng khăn tay một hồi hắn có thể sẽ nôn nôn thời điểm ngươi chạm xa một chút khổng lưu quay người vô vô đỗ hoành viễn bà vai lén lút nói ra anh em chỉ có thể giúp ngươi tới đây còn lại liền nhìn ngươi bản lĩnh tại ba nữ sinh còn chưa hiểu tình huống thời điểm trâm hà đã v i ệ n đỗ hoành viễn đi hướng một bên hành lang châu tiểu nam đánh giá đã lâu không gặp trần trí thụy mở miệng câu nói đầu tiên là trần nhỏ con ngươi thật thật gầy có ai a thật thật sao đây là trần trí thụy lần đầu tiên bị người nói gầy hắn có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác tăng thêm uống một chút rượu hắn nói lập tức nhiều lên ta gần đây đều có rất nghiêm ngặt giảm béo ngươi cũng không biết ta và ngươi thật lợi hại thế mà còn đi phòng tập thể thao châu tiểu nam cũng là lắm lợi hai người một trò chuyện lên không dứt xung quanh không khí đều trở nên ồn ào lên khổng lưu cố thần hy đi đến khổng lưu trước mặt chuyện thứ nhất đó là nắm chặt hắn lỗ thai ngươi lại dám chụp ảnh bạn tiểu thư xấu chiếu còn dám khiêu khích ta ngươi xong đời rồi sai sai đại tiểu thư ngươi mau vung tay ta hiện tại liền đem tấm ảnh、xóa.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 ba cái bạn cùng phòng cùng hắn bạn gái cùng một chỗ đem hắn đưa đến cửa trường học vương kỳ lao ra cách khá xa mua lại là rẻ nhất ban một vé xe lửa nghe nói muốn ngồi ba mươi mấy giờ mới có thể đến ra chuyện này hắn chỉ cùng bạn cùng p h o n g giảng lại không nói cho bạn gái bởi vì hắn sợ bạn gái sẽ đau lòng hắn sau đó vụng trộm cho hắn đổi thành đường sắt cao tốc phiếu mặc dù dương tuyết nhi khả năng thật biết làm như vậy nhưng hôm nay cũng không có đường sắt cao tốc phiếu có thể đoạt chính vào thả n g n g h ỉ đông sinh viên loại này đặc thù lưu động đám người đã bắt đầu trở về quê quán tất cả vé xe cũng khó khăn cướp hoa hơn một ngàn cho bạn gái mua giày mình lại ngồi rẻ nhất xe lửa gh ngồi cứng về、nhà.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 đỗ hoành v i ệ n vung tay lên nói ra cái gì cũng đừng nói đêm nay ra ngoài liên hoan trần trí thụy đáp ứng lập tức nói t ố t k h ổ n g lưu lại trước tạt một chậu nước lạnh nói ra đ ừ n g tốt trước tiên đem ký túc xá thu thập một chút ta vương kỳ cái này chất lượng tốt sức lao động đi sau đó ký túc xá công việc bẩn t h i ể u việc cực chỉ có thể bọn hắn ba đến làm đợi ngày mai trần trí thụy đi lại thiếu mất một sức lao động k h ổ n g lưu kế hoạch buổi chiều hôm nay là có thể đem ký túc xá cho thu thập vương kỳ trước khi đi đã đem hắn giường ngủ thu thập một chút còn lại công cộng khu vực cũng chỉ có thể ba người bọn họ tới thu thập ba người tại nhà ăn đơn giản ăn cơm、trưa.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 chỉ là nghe đã cảm thấy rất lúng túng cho tới ban ngày thời điểm nàng cũng không biết làm như thế nào đối mặt k h ổ n g lưu cho nên thi xong sau đó nàng lập tức lôi kéo chầm hà s á m xịt chạy trở về ký túc xá len ken cố thần hy vừa chỉnh lý xong mình đồ vật liền thu vào k h ổ n g lưu phát tới tin tức k h ổ n g lưu báo cáo quỷ quỷ đồng học t a buổi tối muốn cùng bạn cùng phòng đi ra ngoài liên hoan ngươi có muốn hay không cùng một chỗ cố thần hy suy nghĩ một chút nam sinh giữa liên hoan nàng một cái nữ hải tử đi không quá phù hợp với lại bọn hắn khẳng định là biết uống rượu mình lại không uống rượu ngồi ở chỗ đó ăn hết món ăn nhiều không thích hợp a nghĩ đi nghĩ lại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 trên mặt còn mang theo hai đống gừng hồng tấm ảnh có chút mơ hồ đập cũng rất lệch ra rõ ràng đó là rất vội vàng tiện tay vỗ lúc ấy khổng lưu c o n cố thần hy trong tay còn mang theo một túi đồ ăn có thể rút tay ra chụp ảnh đã là một kiện rất thần kỳ sự tình muốn tấm ảnh đập tốt bao nhiêu h i ệ n nhiên là rất không có khả năng dù cho loại này góc độ cố thần hy vẫn như cũ đẹp mắt đây đang chết không chỗ sắp đặt nhan chị ai trong tấm ảnh khổng lưu chỉ lộ nửa gương mặt hắn đang cười trong màn ảnh toàn bộ ánh mắt rơi vào cố thần hy trên thân cố thần hy đem tấm ảnh bạo tồn lại sau đó trả lời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 ba người đụng phải đi dạo xong phố trở về cố thần hy bốn người khổng lưu cùng trần trí thụy vì để cho đỗ hoành viễn có thể tại trầm hà trước mặt bảo trì tốt đẹp cá nhân hình tượng thế là khiêng hắn liền muốn chạy hai người khiêng một cái uống say người tại trên đường lớn chạy hình ảnh phi thường b u ồ n cười ba người bọn họ rất nhanh liền bị mắt sắt châu tiểu nam cho nhìn thấy đây tiểu lo lì mặc dù mang theo cái thật dày mắt kính ánh mắt ngược lại là một điểm không kém cách thật xa liền thấy trần trí thụy nàng hô to một tiếng trần nhỏ con nàng đây hô hô trần trí thụy trực tiếp giống như là bị làm định thân chú n ữ đồng dạng đứng vững ngay tại chỗ không n ú c n í c khổng lưu cũng một cái khẩn g lưu cố thần hy ánh mắt cũng rất nhanh khóa chặt tại khẩn g lưu trên thân mắt thấy trốn không thoát khẩn g lưu vội vàng lấy tay quạt phiến vẫn còn ngủ say đỗ hoành viễn đỗ hoành viễn mặt đều bị đánh đỏ lên cũng không có tỉnh chỉ nghe t r ầ m hà nói một tiếng đỗ hoành viễn làm sao cái này chết bộ dáng bá một giây sau đỗ hoành viễn giống như là phản xạ có điều kiện một dạng trong nháy mắt đứng thẳng người một giây tỉnh rượu khẩn g lưu cùng trần trí thụy bị hắn đầy sắc chết vùng dậy một dạng tỉnh rượu phương thức dọa cho con mắt đều trừng thẳng đỗ hoành viễn dốc hết toàn lực chống ra hai mắt nhìn về phía chầm hà sau đó khoắt tay nói ra, ta, ta không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 đoán chừng sẽ từ lầu ký túc xá bên trên nhảy xuống mặc dù lầu hai q u a n không chết người t r ầ m hà nhữ nhữ mày nhìn về phía khổng lưu cùng trần trí thụy hỏi hắn làm sao u ố n g tới như vậy tử cái này á c h trần trí thụy gãi g ã i đầu nhìn về phía khổng lưu khổng lưu xấu hổ cười cười thông minh đại não siêu cao nhanh vận chuyển vài giây đồng hồ sau đó lập tức tìm được cái cơ thật hay hắn hắn gần đây có chút e m o tâm tình không tốt t r ầ m hà mí môi một cái hắn vì cái gì tâm tình không tốt khả năng có thể là bởi vì gia đình à việc học à á i tình à loại hình ta cũng không phải rất rõ ràng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 trầm hà nội tâm liền càng hiếu kỳ người một khi sinh ra lòng hiếu kỳ liền sẽ truy vấn m ọ i nguồn đây chính là người bản tính mà giờ k h ắ c này khổng lưu ngay từ đầu nói những lời kia mục đích cũng liền đặt đến trầm hà nửa tin nửa ngờ hỏi cái kia vậy ta dẫn hắn đi bên cạnh tòa hội khổng lưu lập tức đem hai dạng đồ vật cho trầm hà đây là nước cùng khăn tay một hồi hắn có thể sẽ nôn nôn thời điểm ngươi chạm xa một chút khổng lưu quay người vô vô đô hành viễn bà vai lén lút nói ra anh em chỉ có thể giúp ngươi tới đây còn lại liền nhìn ngươi bản lĩnh tại ba nữ sinh còn chưa hiểu tình h u n g thời điểm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 chuyện thứ nhất đó là nắm chặt hắn lỗ thai ngươi lại dám chụp ảnh bản tiểu thư xấu chiếu còn dám khiêu khích ta ngươi xong đời rồi sai sai đại tiểu thư ngươi mau b ô n g tay ta hiện tại liền đem tấm ảnh xóa thính ngươi thức thời xóa trước đó nguyên đồ phát ta lâm chi giống như là người đứng xem một dạng đứng tại chỗ nhìn cãi nhau mấy người k hít i mắt che miệng cười giờ phút này nàng phảng phất đang nhìn một trận chân nhân l ư ớ i tổng trong lòng không có bất kỳ cái gì cảm giác cô độc nàng nói một mình nói ra yêu đương vẫn là nhìn người khác nói càng có ý tứ t ấ u chương xong chương một trăm sáu mươi lăm thâm mến việc này đỗ hoành viễn giờ phút này còn không biết mình kéo người nhưng thật ra là t r ầ m hà trong mơ mơ màng màng hắn bị người đỡ lấy đi tới một cái cái đỉnh nhỏ bên trong hắn chóc mũi quanh quẩn lấy cửa hàng cấp cao quầy chuyên doanh bên trong mùi nước hoa quay đầu nhìn lại khổng lưu làm sao biến thấp với lại tóc cũng thành dài lao lưu người làm sao biến thành nữ đỗ hoành viễn còn tưởng rằng mình đang nằm mơ liền đưa tay tại t r ầ m hà trên đầu sờ một cái người tóc này làm sao cùng thật giống như t r ầ m hà vớt ve đỗ hoành viễn tay nói ra đừng núp đích nàng âm thanh phẳng phất có một loại đặc thù ma lực rơi xuống đặc thù ma lực rơi xuống hắn giống như là tiếp thu được tín hiệu người máy một dạng lập tức thu tay về ngồi nghe được chỉ lệnh đỗ hoành viễn thành thành thật thật ngồi ở hành lang bên cạnh vừa ngồi xuống không có mấy giây hắn cũng bởi vì ý thức không thanh tình thân thể không thể khống chế sau này ngược lại một đầu chìm vào bên hành lang bên trên vườn hoa trong đất ai trầm hà lập tức đem đỗ hoành viễn thân thể giúp đỡ lên sau đó dắt lấy hắn b ả vai tựa vào hành lang lập trụ bên trên từ bụi hoa đi ra đỗ hoành viễn trên đầu tất cả đều là cành khô lá vụn trầm hà nhẹ nhàng giúp hắn vô tới trên đầu mạch vụn vừa nói ngươi đây là uống bao nhiêu uống xong quỷ này bộ dáng không có không có bao nhiêu liền uống rượu mấy chén đỗ hoành viễn lắp bắp nói lao lưu ngươi ngươi biết ta gần đây ta ta thiệt là phiền ngươi bổi ta lại uống điểm đỗ hoành viễn nói đến đưa bàn tay vốn lượn thành nắm ly hình dạng đối với t r ầ m hà r ú i tới một bộ muốn chạm góc bộ dáng ngốc đi t r ầ m hà một bàn tay đẩy ra đỗ hoành viễn tay nhìn hắn bộ dáng này có chút tức giận nói ra uống rượu liền có thể giải quyết phiền não sao uống rượu có thể giải quyết tất cả phiền não uống say cái gì đều không nhớ rõ h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h n g ư ơ i thế mà thế mà mắng ta lao lưu kỳ thực ta một mực một cái có một vấn đề muốn hỏi ngươi ngươi có phải hay không có chuyện gì lén gạt đi chúng ta ta luôn cảm giác ngươi cùng chúng ta có khoảng cách cảm giác ngươi ngươi cùng chúng ta không giống nhau lắm đỗ hoành viên nhắm mắt lại tựa ở trên cây cột lắp bắp nói chuyện có chút trật tự từ đều là hỗn loạn trầm hà muốn nghe hiểu đều có chút mệt mỏi chờ hắn nói xong trầm hà hỏi ngươi có cái gì phiền lòng sự t ì n h cùng ta nói một chút ngươi không biết sao ta cùng ngươi nói qua ta quên trầm hà lập tức truy vấn ngươi nói lại một lần chứ không không để huynh đệ không để huynh đệ nói để trong lòng đúng không đỗ hoành viễn mở to mắt nhìn thoáng qua chầm hà bởi vì trời tối nguyên nhân hắn thấy không rõ lắm chầm hà mặt chỉ có thể từ nàng tóc gợn xong dưới nhìn thấy một đôi xinh đẹp con mắt đỗ hoành viễn ánh mắt từ nàng trên mặt hướng phía dưới rời bờ bờ gì á o gió trong kia phình lên hình dạng để hắn không khỏi n h ị nhữ như mày hắn nói vết l ú c c ờ lao lưu ta ta đạp mã uống rượu uống ra hảo giác ngươi lại có cờ ngự lớn chầm há nghe vậy xiết chặt nằm đấm nàng ở trong lòng nỗ lực tự nhủ hắn uống say đừng tìm con ma men chấp nhặt đ trầm hà thúc giục nói đừng kéo vô dụng nói nhanh một chút còn không phải cha mẹ ta điểm này phá sự ngươi cùng ngươi nói qua bọn hắn ly hôn sau đó t ì n h lược tám trăm chữ đêm qua ta ba gọi điện thoại cho ta để ta ăn tết đi cái kia ta không nguyện ý ta cùng hắn ẩm ĩ một trận đêm nay sau đó lại thêm một cái người biết rõ chúng ta tiểu đỗ đồng học là cái không nhà để về hải tử trầm hà nghe xong đỗ hành viễn nói sau đó cũng là có chút đ ộ n g dung nàng chưa từng nghĩ tới bình thường cái kia không tim không phổi tùy tiện ban cấp gai nhỏ đầu đỗ hành viễn đồng học còn có dạng này thân thế nghe xong cố sự lại nhìn đỗ hoành viễn đây sống mơ mơ màng màng bộ dáng chầm hà trong lòng đối với hắn đoán t r á c h t h i s t đi rất nhiều ngược lại có chút đau lòng lên chỉ b ấ t quá loại này đau lòng cùng ái tình quan hệ không lớn càng giống là nhìn thấy ven đường mèo hoang sẽ nhìn không được đồng tình loại kia đau lòng chầm hà nhẹ nhàng vô vô đỗ hoành viễn phía sau lưng an ủi hắn nói không có việc gì thống khổ thời gian tổng hội đi qua đỗ hoành viễn hai tay chống lấy đầu một bộ buồn ngủ bộ dáng nói ra cảm ơn ngươi à lao lưu ta ta đây điểm phiến ã o cũng chỉ dám nói cho ngươi biết vậy ngươi vì cái gì không cùng chầm hà nói ngươi có bệnh a ta ta làm sao dám cùng t r ầ m hà nói những này nam nhân kia sẽ đem mình chật vật một mặt b ả y ra cho ưa thích người người không hiểu chờ ngươi đến ta cái tuổi này t r ầ m hà mí môi nín cười nghe đỗ hoành viễn đem mình làm khẩu lưu nói ra những này lời thật lòng nàng tương kê tự kế hỏi ngươi vì cái gì ưa thích t r ầ m hà ta ta đỗ hoành viễn nhắm mắt lại khoe mắt xẹt qua một giọt nước mắt nước mắt rơi xuống tại t r ầ m hà mu bàn tay nóng hổi g i ọ t nước mắt lạc một khắc này chầm hà lúc này mới phát hiện đỗ h à n h viễn thế mà đang khóc đỗ h à n h viễn nói lão lưu ta cho ngươi thêm kể chuyện sữa a phía dưới là đỗ hoành viễn ngôi thứ nhất thị giác lần đầu tiên chú ý đến t r ầ m hạ nhớ kỹ hay là tại đại nhất vừa khai giảng cái kia một lát vừa khai giảng nàng còn không phải tóc gợn sóng nàng hát thẳng dài tóc nhanh đến trên lưng hóa thành đồ trang sức trang nhã tại túc xá lầu dưới cho ăn mẹo nàng cười nhìn rất đẹp lúc ấy ta đã cảm thấy nàng thật ôn ngu thấy được nàng ta kìm lòng không được nhớ tới ta mâu thân ta nghĩ nàng lúc tuổi còn trẻ hẳn là cũng cùng thiếu nữ này một dạng ôn ngu xinh đẹp phá về sau ta kinh ngạc phát hiện nàng thế mà cùng ta là cùng một cái học viện trung lớp cấp đ ư n g học ngươi cũng không biết ta lúc ấy nhiều vui vẻ ta vĩnh viễn nàng trên bục giảng tự giới thiệu thì cái kia t h ô n g dòng tự tin chiếu lấp lánh bộ dáng lão lưu ngươi còn nhớ rõ tại nên tân dạ hội đêm hôm đó ta một mực nói cho ngươi cố thần hy thật xinh đẹp sự t ì n h sao kỳ thực ta căn bản liền không có chú ý cố thần hy ta chỉ là đang kiếm cớ nhìn lén trầm hà mà thôi về sau hại ngươi bị cố thần hy ghi hận ta thật rất xin lỗi ai chờ một chút ta tại sao phải xin lỗi ngươi bây giờ c ù n g cố giáo hoa nói lên cũng có ta phần này công lao theo lý mà nói ngươi hẳn là gọi ta một tiếng phụ thân mới đúng kỳ thực ta cũng vụng trộm báo danh qua học sinh hội đương nhiên cũng là bởi vì trầm hà báo mới báo chỉ bất quá chỉ bất quá học sinh hội phỏng vấn ngày ấy tiểu trân bị sắt vách ký túc xá người khi dễ ta và các ngươi cùng đi đánh nhau sau đó học sinh hội cũng không có đi vào còn đọc cái xử lý ngươi còn nhớ rõ sao đánh nhau sự tình qua đi mấy tháng sau đó tiêu xử lý thời điểm trầm hà cũng tại vẫn là nàng giúp chúng ta tìm hành chính lao sư đong t r ư ơ n g cũng là ngày ấy ta khóc lóc van mà ỉ lại văn phòng cùng trầm hà trò chuyện biết được nàng không tầm thường gia đình điều kiện nhìn nàng bởi vì bị ta phiền có chút chán ghét ánh mắt ta liền biết ta cùng nàng trung quy là hai thế giới người suy nghĩ kỹ một chút ta nửa đời trước qua vỡ nát hút thuốc uống rượu đánh nhau tiếng xấu lan xa không ai để mắt ta đúng a ta loại này người làm sao khả năng xứng với t r ầ m hà lao lưu kỳ thật vẫn là rất cảm tạ ngươi ngươi đổi tới cô giáo hoa ngươi thành công để ta khỏa kia chết đi tâm tính thiện lương giống đột nhiên lại đốt lên ngươi lựa p h ỉ n h ta thỉnh mời t r ầ m hà đi nhà ăn ăn cơm kỳ thực lúc ấy ta không có đầu vóc nóng lên kỳ thực ta đã sớm muốn làm như vậy chuyện này ở trong mơ diễn ra vô số lần ta cuối cùng vẫn không dám chủ động đem thỉnh mời nói nói ra miệng dù cho trong mộng đã diễn tập vô số lần ta cuối cùng vẫn bắt ngươi làm tấm m ộ từ ngày đó trở đi ta sầu não ức ta luôn là ở trong mơ lặp lại ngày đó sự tình ta chương ử i một trăm sáu mươi sáu say rượu chân ôn chầm hà lần đầu tiên biết đỗ hành vi nữa thích mình là tại tết nguyên đán dạ hội đêm ấy lúc ấy nàng chính là nữ hải tử suy yếu nhất thời điểm có cái quen thuộc nam sinh đột nhiên xuất hiện lại là đưa ấm bà bảo, bảo lại là đưa chào nóng nàng phản ứng đầu tiên cũng không phải là nội tâm ấm áp ngược lại là cảnh giác lên xuất phát từ bản năng tự mình bảo hộ nếu như không phải lúc ấy t r ầ m hà còn nghĩ lầm đỗ hành o viễn là ưa thích lâm chi muốn định đoạn mình nói nàng khẳng định là sẽ không thu đỗ hành o viễn đồ vật còn sẽ cảm thấy hắn mưu đồ làm loạn cho nên cái này hiểu lầm cũng là xem như một loại đặc thù quá độ đêm đó khi t r ầ m hà nghe được đỗ hành o viễn nói hắn ưa thích người là mình thời điểm t r ầ m hà là sai kinh ngạc nàng thủy trung cho rằng đỗ hành o viễn đối với mình ưa thích là một loại lâm thời khởi ý có thể đêm nay nghe xong hắn nói những n à y sau đó chầm hà mới biết được nguyên lai、like、hắn đối với mình ưa thích một mực đều không phải là đột nhiên xuất hiện nguyên lai、like、hắn ngày đó bởi tối nói muốn chứng minh cho mình nhìn nói. cũng không phải đầu góc nóng lên dạng khoát lác chỉ là hắn phần này ưa thích giấu quá sâu quá lâu nếu như không phải mượn đêm nay cái này đặc thù cơ hội có lẽ trầm hà đều không nhất định có cơ hội biết r a nhìn đã tựa ở mình trên đầu vai ngủ t i ế p đi đỗ hoành viễn trầm hà không có để ra nàng yên t ĩ n h ngồi liền dạng này bồi tiếp hắn trong đầu còn tại hồi tưởng đến hắn vừa rồi nói những lời kia không biết qua bao lâu đỗ hoành viễn lại mở miệng lao lưu chuyện này ngươi ngươi có thể tuyệt đối không nên cùng trầm hà nói trầm hà hỏi ngược lại ngươi không nói cho nàng, nàng làm sao biết ngươi nguyên lai thích nàng lâu như vậy nếu như ưa thích hai chữ này nói ra liền có thể cùng một chỗ nói cái k i a đoạn tình yêu này cũng quá giá rẻ đi ta đã đáp ứng nàng ta sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh chứng minh ta là thật thích nàng không phải chỉ là nói xuông ân ta chờ ngươi chứng minh cho ta nhìn đ ứ n g đua ngươi ngươi lại lại lại không phải chầm hạ nói trở lại lao lưu ngươi hôm nay trên thân thương quá a thảo ta đang nói cái gì ta ta sẽ không phải là cái gây a n ơ i xa bụi cỏ châu tiểu nam nói các ngươi nói hai người bọn họ đang nói chuyện gì lâm chi tại chỗ lại bắt đầu điện tử hả ta thích ngươi ta muốn làm ngươi nam nhân viễn nhi ta liền chờ ngươi câu nói này đâu ta đối với ngươi đã sớm n g ầ m sinh tình cảm yêu ngươi a a đ á t a a đ á t châu tiểu nam ngẩng đầu liếc lâm chi liếc nhìn nói ra ngươi gần đây không phải đang viết tiểu thuyết sao thân là một cái tắc ra ngươi liền không thể dùng điểm ưu mỹ hình dung từ sao đây một cô nông thôn ái tình có sự hương vị lời kịch làn áo loại nào a lâm chi đẩy một cái mắt kính nhàn nhạt, nhạt nói ra văn bút có hạ khổng lưu nhỏ giọng răn dậy hai người hai ngươi im miệng một hồi để trầm há nghe được liền không có trò vui nhìn trần trí thụy gật đầu nói chúng ta hẳn là hướng cố tỉ học tập nàng một mực đều không có nói chuyện cố thần hy nghe vậy kém chút không có kéo căng ngưng cười đi ra mặc dù nàng vừa rồi là một bộ lạnh lùng mặt nhưng trong nội tâm muốn lại là lại hạnh phúc hà thị nàng thật không cao lạnh chỉ là không biểu hiện ra đến còn sẽ ở trong lòng vụ n trộm chơi cảnh cũng không biết qua bao lâu tiếng lẩm bẩm vang lên lên đỗ hoành viễn thê mà dựa vào trầm hà ngủ t i ế p đi trầm hà đối với sau lưng mấy người hô lớn đừng nhìn náo nhiệt mau tới người giúp ta một tay ta cánh tay tê mấy người lúc này mới vội vàng từ trong đùi cỏ chạy tới khổng lưu cùng trần trần trí th Dơ lên lên. khổng lưu đối với trầm hà nói một câu đêm nay thật sự là phiền phức trầm hà bạn học đỗ hoành viễn t i ể u t ử này uống rượu xong liền thích nói mê sảng nếu như hắn vừa rồi nói cái gì không tốt nói ngươi có thể đều đừng để trong lòng à khổng lưu nói xong câu đó sau đó liền giơ lên người nhanh chóng rời đi hiện trường khổng lưu trước khi đi câu nói này có thể nói là phi thường chi tiết mặc dù hắn không biết đỗ hoành viễn say rượu cùng trầm hà nói cái gì chân tình bộc lộ nói cũng hoặc là là nói cái gì khó nghe nói nhưng chỉ cần hắn bổ sung câu nói này đợi ngày mai đỗ hoành viễn thanh tỉnh đỗ hoành viễn liền có thể dùng say rượu nói bậy đến qua loa tắc trách đủ loại vấn đề về phần ngươi trầm hà nguyện ý tin tưởng đỗ hoành viễn nói là say rượu chân ngôn vẫn là say rượu nói bậy hoàn toàn quyết định bởi ngươi mình ngươi có thể tin tưởng đỗ hoành viễn nói lời hữu ích đều là nói thật cũng có thể tin tưởng đỗ hoành viễn nói nói xấu đều là lời nói dối trong lòng ngươi đối với đỗ hoành viễn tình cảm thiên bình tự nhiên sẽ tự động vì ngươi loại bỏ nói xấu giữ lại lời hữu ích đó là cái ngôn ngữ ám chỉ đây chính là k h ổ n g lưu câu nói này cao siêu chỗ trầm hà đương nhiên cũng minh bạch khẩn lưu câu nói sau cùng kia dụ ý nàng nghĩ thầm ngay từ đầu cố ý để ta đi bộ đỗ hoành viễn nói là ngươi khẩn lưu hiện tại để ta không muốn tin cũng là ngươi khổng lưu tiểu t ử này tiểu tâm tư thế mà như vậy nhiều chắc không được có thể đem ta tên ngu ngốc này yêu đương nào khuê mật bắt gắt đ a o t r ầ m hà nhìn về phía cố thần hy hỏi khổng lưu bình thường không có khi dễ ngươi đi a không có a cố thần hy không hiểu nhìn t r ầ m hà lắc đầu ngươi tại sao phải hỏi như vậy không có việc gì t r ầ m hà vén lên cố thần hy tay nàng nói khổng lưu nhìn không thành thật lắm nếu là hắn khi dễ ngươi nhất định phải cùng chúng ta nói t r ầ m hà từ đối với khuê mật bảo hộ cùng nhắc nhở tự nhiên là hảo tâm bất quá nàng lo lắng hoàn toàn là dư thừa trên cái thế giới này ai cũng có thể biết tính toàn cố thần hy nhưng k h ổ n g lưu vĩnh viễn không biết k h ổ n g lưu cùng trần trí thụy phí hết đại k ì n h mới đem đỗ hoành viễn tiểu tử này cho khiêng quay về ký túc xá vẫn là câu nói kia lên giường bên dưới bản là không có cách nào đem uống say người lấy tới giường trên đi k h ổ n g lưu đi sát vách ký túc xá mượn một tấm có thể nằm game minh ghế dựa đem đỗ hoành viễn ném đi đi lên trần trí thụy cho đỗ hoành viễn chăn m ề n từ giường trên làm xuống tới đêm nay đỗ hoành viễn nhất định là muốn tại game minh ghế dựa bên trên ngủ một đêm sau nửa đêm thời điểm đỗ h à n h viễn bị lạy tỉnh hắn một mặt một bức nội tâm ý nghĩ là ta là ai ta ở đâu đây là địa phương nào l ị c đây là kinh người tương tự. Mộng tự. một bức lúc sau, đỗ hoành viễn, mặc mặc viễn, mộng. Mộng viễn tỉnh lại câu nói đầu tiên khổng lưu cùng trần t h í thụy dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn tiểu tử này hai người đều nín cười các ngươi các ngươi đây là cái gì biểu tình ta không có nói đùa ta thật mộng thấy lão lưu ngươi biến thành n ộ i tử khẩn g lưu che miệng nhẹ gật đầu ân ta tin n g ư ơ i vẻ mặt này rõ ràng là chế rêu a không làm sao lại thế đ ô ca. một bên trần trí thụy nói ra chúng ta thật tin、Phốc. các ngươi đang cười cái gì khẩn g lưu ta nghĩ đến một chút vui vẻ sự t ì n h trần trí thụy đúng ta cũng nghĩ đến một chút vui vẻ sự t ì n h các ngươi nghĩ đến vui vẻ sự t ì n h là cùng một sự kiện trần trí thụy cắn môi nhẹ gật đầu ân đối với、Phốc. các ngươi tờ mờ đ ư n g cười ta không cùng các ngươi nói đùa khổng lưu n g ư ơ i yên tâm chúng ta nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện vô luận tốt bao nhiêu cười chúng ta đều không biết cười trừ phi nhịn không được ha ha ha ha ha ha hai trăm mười lăm ký túc xá chuyền ra khổng lưu cùng trần trí thụy vui sướng tiếng cười to âm thanh tại nam sinh trong túc xá quanh quẩn thấu chương xong c h ư n một trăm sáu mươi bảy đầu góc bị ăn bởi vì là mười hai giờ chưa nhiều máy bay trần trí thụy muốn sớm ba giờ đi sân bay trị cơ từ giao đ ạ i đến trung hải sân bay muốn nửa giờ t r ò nên n đỗ h à n h viễn tỉnh không vài phút liền thấy trần trí thụy mang theo đồ vật g ờ i đi ký túc xá trần trí thụy đi lần này hai trăm mười lăm ký t ố t g i á chỉ còn lại hắn cùng khổng lưu hai người lao lưu ta đem qua thật tựa ở trầm hà trên bờ vai hồ ngôn l o ạ n ngữ thật ngươi vì cái gì không ngăn ta ta nói ngăn không được ngươi tin không khổng lưu nói ra câu nói này thời điểm lương tâm ngắn ngủi đau đớn một giây liền một giây khổng lưu nghĩ thầm có một số việc vẫn là đừng nói cho đỗ hoành viễn cho thỏa đáng tiểu tử này não mạch kín cùng người bình thường không giống nhau vạn nhất hắn nào rút nói sai chút gì nói vậy mình đem qua phí dạ như vậy đại kính g ắ t tơ hồng coi như u ồ n g phí đỗ hoành viễn khẩn trước hỏi ta cùng nàng đều nói thứ gì khổng lưu hé miệng cười một tiếng nhàn nhạt, nhạt nói ra ta nào biết được ngươi nhất định phải lôi kéo t r ầ m hà đi cái đ ỉ n h nhỏ bên trong ngồi chúng ta cũng không tiện đi qua cách thật xa liền thấy ngươi tựa ở bả vai nàng bên trên bô bô một mực đang đọc diễn văn ta dựa vào ta xong đời đỗ hành viễn hai tay ô m đầu một mặt tuyệt vọng nói ta đêm qua đem t r ầ m hà xem như ngươi ta khẳng định cùng nàng nói chút khó nghe nói ta về sau rốt cuộc không mặt mũi thấy nàng ngươi muốn hướng tốt phương hướng nhịn khổng lưu vô vô đỗ hành viễn bả vai nói ra nàng đêm qua có thể kiên trì nghe ngươi cầu nhau nói rõ nàng đối với ngươi vẫn có chút hào cảm có lẽ ngươi có thể mượn đêm qua sự tình cùng nàng tìm chủ đề trò chuyện lên đỗ hoành viễn một mặt tuyệt vọng dựa vào ghế trên lưng âm thanh mang theo khàn khàn nói ra tìm cái gì chủ đề ta hiện tại một não bổ lên đêm qua ngay trước trầm hà mặt s a y thành đầu ngốc còn hầu n ô n loạn ngựa bộ dáng ta đã cảm thấy ta là f b ta lấy cái gì đi đối mặt nàng anh em lần này xem như triệt để nhận t h u a ta tờ mở về sau lại không uống rượu khổng lưu không muốn nghe tiểu t ử này oán giận lỗ thai đã tự động che giấu hắn nói nhảm vẫn còn giả bộ như đang nghe bộ dáng tiếp tục mặt mỉm cười gật đầu k e n đang nói chuyện đâu đỗ h à n h viễn điện thoại đột nhiên vang lên, lên cắt ngang hắn bực tức c m thanh、Thảo. ai nhàn không có việc gì cái giờ này cho ta phát tin tức ta m u ố n t đỗ hoành viễn hùng hùng hổ hổ cầm lên điện thoại một giây sau hắn liền đem miệng bên trong chưa nói xong thô t ụ nén trở về liền ngay cả hô hấp đều đột nhiên ngừng tựa hồ có chút không tin mình con mắt hắn đưa tay vớt vớt mắt lần nữa nhìn về phía trên điện thoại di động tin tức giao diện t r â m hà thỉnh không ngoa t ạ o ngoa t ạ o ngoa t ạ o đỗ hoành viễn n ắ m chặt khổng lưu tay kích động liền hô ba tiếng ngoa tảo khổng lưu nhìn hắn không hiểu thấu phản ứng n h ữ n môi hỏi ngơi lại chúng cái gì đó châm hà châm hà tin cho ta hay đây không phải chuyện tốt sao k h ổ n g lưu bất động thanh sắc c ư ờ i cười nàng cho ngươi phát cái gì đỗ hoành viễn đưa di động oán đến k h ổ n g lưu trên mặt nàng hỏi ta tỉnh không k h ổ n g lưu đẩy hắn ra điện thoại nói ra cái kia ngươi quay về a ta ta quay về cái gì k h ổ n g lưu có chút bó tay rồi nhìn đỗ hoành viễn biểu tình giống như là đang nhìn một cái thiểu năng trí tuệ nàng hỏi cái gì ngươi liền quay về cái gì chứ ta đỗ hoành viễn nhìn điện thoại hít sâu vài khẩu khí bình phục một cái tâm t ì n h sau đó trịnh trọng việc đánh chữ trả lời tỉnh ngươi đâu ngươi đã tỉnh chưa người mẹ nó có bị bệnh không khẩn g lưu nhìn đỗ hoành viễn chứng trả đàng hoàng mù phát tin tức tức thẳng tiếp đem hắn điện thoại đ ọ t lại nàng không có tình chặn g lẽ lại cái tin tức này làm mộng du cho người phát khẩn g lưu xóa bỏ đỗ hoành viễn cuối cùng cái kia hỏi lại câu sau đó tăng thêm một cái tạ ơn quan tâm đem tin tức phát ra đỗ hoành viễn bị khẩn g lưu kiểu nói này cũng ý thức được mình vừa rồi vấn đề có bao nhiêu ngốc gãi gãi đầu lúng túng cười nói ta đây không phải rượu còn chưa tỉnh sao ta nhìn ngươi đây không phải rượu không có tỉnh lá quy bị yêu đương nắm vớt khẩu tại đỗ hoành viễn trên đầu gõ hai lần sau đó đem điện thoại trả lại cho hắn không bao lâu trầm hà lại phát tới nhìn tin tức đỗ hành viễn như cái ném đầu góc cương thi một dạng lần nữa hỏi thăm khổng lưu nàng nói để ta về sau ít uống rượu một chút hay nàng đây là ý gì ngươi là sẽ không suy tư sao khổng lưu liếc mắt nói nàng đây rất rõ ràng là tại quan tâm ngươi a nàng nàng tại quan tâm ta đỗ hành viễn đầu tiên là sửng sốt một chút lập tức sắc mặt vui vẻ nàng thế mà quan tâm ta khổng lưu hỏi biết điều này nói rõ cái gì sao đỗ hành viễn ngơ ngác hỏi ngược lại điều này nói rõ cái gì nhìn hắn hiện tại cái dạng này hẳn là hoàn toàn mất đi năng lực suy tính khổng lưu cũng lời cùng hắn đạch mê trực tiệt khi nói ra nàng đã chủ động quan tâm ngươi đã nói lên đêm qua ngươi không có say rượu hầu n ô n l o ạ n ngữ ngược lại là chân tình b ộ lộ nói rất nhiều cảm động nói cho tới trầm hà hiện tại đối với ngươi cái nhìn cũng không giống nhau hiểu không lao đệ ai bị khổng lưu kiểu nói này đỗ hoành viễn lập tức có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác mạch suy nghĩ trong nháy mắt liền rõ ràng hắn bỗng nhiên vỗ đầu một cái lớn tiếng nói đúng a để ngươi kiểu nói này còn giống như thật sự là lao lưu ngươi làm sao thông minh như vậy khổng lưu đầu đầy hát tuyến nhìn đỗ h à n h viễn hắn đã bị tiểu tử này ngu xuân không lời có thể nói hào hào cho chuyện nắm chắc tốt cơ hội này khổng lưu nói đến vỗ vô, vô đỗ hoành viễn bà vai hắn đứng dậy bắt lấy h áo khoác hướng phía ngoài phòng đi đến người muốn đi đâu đôi bạn gái ăn cơm a đỗ hoành viễn q u á t to một tiếng cái k i a t r o n g túc xá chẳng phải thừa ta một người khổng lưu quay đầu nhìn về phía đỗ hoành viễn nói ra vậy n g ư ơ i muốn cùng ta cùng đi ăn cơm không kéo đến ta mới không muốn ăn cầu lương khổng lưu đứng tại nữ sinh túc xá lầu dưới chờ lấy cố thần hy một trận gió lạnh thổi qua hắn rụt cổ một cái gần đây thời tiết càng ngày càng lạnh dự báo thời tiết dự đoán qua mấy ngày muốn tuyết rơi cũng không biết là thật là giả không có để khổng lưu lại lâu cố thần hy cấp tốc từ trong túc xá đi ra hôm nay nàng xuyên qua một kiện màu xám cao cổ áo lông áo khoác là bợ bợ gì màu đen áo khoác quần là cùng áo khoác cùng màu hệ thuần dương n u n g thủ công quần tây phối hợp một đôi vợ dạ đạ đầu tròn d à y trong ống dày nàng đây áo liền q u ầ n phối hợp tấm kia lạnh lùng lạnh lùng mặc bộ kẻ ngự t ỷ phạm mười phần đi đường măng gió đơn giản không nên quá táp ai có thể biết như vậy khóc nữ hải tử uống say sau đó n ũ n g nịu cũng siêu đáng yêu đâu khổng lưu biết cố thần hy liếc mắt liền thấy được đứng tại đường đối diện khổng lưu nàng xuyên qua đám n g i tại người xung quanh dưới ánh mắt đi tới mười phần tự nhiên vén lên Chờ lâu lắm rồi sao một màn này để vô số người tan nát có lòng cũng làm cho k h ổ n g lưu rất cảm thấy áp lực vừa rồi coi chừng thần hy hi người hiện tại toàn đều mang địch ý nhìn về phía mình không có ta cũng mới vừa đến k h ổ n g lưu nói đến dùng vừa rồi trong túi thăm dò nóng hầm hập bàn tay dắt cố thần hy tay nàng tay lạnh lẽo nói băng lanh ngược lại là cũng không trở thành đó là có chút mát giống như là một khối ôn lương tinh tế tỉ mỉ ngọc thạch hai người cùng một chỗ đi đến thời điểm k h ổ n g lưu cuối cùng sẽ không tự kìm hãm được dắt nàng tay qua không được bao lâu nàng tay liền sẽ ấm áp lên cố thần hy n g ầ đầu cẩn thận nhìn chằm chằm khẩm khẩm lư n g ư ơ i g ạ ta t rõ ràng lỗ mũi của n g ư ơ i đều đỏ khẳng định không phải vừa tới không thể gạt được ngươi k h ổ n g lưu cười cười đợi m ộ ư ơ i phút đồng hồ a tấu c h ư ơ n g xong chương một trăm sáu mươi tám thiếu ra về nhà hôm nay hai người không có đi nhà ăn cũng không có đi cửa sau q u ả v t phố k h ổ n g lưu đón xe mang cố thần hy đi tới một nhà tọa lạc ở hoàng phổ giang bên cạnh riêng tư quán cơm nhà này nhà hàng lại có cái gì thuyết pháp cố thần hy nhìn đây đối diện giang cảnh toàn cảnh cửa sổ s ắ t đất thủy tinh nhà hàng có chút hiếu kỳ nhìn về phía khẩn lưu ngươi hôm nay đều cách ăn mặc xinh đẹp như vậy ta cũng không thể dẫn ngươi đi ăn quán hàng r o n a khổng lưu lôi kéo cố thần hy tay nói lại nói hôm nay thế nhưng là nghỉ trước hai chúng ta cuối cùng một bữa cơm ta không được mang ngươi ăn chút tốt nha nha vậy nhưng thật sự là tốn kém k h ô n g đại thiếu cố thần hy mang theo vài phần nghiền n g â m nói đến bất quá cái gì gọi là ta hôm nay cách ăn mặc xinh đẹp chẳng lẽ ta trước đó không xinh đẹp sao làm sao lại thế khổng lưu lập tức nói ra bảo bảo ngươi mỗi ngày đều xinh đẹp không thể tính ngươi thức thời biết nói chuyện cố thần hy nhón chân lên sờ lên khổng lưu cái đầu ta như vậy biết nói chuyện có cái gì ban thường sao ban thường ngươi cùng ta tổng vào cơm trưa khổng lưu hai mắt tối sầm đây tính cái gì b ắ n thưởng hai người cùng một chỗ đi vào tiệm cơm khổng lưu dự định là cửa hàng bên trong tốt nhất một gian phòng cửa sổ sát đất đối diện phổ đông đ ô n g phương minh châu cùng ba tòa cao ốc trọc trời ngoài phòng hàn phong thổi thấu xương trong phòng điều hòa nóng s u ố t mồ hôi t h ầ n tiên nổi phật n h ạ tường tiên hạc thần trâm cung đình bí chế gà hai người ngồi xuống không bao lâu t ừ n g đạo tinh xảo nhỏ nhắn món ăn bưng lên bàn cấp cao nhà hàng duy nhất chỗ tốt chính là món ăn p â n lược tiểu không sợ lãng phí dù cho điểm rất nhiều cũng có thể ăn xong thậm chí còn khả năng xuất hiện một bữa cơm xuống tới hoa m ấ y ngàn hơn b ạ n còn ăn không đủ no tình huống lúc này tốt nhất biện pháp đó là đi ra ngoài rẽ trái đi sắt vách xa huyện điểm chén hoành thánh đương nhiên khổng lưu hôm nay khẳng định là ăn no rồi hai người điểm hơn m ộ ư ơ i đạo món ăn dù là một dạng một ngụm phân lượng cũng hoàn toàn có thể ăn no ta mẹ để ngươi ăn tết tới nhà làm khách khổng lưu nói đến nhìn về phía ngồi tại đối diện cố thần hy nàng đã ăn no rồi đang tại thưởng thức rơi ngoài cửa sổ phong cảnh ánh nắng xuyên thấu qua thủy tinh rơi vào nàng trên mặt cái kia hoàn mỹ bên mặt có một chút đẹp mắt không chỉ một điểm là phi thường đẹp mắt à, cố thần hy bỗng nhiên lấy lại tinh thần lãnh mẫu bên trong hiện lên một vẻ bối rối nàng nói qua a n tết ta a n tết ta không nhất định có thời gian a i trốn không thoát tựa hồ đoán được nàng ý nghĩ khổng lưu c ư ờ i tủm tìm nói ra ngươi nếu là không đến không chừng ta mẹ liền trực tiếp chạy nhà ngươi đi xem ngươi nàng tính cách ta nghĩ ngăn đều ngăn không được a thật giả cố thần hy nghe vậy t r ừ n g lớn hai mắt có chút khẩn trương lên thế nhưng là ta thật còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt đi gặp cha mẹ ngươi hay khổng lưu khoát tay nói không sao a ta cha mẹ rất dễ thân cận cố thần hy lo làm nói nhà các ngươi có tiền như vậy vạn nhất cha mẹ ngươi trướng mắt nhà chúng ta điều kiện làm sao làm không nên nhớ bảy m ộ t tám k h n g lưu đưa tay tại cố thần hy trên c h á n nhẹ nhàng gõ một cái ngươi đến là được rồi a cố thần hy không tình nguyện lên tiếng tựa hồ là nhớ ra cái gì đó nàng nói ta mụ mụ cũng hỏi ta ngươi lần tiếp theo lúc nào đến nhà chúng ta nàng và ta ba đều còn muốn lại cùng ngươi tâm sự không nóng n ả y k h n g lưu nhìn thoáng qua trên điện thoại di động lịch này nói ra năm nay ăn tết ta ta đáp ứng thúc thúc phải đưa phần đại lễ đến lúc đó thừa dịp năm mới vừa vặn đi qua đưa ngươi phải đưa cái gì bí mật tốt không tùy túy ngươi bây giờ ngay cả ta đều muốn giấu ha ha ha ha, ta đi tính tiền khổng lưu cười cười vì phòng ngừa cố thần hy truy đến cùng đến cùng hắn tìm cái cơ rời đi lấy lô sau buổi cơm trưa hai người không có trực tiếp quay về trường học mà là tay nắm bên ngoài gành đường đi bộ thượng tán lấy bước trò chuyện cố thần hy hỏi khổng lưu mụ mụ ngươi đưa thích thích gì đồ vào ta ta sớm chuẩn bị lễ vật nàng a cái gì cũng không thiếu đó là thiếu cái tô tử khổng lưu khỏe môi m ế t lên một vệ cười xấu xa hắn nói ngươi nếu không đưa nàng cái tô tử cố thần hy ngay từ đầu còn không có nghe do khổng lưu nói nàng ngơ ngác nói ra ta đi đâu cho nàng làm cái tôn tử tới sau khi nói xong cố thần hy nghĩ thầm chờ một chút khổng lưu nhi tử không phải liền là hắn mụ mụ tôn tử sao t ố t khổng t y túy suy nghĩ minh bạch cố thần hy lập tức tại khổng lưu trên lưng bấm một cái nói ra ngươi đây là trong bóng tối xáo lộ bản tiểu thư cho ngươi sinh tiểu hài đâu ha ha ha khổng lưu nhìn bị c h ọ c giận cố thần hy cười to lên vẫn không quên khiêu khích một câu quỷ quỷ đồng học ngươi làm sao lần như vậy nửa ngày mới phản ứng được ngươi nói cái gì khổng lưu n g u buổi chiều trở lại trường học về sau khổng lưu đem giường chiếu có lên đắp lên chống bụi vải liền tính thu thập xong hắn cũng không cần mang dương hành lý đi vắt một cái cặp sách nhỏ là được rồi đ i hoành v i ê n vắng vẻ nói ra lao lưu ngươi cũng muốn về nhà à, ký túc xá liền thật chỉ còn ta một người k h ổ n g lưu trầm mặc một lát sau nói ra thực sự không có địa phương đi ngươi liền đi hòa bình biệt thự à, nghe nói trực đêm bảo an có ký túc xá có thể ở có chuyện gì liền cho ta gửi tin tức khi bảo an tự nhiên là không chăm sóc túc cái gọi là ký túc xá nhưng thật ra là k h ổ n lưu ra khách sạn đi ngươi đi nhanh đi đỗ h à n h viễn khoát tay h o thúc giục khẩn lưu rời đi Hai người ở cửa trường học phân biệt, Khổng lưu ngồi lên xe taxi, tại đầu thứ hai phố cuối cùng, Khổng hàng cửa taxi, quay người biệt, ngồi tại cuối người ngồi trường lên cùng, xuống bạn Lưu Lưu ở đầu xe xe, vào mấy sau Thiếu ra, buổi chiều tốt. Hồi ra, tốt. chiều Hồi buổi Sau ra, ra, mười mấy phút k h ổ n g lưu trở lại rất lâu chưa về ra nhà này giang cảnh biệt thự là hắn mười tám tuổi sinh nhật thời điểm ra ra đưa cho hắn bất động sản chứng bên trên làm ộ t mình hắn danh tự phụ mẫu ngẫu nhiên tới ở bình thường đến trường thời điểm biệt thự bên trong liền một chút hạ nhân k h ổ n g lưu vào cửa một khắc này mấy người mặc chế phục nữ buộc liền đi tới muốn thay hắn cởi giày nhưng khẩng lưu lần này vẫn như c ũ không cho nàng nhóm cơ hội này trước một bước đang rơi mình g i à y vung tại một bên nửa quý nữ b u ộ c đem dép l ê đặt ở k h ổ n g lưu bên chân mang dép k h ổ n g lưu nói ra cho ta đổ nước ta muốn tắm rửa tốt thiếu ra đi thang máy lên tới lầu ba k h ổ n g lưu nhìn thoáng qua nhồi vào phòng giữ quần áo đủ loại xa xỉ phẩm đại bài muốn từ bên trong chọn một bộ quần áo thật đúng là có chút phiền phước k h ổ n g lưu ấn xuống một cái trên tủ đầu giường trông chỉ chốc lát một cái tóc ngắn nữ b u ộ c đi đến k h ổ n g lưu nói ra tiểu thất người nhãn con tốt giúp ta chọn một bộ lễ phục dạ hội buổi tối ta muốn gặp gia, gia. tốt thiếu ra khẩn phó xong quay người đi ra phòng giữ qu không đúng trong b ồ n tắm nước đã cất kỹ hơi nóng bút hơi toàn bộ phòng tắm đều ấm áp k h ổ n g lưu đem hạ nhân đổi ra ngoài một mình t h i bỏ đây thân ở trường học mới xuyên y phục thân thể toàn bộ chui vào trong b ồ n tắm nửa giờ sau k h ổ n g lưu bọc lấy nhung tơ á o tắm đi chân đất đi ra phòng tắm phòng giữ quần áo trung gian đã treo mấy bộ phối hợp tốt lễ phục k h ổ n g lưu từ trong đó chọn lựa ra hài lòng nhất một bộ lần nữa từ phòng giữ quần áo đi ra thời điểm k h ổ n g lưu tựa như là triệt để biến thành người khác giờ phút này hắn ai thấy đều phải tôn xưng một câu khẩng thiếu ra